b ậ t phu nhân mặc dù nghiêm túc nhưng là cũng không n g ạ i cáo chi gỗ hẹ t ư càng nhiều ba ngày thời gian không dài nhưng là đối siêu p h à m chi thức c ẩ n cối gỗ hẹ t ư t ớ i nói lại là thu hoạch tương đối nhiều nhưng là si ra cùng m ọ hệ nơi đó nhưng không có bất kỳ tin tức hai người không có kết quả gì để gỗ hẹ t ư càng phát cảnh giác si ra có đám thợ săn mạng lưới tình báo m ọ hệ có thủ bí người phía chính thức con đường cả hai tương ra lời nói tại lờ sơ lẽ ra là thông s u ố t mới đúng nhưng cái gì cũng không có t r a được điều này nói rõ cái gì đối phương hoàn toàn che giấu bất luận là trong sương mù sắt nhân cuồng vẫn là vị kia hạ thông t khách sạn lao bản đều là như thế mà dạng này ẩn t à n g cũng không phải trốn tránh hoặc là e ngại càng không phải là cái gọi là từ bỏ huyết nhục giáo hội thật vất vả hấp dẫn chung quanh thành thị thủ bí người lực chú ý mà lờ sơ tở đóng giữ thủ bí người càng là bản thân bị trọng thương hai người là tuyệt đối sẽ không bỏ qua trước mắt loại này cơ hội ngàn năm một thở sở dĩ hai người nhất định là tại chuẩn bị mở ra bí cảnh một khi chuẩn bị hoàn thành, chính là chân tướng phơi bày thời điểm một loại trước khi mưa bao tới cảm giác các bách để gỗ ẹ tật cảm giác sâu sắc bất an trên thực tế không đơn thuần là gỗ ẹ、e、tật cái này dạng tây ồ cũng giống vậy cũng không phải là cậu trực giác đến cơ nào nhạy cảm mà là m ò hệ nhiệm vụ nhiệm vụ như vậy để cậu đang nấu cấm lúc đều có chút không yên lòng bất quá rất nhanh vị trẻ tuổi này liền điều chỉnh xong đây là thân sĩ hứa hẹn không nên h ứ n g hở mà lại tin tưởng m ò hệ đại nhân nhất định có thể giải quyết hết thảy vị trẻ tuổi này báo cho bản thân sau đó bắt đầu đem buổi chiều liền ướp gia vị tốt cá để vào trào dầu、Soạn. nhiệt độ cao dầu tại đặc biệt tiếng vang bên trong nhanh chóng để cá trở nên kim hoàng tây ô thì là đều đâu vào đấy thuyên chuyển nước tương hắn đã đáp ứng ở cuối tuần vì gỗ ẹ tớ làm một bữa ăn tối thịnh soạn lấy đó áy náy vậy dĩ nhiên là muốn xuất ra toàn bộ thực lực tới cá thịt dê bò bít tết còn có một toàn bộ gà đây đều là hắn tại buổi sáng mua được tươi mới nhất sau đó tiến hành r ồ i ướp gia vị hai lần gia công tây ô lấy ra hắn sở trường nhất thức ăn tu lì sự tỉnh tây ô tự nhiên biết rồi nhưng hắn không biết làm sao an ủi mõ hệ chỉ có thể là mời mõ hệ một đợt đến ăn cơm chiều đương nhiên còn có dần dần khôi phục bậc phu nhân đáng tiếc vị phu nhân này cự tuyệt bởi vì vị phu nhân này quản gia hội hợp t ụ ly một đợt tại s a o bốn ngày t r ố n cất sở dĩ vị phu nhân này cự tuyệt đi ra ngoài chuyện như vậy ai cũng không nguyện ý nhìn thấy bi thương khó qua tại mỗi người đáy lòng makasi nhìn một bữa mỹ vị đồ ăn có thể làm cho đại gia tâm tình tốt lên mà lại hắn dự định làm một chút điểm tâm nhỏ cho bậc phu nhân đưa qua đúng đúng đông tây ô người đặt thịt muối ruột tiếng đập cửa về sau là dưới lầu thực phẩm chín cửa hàng lão hẹn gì thanh â m đến rồi tây ô lau sạch lấy tay bước nhanh hướng về cửa phòng đi đến lão hẹn dị làm xưởng làm được coi như không tệ nhất là thịt muối ruột loại kia cây ăn quả cùng vị thịt dung hợp để cây ô không chỉ một lần rất là sợ hai t h ả n phục đáng tiếc là kia là lão hẹn gì ra truyền tay nghề hắn căn bản học không đến nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn tại tối nay trên thực đơn đem lão hẹn gì thịt muối ruột tăng thêm thế nhưng là tại mở cửa một nháy mắt cây ô liền ngây ngẩn cả người một người mặc mũ túi láo choàng người đứng ở ngoài cửa trong tay chính cầm một viên máu me đầm địa đầu lâu đầu lâu kia là lão hẹn di cây ô giật mình lúc này liền triệt thoái phía sau sờ súng nhưng mang theo lão hẹn di đầu lâu người lại là không chút hoang mang đem lão hẹn di đầu lâu nâng cao. hướng về phía tây â lắc tới lắc l u i mặc cho máu tươi xối vẩy sau đó bắt trước lao hẹn d ì thanh âm hỏi thăm ha ha tây ồ ban đêm tốt t r ư ơ n g bốn mươi bảy vạn mẹo hai ách chi quan t r ư ơ n g bốn mươi bảy vạn mẹo t r e o tức lại tràn ngập h á c ý c h à o hỏi khiến tây ồ không chút do dự phản kích đáng tiếc tây ồ vừa mới rút ra súng lục đối phương một cước liền đá vào trên cổ tay của hắn súng ồ quay bay thẳng lên giữa không t r ú n g không nói đối phương thuận thế quay người lại một cước đ ặ p ở tây ồ ngực phanh một tiếng văng trầm tây ồ bay thẳng vào trong phòng đ ụ n vào trên vách tường lực lượng khổng lộ Ngay tại lúc đó, người mặc mũ túi đêm ể cây ổ p h á rất dài chúng ta có đầy đủ thời gian tới chơi chơi đối phương phát ra trầm thấp tiếng cười khu khu tây ổ thì là tựa ở trên vách tường liên miên ho khan trẻ tuổi thực tập thủ bí người nhìn xem trong ngực lao hẹn gì đầu lâu, lâu trong mắt mang theo bi ai cùng phẫn nộ kẻ tập kích thấy được dạng này bi ai cùng phẫn nộ chật chật chật vì kẻ yếu thương tiếc vì kẻ yếu phẫn nộ không hổ là thủ bí người a đáng tiếc phế vật như vậy cũng không đáng giá kẻ tập kích dùng súng ổ quay nhắm ngay tây ổ, có chút hăng hài nói lấy h è n gì tiên sinh không phải phế vật hắn dùng hai tay của mình nuôi dưỡng ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi trưởng thành mà lại cho hắn bọn nhỏ cung cấp đủ tốt hoàn cảnh lớn lên để bọn hắn biết chữ học song mưu sinh kỹ năng hắn là một cái chân chính phụ thân tuyệt đối không phải phế vật tây ô lớn tiếng nói nhưng là tiếng nói vừa mới rơi xuống lại lần nữa phát ra một trận ho khan có thể tưởng tượng trước một ước để hắn t h ụ thương không nhẹ dạng này ho khan lập tức để kẻ tập kích ha ha ha cười to cái này lại khác nhau ở chỗ nào sao hắn bị ta dễ như t r ở bàn tay giết chết nếu như ta m u ố n hắn ba cái nhi tử cùng hai cái nữ nhi cũng sẽ bị ta dễ như t r ở bàn tay giết chết đương nhiên vậy bao cót ngươi nói như vậy lên ngươi và bọn hắn không hề khác gì nhau sao cũng đều là phế vật kẻ tập kích cười đến ngựa tới ngựa lui đ ó lấy đứng thẳng người hướng về phía cây ô d ơ lên x u ố n g lục trong miệng nhẹ nhàng thanh một tiếng tây ô không có trông tránh ánh mắt không có bất kỳ cái gì ý sợ hãi hắn cẩn thận đem l á o hẹn gì đầu lâu để ở một bên về sau vịn vách t ư ờ n g từng chút từng chút nhi đứng lên kẻ tập kích cũng không có ngăn cản ngược lại là thổi một tiếng còi ta không phải phế vật ta là thủ bí người dù cho chỉ là thực tập tây ô nói liền đ ỗ n g nhiên hướng bên cạnh môn đánh tới cánh cửa này là trong phòng tận cùng bên trong nhất cánh cửa kia bình thường một mực đóng lại làm cây ô bàn tay giữ tại cánh cửa này bên trước môn trực tiếp mở phanh thương vậy v ă n g lên một viên viên đạn xuất hiện ở cây ổ c á i ú c nhưng là một cái vô hình ngược trường lại ngăn cản tại viên đạn phía trước thực tập thủ bí người sổ tay có thể chống cự một lần khoảng cách gần đầu súng viên đạn không công mà lui t â y ổ thừa cơ tiến vào gian phòng thuận thế đóng kỹ cửa phòng đáng chết một mực tự nhận là nắm giữ cục diện kẻ tóc kích lập tức chửi mắng đ u ổ i theo đ á một cái bay ra ngoài cửa phòng vọt vào sau đó đối phương lây ngẩn cả người trước mắt gian phòng không lớn không có bất kỳ cái gì đổ dùng trong nhà bài trí không nói thậm chí ngay cả một cái cuộc sống bình thường vật dụng cũng không có có chỉ là thuốc nổ chất đầy cả căn phòng thuốc nổ mà lại những n à y thuốc nổ đã bị đốt tây ồ ho khăn máu đứng tại thuốc nổ trung gian nhìn xem truy vào tới kẻ tập kích lộ ra một cái t i ể u d u n g nói ta không phải phế vật bởi vì ta biết rõ thân là thủ bí người phải làm gì dù cho chỉ là thực tập kẻ tập kích căn bản không có đi nghe tây ồ nói cái gì phi thân rút lui đáng tiếc chậm vê anh to lớn trong lúc nổ tùng liệt diễm cắn nuốt kẻ tập kích hòa trên mặt nụ cười tây ồ thân là thân sĩ lại lựa chọn nhất không khéo léo phương thức chiến đấu ta thật sự tốt chật vật nhẹ giọng tự lẩm bẩm bị nổ tung âm thanh che giấu cuối cùng chỉ còn lại phóng lên tận trời ánh lửa hào q u a n g trói sáng toàn bộ lờ sờ đều nhìn thấy lại càng không cần phải nói kia sau đó mà đến to lớn tiếng v a n g rồi người trong xe ngựa đang chuẩn bị cùng m ỏ hệ đến hẹn gỗ hẹn tớ ngay lập tức thấy được nổ tung nghĩa diễm là bồn u đen công ty bảo an sau đó gỗ hẹ tớ hai trong mắt chính là cò r ụ lại bởi vì hắn phát hiện ngồi đối diện hắn m ọ hệ không có bất kỳ cái gì biểu lộ không đơn thuần là bình tĩnh còn có chờ mong tiếp đó vị này lờ sờ phụ trách siêu phàm phía chính thức chuyên gia liền đóng lại hai mắt giơ bàn tay lên một cỗ vô hình khí lưu tại mỏ hệ trên bàn tay hội tụ ngồi ở trong xe ngựa gỗ etter cảm nhận được rõ ràng gió sau đó làn gió này thổi lên nơi xa tìm được m ỏ hệ mở hai mắt ra trực tiếp nhảy xuống xe ngựa hướng về gió đuổi theo người đi bùn đen công ty bảo an lưu lại một câu nói như vậy về sau m ỏ hệ liền biến mất không thấy gì nữa gỗ etter lạnh lùng nhìn chăm chú lên mỏ hệ biến mất phương hướng với mỗi m ọ hệ vẻ mặt và cử động đều tại nói cho hắn biết một sự thật tây ô bị đối phương xem như ngồi hấp dẫn dấu ở chỗ tối địch nhân ngồi tây ô biết sao hẳn là biết đến lấy tên kia đối mỏ hệ sùng bái coi như biết rồi vậy nhất định sẽ cai nguyện đi làm thật sự là kẻ ngu g ô ẹ n tớ hít một hơi thật sâu gõ gõ xa phu cùng toa xe ở giữa tấm ngăn hắn nói ngươi trở về đồn cảnh sát cáo chi sở thuật dẫn người tới nói xong g ô ẹ n tớ liền nhảy xuống lập tức xe hắn bước nhanh hướng về b u ồ n đen công ty bảo an chạy đi rất nhanh gỗ ẹ n tớ t ầ m mắt bên trong liền xuất hiện còn tại thiêu đốt lạp xưởng đường phố số h a v ố n nên nên đứng sừng sững lấy lại treo b ù m đen công ty bảo an cùng lao hẹn dị thực phẩm chín cửa hàng biển hiệu hai tầng kiến trúc sớm đã trở nên đổ nát t h ê lương còn sót lại hỏa diễm đốt cháy còn lại gạch đá khối gỗ càng nhiều gạch đá khối gỗ thì là sớm đã rơi xuống t ầ n g t ầ n g lớp lớp che đậy ở nơi đó liền tựa như một tòa mới xây phần mộ đồng dạng gỗ ẹ、e、tật bước nhanh hơn nhưng là sau một khắc liền hướng lấy bên cạnh lăn lộn t siêu, nhìn xem cái kia có thể không có vào ngay ngắn ngón trỏ cái hố gỗ hẹt tờ hai mắt n h u lại không hề nghi ngờ công kích như vậy chúng vào một lần liền phải xương cuốt đứt gãy nếu là đánh chúng yếu hại lời nói thì là trí mạng tương thế vậy mà tránh ra sớm biết ta nên nổ súng bất quá ta không quá quen thuộc dùng thương một vệ thanh â m từ gỗ hẹt tờ sau l ư n g truyền đến một người mặc mũ túi láo choàng nam tử cứ như vậy ngồi ở bên lề đường làm phát hiện gỗ hẹt tờ lúc gặp lại đối phương lập tức phất tay đã lâu không gặp gỗ ẹ t tờ、giác. lần trước gặp ngươi vẫn là tại vườn hoa trong câu lạc bộ ta không c ẩ n thận đụng phải một tên tên kia nổi giận đùng đùng muốn giáo hơn ta sau đó ngươi xuất hiện n g ư ơ i thay ta xin lỗi còn xin ta uống một chén cái này khiến ta đối với ngươi ký ức vẫn còn mới mẻ lại hận không thể giết cả nhà ngươi ngay từ đầu lời nói vẫn là mềm nhẹ nhưng rất nhanh thanh âm đàm thoại liền trở nên tập tâm thanh tàn khốc lên đến cuối cùng càng là từ trên mặt đất đứng lên dùng gần gũi gào thét thanh âm hô ngươi một cái khu khu người bình thường dựa vào cái gì thay ta xin lỗi dựa vào cái gì dám mời ta uống một chén chương bốn mươi tám giảng co hai ếch tri quan chương bốn mươi tám g i à n g co thay người xin lỗi mời đối phương uống rượu hai cái tin tức trọng yếu tụ tập về sau gỗ ẹ、e、tật cấp tốc hóa được một người kia là một cái người rất bình thường có được thông thường mặt thông thường ráng người khí chất cũng không xuất chúng thuộc về ném ở trên đường cái không có bất kỳ người nào sẽ chú ý mặt đến mức gỗ ẹ、e、tật tại trong trí nhớ thấy qua lại vẫn đem trở thành thông thường vườn hoa câu lạc bộ khác h nhân mà dạng này người tại vườn hoa trong câu lạc bộ rất rất nhiều rồi mà lại còn có một chút trợ rút hắn cho đối phương trợ rút sở dĩ cái này khiến gỗ hẹ、e、tật theo bản năng xem nhẹ đối phương bởi vì dựa theo lẽ thường dạng này t r ợ giúp đổi lấy là cảm kích mà không phải trả thù trái ngược lẽ thường hết thảy để gỗ ẹ tật không để mắt đến đối phương gỗ ẹ tật đứng ở đó nhìn chăm chú lên đối phương trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng tùy ý gỗ ẹ tật do xét thậm chí còn tháo xuống mũ túi lộ ra tấm kia phổ thông đến không có bất kỳ cái gì đặc điểm mặt tóc hai mắt cái mũi miệng trở chút chú đều quá bình thường chẳng ai sẽ nghĩ đến trong sương mù sát nhân c ù n sẽ là bộ dáng này người xem lên rất thất vọng trong sương mù sát nhân cùng cười hỏi hừm có chút gỗ ẹ tật thực sự trả lời ta cũng rất hài lòng ngươi mang đến cho ta rất rất nhiều kinh h ỉ để cho ta n h ả m chán l ở sờ lữ hành trở nên vui vẻ vô cùng hy vọng ngươi có thể làm cho ta tiếp tục vui vẻ số dưới trong sương mù sát nhân còn vừa nói một bên làm ra run run phần eo động tác kia nhìn như thông thường trên mặt hiện lên một loại khác thường n ừ n g hồng nhìn chằm chằm gỗ hẹ tật trong mắt càng l à t o á t ra tựa như dã thu săn mồi thì đói cùng hưng phấn ta hiện tại liền hận không thể ăn ngươi bất quá còn cần chờ một chốc lát liền một hồi rất nhanh sở dĩ chúng ta chơi trước một hồi trò chơi nhỏ đi đối phương nói liếm lắp lấy bờ môi một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng gỗ ẹ、e、tật thì là móc súng xạ kích bất quá ngay tại gỗ ẹ、e、tật móc súng xạ kích trước mắt một mảnh nồng nặc sương mù xuất hiện đem thân ảnh của hai người hoàn toàn bao phủ lại chỉ còn lại có trong sương mù quanh quẩn tiếng súng đi theo chỉ dẫn chi phong m ọ t hệ nhanh chóng đi tới dưới mặt đất lờ sức tờ dưới mặt đất tại nước bẩn bài phóng đường ống bên trong nồng nặc mùi hôi thối dưới chân nước bẩn không có chút nào ngăn cản mọi hệ bước chân hắn đạp ở nước bẩn bên trong trực tiếp hướng về phía trước rất nhanh liền tìm được dấu ở một nơi ống tho là m ọ hệ đi vào nơi này lúc một cỗ có khác với cống thoát nước hôi thối mùi máu tươi tràn ngập trong mũi nhưng là vị này lờ sờ phụ trách siêu phàm phía chính thức chuyên gia cũng không có bất luận cái gì đặc dung dù là hắn thấy được một bộ lại một bộ thi thể cũng là một mặt lạnh lùng những thi thể này tựa như là lò sát sinh bên trong heo hơi giống như bị treo lên hai mắt t r ợ to máu tươi từ chỗ cổ chảy ra ào ạt mà xuống sền sệt tanh hôi đến mức bàn chân đạp lên lúc đều cơ hồ sẽ bị dính chặt mọi hệ không nhìn lấy đây hết thảy tiếp tục hướng phía trước cho dù ở trong tầm mắt của hắn đã xuất hiện người sống vị này lờ sợ t phụ trách siêu phàm phía chính thức chuyên gia cũng không có bất kỳ thay đổi nào đứng tại cuối thông đạo sở kịp face đem đây hết thảy đều thấy rõ vị này hạ thông khách sạn lao bản nhịn không được vỗ tay lên ba vành b ạ c h thanh thúy tiếng vỗ tay bên trong đối phương cười nhẹ quả nhiên ta vị kia người hợp tác xếp đặt ta một đạo a bất quá ngươi đoán đoán vì cái gì ngươi tìm được là ta mà không phải hắn đâu tự nhiên là hắn đem hắn vị kia giỏi về ngụy trang thủ hạ lấy sau khi thành công tốt hơn rút lui lý do giới thiệu cho ta Ba qua ngay ta ta ra canh vừa ta. ngày này, phương này luyện nạ người. chừng hẳn hiện giờ đối đi. đã tại mới, mới rời tại chỗ chế Chắc chết Ước trước mặt một vì sau đó đưa người dẫn đi qua vị này hạ thông khách sạn lão bản một bên tự hỏi tự trả lời một bên quay người hướng về thông đạo chỗ sâu đi đến mọc hệ lập tức truy kích nhưng là lại bị đối phương bảo tiêu ngăn lại nga q u a giao cho ngươi ta cần phải đi cùng vị kia người hợp tác thật tốt trao đổi một chút hắn nhưng là thiếu ta một cái bí cảnh a vị này hạ thông khách sạn lão bản nói khuôn mặt đã hoàn toàn âm trầm xuống xác ý bắt đầu theo đối phương trong mắt hiện hiện đúng lão bản ngang khoa không mình hành lễ thừa dịp lúc này mọi hệ một quyền đánh ra phanh mọi hệ chọn quyền không có chút nào sức tưởng tượng đánh vào ngang quyền vì không mình hành lễ mà bộc lộ ra sau, nhưng là cái này đủ để đem chọn cục gạch thạch dễ như c h ở bàn tay đánh nát chọn quyền nhưng không có mảy may tác dụng ngang khoa vẫn như c ũ duy trì túi đầu động tác tiếp đó chậm rãi hướng thẳng lưng quay người nhìn về phía mọi hệ cùng lúc đó mọi hệ lại là một quyền phanh một quyền này đánh vào ngang khoa trên mặt nhưng vẫn không có bất kỳ tác dụng gì ngang khoa ngay cả nhúc ních cũng không chỉ là dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên m ọ hệ lão bản của hắn phân phó vậy hắn liền muốn xử lý đối phương sau một khắc ngang khoa nắm đấm đánh ra m ọ hệ nghiêng người tránh thoát ngang khoa nắm đấm cứ như vậy không có vào sau lưng v á y tưởng liền tựa như đao cắt vào đầu hũ bên trong mà khi ngang khoa rút ra nắm đấm thời điểm một mực lạnh lùng m ọ hệ lại là trong mắt hiện lên phẫn nộ là n g ư ờ i giết b ụ ly m ọ hệ chất vấn b ụ ly ngươi là trước khi nói thủ bí người sao đúng vậy lão bản phân phó ta giải quyết hắn ta liền giải quyết rồi hắn ngang khoa ngữ khí bình tĩnh nói sau đó đ ỗ n g nhiên xoay người đấm lại đinh tựa như là kim loại dao kích tiếng vang bên trong một thanh t ử trong bóng tối bắn ra phi đao bị đánh bay bất quá lập tức trôi này phi đao lần nữa bay trở về b ậ t phu nhân từ trong bóng tối đi tới đêm hôm đó dẫn ra ta là n g ư ờ i nhìn thấy ngang khoa trước mắt b ậ t phu nhân liền nhận ra đối phương là ta ngang khoa không có phủ nhận mà lại vị này hạ t h ô n g khách sạn lão bản bảo tiêu trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng đây là mệnh lệnh của lão bản sở dĩ hắn không nhìn sợ hãi cũng không xem sinh mệnh sẽ chỉ tuân mệnh làm việc bởi vì đây chính là hắn thân là sàn bạ cờ nhà thủ hộ kỵ sĩ niềm tin dù cho sàn bạ cờ nhà đã xuống dốc cho dù hắn bây giờ bị s ư n g là b ả o tiêu không còn là kỵ sĩ nhưng tín nhiệm của hắn quán triệt từ đầu đến cuối hắn nhìn xem m ỏ hệ cùng b ậ t phu nhân thân thể hơi cong đứng ra một cái tiêu chuẩn cận chiến để phòng tư thế về sau trước mặt tay trái hướng về phía hai người vẫy v â y đến lạp s ư ở n g trên đường sương mù dày đặc l a n l ộ t gỗ ẹ tơ g ự a ở một nơi trên vách tường nhìn chăm chú lên trước mắt màu xám dù cho tầm mắt bên trong một mảnh màu xám hắn cũng không có bất kỳ chủ quan sau một khắc trong hai chuyền tới dị hưởng để gỗ hệ -E、thức đống nhiên trước vọn một cục đá đập vào gỗ hệ -E、thức trước đó dựa vào trên vách tường theo cục đá vỡ nát trên vách tường lần nữa xuất hiện một cái hố đây là trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng lần công kích thứ sáu rồi đối phương giống như là mẹo vờn chuột giống như t r e o đùa lấy hắn gỗ hệ -E、thớ không có bất kỳ cái gì tức giận hắn tỉnh táo đối mặt với dạng này tập kích ngay sau đó lần công kích thứ bảy xuất hiện vẫn là bay vụt mà đến cục đá nhưng còn có cái khác siêu trong sương mù vô hình lưỡi đao lướt qua vừa mới né tránh cục đá xạ kích gỗ hệ -E、thớ lập tức gỗ hẹ、e、tân phía sau lưng ra chóc thịt bong máu tươi lập tức liền chảy ra sau đó lại một cục đá bay vụt mà tới ba gỗ hẹ、e、tân hết sức v ặ n vẹo thân thể nhưng sau lưng thương thế để hắn động tác cuối cùng chậm một kia cuối cùng bị đánh trúng b ả vai gỗ hẹ tân có thể rõ ràng nghe tới bản thân xương vỡ vụn tiếng vang nhưng rõ ràng hơn lại là trong xương m ụ sát nhân cùng mừng rỡ r i e o họ ha ha một cái đặc sắc ném cựu hoàn chí ít có cự hoàn lần sau lần tiếp theo chính là vào mười nhảy cân hoan hô bên trong lại là một cục đá đánh tới g ô h ẹ tật lần nữa trốn tránh nhưng tùy theo mà đến vô hình đau lưỡi đ a o thì lại tại trên người hắn lưu lại một đường vết rách mà lại là chân g ô h ẹ tật hai mắt n h u lại kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh nguyên bản hắn dự định tại càng thích hợp thời điểm sử dụng còn sót lại dư một lá bài tẩy nhưng là trong x ư ơ n g mù s ắ t nhân c u ồ n g thực lực xa so với hắn tưởng tượng bên trong mạnh đối phương không chỉ có nắm giữ x ư ơ n g mù còn có thể bắn ra có thể so với viên đạn bình thường cục đá cùng vô hình lưỡi lao lại thêm loại kia làm cho không người nào âm thanh đến gần năng lực đối phương đã có chí ít bốn loại siêu phạm tri lực đây là chí ít gỗ ẹ ệ tật vô pháp xác nhận đối phương là còn có hay không loại thứ năm thậm chí là loại thứ sáu tại dạng này điều kiện tiên quyết dù là đối phương bị trọng thương gỗ ẹ ệ tật tự nhận căn bản không phải đối thủ mà lại gỗ ẹ ệ tật biết rõ thêm một viên tiếp theo cục đá lập tức liền sẽ hướng về phía chán của hắn tới cơ hội chỉ có một lần gỗ ẹ ệ tật đã hạ quyết tâm dùng huyết tinh vinh dự tăng lên tay không cận chiến về sau lấy được thân thể t ă n g phúc thừa cơ thoát ly trước mắt sương mù dày đặc tốt nhất là có thể tạm thời thoát khỏi trong sương mù sắt nhanh u ồ n g nhưng vượt quá gỗ hệ t ậ dự liệu là suy đoán bên trong cục đá cũng không có xuất hiện thậm chí sương mù đều trực tiếp tán đi rồi sau đó hai đạo rằng có bóng người xuất hiện ở gỗ hẹ -e、tật r ư ớ c mắt chương 49, tho gan ý nghĩ hai ách c h i quan chương 49, tho gan ý nghĩ gỗ hẹ -e、t ậ hai mắt nhắm lại nhìn xem k i a hai đạo rằng có thân ảnh trong x ư ơ n g mù s ắ t nhân cùng lớn tiếng n ở nụ cười người r ố t cuộc đã tới tràn đầy vui mừng thanh em bên trong trong x ư ơ n g mù s ắ t nhân cùng há hốc m i ệ n g ra, thật dài đầu lưỡi đưa ra ngoài không ngừng liếm lắp lấy bờ môi cùng đối mặt gỗ hẹ -e、t ậ lúc nhìn thấy con mồi đói hương phấn khác biệt lúc này trong sương mù sát nhân cùng là đắc ý một loại không nói ra được đắc ý tại trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng trên mặt hiện hiện cơ hồ là không nhịn được trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng liền d i n g thuật nổi lên bản thân đắc ý chỗ ngươi biết vì có thể thu hoạch được cùng ngươi đơn độc trung đụng cơ hội ta hao tốn khí lực lớn đến đâu sao ta giết l ở sở thủ bí người không thể không đối mặt m ọ hệ tên hôn đản kia truy sát sau đó còn phải cùng bên cạnh cái này tiểu bằng hữu chơi một chút chơi nhà trò trò chơi cuối cùng còn muốn dẫn huyết nhục giáo hội nhập cục bất quá đây hết t h ầ đều là đáng giá ngươi cuối cùng đơn độc xuất hiện ở trước mặt ta rồi trong sương mù sát nhân cùng nói lần nữa đắc ý cười ha hả nói như vậy ngươi tới đến l ở sờ chính là vì ta sờ kịp phải không có bất kỳ cái gì tức giận cứ như vậy nhìn trước mắt trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng thần sắc mười phần bình tĩnh đương nhiên bất quá nhưng không có nghĩ đến còn có thu hoạch ngoài ý m u ố n trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng nhẹ gật đầu hết sức thành khẩn sau đó quay đầu liền nhìn về phía gỗ hệ、e、tờ nói ta cũng không có nghĩ đến một cái tại vườn hoa câu lạc bộ ngẫu nhiên gặp phải người liền sẽ là vua đ i ê n hậu duệ bất quá càng làm cho ta không có nghĩ tới là chi này vua liên hậu duệ gia tộc thế mà lại còn có vua liên bảo tàng manh mối cảm tạ ngươi và người nhà của ngươi Để cho ta tại lờ trong truyền thuyết vua điên chiếc nhẫn mặc dù là giả nhưng là ta vẫn là rất thích sở dĩ Ta đeo l ê người n bây giờ là không phải biết mình đã làm sai điều gì người c á i phê vật thoại âm rơi xuống trong x ư ơ n g mù s ắ t nhân cùng điên cuồng cười xa xa gỗ ẹ、e、tờn nhau lại trong hai mắt loé ra hắn mang hắn nhận ra chiếc nhớt kia đúng là hắn tổ phụ thường ngày mang theo chưa hề khởi viên kia hắn vậy rốt cuộc minh bạch trong x ư ơ n g mù s ắ t nhân cùng nói chờ một chốc lát là có ý gì rồi đối phương đang chờ người chờ vị này hạ thông khách sạn l ã o bản vị này xem ra hơn hai mươi tuổi ánh mắt tiến tĩnh nhưng lại mang theo ẩn ẩn cảm giác gáp bách người trẻ tuổi mới là trong lòng đối phương mục tiêu trước đó các loại đều chẳng qua là bóng khói đối nhạ b ê n săn giết cái gọi là bí cảnh từng bước ép sát thế cục đều là đúng phương thủ đoạn vì chính là giờ phút này có thể có được đơn độc đối mặt cái này trẻ tuổi đem đối phương giết chết cục diện g ô ẹ n tớ tự nghĩ tới sơ kịp fest tự nhiên cũng nghĩ đến nguyên lai là dạng này ạ k i a bí cảnh là dạ ta từ đầu tới đôi đều bị ngươi đùa bận a vị này hạ thông khách sạn lão bản thở dài nhưng là thần sắc vẫn là như vậy bình tĩnh tự hồ bị chơi xỏ người kia không phải hắn bình thường vẻ mặt như vậy đưa tới trong sương mù sát nhân c ù n bất mãn hắn nhìn chằm chằm vị này hạ thông khách sạn lão bản hai mắt tràn đầy nghi hoặc chỉ có như vậy sao phẫn nộ của ngươi đâu người chu lên đâu cái này có thể cùng trong truyền thuyết ngươi không hợp a trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng vừa nói một bên hướng về hạ thông khách sạn lão bản đi đến trong tay đối phương xuất hiện một thanh hẹp dài đ o ạ n kiếm một mặt là lưỡi kiếm một mặt là răng cưa lưỡi kiếm h à n quang bắn ra b ố n phía răng cưa lại nhiễm v ớ i gì nhường cho người nhìn thấy sẽ chỉ liền sẽ không tự giác cảm thấy q á i gì trong sương mù sát nhân cùng đem đoàn kiếm dơ lên trước mặt tiếp tục nói kẻ hành hình nơi nào đó bí cảnh đạo cụ không chỉ có sắc bén mà lại chỉ cần bị nó cắt chém người đều sẽ cảm giác mình gặp một lần ngũ mã phanh thây giống như đau đớn ta hy vọng sở kịp face ngươi có thể tiếp nhận thống khổ như vậy không đơn thuần là ta thích dùng nó đến t r ả tấn giết chết đối thủ cũng bởi vì đây mới là vị đại nhân kia muốn xem đến s i ê u thoại âm rơi xuống trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g liền biến mất không thấy gì nữa chờ đến hắn lần nữa xuất hiện lúc đã đứng ở hạ thông khách sạn l á o bản sau lưng chỉ bất quá lúc này trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng lông mạy lại là hơi nhữu bởi vì xúc cảm không đúng đối phương vô ý thức quay đầu chỉ thấy đứng tại chỗ hạ thông khách sạn lao bản cũng đang nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem hắn sau đó ba t h ư ợ n h ư bọn xà phòng giống như v ỡ vụn biến mất không thấy gì nữa huyễn ảnh trong sương mù sát nhân cùng k h ẽ giật mình tại vừa mới đối phương căn bản không có phát hiện xuất hiện ở kia hạ thông khách sạn lao bản lại là huyễn ảnh thật sự là quá chân thực rồi hô hấp nhịp tim nhiệt độ cơ thể đều có hoàn toàn không có cách nào phân biệt thật giả nhưng là mặt ngoài trong sương mù sát nhân cùng lại là chẳng thèm ngó tới tiểu hai nhi cho xiếp tiếp đó trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g đưa tay vung lên nồng nặc x ư ơ n g mù nháy mắt lấy đối phương làm tâm điểm bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng lan tràn g ra liền tựa như trào lên thủy triều tình thế vung mãnh thật sao x ư ơ n g mù còn không có chân chính trên ý nghĩa quyết tán liền theo một tiếng này khẽ nói biến mất hạt thông khách sạn lão bản lần nữa xuất hiện ở trước đó đứng vị trí trong tay xuất hiện một tấm xé mở quần trục quần trục bên trong lực lượng tựa như c u ồ n g phong quét lá dụng bình thường đem x ư ơ n g mù dày đặc thổi tan trong sương mù sát nhân cùng hai tay vung mạnh siêu siêu hai viên có thể so với viên đạn cục đá bắn thẳng đến hạt thông khách sạn lão bản Bành bạch. Tiếng sau n lênh lành bên trong, hai viên g hai c ụ đó hạt thông khách sạn lão bản lại lấy ra một chương quyển trục ầm ầm nhẹ nhàng sẽ mở một sừng về sau sáng sủa trong bầu trời đem đột nhiên một đạo rơi xuống bổ chúng trong sương mù sát nhân cuồng trong sương mù sát nhân cuồng tốc độ tương đối nhanh khi nhìn đến hạt thông khách sạn lão bản xuất ra quyển t r ụ c lúc thì có tránh né động tác nhưng là lại à l nhanh lại thế nào khả năng mau qua t h i ể n điện lọt vào xét đánh trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g trực tiếp ngã xuống đất toàn thân cháy đen bước khói lên nhưng không có chết đối phương dãy r ủ i lấy liền muốn đứng lên hạ thông t khách sạn l á o bản nhìn xem trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g vẫn là bình tĩnh thân sắc sau đó lại lấy ra một trường quần chủ ầm ầm lại là một lần xét đánh lần này trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g hoàn toàn ngã xuống đất rồi ở phía xa gỗ ẹ tân nhìn xem phương thức chiến đấu như vậy không biết thế nào đột nhiên có một tia cao ức loại an toàn này hiệu suất cao phương thức chiến đấu một mực là hắn theo đuổi đáng tiếc ba ngày này hướng bậc phu nhân tỉnh giáo để hắn minh bạch đó căn bản không phải hắn có thể thừa nhận vừa mới hạt thông khách sạn lão bản sử dụng tùy ý một chương quyền trục giá cả sợ rằng đều so với hắn toàn bộ thân gia đều quý sở dĩ gỗ ẹ n tân cấp tốc điều chỉnh tâm tính nhìn về phía từng bước một hướng về trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng đi đến hạt thông khách sạn lão bản mà đúng lúc này ngã xuống đất không dậy nổi nhìn như hôn mê trong sương mù sát nhân cuồng b n g nhiên mở mắt trong tay vậy xuất hiện một chương quyền t r ụ đ ư n g tưởng rằng chỉ người có trong sương mù sát nhân cuồng ầ m nhẹ sẽ ra quyền trục、Hồ. ngọn lửa hương h ự c đánh về phía hạ tông t h khách sạn lão bản đem bao phủ trong đó ha ha ngạch trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng cười lớn nhưng là lập tức liền im bặt mà dừng rồi bởi vì hạ tông t h khách sạn lão bản lần nữa biến thành bọn nước biến mất bất quá cùng lúc trước khác biệt lần này biến mất lúc vị này hạ tông t h khách sạn lão bản nhẹ nói ngũ ít trêu đùa không là trả thù hạ tông t h khách sạn lão bản là ở trả thù trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng đối với mình trêu đùa lúc này mới lựa chọn phương thức chiến đấu như vậy gộ ẹ tớ nhìn trước mắt một màn đột nhiên từ đáy lòng dâng lên dạng này minh ngộ mà quay về qua thần trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g càng là nháy mắt liền hiểu Á á á, trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g điên c u ồ n g tiêu to sau đó vừa nghiêng đầu liền thấy gỗ e ẹ n tờ người cũng dám chế rêu ta ta giết người đại hống đại k h i ế u bên trong trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g một cái lắc mình liền xuất hiện ở gỗ e ẹ n tờ trước mặt trong tay kẻ hành hình đâm thẳng gỗ e ẹ n tờ ngực gỗ e ẹ n tờ vô ý thức trốn tránh nhưng ngay một khắc này một cái to gan ý nghĩ đột nhiên từ đáy lòng dâng lên hán dừng lại tránh né bước chân chương năm mươi lấy tổn thương đổi bệnh nhập siêu phàm hai ách chi quan truy cập trang w e u đi ở truyện p u n com để nghe chọn bộ linh giới mô tả video nhé chương n ă lấy tổn thương đổi mệnh nhập siêu phàm dừng bước lại gỗ e t e r s đống nhiên nâng lên tay trái siêu siêu siêu bọc tại cánh tay trái liên xạ nọ theo gỗ e t e r s ngó nút bóp chiếc nhẫn lập tức ba chi ngắn nhỏ tên nọ liền bắn ra bất thình lình công kích cũng không có vượt qua trong sương mù sát nhân của nó trước ngươi cho rằng ta không nhìn thấy cái kia chiếc nhẫn sao ngươi bắt ta thủ hạ vũ khí công kích ta thật sự là một người trong sương mù sát nhân của nó trong tay kẻ hành hình liên miên huy động lập tức liền đem ba chi ngắn nhỏ tên nỏ chém bay sau đó lần nữa hướng về gỗ ẹ t ậ t đâm tới đối với lần này gỗ ẹ t ậ t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn đã sớm biết trong x ư ơ n g mù s ắ t nhân cuồng phát hiện liên sản đỏ sở dĩ hắn mới phải dùng nếu như không dùng sẽ chỉ làm đối phương cảnh giác đây là hắn tuyệt đối không nguyện ý nhìn thấy hắn cần chính là làm cho đối phương cảm giác thủ đoạn hắn ra hết bất lực sau đó làm cho đối phương xem hắn vì trên thất thịt cá sau một khắc một cây thủy thủ từ tay háo rơi vào gỗ ẹ tớt trong tay gỗ ẹ tớt không nhìn đâm tới kẻ hành hình thủy thủ trong tay đâm thẳng trong sương mù sát nhân c u ồ n nghĩ cùng ta đồng quy vô tận người xứng s a o trong x ư ơ n g mù sát nhân của cười lạnh kẻ hành hình vậy một cái gỗ hẹ tật dao găm trong tay liền bay đồng thời gỗ hẹ tật cánh tay phải bên trên xuất hiện một đạo đấm máu vết tích vâng kẻ hành hình cũng không phải là sắc bén một mặt là răng cơ một mặt đau đau nhức trong phút chốc gỗ hẹ tật đã cảm thấy toàn thân mình trên dưới xương cốt bị gọn á t nghiền nát bình thường mà ở chỉ có gỗ hẹ tật có thể thấy trước mắt từng đạo nhắc nhở lại liên tiếp không ngừng tóc ra huyết tinh vinh dự một huyết tinh vinh dự một huyết tinh vinh dự một liên tiếp bảy lần nhắc nhở n h ư cùng hắn suy đoán như thế trong x ư ơ n g m ụ sát nhân cùng trong tay kẻ hành hình chính là sát hại hắn phụ thân ba cái thúc thúc ba cái đường đệ hung khí phía trên có được hết tinh vinh dự bất quá đây hết thể mặc dù là hắn mong muốn nhưng này đau đớn lại vượt quá gỗ ẹ t tật năm trước cho dù là có chuẩn bị gỗ ẹ t tật vẫn như cũng nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng a trong tiếng kêu thảm gỗ ẹ t tật xoay người mới ngã xuống đất càng không ngừng run r à y nhìn thấy gỗ ẹ t tật hình dạng trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng cười ha, ha đối phương vừa mới chính là cố ý Cố ý đánh bay gỗ ẹ tờ gọi a tiếp tục gọi a trong sương mù sát nhân c ù n hướng về phía gỗ ẹ tật hô hào ngã nhào trên đất gỗ hẹ tật kêu thảm lại tại đáy lòng mặc niệm huyết tinh vinh dự tăng lên tay không cận chiến tay không cận chiến chuyên gia tay không cận chiến đại sư tay không cận chiến đạt tới đại sư cấp bậc đem ngưng ngoại định mức thu hoạch được hai tay cận chiến tinh thông hai chân cận chiến tinh thông Quảng ném tay i tinh n thông, nã thông h thứ chuyên cầm cấp h u n hạng. cận chiến tinh thông, hai chân cận chiến tinh thông. chọn. Hai hai Gô tay ra lựa Tay tiếp tự trực ẹ làm không cận chiến đại sư tại chức nghiệp trong vòng luận của ngươi sớm đã ngồi ở vô địch trên bảo tọa ngươi không đơn giản tinh thông né tránh song quyền của ngươi hai chân cũng làm cho đối thủ của ngươi cảm thấy sợ hãi hiệu quả thể sáu cơ sở nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư một kỹ năm nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư một nghiêm chỉnh huấn luyện năm này tháng nọ huấn luyện nhường ngươi thân thể làm chất biến được viễn siêu thường nhân hiệu quả thể chất hai né tránh tinh thông so với tiến công ngươi càng muốn phòng thủ phản kích hiệu quả làm né tránh đối thủ công kích lúc thể ba k ba hai tay cận chiến tinh thông ngươi am hiểu sử dụng quyền t r ư ờ n g khủng u tay công kích nhường cho người khó lòng phòng bị hiệu quả được tuyển chọn hai tay công kích lúc thể thể ba k ba hai chân cận chiến tinh thông ngươi sử dụng hai chân công kích lúc không chỉ có thế đại lực chầm mà lại nhanh chóng tuyệt luân hiệu quả làm sử dụng hai chân công kích lúc thể ba k ba thể gia tăng khiến gỗ hẹ、e、tật cảm giác được đau đớn hơi yếu bớt nhưng không đủ đau đớn yếu bớt có thể đối mặt trong x ư ơ n g mù sát nhân cuồng còn chưa đủ huyết tinh vinh dự tiếp tục tăng lên tay không cận chiến tay không cận chiến đại sư tay không cận chiến vô song tay không cận chiến đạt tới vô song cấp bậc đem ngươi n g o à i định mức thu hoạch được bằng ném tinh thông c ầ m nã tinh thông tay không cận chiến vô song ngươi tinh thông nhiều loại phong cách chiến đấu ngươi ở đây tay không cận chiến chúng cử thế vô song hiệu quả thể bảy cơ sở nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư vô song một kỹ sáu nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư Vô song hai tay cận chiến tinh thông n g ư ơ i am hiểu sử dụng quyền trường khủng tay công kích nhường cho người khó lòng phòng bị hiệu quả được tuyển chọn hai tay công kích lúc thể thể ba k ba hai chân cận chiến tinh thông n g ư ơ i sử dụng hai chân công kích lúc không chỉ có thế đại l n g chẩm mà lại nhanh chóng tuyển luân hiệu quả làm sử dụng hai chân công kích lúc thể ba k ba cầm ném cận chiến tinh thông ngươi càng thích dùng cầm ném kỹ để đối thủ gặp trầm trọng đ ặ kích hiệu quả khi ngươi q u ả ném g n đối thủ lúc thể không ba kỹ không ba cầm nã cách đ ấ u tinh thông ngươi cầm nã nhường cho người vội vàng không kịp chuẩn bị thậm chí cảm thấy sợ hãi hiệu quả làm cầm nã đối thủ lúc thể không ba kỹ không ba không đủ a còn chưa đủ huyết tinh vinh dự tiếp tục tăng lên tay không cận chiến g ô hẹ、e、tớ dưới đáy lòng điên cuồng gào thét đông、Thung、thùng thùng đông, đông đông trái tim kịch liệt n ả y lên tựa như trống trận giống như đập gỗ h、e、tớ g ư ờ n g ngực sau đó nóng rực g ô hẹ tớ đã cảm thấy bản thân trái tim dấy lên một đám lửa không chỉ có đốt cháy trái tim hơn nữa còn đốt cháy còn lại cơ quan nội tạng cơ hồ là trong phút chốc g ô hẹ tớ đã cảm thấy n g ũ tạng lục phủ của mình bị hòa tan á á á. viễn siêu trước tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt vang lên kẻ hành hình mang tới đau đớn cùng thời khắc này đau đớn so sánh với hoàn toàn chính là trò trẻ con mà lại tại kịch liệt đau đớn bên dưới g ô hẹ tớ cảm giác mình tựa hồ là xuất hiện ảo giác hắn nghe được một trận xì xào bàn tán hắn nghe không rõ cái này xì xào bàn tán lại nói cái gì nhưng là hắn có thể xác định có người ở hắn bên thai bản luận xôn xao khi hắn lần nữa cố gắng đi lắng nghe lúc hắn cũng cảm giác bản thân cả người bị kéo dài đau đớn kịch liệt để hắn muốn c u ộ n mình thân thể sau đó hắn liền bị đè ép rồi cả người tựa như bị ép thành một cái lớn nhỏ cơ nắm tay huyết đục xương cốt tạng phủ không có hết thảy không có chỉ còn lại có ban sơ đau đớn đau càng phát đau gỗ ẹ tật kêu thảm lan lộn cũng ở đây thích thứng lấy người là có ngưỡng giới hạn bất luận là vui vẻ vẫn là đau đớn thậm chí cả hai có thể cùng có đủ cả đương nhiên gỗ hẹn tật còn không làm được đến mức này nhưng là hắn lại có thể thích hướng đau đớn ở quê hương thời điểm hắn từng có quá nhiều tương tự kinh nghiệm sở dĩ hắn xe nhẹ đường quen hắn biết rõ nên làm như thế nào hồi ức mỹ hảo đi tìm trong trí nhớ tốt đẹp nhất sự vật thì như nồi lẩu thì như t h ị nướng thì như gà rán cọc gà cọc lạ thì như gió cơm thời gian một giây một giây trôi qua trong đầu hứa tưởng để gỗ ẹ n tật bắt đầu rời xa đau đớn trên người dù là hắn bị kéo dài lẻ ép thậm chí là xoắn n á cũng không một、e từ từ, si、h thu r ngại n tự h t hoạch được tiền hạng siêu phàm tay không cận chiến siêu phàm kỹ xảo của ngươi đã vượt qua phàm tục nó đạt tới một loại nào đó cực hạn hiệu quả thể một hai cơ sở nhập môn thành thạo tinh thông chuyên gia đại sư vô song một siêu phàm 0.5, nhập môn, thành thạo, tinh thông, chuyên gia, đại sư, vô song siêu phàm siêu phàm, vượt qua phàm tục kỹ xảo nhờ ngươi mở ra thiên địa mới khi ngươi tại tay không công kích lúc sẽ thu hoạch được ngoài định mức l ư ớ i đao cấp bậc công kích hiệu quả đối mặt vô hình chi v ậ t lúc vậy có đồng dạng hiệu quả trở xuống sơ lược thể kỹ trên phạm vi lớn gia tăng nháy mắt để gỗ hẹ tật thân thể bắt đầu cấp tốc tăng cường trong đầu một chút kỹ xảo càng là tựa như thiên truy bách luyện giống như thích ứng lấy bây giờ thân thể ma tâm cũng không rõ ràng nhưng gỗ hẹ tật lại trực giác bản thân trở nên khác biệt kia là đã mở ra một cánh cửa thấy được một cái thế giới mới cảm giác dù cho cái này thế giới mới vẫn như cũ mơ hồ không rõ gọi a vì cái gì không gọi trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng sách đánh lấy gỗ ẹ tờ đối phương một mặt bạo ngược giơ tay lên bên trong kẻ hành hình liền định cho gỗ ẹ tờ lại đến một lần nhưng là trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng vừa mới nâng lên kẻ hành hình gỗ ẹ tờ liền đã từ dưới đất n ả y lên cả n g ư ờ i phảng phất làm ộ t đầu đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy lên ra độc xà trực tiếp lướt qua trong sương mù sát nhân c ù n nhanh nhanh đến trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng căn bản không có phản ứng đối phương sững sờ xoay người nhìn đứng ở sau lưng hướng về bồn đèn công ty bảo an phế tích đi đến gỗ hẹp tờ theo bản năng há mồm nhưng một chữ cũng không có nói ra liền nghe、Phúc. trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng chỗ cổ nứt ra rồi to lớn lỗ hổng khí huyết trực tiếp phân ra đối phương lảo đảo hai bước hai nhãn thần hai tiêu tán cả người quỳ dạm xuống đất đầu lâu thuận thế rơi xuống chương năm mươi một di sản hai ếch chi quan trương năm mươi một di sản lờ sờ vùng ngoại ô một đội người khoác màu đỏ tươi á o choàng người lấy đặc thù phương vị đứng thẳng c h ầ m thấp chú nữ g âm thanh liên miên bất tuyệt âm lãnh tàn lụi lực lượng vô hình tràn ngập ra tháng sáu trời trong chốc lát tiến vào trời đông đứng ở một bên mặc đồng dạng mũ túi láo t r ò n người phát ra t r ầ m thấp tiếng cười tới đi tới đi một đám tự c h o là đúng g i a hỏa trong tiếng cười tràn ngập khinh thường làm đối phương khẽ ngẩng đầu về sau một đôi tinh hồng hai mắt tại trong buổi tối tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt mấy phút sau cây ô bị gỗ ẹ、e、tơ từ, từ phế tích bên trong đào lên mọc hệ đại nhân thủ bí người sổ tay đã cứu ta cây ô nói như vậy sau đó liền muốn dùng rằng bất quá cái này rõ ràng chính là hy vọng xa vời mặc dù có mỏ hệ cho thủ bí người sổ tay làm phòng hộ nhưng lúc này tây ô vẫn như cũ bản thân bị trọng thương cả người mất mát hành động lực nhưng c ũ n g biến thành thi thể kẻ tập kích so sánh với lại là tốt không thể tốt hơn rồi có thể đem cái đầu kia đưa cho ta sao tây ô thỉnh cầu lấy goethe t không có cự tuyệt đem theo cách đó không xa sớm đã đốt cháy khét đầu lâu đưa cho tây ô cảm ơn ngươi goethe t thân thân sĩ ông đầu tây ô muốn nói cái gì nhưng là cuối cùng lại cái gì đều nói không ra ngoài người trẻ tuổi này vừa nghĩ tới vô tội lao hay liền chỉ còn lại có nghẹn nào g ô -E、h ẹ t ớ nhìn lướt qua cây ô cũng không có nói thêm cái gì hắn không am hiểu an ủi người khác đem cây ô từ phế tích bên dưới móc ra thì là lực có thể đi tới làm tay không cận chiến đạt tới siêu phạm về sau hắn không đơn giản phương thức công kích có biến hóa nghiêng trời l ệ c đất thể thuộc tính càng là ở trạng thái bình thường truyền đạt mệnh lệnh đến hai trăm tám trình độ gần c ứ i thường nhân ba lần t o á n phương vị tố chất thân thể để hắn tính lực có thể rõ ràng bắt được phế tích bên trong cây ô tiếng d ê gì gồ h -E、t ớ quay người một lần nữa đi về phía trong sương mù sắt nhẫn đối phương rơi xuống trên đất đầu lâu bên trên hai mắt mở thật lớn một bộ chết không nhắm mắt d á n g vẻ gỗ hẹ -E、tớ thì là thuận tay bù đắp hai thương lập tức trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g hai mắt thành hai cái l ỗ máu mặc dù đối phương xem ra chết đến mức không thể chết thêm nhưng là gỗ hẹ -E、tớ vẫn cho rằng đây là một cái thói quen tốt cần một mực kiên trì sau đó hán tử trong x ư ơ n g mù sát nhân c u ồ n g trên tay tháo xuống tổ phụ chiếc nhẫn lại thuận thế nhặt lên kẻ hành hình kẻ hành hình đây là một cái cực kỳ tàn khốc vũ khí nó ban sơ người sử dụng cũng không có đưa nó xem như vũ khí để chiến đấu mà là dùng để trừng phạt bản thân nô lệ cuối cùng tại cầm lấy kẻ hành hình lúc trước mắt liền xuất hiện văn tự mà ở cầm lấy tổ phụ đồng giới lúc gỗ hẹ tật lại là xương sở bởi vì gỗ hẹ tật tại chiếc nhẫn nội bộ phát hiện một hàng văn tự lý trí cùng không phải lý trí ở giữa bồi hồi có trọng yếu không nếu như vẹn vẹn cái này dạng đương nhiên sẽ không để gỗ ẹ tật xương sở c h â ngay chính n x ứ sở nguyên nhân là, hàng chữ này hoàn toàn do hắn quen thuộc quê quán văn tự viết. Cái này, n g thuộc quê chữ chỗ là, Cái do tự viết. tại gỗ ẹ tờ thời điểm kinh nghi bất định đồng giới bên trong hào quang nhàn nhạt trợt loay lên sau một khắc liền xuất hiện ở gỗ ẹ tờ tay trái trên món trọ phát hiện không biết vật phán định bên trong nhận ra mở ra chìa khóa mật phán định thông qua kế thừa hoàn thành ba hàng văn tự ở trước mắt loay qua ngay sau đó gỗ ẹ tờ trước mắt liền xuất hiện đen kịt một màu bầu trời đêm kia là so lờ sờ bầu trời đêm càng thêm đen nhánh thâm phí bầu trời đêm bảy viên tinh thần treo trên đó hiện ra hình vô cùng lấp lánh ba viên quần sáng ảm đạm hiện ra một hàng tạ i dưới nhất cùng một khoảng màu trắng gấp ngay cả một viên màu xám ở trên một viên màu đen cao hơn một viên màu đỏ trên nhất u ống sáng ả m đạm ba viên tựa như trong gió ảnh đến phản phất tùy thời muốn dập tắt bản màu trắng viên kia tựa như là bơ giống như tản ra mê người q u a n huy màu xám cho viên kia tựa như mê vụ nhường cho người lâm vào trong đó không cách nào phân biệt màu đen viên kia tựa như thâm nguyên mắt thường nhìn lại sẽ bị t h ô n vệ màu đỏ viên kia tràn ngập không rõ lại là nhất làm cho gỗ hẹ tật để ý thường nhân chỉ cần liếc mắt nhìn liền biết tránh né không rõ nhưng lại để gỗ ẹ tật thấy nhìn không chuyển mắt phản g phất nơi đó có lấy cái gì đang hấp dẫn hắn muốn đi liền như là là đói thì thấy đồ ăn hoàn toàn bản năng gỗ ẹ tật cơ hội là cắn răng mới khiến cho bản thân đem ánh mắt dịch chuyển khỏi sau đó khi ánh mắt của hắn nhìn về phía quần sáng ảm đạm tinh thần lúc văn tự lần nữa xuất hiện có không tiêu hao năm trăm kim khắc tiến vào bí cảnh bí cảnh gỗ ẹ tật giật mình tại nhìn chăm chú những n à y tinh thần lúc hắn đã bắt đầu suy đoán những n à y tinh thần đại biểu là cái gì nhưng là gỗ ẹ t chưa từng có nghĩ tới những n à y tinh thần vậy mà đại biểu là bí cảnh Lấy vị k cuối h cùng xác định vừa điên bảo tàng trước mắt đồng giới chính là vừa điên bảo tàng mà trong sương mù sát nhân cùng nói v u a điên bảo tàng manh mối gỗ hệ tật vô pháp xác định là bản thân tổ phụ cố tình bày nghi trận lửa qua đối phương hay là đối phương đang cố tình bày nghi trận lại hoặc là trong đó sinh ra cái gì mỹ diệu hiểu lầm những này đối với bây giờ gỗ hẹn、e, tớt tới nói cũng không trọng yếu ánh mắt của hắn lần nữa quét qua những n à y đại biểu bí cảnh tinh thần mỗi một k h ỏ a quần sáng ảm đạm tinh thần đều sẽ nhắc nhở tiêu hao năm trăm kim khắc mà màu trắng màu xám màu đen màu đỏ nhưng không có bất luận cái gì nhắc nhở nhất định phải hoàn thành phía dưới cùng nhất bí cảnh mới có thể mở ra phía trên bí cảnh sao dựa theo đồ hình sắp xếp gỗ hẹn tớt suy đoán sau đó hắn hoàn toàn thu hồi nhìn về phía c h i ế nhẫn ánh mắt không phải là không muốn đi bí cảnh tìm tòi hư thực mà là không có tiền hắn không có năm trăm kim khắc hiện tại hắn toàn bộ thân gia cộng lại cũng chỉ có một trăm chín mươi hai kim khắc mười một ngân tắc ba mươi đồng g i á c cùng một nửa đồng g i á c khoảng cách năm trăm kim khắc trên lệnh quá xa đương nhiên còn có thai ách g ô ẹ ệ t ớ n h ư n g không có quên mỏ h ề nói mỗi khi bí cảnh mở ra sẽ mang đến thai ách lời nói hắn cần càng nhiều liên quan tới bí cảnh tin tức xác nhận càng nhiều tình huống về sau lại mở ra cùng k i a văn tự in vào đồng giới bên trong k i a quen thuộc quê quán văn tự chẳng lẽ v u a liên cũng là g ô ẹ ệ t ớ suy đoán sau đó ánh mắt bị xa xa tiếng vó ngựa hấp dẫn một chiếc xe ngựa ngay tại chạy nhanh đến là xì、si、dạ vị này vườn hoa câu lạc bộ đầu bài thợ săn quán ba lão bản lái xe ngựa đi tới gỗ hẹ t ừ trước mặt một mặt chật vật nhảy xuống xe ngựa n g ư ơ i biết không n g ư ơ i thiếu nợ ta cái lớn ân tình ta ít ít ít là tên kia vị nữ sĩ này lời nói vẫn chưa nói xong liền thấy trên mặt đất trong x ư ơ n g mù sát nhân cùng thi thể lập tức một trận sen lẫn nơi nào đó từ địa phương sợ hai t h á n phục chào hỏi về sau liền trực tiếp hướng về phía cỗ thi thể kia mà đi cũng không phải là tìm kiếm thi thể mà là một mụn nước miếng nôn ở thi thể khốn nạn người tên h ô đản lanh tranh mũi vị nữ sĩ này một bên trực mắng một bên tiếp tục phỉ nổ trong xương mù s á t nhân cuồng thi thể xảy ra chuyện gì gỗ ẹ n tớ giấy lòng dâng lên dự cảm không tốt gia hỏa này để chúng ta cho là hắn thành công lừa qua huyết nhục giáo hội nhưng trên thực tế nơi này hết thể đều bị huyết nhục giáo hội k h ô n g chế bọn gia hỏa này so với trong tưởng tượng còn muốn g i ả hoạt bọn hắn ẩ n nấp ở trong bóng tối để thằng ngốc này ít thành công hấp dẫn chúng ta toàn bộ lực chú ý sau đó âm thầm bố trí không đúng cũng không phải âm thầm bố trí tóm lại là người đi hỏi bọn hắn đi vị nữ sĩ này càng là giải thích không rõ thì càng bực bội trên nét mặt mang theo gỗ ẹ -e、tớ chưa từng thấy qua bối、rối. g ô h tớ lập tức mở ra cửa k h o a n g xe m ọ t hệ b ậ t phu nhân nửa tựa ở trên chỗ ngồi hai người toàn thân vết máu l o n lộ b ậ t phu nhân lần nữa lâm vào hôn mê mà mọ t hệ thì là hữu khí vô lực giơ tay lên hướng về g ô h tớ ra hiệu một lần về sau liền lộ ra c ư ờ i khổ tại ta và hạ thông khách sạn lão bản bảo tiêu thời điểm chiến đấu huyết nục giáo hội lợi dụng những thi thể này khởi động nghi thức nghi thức g ô h tớ dự cảm không tốt càng phát ra m á n h liệt huyết nục chi môn nó là ầm ầm mọc hệ lời giải thích vẫn chưa nói xong toàn bộ lờ sờ liền lay động đại đ i ệ run dày bên trong một tòa hoàn toàn do huyết nhục cùng hài cốt tạo thành đại môn mang theo nặng nề g h tựa như là vong linh t ư ế n g rít chậm rãi từ dưới đất dâng lên phản p h ấ t âm ảnh bình thường đem toàn bộ lờ sờ bao phủ trong đó thấy cảnh này m ọ t hệ mặt hoàn toàn mất đi huyết sắc Xong. cao bao Cho Trưng lồng. Hai chi quan trương 52, cá chim lồng. Hệ thanh âm tuyệt vọng, để gộ hệ cao mày. Hắn ráng này. Cho dù là bản gộ giờ trậu trậu Mọt tuyệt tật thấy mọt th chưa cá chim Ếch chi cá chim qua Hai hệ hệ âm mày. là để bộ dù Gô ẹ tật truy vân lấy huyết nục chi m ô n làm ộ t dáng lâm nghi thức thông qua hiến tế trăm vạn sinh mệnh để huyết nục chi chủ một lần nữa trở về nhân g i a n trước mắt l ở sờ tờ chừng ba mươi và người nếu như bị hiến tế lời nói dù cho chân chính huyết nục chi chủ vô pháp dáng lâm nhưng huyết nục chi chủ hình chiếu tuyệt đối có thể xuất hiện đến lúc kia m ọ t hệ đáp trả một bộ tự trách bộ dáng tại nhìn thấy những thi thể này thời điểm ta liền nên nghĩ tới đáng chết vì cái gì ta muốn sử dụng truy tung chi phong để cho ta trở nên coi thường mọi hệ thấp giọng gào ghét gỗ ẹ tất lại là quay trở về phế tích một thanh n â n g lên cậu liền chạy trở về cạnh xe ngựa đem người trẻ tuổi ném vào toa xe đóng kỹ cửa khoang xe về sau trực tiếp ngồi ở phu xe vị trí huyết nhục chi môn huyết nhục chi chủ bất luận cái nào hiển nhiên đều không phải hắn có thể giải quyết nhất là cái sau giáng lâm đã cần hiến tế sinh mệnh như vậy l ở sờ tất nhiên tràn ngập huyết nhục giáo hội săn thức ăn tiểu đội mà lại số lượng khẳng định không phải số ít hắn hiện tại mặc dù tay không cận chiến đạt tới siêu phàm cấp bậc nhưng là đối lên số lượng đông đảo săn thức ăn tiểu đội gỗ ẹ t vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào sở dĩ chạy chờ một chút ta Xì dạ tốc độ cực nhanh tại g ỗ hệ t ớ vừa mới làm tốt lúc cả người liền nhảy tới g ỗ hệ t ớ bên cạnh liên tiếp g ỗ hệ t ớ vào hạ giá g ỗ hệ t ớ giật dây cương một cái xe ngựa lập tức khởi động hướng về lờ sờ bên ngoài chạy tới ta go hệ -E、tơ ta go hệ -E、tơ ta đ ừ n g đ ừ n g đông tiếng đập cửa cắt đứt ngay tại văn phòng bên trong kiểm kê gần nhất thu hoạch s ơ b ộ t kéo ra ngăn kéo đem kim phiếu tất cả đều vạch kéo vào đi đóng kỹ ngăn kéo về sau sờ đột lúc này mới ngồi thẳng thân thể ai là ta cảnh sát trưởng gỗ hẹ t ậ các hạ để cho ta thông chi ngài dẫn đội chi viện ngoài cửa chuyển đến thủ hạ thanh âm biết rồi ngươi gọi một đội người tập hợp mang vũ khí tốt sợ ơ ộ t nói liền mang theo hưng phấn đứng lên lại phải có ngoài định mức ích lợi rồi dù là phải cùng gỗ hẹ、e、t ậ chia đôi vậy so với hắn thường ngày ích lợi mạnh hơn nhiều nghĩ tới đây vị cảnh sát trưởng này liền không kịp chờ đợi mặc trình tề chuẩn bị xuất phát sau đó hắn cũng cảm giác văn phòng bên trong sáng lên tinh h ồ n một mạnh theo bản năng sợ vợ nhìn về phía ngoài cửa sổ t a ít lit l t l t tia tờ mờ là cái gì vị cảnh sát trưởng này thoáng nhìn ngay tại dần dần dâng lên huyết n ụ c chi môn cả người đều bị dọa đến n g ả y dựng lên s ơ b ộ t phát thể khi hắn còn sống cái này ba mươi năm đến nay liền không có gặp qua khoa trương như vậy đồ vật cho dù là gỗ ẹ tật mấy ngày nay mạo hiểm cũng không có trước mắt cái này đồ vật khủng bố kia đến không hết huyết n ụ c cùng hài cốt đắp lên thỉnh thoảng ở bên thai văng lên tựa như vong linh kêu trên đã để s ơ b ộ t cảm giác mình phía dưới có chút ướp bản năng run rẩy bản năng sợ hãi sau đó bản năng thầm nghĩ cái này đồ vật sẽ không phải cùng gỗ ẹ tật có quan hệ a sợ đột nghĩ đến sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi mặc dù không biết cái này đồ vật là cái gì nhưng là bản năng sinh tồn cáo chi vị cảnh sát trưởng này nếu muốn mạng sống lời nói nhất định phải rời xa cái này đồ vật không là thoát đi lờ sơ tơ mới đúng nhưng là gỗ ẹ n tớ làm sao bây giờ gỗ ẹ n tớ dù sao cũng so ta có biện pháp hắn như vậy thông minh cường đại đụng phải dạng này đồ vật ta coi như dẫn người chi viện cũng không hề dùng s ơ b ộ t cái này dạng khuyên giải lấy chính mình bất quá ngay tại sông r a đồn cảnh sát đại một lúc vị cảnh sát trưởng này bước chân lại là bỗng nhiên dừng lại sợ đ ộ trên mặt do dự cuối cùng cắn răng một cái quay người chạy hướng về phía cục trường văn phòng ở đồn cảnh sát chỉ có một đài điện báo máy phát tín hiệu tại cục trưởng văn phòng hắn muốn đem phát sinh ở chuyện nơi đây cáo chi phụ trách siêu phàm càng thượng cấp hơn nhân vật về phần tại sao lúc này s ơ b ộ t cũng không biết là vì cái gì có thể là cảm thấy mình làm như thế sẽ giúp đến gỗ e t t e r trong lòng sẽ dễ chịu điểm cũng có có thể là cảm thấy mình làm như thế có thể giúp mình thu hoạch được càng nhiều sinh cơ hoặc là chỉ là đơn thuần não hốt không tóm lại sợ l u t cứ làm như vậy rồi sau đó chờ vị cảnh sát trưởng này trở ra thời điểm liên bắt đầu hối hận rồi trong đồn cảnh sát sớm đã không có mùa a i cửa xe ngựa càng là không thấy t â m hơi rất hiển nhiên tất cả mọi người không phải n g â y n g ố c đối mặt khủng bố như vậy đồ vật đều lựa chọn sinh tồn vật bản năng mau chóng đào tẩu đồng thời cố gắng nhường cho mình chạy càng nhanh k h ố n nạn a làm sao đều chạy nhanh như vậy vị cảnh sát trưởng này lớn tiếng mắng tiếp đó liền đi bộ hướng lờ sờ bên ngoài chạy tới bất quá mới chạy ra hai trăm mét không đến vị cảnh sát trưởng này liền thở hồng hộp dừng bước không đơn phần là mệt mỏi cũng bởi vì ở trước mặt của hắn xuất hiện một người hạc thông khách sạn lao bản lấy thân là cảnh sát trưởng thân phận tiện lợi s ơ ruột nhận ra đối phương ngày tốt s ơ kịp phải c ế p hạng s ơ ruột một bên hỏi thăm một bên hướng bên cạnh xây dịch bước chân nhưng là vị cảnh sát trưởng này mới xây dịch một bước hạ thông t khách sạn lão bản liền vậy đi theo xây dịch một bước tiếp tục chắn vị cảnh sát trưởng này trước mặt lập tức vị cảnh sát trưởng này mặt lộ vẻ đ ắ n g chát hắn không khỏi nhớ lại gỗ hẹ tớ từng nói qua lời nói cái này tựa như môn đồ vật sẽ không là tên trước mắt làm ra a sợ ruột suy đoán không phải ta làm ra hạ thông khách sạn lão bản nói thẳng cái này dọa sợ ruột một đầu đây là đọc tâm thuật s ơ b ộ t cái chán bắt đầu đổ mồ hôi yên tâm ta sẽ không đọc tâm thuật chỉ là ánh mắt của ngươi quá rõ ràng rồi nghe nói ngươi là gồ ẹ tân bằng hữu hạ thông t khách sạn lão bản tiếp tục hỏi s ơ b ộ t lập tức q u á t tay không không không ngài hiểu lầm ta chỉ là bởi vì chức vụ không thể không cùng gồ ẹ tân phối hợp thôi chúng ta không một chút nào quen vị cảnh sát trưởng này liên miên tuyên bố ồ ngươi vậy mà không phải gồ ẹ tân bằng hữu ta đã thấy hắn hắn nhưng là một cái người tốt hạ thông khách sạn lão bản có vẻ như tiếp hận thở dài sau đó liền gặp được sợ r ộ t liên tục gật đầu đúng vậy à hắn là một cái coi như không tệ người cũng là của ta trí thân hào hữu chúng ta mặc dù thời gian trung đụng không lâu nhưng là chúng ta quan hệ đã là sinh tử chi g i a o rồi vị cảnh sát trưởng này nói liền luôn ngược một cái thật sao vậy thì thật là tốt ta cần ngươi cho ta g i ú p một chút hạ thông t khách sạn lão bản lộ ra một cái tiêu d u n g nhìn thấy cái nụ cười này sơ luật luôn cảm thấy có điểm gì là lạ, lạ vị cảnh sát trưởng này lập tức lần nữa đ ổ i giọng kỳ thật cũng không có như vậy quen thuộc cũng chính là bình thường quan hệ tối đa cũng chính là gặp mặt ở đầu trừ đó ra cũng liền đáng tiếc là không có chờ vị cảnh sát trưởng này nói xong liền bị hạt thông khách sạn lão bản đánh n g ấ t xịu hạt thông khách sạn lão bản mang theo s ơ b ộ t một cái lắc mình liền biến mất không thấy mà lúc này đây gỗ ẹ tân lái xe ngựa đã sắp rời đi lở sờ nội thành nhưng là gỗ ẹ tân sắc mặt lại là trở nên dị thường khó coi rời đi nội thành thông hướng vùng ngoại thành con đường bên trên đắp lên lấy huyết đ ụ c chính là loại kêu phản g phất là sủi cạo nhân bánh bình thường huyết đ ụ c trong đó sen lẫn bãi vóc mảnh gỗ vụn kim loại các loại nhưng là trọng yếu hơn là đối mặt nội thành một bên lại là sạch sẽ ngắn nóc Thẳng hướng về khi này phất l một đạo b cỗ xe ngựa đụng chạm lấy đầu kia vô hình biên giới tới lúc chiếc xe ngựa này ngay tiếp theo người trên xe liền tựa như xuyên qua vô hình cối say thịt giống như nháy mắt liền bị cắt chém thành nhân bánh rồi đáng chết huyết nhục giáo hội vậy mà phong tỏa toàn bộ lờ sơ xì、sì、dạ không thể tin hô sau đó vị nữ sĩ này lập tức nói đi nhanh lên tại săn thức ăn tiểu đội bắt đầu tìm tòi khắp thành trước đi ta phòng an toàn chương năm mươi ba cực độ ác ý hai á c chi quan chương năm mươi ba cực độ ác ý xì dạ phòng an toàn ngay tại dưới bóng rừng quảng trường số bốn mươi lăm trên danh nghĩa là một vị nhà lữ hành phong úc trên thực tế nhưng là bị xì dạ chế tạo có khác đầu tiên không chỉ là dược phẩm đồ ăn sung túc còn có khá nhiều vũ khí dự trữ bất quá gộ hẹ -e、t ơ điều khiển xe ngựa lại tại bóng rừng quảng trường bên ngoài chối n g o t dừng lại người chung quanh nhiều lắm trực tiếp tiến vào dưới bóng rừng quảng trường lời nói phòng an toàn liền mất đi ý nghĩa nhìn xem bốn phía thỉnh thoảng buôn tẩu mà qua đám người gỗ hẹ、e、tật sắc mặt trầm xuống liền như là gỗ hẹ、e、tật trước đến nay sẽ không hoài nghi nhân tính có quang huy một mặt một dạng hắn cũng sẽ không hoài nghi trong lòng người ti tiện hỏa hoạn hiện trường bên trong nhân viên chữa cháy mặt nạ phòng độc vì sao lại bị trói gấp ở trên người đáp án rất bất đắc dĩ lại đầy đủ chân thật ai cũng muốn sống làm vô pháp sống tiếp thời điểm rất nhiều người trong lòng ác sẽ để cho bọn hắn làm ra cực kỳ không lý trí sự tình thì như lôi kéo người khác cùng chết làm săn thức ăn tiểu đội bắt đầu săn giết người chung quanh đối mặt tuyệt vọng lúc những người này có thể hay không nói ra chiếc xe ngựa này hướng đi Goethe không dám đánh cược sở dĩ hắn kéo một cái dây cương đem xe ngựa lừa gạt đến ngõ nhỏ c h ỗ sâu mọc hệ ngươi thế nào Goethe vô vô toa xe hỏi không có cách nào chiến đấu nhưng là đi đường không có vấn đề mọc hệ nói liền đẩy cửa xe ra bản thân đi xuống cùng vừa mới so sánh vị này lờ s t e r siêu phàm phía chính thức người phụ trách đã hoàn toàn tỉnh táo lại huyết mục chi môn xuất hiện nhất định sẽ gây nên t r u n g quanh thủ bí người chú ý mà dựa theo huyết mục chi môn đối ứng cấp bậc hai mươi hai chi hành động đội một trong chậm nhất sẽ không vượt qua m ư ơ i hai giờ liền có thể đổi tới lờ sờ mọc hệ cáo chi lấy g o e t h g n hẹn tân nhẹ gật đầu tại mọi hệ đem tàu ông xuống tới sì ra đem bật phu nhân đỡ xuống về sau liền chuẩn bị trước điều khiển xe ngựa rời xa nơi này sau đó lại một người lạng yên trở về dưới bóng rừng quảng trường số bốn mươi lăm nhưng ngay lúc này ông huyết nhục chi môn bên trên huyết nhục đột nhiên một trận lúc đích sau đó trói mắt màu đỏ tươi quang mang bên trong xuất hiện một đạo thấy không rõ khuôn mặt bóng người l i ê n tựa như là ba dê hình ảnh giống như đối phương đứng ở đó lờ s t e r các cư dân các ngươi tốt rất xin lỗi quay dày đến các ngươi nhưng chúng ta không thể không làm như thế bởi vì đồng bọn của chúng ta huynh đệ bị t à n nhẫn sát hại chúng ta nhất định phải đem hung thủ tìm ra đồng dạng ta vậy hy vọng các ngươi hiệp trợ chúng ta chỉ muốn các ngươi có thể tìm tới hắn đồng thời xử lý hắn chúng ta liền sẽ rời đi lờ sờ không phải h ư n g đông thì trước mặt khác các ngươi sẽ lọt vào thẩm phán g nhớ cái kia hung thủ tên là gỗ vậy thoại âm rơi xuống tại quang ảnh kia bên trên liền xuất hiện gỗ ett bộ dáng tựa như là ảnh chụp bình thường mà đó cũng không phải b ế t mắt nhất b ế t mắt nhất chính là chúng ta t r o n g có lấy thiên phú dị thường huynh đệ hắn ngay tại khóa chặt gỗ ett ở bên vị trí sau một tiếng ta sẽ ở đây nói cho các ngươi biết gỗ ett v ở đâu đến lúc kia ta hy vọng các ngươi có thể sớm chúng ta một bước tìm tới hắn cũng xử lý hắn nói xong quan g mang biến mất toàn bộ l ở sờ đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh kia là nhường cho người cảm thấy hít thở không yên tĩnh nhất là mõ hệ cùng xị dạ sắp mặt hai người khó coi đến c ự c h ạ n bọn hắn đã có thể tưởng tượng sau một tiếng gỗ e t tớ sẽ đối mặt cái gì nhân tính bên trong á c sẽ bị triệt để phóng xuất ra đáng chết đám hôn đảng kia coi là tất cả mọi người là kẻ ngu sao s ì dạ tức giận mắng chửi không phải tất cả mọi người là kẻ ngu nhưng rất nhiều người chọn may mắn mà lại bọn hắn sẽ chỉ tin tưởng mình muốn tin tưởng gỗ e t tớ thần sắc thì là duy trì bình tĩnh gỗ hẹt -E、tớ yên tâm đi mọ hệ c h í n h ta biết do muốn làm gì gỗ h -E、t tớ k o á t tay cắt đứt muốn nói cái gì mọ hệ sau đó một giờ h o u -i, i n ở bên trong dây cương sau một khắc xe ngựa nhanh chóng gọt ra khỏi ngõ nhỏ gộ e t e r s biết rõ m ọ hệ muốn nói điều gì đơn giản là ẩn nút m ộ ư ơ i hai giờ chờ đợi thủ bí người t r i viện nhưng là từng có một lần giáo huấn gộ e t e r s lại đối dạng này t r i viện cầm một loại thái độ hoài nghi dù cho m ọ hệ cường điệu qua hai mươi hai chi hành động đội cùng phổ thông thủ bí người khác biệt cũng giống như vậy húng chi đối phương rõ ràng có cùng loại xem bói siêu phàm giả tồn tại muốn ẩn nút m ộ ư ơ i hai giờ thật sự là quá khó khăn dù là cái tia cùng loại xem bói siêu phàm giả vô pháp chuẩn sắc địa vị nhưng chỉ cần công bố một cái đại khái phương hướng lờ sơ người liền sẽ xung ố lại tìm tới hắn đem hắn xé nát đây cũng là vì cái gì đối phương sẽ có trước đó kia phen biểu diễn duyên c ớ gỗ hẹn t ậ không rõ vì cái gì bản thân sẽ đáng giá đối phương động càng q u a lớn như vậy có lẽ là lớn bữa ăn trước món ă n khai vị muốn để hiến tế nhiều một chút niềm vui thú hoặc là bản thân cái này chính là hiến tế cần thiết phân đoạn nhưng giờ phút này những này đều không trọng yếu làm cái kia thiên không tinh hồng quang man g xuất hiện lúc hết thể liền đã quyết định vô pháp trâu tránh càng là trâu tránh càng là sẽ tiếp cận tử vong sở dĩ gỗ ẹ n t ậ rất rõ ràng hắn chỉ còn lại có một con đường có thể đi gỗ h ẹ tơ nhịn không được vớt ven g ó n trỏ trái bên trên đồng giới trước đó hắn còn muốn thu hoạch được càng nhiều tin tức về sau lại nói nhưng là hiện tại loại tình huống này hắn không để ý tới nhiều như vậy đến như liều mạng đây không phải là cử chỉ sáng suốt cho dù là có được siêu phàm cấp bậc tay không cận chiến còn có được năm phần huyết tinh vinh dự gỗ h ẹ tơ cũng không có bất kỳ nắm chắc nào quá nhiều người thật song quyền nan địch tứ thủ mà làm tay không cận chiến đạt tới siêu phàm cấp bậc về sau mặc dù còn có thể để cao đẳng cấp nhưng là cần huyết tinh vinh dự đã biến thành hai phần hắn không có đủ để xoay chuyển cục diện át chủ bài mà đi khẩn cầu người khác thương hại càng không khả năng hắn cũng không cần bởi vì hắn không đốc giá gộ hẹp lần nữa run run dây cương để xe ngựa tốc độ lần nữa tăng tốc hắn cũng không phải là lung tung không có mục đích tiến lên mà là trực tiếp hướng về hạ thông t khách sạn mà đi hắn hiện tại cần càng nhiều kim khắc mà ở lờ sờ nơi đó có thể tìm tới đủ nhiều kim khắc cửa hàng không tại lờ sờ còn không có chân chính ngân hàng điều kiện tiên quyết hạ thông khách sạn mới là chọn lựa đầu tiên làm lờ sơ tở quý nhất khách sạn nơi đó có lấy thường nhân không tưởng tượng nổi nước chạy tiền mặt rất nhanh gỗ ẹ、e、tất liền dựa vào gần rồi hạt thông quảng trường hạt thông khách sạn k i a tám tầng kiến trúc đã xuất hiện ở trong tầm mắt cùng nhau xuất hiện còn có một chi săn thức ăn tiểu đội từ một cái huyết mục c h i tử ba cái huyết mục tín đồ tạo thành săn thức ăn tiểu đội đang đánh quét chiến trường t ừ n g cố khách sạn hộ vệ thi thể bị huyết mục tín đồ ném ra khách sạn chỉnh tê đắp lên đối mặt thương nhân mọi việc đều thuận lợi khách sạn bọn hộ vệ đối lên săn thức ăn tiểu đội về sau trực tiếp toàn quân bị diệt kim khắc châu máu đem sở hữu đáng tiền vật phẩ cầm đầu huyết nhục c h i tử là lớn lập tức liền đằng đằng sát khí huyết nhục tín đồ nhóm lập tức mang theo nhe r ă n g cười lần nữa vọt vào khách sạn mà cái này huyết nhục c h i tử liền đứng tại khách sạn trước cửa đối phương tham lam mà đói ánh mắt quét mắt hạt thông quảng trường sao động huyết dịch làm cho đối phương không tự chủ được muốn xông qua đại khai sát giới nhưng là không được tế tự đại nhân đã đã phân phó mỗi tiểu đội phụ trách khu vực khác nhau nhất định phải ở một cái giờ bên trong sẽ có khả năng tồn tại chống cự địa phương toàn bộ đều dọn dẹp sạch sẽ Cái này, huyết nục chi tử rốt của can không chịu hắn một thanh nắm chặt đứng dậy bên cạnh khách sạn hộ vệ thi thể, cắn của nục. nục chi dịch Chủ giáng nổi, thi vai đối liền khối nhai thi lại. nhiên này không hắn thanh nắm đứng bên sạn phương, xuống từng ngụm từng ngụm nuốt trong động lắng đến huyết dậy huyết Huyết lấy tay huyết hộ thể, thể, đầu tử rốt một một tử bắt ta tất sao kéo lâm, đến lúc đó. bả sẽ vệ lúc ở nơi này cái huyết n ụ c c h i tử còn tại huấn tưởng tương lai thời điểm đột nhiên cảm thấy giới hông truyền đến t r ù n g kích cực lớn tùy theo mà đến đau đớn làm cho đối phương nhịn không được kêu lên thảm thiết cái này huyết nhục c h i tử bản năng túi đầu chỉ thấy một chân không biết cái gì từ phía sau lưng đá vào hạ bộ của hắn không chỉ có lực lượng cực lớn hơn nữa còn mang theo một c h â u ngoài định mức sức mạnh đáng sợ cơ hội là nháy mắt cái này huyết nhục c h i tử cũng cảm giác bản thân chứng chứng nát dù sao cường tráng đến đâu cơ bắp cũng không thể bảo hộ chứng chứng mà lại ở nơi này cái huyết nhục c h i tử túi đầu công phu cái chân này lại liên tục đá kích hai lần phanh phanh hai tiếng trầm đục về sau huyết nhục tri tử triệt để mất đi sức chống cự đối phương bản năng k h ô n lưng chả háng miệng há to bên trong vang lên lần nữa kêu thảm、à. nhưng là một tiếng này kêu thảm mới vừa vặn xuất khẩu liền im bặt mà dừng sáng tỏ một chi truy thủ cực kỳ thành thạo cắm vào cái này huyết nhục c h i tử trong mồm phúc gỗ hẹ tật rút ra truy thủ thuật tay liền đem một điếu đốt thuốc nổ đốt vào cái này huyết nhục c h i tử trong miệng về sau trực tiếp hướng về hạ thông t khách sạn bên trong phong đi hắn đã thấy trước đó rời đi ba cái huyết nhục tín đồ thân ả n h rồi đồng dạng ba cái kêu huyết nhục tín đồ cũng nhìn thấy gỗ hẹ tật cùng vừa mới phát ra tiếng kêu thảm liền ngã xuống đất không tầm thường đội trưởng giết hắn một người trong đó huyết nhục tín đồ giận g ữ hét liền cùng hai người đồng bạn hướng về gỗ ẹ tật phong đi sau đó gầm thét liền biến thành thê lương đau hô một thanh bụi đ á thẳng vào mặt rán ở ba người trên ánh mắt cùng lúc đó v ơ i anh khách sạn bên ngoài huyết nhục chi t ử đầu ngay tiếp theo nửa người trên đều biến thành vụ thịt nồng nặc quặn cờ nở ho ba vị sen lẫn tại mùi máu tươi bên trong trở nên càng phát ra g â y mũi nhưng sau một khắc liền bị càng thêm nồng nặc mùi máu tươi che giấu ánh mắt bị ngăn trở ba cái huyết nhục tín đồ dễ như t r ở bàn tay bị gỗ hẹ tần một người một cốc trúng đích hạ bộ sau liền mất đi đại bộ phận sức phản kháng đón lấy gỗ hẹ t n h ắ m ngay ba cái huyết nhục tín đồ cái cổ liên tục dẫm đạp phanh phanh ph thằng đến đem ba người cái cổ cơ hồ dấm bẹp về sau lúc này mới dừng lại sau đó gỗ ẹ n t ơ n h ặ t lên cái này ba cái huyết nhục tín đổ vơ vét đến kim khắc châu báu trực tiếp hướng khách sạn trên lầu chạy tới tại vừa mới chiến đấu trước gỗ ẹ n t ơ đã thấy càng nhiều săn thức ăn tiểu đội tụ tập tại hạ thông t quảng trường bên trong vừa mới bảo tạc tất nhiên hấp dẫn những n à y săn thức ăn tiểu đội nếu là hắn đường cũ trở về nhất định sẽ bị những n à y săn thức ăn tiểu đội ngăn ở cổng bởi vậy lên lầu mới là lựa chọn chính xác đương nhiên dạng này chính xác chỉ là vì kéo dài một chút thời gian lầu ba khối hành lang gian phòng bên trong g ô hẹt tớ đánh mắt lần nữa khóa chặt ngón trỏ trái bên trên đồng giới hy vọng hết t h y thuận lợi g ô hẹt tớ cái này dạng tự nói lấy tiếp đó t i n h không lại xuất hiện dựa theo thói quen ngày xưa g ô hẹt tớ lựa chọn ba viên ảm đạm tinh thần bên trong ở vào trung gian viên kia có không tiêu hao năm trăm kim khắc tiến vào bí cảnh vâng mang theo một tia thấp t h ỏ n g Gô ẹ t tớ gáy lòng mặc n i ệ m lập tức viên kia ảm đạm tinh thần đột nhiên nở rộ ánh sáng trói mắt gỗ h t tớ theo bản năng nhắm mắt lại chờ đến hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc trước mắt đã đại biến giặc rồi hắn xuất hiện ở phòng chứa thi thể bên trong băng lãnh căn phòng mở tối bên trong một tấm t r ư ơ n g lăng loạn khung sắt trên giường lung tung trưng bày từng cỗ thi thể có chút thậm chí là ba năm bộ thi thể đắp lên tại trên một cái giường hắn giờ phút này đang đứng tại gian phòng chính giữa quần áo trên người cũng trở thành hơi có vẻ cũ nát còn nếm cùng một cái dính đầy vết máu bằng da tập r ề mũ dạ thì biến thành vành nón đều mài hỏng mũ nghỉ trên người truy thủ súng l ụ t thuốc nổ bùi đá đều không thấy nhưng là đồng giới vẫn đang từng k i a từng k i a cảm giác cấm áp từ đồng giới bên trên chuyển đến gỗ ẹ、e、tức trước mắt bắt đầu xuất hiện thành hàng văn tự tiến vào bí cảnh phán định bên trong nắm giữ chĩa khóa mật phán định thông、qua. vốn có bí cảnh người nắm giữ đã tử vong phán định bên trong phán định vốn có thân phận tử vong mới người nắm giữ sẽ lấy hoàn toàn mới thân phận lại bắt đầu lại từ đầu bối cảnh tay cầm một tờ giấy vô dụng văn bằng thân là có chí thanh niên ngươi tới đến thành phố lớn kiếm ăn các loại thể diện làm việc song toàn không tới phía ngươi cho dù là đơn thuần lao động chân tay một mình một mình ngươi cũng bị cự tuyệt ở ngoài cửa may m à chính là thánh yêu bệnh viện cần một tên thi thể công nhân bốc bác nhiệm vụ chính tuyến trong ba tháng thu hoạch một phần đầy đủ thanh danh một trăm cùng một bút khách quan tại phú một trăm thu hoạch được lâm thời ngôn ngữ rời đi phó bản lúc tự động biến mất quần áo bề ngoài trang bị lâm thời cải biến rời đi bí cảnh lúc sẽ tự động khôi phục đánh dấu một khi ngươi hoàn thành nhiệm vụ chính t u y ế n lúc đem ngươi an nhiên rời đi bí cảnh đánh dấu hai làm trong vòng ba tháng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ chính t u y ế n lúc đem ngươi mất đi một phần năm huyết đ ụ c về sau rời đi bí cảnh có trí thanh niên thanh danh tài phú g ô h ẹ tớ không tự giác cho mày nhất là khi thấy đánh dấu hai lúc lông mày càng là nhịu chặt một phần năm huyết lục là cái nào một phần năm là chỉnh thể theo tỷ lệ giảm bớt vẫn là trực tiếp nhắm ngay cái nào đó bộ vị áp đặt nếu như là tứ chi lời nói còn có thể mạng sống vạn nhất là nhắm ngay nửa khúc trên nào đó bộ phân thân thân đâu người không có đầu có thể sống không được bất luận là đầu to vẫn là đầu nhỏ lý do an toàn nhất định phải hoàn thành chủ tuyến còn có trước mắt thế giới có tồn tại hay không siêu phàm g ô ẹ tật n g á y lòng thì thầm hắn biết rõ bản thân tiến vào cái này hoàn toàn xa lạ bí cảnh là vì cái gì tận khả năng gia tăng thực lực đồng thời thu hoạch được có thể quấy nhiều xem b ó i phương pháp mà lại cái sau so, so cái trước trọng yếu trừ phi lấy được lực lượng đầy đủ có thể thu hoạch được xoay chuyển một trận chiến dịch nhưng là lực lượng như vậy chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết muốn lấy được độ khó vượt qua xa quáy nhiều xem bói phương pháp húng chi g ô -E、ẹ tớ còn không xác định trước mắt thế giới có tồn tại hay không chân chính trên ý nghĩa siêu phạm cho dù ở thời khắc này trong đầu đã có một phần đơn giản ký ức nhưng phần này trong trí nhớ không có bất kỳ cái gì liên quan tới siêu phám tin tức chỉ có tương đương trụ của tin tức tỉ như trước mắt bí cảnh cùng lúc trước hắn chỗ neo điểm thế giới cùng loại không đơn thuần là khoa học kỹ thuật trình độ phát triển cũng kém không nhiều phục sức phương diện cũng rất tương tự chờ một chút trọng yếu nhất tin tức tốt là nơi này tiền tệ là thuật toán dù là tiền giấy cùng kim loại tiền hút d ụ n g vậy so neo điểm trong thế giới phản nhân loại tiền tệ vào chế s o n g hơn nhiều đương nhiên phần này ký ức cũng làm cho gỗ ẹ tân minh bạch bản thân nhất định phải đem phòng chứa thi thể bên trong thi thể chỉnh tệ bày ra lại từng cái đánh dấu dùng văn tự đây là hắn có thể thu hoạch được công việc này mấu chốt hắn biết chữ hắn xem h i ể u bệnh viện g á n ra thông báo tuyển dụng quảng cáo không có chút do dự nào gỗ ẹ tật lập tức hành động không có người nào so với hắn càng hiểu rõ tại hoàn cảnh xa lạ bên trong sinh tồn điểm thứ nhất cũng là điểm trọng yếu nhất người nhất định phải biểu hiện giống như trước đây vận chuyển thi thể công tác cũng không nhẹ nhóm không đơn thuần là thể lực còn có tâm lý năng lực chịu đựng nhất là cái sau càng là đủ để cho một đám người trốn bớt rồi bất quá đối gỗ h、e、tờ tới nói lại là dễ như trở bàn tay rồi hắn sớm đã quen thuộc thi thể thậm chí từng ở quê hương kiêm chức công nhân vệ sinh hắn còn tương đương hiểu rõ thi thể sở dĩ tại mười phút sau làm gỗ h、e、tờ đem toàn bộ phòng chứa thi thể bên trong thi thể chỉnh lý xong nhưng là làm gỗ h、e、tờ dựa theo bác sĩ cấp cho hồ sơ bắt đầu đánh dấu thi thể lúc lại không nhịn được t r o mày hả chương năm mươi lăm gỗ h、e、tờ ta có đặc biệt cầu thông kỹ xảo hai ếch chi quan trương năm mươi lăm gỗ e t t e r ta có đặc biệt c â u t h ô n g kỹ xảo dựa theo bác sĩ đánh dấu phòng chứa thi thể bên trong tất cả thi thể đều là chết bởi tật bệnh cùng ngoài ý muốn nhưng là dựa theo gỗ e t t e r kiểm tra những thi thể này trong có một bộ phận nhưng đều là chết bởi giết người phòng chứa thi thể bên trong hết thể có mười bảy bộ thi thể trừ bỏ bình thường tử vong mười ba bộ thi thể bên ngoài có bốn cỗ thi thể rõ ràng là bị l i m chết mà lại cái này bốn cỗ thi thể thân thể cường trắng ngón tay h ổ khẩu có vết chai hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện nhưng không có tí xíu phản kháng vết tích cũng đều là cơ hồ trong cùng một lúc đưa tới sở dĩ hạ dược g ô hẹn tớ nhìn không được suy đoán sau đó g ô hẹn tớ nhìn lướt qua được nhận định để ý bên ngoài bốn cỗ thi thể đ ư ờ n g án thượng bác sĩ ký tên mẫu n g ư ờ i bất quá lập tức g ô h tớ d u liền lắc đầu những này cùng hắn lại có quan hệ thế nào hắn chính là một cái chuyện thi công chỉ ít tại một tuần thời gian bên trong hắn chân chính trên ý nghĩa hiểu rõ cái này bí cảnh trước đó hắn chính là một cái xứng trước chuyện thi công tại ba tháng điều kiện tiên quyết g ô hẹn tớ làm ra một cái kế hoạch sơ bộ có thể kế hoạch luôn luôn không có biến hóa nhanh tại hạ ban thời điểm g ô h tớ d liền nhận được đến từ phó viện trưởng thông chi ngày mai ngươi không cần tới rồi tên là mẫu ngươi phó viện trưởng lạnh như băng nói ngươi không cần hỏi vì cái gì ngươi chỉ cần biết ngươi bị sa thải hiện tại mới đi nhận lấy tiền công của ngươi sau đó rời đi bệnh viện mà lại không đợi gồ e t e mở miệng hỏi thăm vị này phó viện trưởng cứ tiếp tục nói sau khi nói xong đối phương xoay người rời đi gồ e t e hơi h í p mắt nhìn đối phương bóng lưng ánh mắt ngưng lại từng tại quê quán nghề nghiệp tiếp sống để hắn bản năng phát hiện không thích hợp hy vọng không phải ta tưởng tượng như thế gồ e t e nhẹ giọng tự nói lấy tại còn không có triệt để hiểu rõ cái này hoàn cảnh xa lạ trước gỗ hẹ tân không hy vọng một chút sự tình sống đến nhưng liền như là kế hoạch không bằng biến hóa nhanh đồng dạng hiện thực thường thường sẽ không như người mong muốn ngay tại gỗ hẹ tân đánh được hôm nay tiền công rời đi bệnh viện về sau hắn liền bén n h ạ y phát giác mình bị người theo dõi đối phương theo dõi kỹ xảo mười phần vụt về hoặc là nói k i n h thường ẩ n tàng nhìn thoáng qua đi theo phía sau hai cái đại hắn v ạ vỡ gỗ hẹ t â bước nhanh hơn mà hai cái đại hắn vạm vỡ thì là mang theo nhai răng cười đuổi theo một trái một phải đem gỗ hẹ tân e n lẫn trung gian về sau một chi trùy thủ liền đè vào gỗ hẹp tờ trên lưng không muốn chết hãy cùng ta đi tay cầm trùy thủ kẻ tập kích nhẹ giọng nói t ố t t ố t gỗ hẹp tờ một mặt thất kinh bộ dáng sau đó mười phần thuận theo đi theo hai cái đại hán vạm vỡ kẹo vào một bên ngõ nhỏ ta đã nói không dùng cẩn thận như vậy lao đại luôn luôn quá cẩn thận hắn chỉ là chuyện thi công tại đức khắc giải quyết xong cái kia phó viện trưởng về sau tiện thể giải quyết rồi hắn là tốt rồi căn bản không cần chúng ta chuyên môn đến một chuyến vừa đi vào ngõ nhỏ tay không kẻ tập kích kia nhìn xem cả người run lẩy bẫy gỗ ẹ tờ liền không nhịn được bệnh k h ỏ miệm nói cũng là bởi vì lão đại cẩn thận chúng ta mới có thể bằng tiểu nhân tổn thất giết chết bốn tên kia mà lại nếu như vạn nhất hai người bọn họ bên trong một cái phát hiện không hợp lý chạy lời nói chúng ta thời gian nửa năm liền buồn phí một khi tên kia có lòng cảnh giác chúng ta nhưng không có cơ hội thứ hai tay cầm trùy thủ kẻ tập kích nhắc nhở ngay trước gỗ h ẹ tơ mặt hai người không có chút nào che lấp bởi vì tại hai người trong mắt gỗ h ẹ tơ đã là một người chết rồi mà người chết là có khả năng nhất bảo thủ bí mật đức khắc ngự đồ nửa năm tên kia lòng cảnh giác gỗ h tơ thì là tỉ mỉ lắng nghe Nếu như ngay t siêu hắn phàm á đoán n người kia l、e、cấp bậc tay không cận chiến cùng cầm nã tinh thông phối hợp với gần gũi thường nhân ba lần tố chất thân thể nháy mắt liền đem cổ tay của đối phương bóp nát truy thủ trực tiếp rơi xuống bị gỗ hẹ t giữ tiếp trong tay t r ở tay liền cắm vào người tập kích này trong cổ họng làm cho đối phương vậy còn không có xuất khẩu tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn biến mất còn giữ lại một cái kẻ tập kích s ứ n g sở hoàn toàn chưa kịp phản ứng chờ đến đối phương kịp phản ứng lúc gỗ hẹ tớt liền đã một cước đá ngã đối phương một tay bịt miệng của đối phương về sau tại trên người đối phương liên tục chọc hai mươi mấy bên dưới lại đau đau tránh đi chỗ yếu không nguy hiểm đến tính mạng nhưng đau bị ngăn chặn miệng đối phương đã bắt đầu có cắp ta hỏi ngươi đáp hiểu không gỗ h t ớ nói dùng truy thủ tới ở đối phương trên cổ tại đối phương điên c u ồ n g sau khi gật đầu gộ ẹ tật rút ra bịt mồm chiếc khăn tay các ngươi có mấy người bốn cái theo thứ tự là ai ta si g cùng lão đại chất tháp trước đó giết chết bốn người là ai là một chi cỡ nhỏ lính đánh thuê cầm kiếm người trong miệng ngươi tên kia là ai e n d i nam một cái vừa mới thừa kế mẫu thân di sản chuẩn bị lữ hành con em nhà giàu cầm kiếm người là hắn thuê đến bảo vệ mình lính đánh thuê một đám bừa bãi vô danh ra hỏa kinh người giới thiệu mới dựng vào đối phương song p ư ơ n g còn không có gặp mặt sở dĩ chúng ta chuẩn bị giả mạo cầm kiếm người trở thành đối phương bảo tiêu sau đó bắt cóc đối phương người trung gian kia đã bị l a o đại diệt khẩu gộ ẹ n tớ hỏi một câu đối phương đáp một câu mà tới đằng sau càng là không cần gộ ẹ n tớ hỏi thăm liền trực tiếp tất cả đều nói ra bởi vì quá đau rồi không chỉ có đau đối phương còn có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể mình huyết dịch không ngừng chạy ra bóng tối của cái chết lập tức liền để đối phương h ỏ n g mất có ít người chính là như vậy bọn hắn không thèm để ý chút nào người khác sinh mệnh nhưng là đến phiên bản thân lại chân quý không được các ngươi đồn bốt ở đâu gộ ẹ n tớ tiếp tục hỏi lần này đối phương có chút do dự bất quá làm gỗ e ẹ tân lại chọc vào đối phương một đao về sau đối phương lập tức liền hô tại tại chuột đường phố số hai mươi một chuột đường phố gỗ e ẹ tân cấp tốc tại trong trí nhớ tìm được con đường này vị trí sau đó hắn nhẹ gật đầu tiếp tục nói rất tốt ta rất hài lòng câu trả lời của ngươi hiện tại ta hỏi ngươi một lần nữa các ngươi có mấy người lại là một lần trác hỏi mà lại không phải một lần cuối cùng về sau càng là làm rối loạn trình tự trác hỏi liên tiếp bốn lần về sau gỗ e ẹ tân xác nhận đối phương không có nói sai nhìn xem bởi vì mất máu đã hơi thở mong manh đối phương Gỗ ẹ tớ găm trong t tay bôi qua cổ của bôi đối cổ p h ư ơ ví tiền tổng cộng có tiền giấy bảy mươi sáu kim loại tiền sáu kim cờ giảng bảy ngân cờ giảng tám đồng cờ giảng trong đó một tiền giấy đại biểu một ngân mà hắn vừa mới lĩnh được tiền công là tiền giấy tám lương tuần cũng là hắn vừa mới toàn bộ giá trị bản thân đem tiền giấy cùng kim loại tiền tất cả đều đặt ở trong bao tiền của mình về sau gộ ẹ n tờn nhìn lướt qua tài phú cột vẫn là không một trăm không hề có động t í n h gì ngay cả một đều không thể đột phá sao quả nhiên tài phú góp nhặt là một gian nan nhưng lại vui vẻ quá trình gộ ẹ n tờn một bên tự nói một bên nhẹ nhàng vuốt ve tiền trong tay tiền tiền mặt hương vị tiền xúc cảm đều khiến gộ ẹ n tờn cảm thấy vô hình thích mấy giây về sau gộ ẹ n tờn rời đi cái hẻm nhỏ một lần nữa hướng về bệnh viện đi đến không phải hắn tham tài chỉ là gỗ hẹ tật đơn thuần cho là mình cần thiết cùng vị kia mẫu ngươi phó viện trưởng nói một chút vô duyên vô cớ đổi việc hắn về sau thất nghiệp tiền đền bù vấn đề lấy hắn am hiểu phương thức chương năm mươi sáu chuyên nghiệp hai ách chi quan c h ư ơ n g năm mươi sáu chuyên nghiệp dựa theo ước định sa thải này cái có cũng được mà không có cũng không sao chuyển thi công về sau phó viện trưởng mẫu ngươi tâm tình khoái trá quay trở về phòng làm việc của mình đối phương khóa trái môn từ bàn làm việc bên tay phải phía d ư ớ i cùng nhất trong ngăn kéo lấy ra một cái to lớn túi tiền một hai ba kiểm kê bản thân tiền tiết kiệm đây là mẫu ngươi mỗi ngày tan sợ trước đều muốn việc làm nhất là tại có ngoài định mức thu nhập sau trên b à n công tác chất đóng một chồng trồng kim cơ răng mười cái một chồng tổng cộng mười chồng tăng thêm vừa mới thủ hạ mười kim cơ răng hiện tại đã có một trăm kim cơ răng khoảng cách mục tiêu hoàn thành một phần năm rồi mẫu người yên lặng tính toán hắn cũng sẽ không một mực đảm nhiệm phó viện trưởng hắn muốn là chính thức viện trưởng chức vụ mà cái này cũng không phải sự t ì n h đơn giản không đơn giản cần tại hoàng gia viện y học có người còn cần trả giá một số lớn phí tổn may mà chính là hắn có cái trước cái sau vậy sắp có được đương nhiên vì thế hắn không thể không làm ra một chút vi phạm dự tính ban đầu sự t ì n h ngay từ đầu vẫn là rất khó chịu hiện tại chết lặng không là hối hận hối hận hắn vì cái gì không sớm một chút làm như vậy nếu như sớm chút làm như vậy lời nói hắn đã sớm trở thành viện trưởng có được chính mình căn phòng lớn xe ngựa hầu gái quản gia rồi còn cần đến giống bây giờ một dạng ở tại bệnh viện ký túc xa sao thậm chí nói không chừng đã có thể tổ chức ra d á n g giải phẫu triển lắm rồi quả nhiên trước k i a ta quá ngây thơ quá ngu xuẩn mẫu ngươi tự nói bắt đầu một lần nữa đem kim cờ giảng trang về cái túi mà lúc này đây đ ù n g đ ù n g đông ai đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa để vị này phó viện trưởng giật mình hắn nhanh chóng thu thập những cái kia còn không có chứa vào cái túi kim cỡ rằng sau đó hai mắt thẳng tắp nhìn c h ầ m c h ầ m cửa phòng là ta mẫu người viện trưởng một vệ thanh âm chầm thấp chuyển đến nghe cái này thanh âm quen thuộc mẫu người có chút nhẹ nhàng thở ra là hắn mới vừa quen hộ khách một cái mười phần phong khoáng lại không sẽ nhiều chuyện hộ khách trước hợp tác rất vui sướng mà lại đối phương còn nói về sau còn sẽ có sự tình xin nhờ hắn sở dĩ lúc này mẫu người là khá cao hứng đi mở cửa đối phương đến rồi liên đại biểu cho hắn sẽ có được nhiều tiền hơn liên đại biểu cho cách hắn viện trưởng vị trí càng ngày càng gần khoe miệng mỉm cười tại đối phương trùy thủ đâm vào lồng ngực thời điểm cũng không có thu liễm mẫu người vô ý thức cúi đầu há mồm liền muốn hô to lại bị cờ người đứng đầu che miệng lại sau đó lại là liên tục chọc ba lần máu tươi tung toe đầy cờ thân thể nhưng là người tập kích này căn bản không quan trọng kéo lấy mẫu người thi thể tiến vào văn phòng bắt đầu nhanh chóng tìm tòi lao đại của bọn hắn đã điều tra trước mắt mẫu ngươi nhưng là một cái tương đương người tham lam nhưng lại không có bản thân nhà ở còn ở tại bệnh viện trong túc xá sở dĩ đối phương thu lấy hối lộ nhất định ngay tại văn phòng hắn tới đây mục tiêu trừ bỏ giết mẫu ngư ơ i diệt khẩu bên ngoài chính là tìm tới số tiền này mà dưới bản công tác ngăn kéo thật sự là quá tốt tìm rất nhanh tức ờ liền phát hiện này túi tiền nhỏ bất quá ngay tại tức ờ muốn đi cầm số tiền này cái túi thời điểm một vệ thanh âm lại tại vang lên bên h a y đừng nhúc ních tiền của ta sau đó tức ờ đã cảm thấy hết hầu đau xót mắt tối sầm lại gỗ hẹ tật rút ra đâm vào đối phương cái cổ truy thủ lại tại đối phương ngực bù đắp hai lần về sau lúc này mới tùy đối phương ngã xuống đất tiếp đó gỗ h tật một thanh sốc lên túi tiền kim cờ rằng lắc lư va chạm thanh â m bên trong gỗ hẹt ơ ậ t trước mắt nhiệm vụ chính tuyến t à i phú một cột phát sinh biến hóa một m ộ t trăm c h í ít một trăm kim cờ rằng mới là một điểm t à i phú gỗ hẹt ơ ậ t kiểm tra túi tiền bên trong kim cờ răng về sau nhữ n g mày nói cách khác một trăm tài phú giá trị cần mười nghìn kim cờ rằng trước mắt bí cảnh kim cờ rằng giá trị cùng loại trước đó neo điểm thế giới kim khắc muốn góp đủ mười nghìn kim khắc độ khó gỗ hẹt ơ ậ t thế nhưng là biết đến mà muốn góp đủ mười nghìn kim cờ rằng thì càng khó bởi vì thân phận một cái từ nông thôn tới chuyển thi công cứ việc trải qua ngữ pháp trường học biết chữ lại sẽ đơn giản toán học nhưng lại có làm được cái gì đã không có nhân mạch cũng không có tiền đến như trong tay một trăm kim cơ rằng nhìn như không ít nhưng m u ố n tại thông thường con đường bên dưới trong thời gian ngắn lật gấp trăm lần lại là gần như không có khả năng húng chi h ắ n nhiệm vụ chính tuyến không đơn giản cần tài phú còn cần thanh danh c ù n g tài phú so sánh thanh danh lấy được độ khó cũng là có thể tưởng tượng được cung kia g i ấ u ở thường nhân ánh mắt bên ngoài siêu p h à m lực lượng điểm này mới là khó khăn nhất tràn đầy quá nhiều không biết biến số bất quá liền xem như cái này dạng vậy so tại neo điểm thế giới bắt đầu tới dễ dàng gỗ e ẹ n tự thức bắt đầu cơ h ộ i được sưng tụng ác mộng khó khăn mà bây giờ theo thực lực của h ắ n biến hóa trước mắt bắt đầu độ khó nhiều nhất chính là trung đằng chết số dưới dù sao chỉ là một thân phận gỗ e t ừ n có quá nhiều cùng loại kinh nghiệm mà lại trước mắt thì có có sẵn một đám bắt cóc phạm làm sao có thể không định thân phận mới đâu hắn mượn tới sử dụng là tốt rồi chụt đường phố số 21 bên trong chất tháp ngay tại kiên n h ẫ n chờ đợi thủ hạ trở về hàn tự nhận là, là một rất có kiên nhận thợ săn nhưng là không biết vì cái gì hôm nay nhưng dù sao cảm thấy hãi hùng kiếp vía là bởi vì ta dự định làm xong cái này một bút về hưu duyên cơ sao chắc tháp nhữ mày bắt cóc en d i n a m là hắn cuối cùng một bút làm ăn về sau hắn sẽ giết con tin tiếp lấy xử lý ba cái thủ hạ mang theo chuộc kim viễn đi bay cao đi qua bản thân về hưu sinh hoạt không phải là không tín nhiệm ba cái thủ hạ chỉ là tiền chuộc một người cầm dù sao cũng so bốn người phân tốt ta mới gia nhập tên i kia đơn giản nhất c ô rất không thích đối phương chỉ cần hơi lại xuất hiện một điểm mâu thuẫn tên kia nhất định sẽ bị tờ cờ giết mà xì thì là một cái trọng cảm t ì n h ra hỏa nhất định sẽ đối tờ cờ cảm thấy bất mãn ta lại lợi dụng tiền chuột bốc lên xì cùng tờ cờ mâu thuẫn để hai người tự giết lẫn nhau cuối cùng ta liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi chắc tháp tự hỏi kế hoạch của mình đơn giản nhưng có hiệu hàn c h a n g ghét loại kia phức tạp đến cực hạn kế hoạch bởi vì sự không chắc chắn nhiều lắm ngược lại là loại này đơn giản thao tác không gian rất lớn đương nhiên trước đó nhiều điều tra cùng tin tức thu thập là nhất định đây là một cái tốt đẹp quen thuộc chứ sẽ để cho mỗi lần nhiệm vụ chu kỳ g i i ra bên ngoài không có bất kỳ cái gì khuyết điểm nhất là tại phương diện an toàn càng là c h ắ c tháp thích bằng không bằng vào bốn người bọn họ làm sao có thể vô thương xử lý cầm kiếm người đâu nghĩ đến kia bốn cái coi hắn là làm bằng hữu n g â y n g ố c c h ắ c tháp không khỏi cười một tiếng mười phân đắc ý đáng tiếc đây là một lần cuối cùng về sau cũng sẽ không lại có c h ắ c tháp cái này người ta hẳn là sẽ tại phương nam ấm áp ven biển lấy thân phận hoàn toàn mới vượt qua quãng đời còn lại a c h ắ c tháp đầu tiên là thất vọng mất mát thở dài nhưng sau đó chính là đối thân phận mới cuộc sống mới chờ mong không tự chủ được chất tháp đem thân thể hoàn toàn dựa vào ở ghế s o f a bên trong đối tượng lai sinh hoạt huyết tưởng để hắn hoàn toàn buông lỏng cảnh giác đến mức đối phương căn bản không có phát hiện một đôi tay đang từ sau lưng chỗ bóng tối với ư n g ra sau một khắc hai cánh tay đồng thời rơi vào chất tháp đầu lâu bên trên thuận thế vốn lẽo thanh thúy tiếng xương gãy bên trong chất tháp đầu lâu mềm đạp đạp rủ xuống nhìn xem đã tắt thở chất tháp gỗ ẹ tơ chậm rãi từ màn cửa đằng sau đi tới lại tại ngực bù đắp hai lần về sau lúc này mới từ thang lầu một lần nữa quay trở về lầu hai vừa mới gỗ ẹ tơ là từ chuột đường phố số hai mươi mốt lầu hai cửa so trong tưởng tượng còn tốt tiến bảo mà chắc thắp cảnh giác đối mặt giờ phút này cơ hồ là thường nhân ba lần tố chất thân thể gỗ etters tới nói căn bản là vô dụng trên thực tế không đơn thuần là tố chất thân thể t r ê n lệnh còn có trên kỹ xảo t r ê n lệnh chắc thắp một chút bố trí tại thường nhân xem ra rất không tệ nhưng theo gỗ etters đó chính là nghiệp dư thậm chí là đơn sơ ứng phó tự nhiên là dễ như t r ở bàn tay trên lầu gian phòng tinh tế lục soát về sau gỗ etters rất nhanh liền ở cạnh bên trong trong phòng tìm tới chính mình muốn tìm đồ vật chứng minh thân phận bộ này chứng minh thân phận cùng một chi súng ổ quay đặt ở một cái sợi đằng đan dệt va li s á c h tay bên trong kiểm tra đạn dược về sau -E、g ộ ẹ n tớ đem súng lục cắm vào bên hông bắt đầu xem xét thân phận văn kiện Và r u ộ t m ạ i pô lùi bại con em quý tộc cha mẹ chết sớm từng có tổng quân trải nghiệm hơn nữa còn từng có ở đây không thiếu báo chí bên trên tuyên bố qua văn trường là một vị lữ hành tác giả -E、g ộ ẹ n tớt r a xét không khỏi cảm thán phần này chứng minh thân phận hoàn chỉnh sau đó nhét miệng lên nhẹ nói tiếp xuống liền đến p i ê n pa rốt mãi pô các hạ đang tràng chương năm mươi bảy pa rốt mãi hai ách chi quan tại m sơ đến. g ữ a trưa,、Lào、Tom Lao lái n hôm à vào mình ngựa vương quốc vương xe lái quốc đ đen đình nhét tư. t Lao o cũng không phải là chuyên trách không phải phu, mà là là lưu mà một sa vị qua á n bản. lão Tại hôm q u đêm khuya thời điểm một vị tay sách sợi đảng dương thân sĩ gõ hắn lữ quán đại môn lựa chọn trong lữ điếm tốt nhất gian phòng không nói trả lại cho hắn một khối tiêu phí cái này khiến lao tom lập tức liền đối vị khách nhân này ký ức vẫn còn mới mẻ kiên định cho rằng đây là một vị thân sĩ dù sao nói chuyện ôn hòa xuất thủ hào phóng người không phải thân sĩ là cái gì bởi vậy sở dĩ đối với đi xuống xe ngựa thân sĩ lao tom hết sức ân cần mà hỏi thăm mãn bộ tiên sinh ngài còn có cái gì phân phó sao vừa nói lao tom liền một bên thay vị này thân sĩ đem sợi đằng cái dương cầm xuống tới ngươi đã giúp ta làm được đủ nhiều còn dư lại sự ta tự mình tới lần nữa cảm tạ ngươi trợ giúp g ô h ẹ ta tiếp nhận sợi đằng cái dương m ỉ m c ư ờ i khoát tay h áo đón lấy xoay người rời đi hướng về phía một bên hãng xe tây mạch tư nhân xe ngựa thuê trên biển hiệu cái này giả viết mà ở địa phương không đáng chú ý còn dùng chữ nhỏ k h ắ t lấy độc quyền bán hàng xe ngựa thuê ba mươi năm lao tom nhìn xem biến mất ở hãng xe bên trong thân ảnh nhịn không được thở dài giống mạp tổ tiên sinh dạng này thân sĩ tự nhiên phải có xứng với thân sĩ xe ngựa ta như vậy xe ngựa thật sự là có chút keo k ị rồi lao tom nhìn một chút bản thân hơi có vẻ đơn sơ xe ngựa rất có tự mình hiểu lấy bất quá vị này lữ quán lao bản cũng không có bề mại mà là rất vui vẻ g ô ẹ n t ự thanh toán tiền xe đủ để cho hắn cho mình lao bà nhi tử mua chút đồ vật năm ngoái đến đen nét đ ỉ n h tư thời điểm lao bà thế nhưng là nhìn chằm chằm kia cái mũ nhìn thật lâu đại nhi tử thì là tại một bản thi tập bên trên nhìn c h ă m chú lượng này đều cho bọn hắn mua xuống đến như tiểu nhi tử hai hạt đường chính là tốt nhất đồ vật rồi mà hắn không cần người nhà vui vẻ chính là hắn lớn nhất vui vẻ nghĩ tới đây vị này lữ quán lão bản xe ngựa lái xe trên đường đi chợ nhân sinh luôn luôn nhiều khó khăn chắc t r ở nhưng là luôn có nho nhỏ kinh hỉ nó là vận mệnh lễ vật để đau đớn nhân sinh không đến mức như vậy dài dằn giặc hác ám chỉ ít có chút ngọt nào g mùi vị g ô ẹ n tờ gian hãng xe lão bản chuẩn bị t r à bánh đã cảm thấy trong tay bố đinh tương đối ngọt tại g ô ẹ n tờ minh sắc muốn thuê tốt nhất xe ngựa cùng xa phu một tháng lại biểu thị bản thân cũng không có ăn cơm chưa lúc hãng xe lão bản lập tức bưng tới lại b u ổ trưa trả mãi pộ tiên sinh ngài là lần đầu tiên tới đen nét đình thư hãng xe lão bản dò hỏi hừng gồm、e、vậy, vậy à chí ít ta trước đó vì tránh né ra cướp không thể không cẩn thận cẩn thận lượn một vòng lớn còn xuyên qua rất nhiều không có người ở khu vực cái này khiến ta nhớ ước như mới gồm、e、nhẹ gật đầu thanh âm nhẹ nhàng nói lập tức hãng xe lão bản lung túng khu, khu cái này xung quanh có nhiều chỗ là khó tránh khỏi nhưng là tại đèn nét h đỉnh tư bên trong tuyệt đối ăn phụ trương phụ trương đặc biệt thêm san t h á n h liêu bệnh viện xuất hiện á n giết người trẻ bán báo đột nhiên lên tiếng la để hãng xe lão bản thanh em im bật mà d ừ n g rồi hắn càng thêm lung túng nhìn xem go etters một số thời khắc luôn có ngoài ý mớn đúng không nói hãng xe lão bản đối go etters chừng mắt nhìn đương nhiên nhưng là ta hy vọng chúng ta sinh ý sẽ không ngoài ý ta hy vọng người có thể cho ta để cử có thể tin môi giới ta cần một vị nam bộ một, một vị hầu gái còn có một tòa nhà đầy đủ an toàn phòng ở go e t t mỉm cười nói nhưng là tại an toàn bên trên lại tăng thêm phát tâm đầy đủ an toàn đương nhiên không có vấn đề giá cả kia hãng xe lão bản dò hỏi chỉ cần hợp lý là tốt rồi gỗ hẹ -e、tờ dựa theo bộ kia thân phận tạo nên lấy một vị c h ú trọng phẩm chất cuộc sống lại có chút gia sản lại không phải kẻ ngốc lắm tiền lữ hành tác giả xin giao cho ta còn có quản gia quản gia không cần ta rất khó tin tưởng một ngoại nhân tại ta gia tộc quản gia không cần về sau có cần ta sẽ mặt khát thuê hãng xe lão bản lời nói vẫn chưa nói xong liền bị gỗ ẹ -e、tờ cắt đứt sau đó gỗ ẹ -e、tờ muốn nói lại thôi rất nhanh dịch ra chủ đề hãng xe lão b ả n như có điều suy nghĩ tiếp đó vị này hãng xe lão b ả n lại vì g ỗ ẹ t tật bưng tới một chút trà bánh về sau liền tự mình đi vì g ỗ ẹ t tật xử lý những cái kia việc vào rồi đối quản ra thận trọng như thế vị này hãng xe lão b ả n chỉ ở một chút uy tín lâu năm quý tộc trên thân từng thấy quý tộc cho dù là l ù i bại quý tộc cũng là đáng tôn kính cái này tại đ e n nhét đỉnh tư cất giữ mấy trăm năm truyền thống cũng không có bởi vì gần mười mấy năm mới phát quý tộc hưng khởi má thay đổi nó thâm căn cổ đế liền t ự như một gốc sắp chết héo đại thụ xem ra là cây ấ vàng nhưng bộ dễ nhưng như cũ phát đạt dù cho bên trong có rất nhiều sâu m ọ t gỗ hẹt t nhìn xem hãng xe l á o bản bóng lưng nhỏ bé không thể nhận ra cười một tiếng từ nơi này vị hãng xe l á o bản lần nữa thay đổi thái độ đến xem hắn đóng vai coi như thành công chỉ ít bây giờ trà bánh so vừa mới tốt nước trà chua ngọt hẳn là trà c h a n h bên trong gia nhập mật ong điểm tâm ngọt càng ngọt là hoàn chỉnh một khối bánh ngọt không có bơ lại gia nhập một chút quả hạch để cảm giác cấp độ trở nên phong phú hơn gỗ h t ậ rất thích tại vì kia hãng xe lão bản mang theo một vị môi giới trở về thời điểm gỗ h t ậ vẫn như cũ ăn xong rồi cả khối bánh gà、tổ. m ạ pộ tiên sinh vị này chính là người ta quen biết bên trong tốt nhất môi giới hắn có được đen nhét đỉnh tư bên trong ưu tú nhất nhân mạch tài nguyên hãng xe l á o bản giới thiệu đương nhiên như vậy lời nói là nói ngoa rồi nếu như đối phương thật sự có được như thế nhân mạch tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn bất quá gỗ hẹn tật nhưng không có bốc trần Qua ruột. Goetaz tự Mạp giới ngài xưng thiệu. Hunter, thể Hunter. Ngài nam là có đối gái yêu hận thờ là một vị tên nhỏ con tuổi trẻ nam sĩ bất quá dáng người lại có vẻ có chút cồng k ề n túi đầu không lưng lúc nhìn như vừa người âu phụ lập tức trở nên tràn đầy nếp hốn nhất là nút thắt nơi đó tựa hồ sắp bắn bay đ ồ n g dạng bình thường nam buộc là tốt rồi hầu gái lời nói tốt nhất biết làm cơm gô h ẹ tớ nói yêu cầu của mình minh bạch chúng ta đi trước nhìn xem phòng của ngài hận thờ vẻ mặt tươi cười mà hỏi thăm có thể gô h ẹ tớ gật đầu một cái sau đó liền leo lên vừa mới thuê xe ngựa hai thất thượng cấp ngựa lớn sa phu quần áo sạch sẽ toa xe chỉnh thể màu đen mạ vàng một bên xem ra liền ổn trọng mang theo sa hoa nội bộ càng là có chữ tủ h rượu đồ ăn tủ cửa xe một bên trang trí lấy một gốc lục la phía dưới còn có một khối chuyên môn dùng để thả sách địa phương so với lao tom xe ngựa được rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi tự nhiên giá cả vậy tương đương mỹ hảo liên đối sa phu ở bên trong một ngày bảy t h ố i mỗi ngày sớm tám điểm đến m u ộ n mươi điểm vì gỗ ẹ、e、tân phục vụ nếu như bên trong bùn xe ba bữa cơm dừng chân nếu như bên trong bùn xe vật phẩm bị hư hao thì cần muốn theo giá bồi thường tiền thế chấp mười kim cờ rằng tại ký hợp đồng về sau thời hạn muốn từ hôm nay trở đi xe ngựa ổn mà nhanh sa phu thể hiện lấy bản thân giá trị t h ằ n g đến một bên trong ngõ nhỏ đột nhiên vọt ra khỏi một bóng người sa phu hiểm hiểm kéo lại dây cương cũng giận dữ mắng mỏ lấy lao ra người k h ố n nạ nhưng n sau một khắc phu xe thanh âm liền cất cao không chỉ một lần ngươi muốn làm gì chỉ thấy cái kia lao ra người từ dưới đất b ò dậy về sau trực tiếp xông về toa xe trong tay còn nhiều ra một cây truy thủ sa phu một thanh liền nhặt lên bên cạnh roi ngựa nhưng là còn không có đợi phu xe roi ngựa quất xuống người kia liền g i lên hai tay bởi vì một chi súng ổ quay từ trong cửa sổ xe đưa ra ngoài vừa lúc đối người kia t r ư ơ n g năm mươi tám chị an tốt đẹp hạt tinh nhờ chúc đại gia giao thừa vui vẻ a hai ếch chi quan trương năm mươi tám chị an tốt đẹp hạt tinh nhờ chúc đại gia giao thừa vui vẻ a bị người dùng thương chỉ vào thời điểm phần lớn người đều sẽ làm ra một cái lựa chọn chính xác người trước mắt cũng không ngoại lệ chờ một chút đừng nổ súng t a không có ác ý đối phương hô to hết sức giơ hai tay lên cầm thương gỗ hẹ tật nhưng không có rủ xuống họng súng mà là nhìn về phía đối phương xông ra ngõ nhỏ ở nơi đó ba bóng người vào ra trong đó hai người gắt gao đem đối phương đặt tại trên mặt đất một bên ẩu đả một bên đeo lên c o n g tay đồng phục màu đen c o n g tay đều thuyết minh lấy thân phận của đối phương mà còn thường một vị thì là nhìn về phía gỗ ettles hoặc là chuẩn s á t mà nói đối phương nhìn lướt qua gỗ ettles trong tay súng lục về sau mở miệng nói người tốt thiên sinh hạt t í n h nhờ mặc dù không nhịn được súng săn nhưng là súng lục lại cần ngài đi đồn cảnh sát đăng ký đối phương mặc dù nhắc nhở lấy nhưng là giọng điệu lại là mang theo một loại cao cao tại thượng cảm giác sau đó càng là dùng một loại g ò xét ánh mắt đánh giá gỗ e t t cái này khiến gỗ e t t khẽ nhũ mày Mà lúc này lúc đ âm y ộ t tấm dương quái khí lời nói để trước mắt cảnh sát đối hận tờ trận mắt nhìn mà hận tờ âm dương quái khí cũng không có dừng lại ngươi có thời gian rảnh rỗi bắt dạng này tiểu mâu tặc ngươi không bằng đi dò cha vì sao lại có người xâm nhập chụt đường phố số hai mươi một cùng vì cái gì ta khách trọ sẽ biến mất không thấy gì nữa c h ụ t đường phố sẽ không như thế xào a gỗ ẹ、e、n t ớ kinh ngạc nhìn thoáng qua hận tờ mà n g o à i xe ngựa mặt cảnh sát thì là lần nữa nhìn hằm hằm hận tờ l ư ớ t mắt quay người mang theo vừa mới bắt được người cấp tốc rời đi nhìn đối phương bóng lưng rời đi hận tờ vẫn không quên hô một câu ghi nhớ chúng ta nộp thuế là hy vọng chúng ta nhận bảo hộ mà không phải bị nghi ngờ thanh âm tương đối cao người chung quanh đều nghe được lập tức đối phương, rời đi bước chân nhanh hơn. Nhìn đối phương vội vàng bóng lưng rời đi gỗ hẹn、e、tờ g ấ y lỏng lâm t h ở dài muốn tái tạo lờ sơ một màn độ khó gia tăng rồi a đối phương rời đi lúc ánh mắt thế nhưng là tương đương bất thiện còn có loại kia cao cao tại thượng thái độ gỗ h -E、ẹ tờ giấy lòng bắt đầu suy nghĩ phải chăng muốn điều chỉnh kế hoạch h ừ không biết m ù i vị hận thờ h ừ lạnh một tiếng sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác sông gỗ h -E、t n tờ lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười m ạ i bộ tiên sinh ngài không cần để ý tới bọn gia hỏa này bọn hắn sẽ chỉ hù dọa người bình thường thôi gặp được sự t ì n h luôn luôn cái cuối cùng đến h ừ m tại ta gặp được giặc cướp không thể không một người xuyên qua khu không người thời điểm ta tràn đầy cảm xúc gỗ h -E、ẹ tờ phụ họa sau đó không để lại dấu vết mà hỏi tham trước đó ngươi nhắc tới chuột đường phố c h ụ đường phố số 21 là ta phụ trách một nơi bất động sản trước đó ngắn cho thuê một vị tiên sinh buổi sáng hôm nay đúng lúc là giao thứ 2 a i t tiền thuê thời gian kết quả ta buổi sáng đến nhà mới phát hiện nơi đó sớm đã người đi nhà trống không chỉ có không có người mà lại đồ vật cũng mất quan trọng nhất là ta phát hiện vết máu chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam ta ngay lập tức sẽ báo động sau đó bọn hắn phong tỏa trụ đường phố số 21, để cho ta trở về trở thông chi đáng chết ta liền không nên đi báo cảnh mỗi phong tỏa trụ đường phố số h a một ngày ta liền sẽ tổn thất một khoản tiền nói đến đây hận thơ lần nữa hùng hùng hổ hổ lên nguyên lai、like、là cái này dạng cùng trước mấy cỗ thi thể khác biệt vì để cho bà rốt mạ bộ cái thân phận này càng thêm an toàn chắc tháp thi thể cùng hiện trường gô hẹt -E、tơ là tiến hành xử lý thi thể sớm đã không ở hạt tịnh nhờ rồi đồ vật vậy cơ hồ toàn bộ tiêu hủy trừ quần áo trên người cùng súng lục bên ngoài cũng liền còn lại tiền giấy một trăm bốn mươi khối cùng sáu mươi kim cờ rằng cũng đang bởi vì này bớt tiền để gô hẹt -E、tớ kế hoạch lại càng dễ áp dụng hạt tịnh nhờ chị an luôn luôn rất tốt nhưng là không biết vì cái gì từ hôm qua bắt đầu liền liên tiếp phát sinh một chút nhường cho người lo lắng sự tỉnh liền t ự như hai á c h đột nhiên đã nhìn chằm chằm hạt t ì n h nhờ hân thờ suy tư một lát cho ra một cái hình dung hai á c h làm sao lại thế cũng đều là ngoài ý muốn g ô ẹ n thật khẽ cười nói đối với lần này hân thờ đương nhiên sẽ không phản bác hộ khách vĩnh viễn là đúng dù cho hộ khách sai rồi đó cũng không phải là hộ khách sai là của hắn sai chính là bởi vì có dạng này lý niệm hân thờ mới có thể nhận mỗi một vị hộ khách khẳng định đương nhiên hân thờ cũng có được tới xứng đôi năng lực chí ít cô ẹ n tật lối trước mắt phòng ốc tương đương hài lòng ba tầng độc lập kiến trúc có một tiểu hoa viên trong vườn hoa tươi hoa ngũ nhan lục sắc lại tu bổ trình tề nơi này là kim mai ngươi đường phố đã đến gần hạt t i n h nhờ hạnh tâm nơi này rất a n toàn lại hoàn cảnh ưu mỹ một tầng có phòng ăn phòng khách phòng bếp người hầu phòng cùng phòng tắm tầng hai thì là chủ nhân tư phòng phòng khách ba tầng thì là chủ nhân phòng ngủ ta cũng không kiến nghị ngài lựa chọn mang sân thượng gian phòng không đơn thuần là đ ấ t đỏ cũng bởi vì đen v ù n g đ ỉ n h tư thời tiết tổng hội âm mưa giả dích kia không ngừng rơi xuống nước mưa sẽ luôn để cho ngươi cảm khái sân thượng vô dụng còn có nơi này có một cái tầng hầm có thể chứa đựng phong phú đồ ăn cùng rượu đi xuống xe ngựa về sau hận tớ liền mang theo gỗ ẹ、e、tật t h a m q u a n trước mắt phòng úc nói tóm lại phù hợp gỗ ẹ、e、tật mong chờ tiền thuê bao nhiêu gỗ ẹ、e、tớ hỏi mỗi tháng bốn trăm khối nếu như ngài nguyện ý dựa theo quý trả tiền ta có thể cho ngươi mỗi tháng giảm miễn hai mươi khối hận tớ cười báo ra giá cả có thể gỗ ẹ、e、tớ cũng không có c ò kẻ mặc cả cái này cùng hắn thân phận bây giờ không hợp mà lại dựa theo trong đầu đơn giản ký ức kim hai ngươi đường phố đáng đồng tiền ngài sảng khoái nhường cho người khắc sâu ấn tượng mà ta sẽ không để cho ngài cảm thấy ăn k ố i một hồi tại chọn lựa nam b ộ cùng hầu cái lúc ta cam đoan ngài có thể dựa theo yêu cầu của ngài bằng giá thấp thu hoạch được bọn họ quyền sử dụng hân tờ bảo đảm sau đó đối phương cũng là làm như vậy tại môi giới trong sở gỗ ẹ -E、tật lấy lương tuần năm khối cùng bốn khối phân biệt ký kết nam buộc khải cùng hầu gái ma di A. nam buộc khải hai mươi lăm tuổi không có kết hôn biết chữ hầu gái ma di A, mười chín tuổi không có kết hôn am hiểu chủ nghệ mà tận đến giờ phút này gỗ ẹ -E、tật mới thẳng đến hân tơ lại là tòa này môi giới chỗ quản lý hợp tác vui vẻ mại bộ tiên sinh hân tờ cùng gỗ ẹ -E、tật nắm tay sau đó t h u n thế lấy ra một phần chứng nhận sử dụng xứng minh nhìn thấy gỗ ẹ -E、tật kinh ngạc bộ dáng hận thờ nợ nụ cười ta ở đồn cảnh sát có không ít bằng hữu dạng này giấy chứng nhận cũng không phải rất khó làm nếu như ngài có gì cần lời nói xin nhớ tìm ta hận thờ nói như vậy đương nhiên ta hiểu rồi gộ h、e、ẹ t ậ cam kết sau đó tại hận thờ vui vẻ đưa t i ễ n bên dưới gộ h、e、ẹ t ậ mang theo bản thân nam bộc hầu gái leo lên xe ngựa hầu gái cùng gộ h、e、ẹ t ậ ngồi ở bên trong đồn g xe nam bộc thì là cùng xa phu ngồi ở bên ngoài hầu gái ấ y d h ì một thân tiêu chuẩn trang phục n ữ ớ c ộ c giờ phút này c u i đầu hai tay đặt ở trên hai chân đầu ngón tay càng không ngừng vớt ve xem ra có chút khẩn、trương. người am hiểu làm cái gì đồ ăn gỗ h、e、t tật trực tiếp hỏi hầm hầm đồ ăn ma di a lắp bắp đáp trả sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì lập tức nói bổ sung ta còn sẽ trứng trắng tương trứng gà tương gỗ h、e、t tật k h ẽ giật mình cái này tên món ăn để hắn nghĩ tới quê quán cái nào đó đồ ăn chính là đem hai cái trứng gà đánh nát để vào làm nóng mỡ b ò bên trong theo thứ tự ra nhập đường gừng cung mối cuối cùng đổ vào sữa b ò q u á y đừng để bọn chúng đun sôi mà muốn s ề n sệt ma di a giải thích gỗ hẹ、e、tật đánh mắt lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ không phải đối hạt tế nhờ chứng tráng tương mất đi hứng thú chỉ là hắn phát hiện có người ở theo dõi hắn mà lại tràn đầy ác ý chương năm mươi chín đối mặt uy hiếp lúc hai ác c h i quan chương năm mươi chín đối mặt uy hiếp lúc tại cảm nhận được c ác ý trước mắt gộ h -E、ẹ tờ duy liền xác nhận người theo dõi thân phận là trước kia cái kia đột nhiên từ ngõ hẻm bên trong nhảy lên ra nam tử đồng bọn dù sao pa r u ộ t mạp b ổ là lần đầu tiên đến hạt tinh nhờ không có bất kỳ cái gì cựu ra đến như ngấp nghẽ mạp bộ tiên sinh tại phú càng là lời nói vô căn cứ mặc dù gỗ hẹt -e、tờn nhường cho mình biểu hiện rất hào phóng nhưng là cái này phóng khoáng đều là tại nhất định hạn độ bên trong cũng sẽ không bị người để mắt tới sở dĩ chứ nam tử kia đồng bọn bên ngoài gỗ hẹt tờn g h ĩ không ra cái khác mà về sau càng là xác nhận gỗ hẹt t ờ suy đoán tại gỗ hẹt t ờ tầm mắt bên trong cái kia vừa mới bị cảnh sát mang đi nam tử xuất hiện ở cách đó không xa đối phương tự nhận là rất bí mật nhưng là ở trong mắt gỗ hẹt t ờ lại là vô cùng rõ ràng nhìn thấy nam nhân kia về sau gỗ hẹt t ờ không tiếp tục do dự hắn đưa tay vô vô toa xe, xe ngựa lập tức n ừ n g lại khải gỗ ẹ t hô hoán bản thân nam、bộ. chủ nhân ngươi có cái gì phân phó ngồi ở xa phu bên cạnh nam bộc ngay lập tức bắt được gô e tật la lên đồng thời lập tức liền làm ra phản ứng ta cần ngươi bằng nhanh nhất tốc độ đi làm lớn nhất tòa báo cáo chi bọn hắn nơi này xảy ra đấu súng sự kiện gô e tật chậm rãi nói đấu súng khải s ứ n g sở bất quá thân là nam bộc khải đương nhiên sẽ không đi chất vấn chủ nhân của mình được rồi chủ nhân ta lập tức đi làm khải nói xong liền n g ả y xuống xe ngựa liền hướng lấy một cái phương hướng chạy tới gô h -E、tật h ì tại lúc này đi xuống xe ngựa đợi trên xe không cần xuống tới gô h -E、t ậ lối hầu gái nói t ố t t ố t khẩn trương hầu gái liên tục gật đầu có chút không có kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra mà vị kia sa phu lúc này lại đi tới gỗ ẹ tớt bên người lão bản giao cho ta đi bọn hắn hẳn là vì tìm về mặt mũi sau đó muốn một điểm đền bù vị này sa phu rõ ràng phát hiện sự tình không đúng mà lại đối phương hiển nhiên không phải lần đầu tiên gặp được những chuyện tương tự xử lý một bộ xe nhẹ đường quen bộ dáng gỗ ẹ tớt lại là khoát tay áo hắn có tính toán của mình tai phú cột hắn biết đại khái thanh danh cột hắn cũng có suy đoán trước mắt thì là cái cơ hội tốt ở thời đại này không có cái gì là so đăng báo lại càng dễ thu hoạch được thanh danh dựa theo kế hoạch ban đầu gỗ hẹn tự dự định lợi dụng bản thân tác giả thân phận đăng báo thu hoạch thanh danh nhưng n à y a làm kém xa hiện tại hữu hiệu một cái bình thường không có gì là tác giả cùng một cái quấn vào đầu s ú n g án tác giả cái nào càng có chủ đề tính đáp án không cần nói cũng biết sở dĩ hắn trực tiếp hướng lấy người theo dõi kia đi tới vị kia sa phu s ư ơ n g sở sau đó lập tức đi theo làm sa phu mặc dù không có bảo tiêu chức trách nhưng ở phạm vi năng lực bên trong hắn hy vọng bản thân cố chủ bình an vô sự bằng không hắn sẽ không còn là tây mẹt hãng xe tốt nhất xà phu mà người theo dõi nhìn thấy bị phát hiện cũng không có bất kỳ kinh hoàng ngược lại là n g ê n h ngang đi ra cùng lúc đó từ một bên còn đi tới bốn người bao quát trước nam từ kia tổng cộng năm người cứ như vậy trên mặt gác i ý mà nhìn chằm chằm vào gỗ hẹ tờ nhà quê ngươi không nghĩ tới chúng ta nhanh như vậy liền gặp mặt ta trước đó bị gỗ hẹ t ậ dùng thương chỉ vào nam tử hướng về phía gỗ hẹ tờ h ô mặc dù gỗ hẹ tơ á o quần bành bao khuôn mặt anh tuấn mà đối phương quần áo cũng nát khuôn mặt đáng ghét nhưng là một cái miệng đối phương thì có một loại hạt tỷ nhờ người địa phương tiêu ngạo đương nhiên là trọng yếu hơn là phe mình nhiều người cho đối phương mang đến phi phạm dũng khí ta đem ta huynh đệ nộp tiền bảo lãnh ra tới bỏ ra một trăm khối hiện tại ta cần ngươi chia sẻ trong đó một bộ phận không có vấn đề chứ trong năm người tối cao nhất t r á n g cái kia khoanh tay nhìn xem gỗ hẹ tờ tại xác nhận gỗ hẹ tờ chính là một cái trắng nó nà yếu đối người trẻ tuổi hoàn toàn chính là một bộ tiểu thiếu ra bộ dáng về sau trong mắt đối phương hiện lên khinh thường cùng càng nhiều tham lam đúng rồi hắn còn bị kinh hãi cần ngoài định mức một trăm khối tinh thần đền b đối phương bắt đầu rồi ngay tại chỗ lên giá mà theo như vậy lời nói còn dư lại bốn người liền phối hợp với móc r a truy thủ hướng về gỗ hệ -E、tờ quay lại tới nhất là trước đó nam tử kia càng là lay động dao găm trong tay phảng phất sau một khắc liền muốn đâm về gỗ hệ -E、tờ bình thường sa phu dương lên roi ngựa trong miệng q u á to đều cút cho ta phanh đột nhiên một tiếng súng vang để phu xe hét lớn im b ậ t mà d ừ n g rồi vị này sa phu kinh ngạc nhìn về phía móc r a súng lục trực tiếp nổ súng gỗ hệ -E、tờ sau đó lại nhìn một chút chúng mi t â m thương ả o gạt b ớ c lên máu ngã xuống đất dẫn đầu nam tử ngu ngơ ngay tại chỗ mà ngã xuống đất người dẫn đầu mang trên mặt kinh hãi cùng không thể tin gỗ edt có súng đối phương là biết đến nhưng là đối phương cũng không tin tưởng một cái xem ra nhu nhu nhược nhược tiểu thiếu gia dám nổ súng đại bộ phận chính là h ù do người đối phương có tương tự kinh nghiệm chỉ cần ngươi làm thật những cái kia tiểu thiếu gia nhóm cũng sẽ bị dọa đến khóc r ò n g r ò n g thậm chí là kệ ra quần sau đó muốn cái gì sẽ có cái đó bởi vậy người cầm đầu này người không tin gỗ edt sẽ nổ súng bốn cái thủ hạ cũng không tin đặc biệt là trước đó cái kia tại đầu ngõ muốn bắt cóc gỗ edt thoát thân nam tử càng là hối hận mình làm thì làm sao lại bị một cái tiểu thiếu gia hủ đến sở dĩ vừa ra tới liền cổ động lão đại của mình thay mình ra mặt nhưng hắn căn bản không có nghĩ đến gỗ hẹt -E、t ậ vậy mà thật sự nổ súng cục diện trước mắt cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt đối phương n g â y n g ẩ n cả người gỗ hẹt -E、t ậ cũng sẽ không sửng sốt ngón tay liên miên bóc cỏ phanh phanh phanh tay cầm trùy thủ bốn người tất cả đều trúng đạn ngã xuống đất mà lại tại khoảng cách gần bên dưới gỗ hẹt -E、t ậ mỗi một thương đều trúng đích chỗ yếu trong chốc lát năm cái kẻ tập kích toàn bộ mất đi sức phản kháng lúc này phu xe roi ngựa mới rơi xuống bất quá sớm không có loại kia hữu lực quật thì g ò n vàng chỉ còn lại có mềm n h ũ n rủ xuống vị này sa phu t r ừ n g lớn hai mắt nhìn xem gỗ e t t a phán phất lần thứ nhất nhận biết gỗ e t t a giống như rất rõ ràng vị này sa phu có chút bị kinh sợ rồi hắn làm sao cũng không có nghĩ đến bản thân cố chủ đã vậy còn quá quả quyết hòa tàn nhẫn không sai chính là tàn nhẫn một khi xuất thủ chính là không lưu tình chút nào trước đó ngài nói ngươi từng xuyên qua mảng lớn khu không người ta coi là ngài là khót lác nhưng là hiện tại xem ra ngài trải nghiệm xa so với ngài giảng thuật còn muốn phong phú sa phu n ở nụ cười khổ ta chỉ là sợ phiền phức gỗ e t t a trả lời như vậy đấy sở dĩ liền trực tiếp giải quyết rồi cho mình chế tạo phiền thoái người sa phu lấy lòng yên lặng thầm nghĩ sau đó vị này sa phu bắt đầu suy nghĩ chính mình có phải hay không hẳn là vứt bỏ tay mẹt hãng xe tốt nhất phu xe danh hiệu rồi hắn luôn cảm thấy trước mắt vị cố chủ này quá mức nguy hiểm một cái không tốt liền phải mất mạng nhưng cuối cùng không nỡ tốt nhất phu xe tiền công cùng phổ thông phu xe tiền công trên lệnh còn nhiều gấp đôi hắn được nuôi sống gia đình a nghĩ tới đây sa phu đứng bình tĩnh ở gỗ h t ậ bên người mà gỗ h t ậ lại là nhìn về phía đầu phố một đám màu đen chế phục nhanh chóng chạy tới trong đó một cái vẫn là người quen cảnh sát xuất hiện tốc độ so trong dự tính phải nhanh cái này khiến gỗ hẹn tờ dâm thầm nhữ mày hắn có một điểm không tốt suy đoán vị k i a từng dẫn độ dưới chân sớm đã biến thành thi thể nam tử cảnh sát đối phương nhìn thấy trên đất năm thi thể về sau lập tức sở chỉ huy có người móc súng chỉ và o gỗ hẹn tờ ta là người bị hại gỗ hẹn tớ nhìn lướt qua đối với mình nâng thương đám cảnh sát về sau đối dẫn đầu cái k i a từng có gặp mặt một lần cảnh sát nhấn mạnh đối phương mặt lạnh lấy chỉ chỉ trên đất năm thi thể người bị hại người bị hại không nên đứng đối phương trầm trọng đương nhiên bọn hắn bắt chạc ta còn lấy ra vũ khí sở dĩ ta phản kích chẳng lẽ ta không nên phản kích sao gỗ h ta g i xua hai tay một cái lập tức gỗ h ta g i liền thấy trong mắt đối phương lóe lên phẫn nộ phản phất là quyền uy bị khiêu chiến bình thường đối phương gầm nhẹ ta đã nói rồi h ạ t t h ấ h nhờ bên trong súng ổ quay phải có chứng nhận sử dụng súng minh ta có vừa mới làm được gỗ hẹn ta lấy ra chứng nhận sử dụng súng minh mỉm cười nhìn đối phương sau đó vừa chỉ chỉ t r u n g quanh tiếp tục nói mà lại ta còn chỉ ít có mười cái trở lên người làm chứng chứng minh ta là bị ép nổ súng thật sao bọn hắn có thể chứng minh cái gì có thể hay không chứng minh ta nói mới tính đối phương mặt lạnh lấy đến gần rồi gỗ hẹn tờ dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được từng chữ từng chữ nói uy hiếp chân chui uy hiếp gỗ hẹn tờ nhìn đối phương thiếu dung có chút hiện lạnh nếu như nói ngay từ đầu gỗ hẹn tờ chỉ là đối với đối phương không có hào cảm lúc này thì là tương đương chẳng ghét đối phương thân là dẫn độ trước đó nam tử cảnh sát không có khả năng không biết thả nam tử kia về sau sẽ phát sinh chuyện gì nhưng là đối phương vẫn như c ũ làm như vậy rồi đây là sợ vợ cũng sẽ không đi làm sự tình sợ vợ luôn luôn biết làm việc lưu một tuyến mà đối phương chẳng những không có ngược lại còn hùng hổ dọa người có lẽ loại sự tình này đối phương đã tập mãi thành thói quen rồi l i ê n như là bây giờ uy hiếp bình thường nhưng là gỗ ẹ、e、tất lại sẽ không tùy ý dạng này uy hiếp phát sinh hắn dùng đồng dạng thấp thanh âm đáp trả ngài phương thức xử lý thật là để cho ta mở rộng tầm mắt tin tưởng ta ngài lập tức liền lại bởi vì ngài phương thức xử lý thanh danh vang dội nói xong gỗ ẹ、e、tất nhìn về phía một bên ở nơi đó hắn nam bộ chính mang theo phóng viên trở về đối phương cũng nhìn thấy đây chính là người xử lý phương thức quá ngây thơ rồi chờ xem đây mới là vừa mới bắt đầu ta sẽ tại về sau thời kỳ nhường ngươi ăn ngủ không yên thẳng đến ngươi lăn ra hạt tình nhờ nhà quê đối phương cười lạnh kéo dài ngữ đ i ệ u trong mắt n i ệ n g mai càng phát ra nồng nặc dĩ nhiên không phải lời nói của đối phương ngay lập tức sẽ để gỗ ẹ tật triệt để bỏ qua tái tạo lờ sơ tờ một màn như cùng hắn suy đoán như thế đối phương căn bản chính là cố ý mà lại đối phương còn đánh tính tiếp tục nếu nói như vậy gỗ ẹ tật đ ộ t nhiên túi đầu xuống hé miệng cười một tiếng bàn tay lắc một cái kia giấu ở trong tay á o thủy thủ liền rơi vào trong tay nhưng gỗ hẹ tớ cũng không có đâm về đối phương mà là đem trùy thủ đút vào trong tay đối phương thừa dịp đối phương chưa kịp phản ứng lúc cầm đối phương tay đâm về phía bụng của mình Phúc. phiếu phiếu phần đảo lui lại, đầu một khiếp sinh Hai Ếch chi sinh Che nhìn chằm chằm thủ cảnh cầu cất cử. cầu cất cử. cầm Trường trường tớ một mặt tay trùy sát. lưu Người. động. nguyện quan động. nguyện bụng ngầm giữ giữ gỗ Gỗ sợ lại, Đầu đề Đầu đề đảo đầu lấy lào ẹ cho dù là những cái kia chạy tới phóng viên đều có chút không biết làm sao hắn ô phanh tay cầm trùy thủ cảnh sát lớn tiếng nói nhưng là vẫn chưa nói xong liền bị tiếng súng cắt đứt viên đạn đánh trúng mi tâm đối phương ngã xuống đất không d ậ y nổi nhìn đối phương thi thể gỗ ẹ n tờ lấy lòng yên lặng nói đây mới là ta phương thức xử lý sau đó gỗ ẹ n tờ lúc này mới hô khải thùy khắc nam b ộ c ù n g xa phu lập tức trở về qua thần cái trước chạy tới nâng gỗ ẹ t cái sau thì là chạy hướng về phía xe ngựa được xưng là tốt nhất trong xe ngựa tự nhiên có hỏng thuốc chữa bệnh mà lúc này đây những ký giả kia cũng đều chen chúc mà tới bọn hắn từng cái hưng phấn diện mục cửng hồng đem gỗ hẹ tật quay lại ở giữa ngươi tốt thiên sinh xin hỏi vừa mới xảy ra chuyện gì thiên sinh ngươi có thể trả lời ta một chuyện không thiên sinh vị k i a cảnh sát tại sao phải tổn thương ngươi đối mặt liên tiếp vấn đề gỗ hẹ tật cũng không có biểu hiện ra không kiên nhẫn hắn bây giờ là bà rốt m ạ i pô ghi khắc lấy thân phận của mình gỗ hẹ tật lộ ra một cái mang theo suy yếu mỉm cười ta rất muốn trả lời vấn đề của mọi người nhưng là ta cảm thấy ta tốt nhất đi cầm máu băng bó yên tâm đi ta chỉ là trở về xe ngựa băng bó về sau đưa mắt nhìn gỗ i、e、hẹ tật quay trở về xe ngựa lúc những ký giả này lập tức bắt đầu phỏng vấn chung quanh người qua đường mà những cái kia trước đó bị dọa đến còn lớn hơn khi không dám ra những người đi đường lúc này thạo thao hóa thân thành chính nghĩa sứ giả bắt đầu lớn tiếng trách cứ lên những cái kia ác ôn cùng vô dụng cảnh sát mỗi một cái đều là như vậy lòng đầy cam phẫn mỗi một cái đều là như vậy chân tình thực cảm giác gỗ ẹ tật trong xe ngựa đều nghe rõ rõ ràng ràng mà đây chính là hắn mong muốn tiếp đó hắn bắt đầu cởi áo khoác quần áo trong chuẩn bị băng bó vết thương ngồi ở đối diện hầu gái ma di ạ nhìn thấy gỗ ẹ tật trên bụng vết thương về sau d o a đến nước mắt đều ở đây trong hốc mắt đào quanh bất quá vẫn đưa tay muốn giúp gỗ ẹ tật băng bó ta ta học qua băng bó không dùng cảm ơn không có chuyện gì chỉ là xem ra nghiêm trọng gỗ ẹ tật cười cự t u y ệ t nói đây là sự thật hắn rất tốt đã không chế lựa đạo sở dĩ vừa mới một cách chỉ là bị thương ngoài da cũng liền về ngoài xem ra dòa người nhưng là hầu gái ma di ạ cũng không biết nàng chỉ là cho rằng đây là gỗ ẹ -E、tật đối nàng an ủi lập tức vị này hầu gái lần nữa c ú i lầu xuống hai tay ngón tay không ngừng mà xa gỗ hẹ tật nhìn lướt qua cũng không hề để ý hầu gái khẩn trương hắn nhanh chóng đem chính mình băng bó kỹ về sau cứ như vậy mặc luôn máu áo sơ mi đi xuống xe ngựa gỗ ẹ -E、tật tự nhiên là cố ý làm như thế trên thực tế làm như thế hiệu quả tương đối tốt ngay tại gỗ ẹ -E、tật đẩy cửa xe ra thời điểm ánh mắt mọi người đều đ ề tới khi nhìn đến kia n h u n máu áo sơ mi trong lúc không biết là ai cái thứ nhất vỗ tay đó lấy tất cả mọi người vỗ tay lên c h ọ n vẹn mười mấy giây sau tiếng vỗ tay mới dừng lại nói thật ta có chút thụ s ủ n g n ư ợ c kinh không thể không nói hạt tề nhờ là một tòa giàu có mị lực thành thị dù là tao nộ một chút không thoải mái nhưng là nó cư dân sẽ dùng nhiệt tình để cho ta nháy mắt lãng quên những cái kia không thoải mái gỗ h ẹ tơ dại tiếng vỗ tay sau khi dừng lại liền lập tức nói lập tức như vậy lời nói liền thu được người chung quanh hào cảm ai cũng không hy vọng quê hương của mình bị người chắn ghét ngài đối mặt tác ôn b ắ t trẹt dám dũng cảm phản kháng đối mặt đột nhiên tập kích ngài lại gặp nguy không loạn ngài thật là một vị thân sĩ một vị phóng viên nhịn không được tán dương Cha dục cho được lúc c hiểu ta mẹ giáo tại để ầ ngài thiết, nhất định phải n đ ứ ra, ta tổng thu quân sống, phản kháng. kiếp sức để được cho m thông thường ế tham t ì để cho t giỏi nghĩ, đối về suy tỉnh thể có táo ặ t đột phát tình t n r ạ gia Gô tờ k h ê m tốn t nói. Ngài h m gia q u a quân còn xử lý viết công tác một vị k h á c phóng viên truy vấn đúng vậy ta có tổng quân trải nghiệm mà bây giờ ta là một vị lữ hành tác giả g ô hệ tớ nhẹ gật đầu ngài lại là tác giả tên của ngài là lại một vị phóng viên hỏi mã pô pa rốt mã pô gỗ hệ tớ báo ra tên bây giờ không thể không nói chất tháp đối cái thân phận này d ũ tâm tại chỗ phóng viên trong có một vị tại gỗ ẹ tờ thoại âm rơi xuống về sau lập tức liền nói là viết mèo lữ hành cùng x ư ơ n g diệp ký và rốt m ã b c sao là ta gỗ ẹ tờ lần nữa gật đầu lập tức chung quanh các phóng viên hai mắt tỏa sáng bọn hắn vậy mơ hồ nghe qua cái này hai bộ tác phẩm đương nhiên bọn hắn quan tâm hơn chính là hôm nay thêm san cùng ngày mai nhật báo lượng tiêu thụ một cái phản kháng hung ác thân sĩ mặc dù không tệ nhưng là khi này cái thân sĩ còn là một vị tác giả lúc lại hấp dẫn hơn ánh mắt nhất là cái này tác giả còn có tòng quân trải nghiệm cùng coi như không tệ xuất thân lúc Mạc bộ trong i sinh, ngài có thể nói ê n thể có õ chi tiết một chút tình huống tiết một s a Mặc c dù h ú ta đó ã biết bởi rồi đại khái ngài lời tình tự ra kể huống, nhưng là bởi ngài tự mình n là i chúng ta cho rằng sẽ càng chân thật. rằng Trong ta sẽ đó một vị phóng viên đại biểu sở hữu phóng viên nói ta hôm nay là lần đầu tiên đi tới hạt tây nhờ ta vừa đến đã bị hạt tây nhờ hấp dẫn ta dự định ở đây ở thêm một đoạn thời gian sở dĩ ta tiến về tây mẹ xe ngựa đi thuê lập tức xe cũng cùng môi giới chỗ hận tờ tiên sinh thuê phong bút sau đó tại thuê trên đường ta gặp vị tiên sinh này hắn đương thời tay cầm thủy thủ xuất hiện ở xe ngựa của ta bên cạnh khi ta móc súng chỉ hướng đối phương lúc vị này cảnh sát tiên sinh xuất hiện dẫn độ trước đó vị tiên sinh này cũng mang đi hắn sau đó chờ ta hoàn thành thuê nam buộc hầu gái về sau vị này bị bắt giữ tiên sinh lần nữa xuất hiện còn mang theo bốn cái đồng bọn bọn hắn bắt chạy ta còn ý đồ tổn thương ta ta bất đắc gì phản kháng nhưng là làm ta không có nghĩ tới là sau đó chạy đến vị này cảnh sát tiên sinh tại nhìn thấy thi thể trên đất về sau bắt đầu trở nên phẫn nộ còn uy h i ta gỗ ẹ tờ nói như thế đại bộ phận đều là sự thật một số nhỏ biến thành xuân thu bất pháp nhưng tương hô kết hợp về sau lại đủ để cho người miên man bất định nhìn xem trước mắt những ký giả này bộ dáng gỗ h -e、ẹ t ơ liền biết mục đích của mình đã tới tiếp đó lại là mấy vấn đề về sau gỗ h -e、ẹ t ơ mặt lộ vẻ mệt mỏi mặc dù ta còn rất muốn cùng đại gia nói tiếp nhưng là thân thể của ta nói cho ta biết tốt nhất nghỉ ngơi còn có nếu như có thể mà nói xin mọi người giúp ta tuyên truyền một lần ta xếp mới hoang dã kỳ ngộ ký gỗ h -e、ẹ t ơ nói liền một lần nữa leo lên xe ngựa lần này không có người lại ngăn cản hắn các phóng viên lấy được mình lớn mỗi một cái đều hướng về diên phần mình tòa báo chạy như bay mà ở trên xe ngựa g ô、e、hẹ tật h ì là nhắm mắt suy nghĩ suy nghĩ kế hoạch mới sơ hở suy nghĩ làm như thế nào viết cái gọi là hoang dã kỳ ngộ ký mới có thể để cho hắn vừa mới ra sức làm nền nhiều như vậy sau không trang phí công phu dù sao cái này chính là hắn vì kế hoạch mới ném ra ngồi chương sáu mươi mốt chính nghiệp nghề phụ hai không lầm hai ách chi quan chương sáu mươi mốt chính nghiệp nghề phụ hai không lầm l ầ u hai thư phòng g ô、e、hẹ t ậ c a o mày ngồi ở sau bàn đọc sách bút trong tay ngừng ngừng bữa bữa làm trời hơi sáng hiện sáng thời điểm hắn cuối cùng thở phào một hơi dài trước mặt năm chương cuối cùng viết xong cô h t ậ nhẹ nói hôm qua tại quay trở về kim hai ngơi ư đường phố số 11 về sau gỗ hẹ t ư duy liền thẳng đến thư phòng vì lợi ích tối đại hóa hắn nhất định phải trong thời gian ngắn nhất viết ra cái gọi là hoang dã kỳ nộ g ký đ ă n g báo cáo mới được mà lại quyển sách này nhất định phải có giống thật mà giả siêu phạm c h i thức sen lẫn trong đó làm tiếp xúc quan phương kế hoạch bị triệt để từ bỏ về sau lựa chọn hoang dại siêu phạm giả liền trở thành gỗ hẹ t ư duy nhất t u y ể n hạng nhưng ít đi luật pháp trói buộc về sau làm như vậy nguy hiểm sẽ tăng lên bởi vậy vì lý do an toàn gỗ hẹ t ớ mười phần cẩn thận một chút lựa chọn giống thật mà giả siêu phạm tri thức gô hẹ tơ là hy vọng dùng quyển sách này hấp dẫn trước mắt bí cảnh bên trong siêu phàm giả h i ề n thân nhưng lại không hy vọng mang đến cho mình chân chính nguy hiểm hoặc là chuẩn xác điểm nói cho dù là gặp nguy hiểm cũng muốn tại có thể khống chế bên trong phạm vi luôn không khả năng một chút giống thật mà giả siêu phàm tri thức liền hấp dẫn đến vô cùng cường đại siêu phàm giả a gô hẹ tơ tự hỏi sau đó hắn lại nhìn một chút bản thân viết xong văn trường trầm ngâm một lát tiếp đó hắn bắt đầu xóa bỏ một chút giống thật mà giả siêu phàm tri thức chỉ để lại trong đó một đoạn ngắn phát hiện chữ bằng máu hoàn toàn là dùng một loại không biết tên văn tự viết hộn mẹ s â m vào không thể ước chế phấn khởi. hắn trắng đêm trưa ngủ nghiên cứu hảo hữu bác sĩ hoạt s ờ n thuyết phục mấy lần không có kết quả về sau chỉ có thể là đem bữa sáng bưng đến hồn mẹt r ư ớ c mặt nhưng vào lúc này đồng hành cảnh sát trưởng lại gõ cửa phòng của bọn hắn đồng thời mang đến một cái tin tức xấu ưu linh lang lần nữa giết người g ô hẹ t ấ t mặc niệm mấy lần lại nhìn một chút lấy hai cái chính xác đồ phục ngữ cùng hai cái sai lầm đồ phục ngữ thay thế c h ữ a bằng máu cảm thấy vẫn còn có chút nguy hiểm cuối cùng đem đồ phục ngữ số lượng cắt giảm vì hai cái một cái chính xác một sai lầm lần này hắn không có vấn đề rồi gỗ hẹ t â tự nói đứng dậy hướng về dưới lầu đi đến đối với sách bản thảo phải Goethez tương là có tương đương l ò nhiên g tin. k ô n đơn thuần là, hắn g g là, a i bởi vì, hắn tin đoạn đủ nền Cũng hắn tưởng trước tốt. làm vì, q u q u á đại tác g n hẹn i g tớ may mắn nhất chính là bí cảnh cùng neo điểm thế giới tương liên một ít bí ẩn tri thức giống nhau mà hắn vừa lúc học qua trụ cột nhất đồ phụ nữ b ằ n g không đây chính là địa ngục khó khăn chủ nhân chào buổi sáng đứng tại bên ngoài thư phòng giữ cả đêm nam bộc nhìn xem mở cửa phòng đi ra gộ ẹ n tớ lập tức không người chào hỏi chủ gia nam bộc đối với mình cố chủ xưng hô cùng lúc trước truyền thống quý tộc trong nhà bọn người hầu không hề khác gì nhau nếu như là mỗi ngày đều sẽ về nhà nam buộc hầu gái thì sẽ xưng hô cố chủ vì tiên sinh phu nhân các loại cực khổ rồi khải ăn xong điểm tâm về sau liền đi nghỉ ngơi đi thân là tác giả ta làm việc và nghỉ ngơi cùng người bình thường cũng không giống nhau ngươi cần thích tướng nhìn v ẹ mặt m ệ t m ỏ i nam buộc g ô ẹ、e、tớ dư mỉm cười nói ta sẽ mau chóng thích tướng chủ nhân mời không cần lo lắng ma di ạ dựa theo phân phó của ngài xào trứng cả tương nam buộc cẩn thận đáp trả thân là một cái hợp cách người hầu tự nhiên là lấy cố chủ làm chủ nhất là khi này cái cô chủ cũng không phải là một cái khiển trách người lúc đương nhiên khải thế nhưng là nhớ rõ chuyện phát sinh ngày hôm qua cái kiêu ngã tại trên đất sáu người đều nói cho hắn biết dù cho trước mắt cô chủ không phải một cái khiển trách người hắn cũng cần bảo trì m ộ ư ơ i hai phần tôn kính gỗ ẹ、e、tớ nhẹ gật đầu hướng về lầu một đi đến hầu gái ma di a sớm đã đứng tại bên cạnh bàn ăn chờ đã lâu khách quan vu nam phó mọi mệnh ngủ một đêm chỉ là sáng sớm hầu gái lại là thần thái sáng láng chủ nhân đây là ngài phân phó trứng g à tương ta vì ngài chuẩn bị bánh mì cùng xa lắt làm thức ăn ma di ạ hướng gỗ hẹ、e、tớ lộ ra được bản thân thành quả lao động gỗ hẹn tớt trong trí nhớ trứng gà tương khác biệt trước mắt trứng gà tương bởi vì g a nhập sữa b ò bậy biện ra một loại màu x á m trắng hương vị là ngọt bên trong mang tay còn có chút phát mặt cảm giác thì là tương đương xển x ệ c có chút giống sữa chua gỗ ẹ tớt uống một ngụn liền bắt đầu đem bánh mì ngâm tẩm về sau liền xa l á t bắt đầu ăn tốc độ rất nhanh bữa sáng liền ăn xong rồi nhìn v ẻ mặt chờ mong nhìn lấy mình ma gì ạ gỗ ẹ n t ớ cũng không muốn đả kích đối phương tính tích cực làm được rất tốt lần sau không cần làm tiếp rồi gỗ ẹ n t ớ rất chuyển nói sau đó dừng lại một chút tiếp tục nói phía sau ba bữa cơm t g ô h ẹ t ư t nhấn mạnh được rồi chủ nhân ma di ạ liên tục gật đầu một mặt vui vẻ chủ nhân khích lệ nàng làm tốt ăn ư thế nhưng là vì cái gì lần sau không cần làm tiếp rồi chẳng lẽ là vì xem như ngày lễ bữa ăn hầu gái có chút mơ hồ mà ở hầu gái thu thập bộ đồ ăn thời điểm g ô hẹn tớt thì là đi ra khỏi cửa phòng t ư ớ c át không khí để g ô h ẹ t ư t mừng rỡ ngoài cửa xa phu thủy k h á c hướng g ô h ẹ t ư ngả mũ chào hỏi g ô h ẹ t ư có chút minh bạch đối phương tại sao có tây m ạ c tư nhân xe ngựa đi tốt nhất sa phu không chỉ là có thể giải quyết một chút ngoài ý muốn sự tình bản chất công tác càng là cẩn thận tỉ m dựa theo song phương ước định đối phương chỉ cần mỗi ngày sớm tám điểm đến m u ộ n mười điểm phục vụ cho hắn là tốt rồi mà bây giờ mới vừa vặn bảy giờ rưỡi chắc hẳn tối hôm qua đối phương cũng là tại vượt qua ước định thời gian sau m ớ i r ờ i đi sớm thuy khắc gỗ ẹ tật hướng xa phu chào hỏi sau đó liền nhìn về phía đứng tại bản thân cửa một người trung niên đối phương trên bờ vai co sương sớm h i ệ n nhiên chờ đợi hồi lâu nhưng không có góc cửa buổi sáng tốt lành m ạ n bộ tiên sinh ta là hạt tây nhờ kèn lệnh báo chủ biên trạ xi、si、khắc rất vinh hạnh có thể nhìn thấy ngài làm gỗ ẹ tật ánh mắt quét tới lúc đối phương liền bắt đầu làm lấy tự giới thiệu n g à y tốt g ô ẹ tật thân mật đáp lại đối phương tại sao tới g ô ẹ tật tự nhiên là lòng dạ biết rõ hắn hôm qua đều đã như vậy ra sức tuyên truyền bản thân sách mới chỉ cần hạt tề nhờ n h tòa báo không phải người ngu liền biết nên làm như thế nào bất quá đối phương sớm như vậy liền chờ ở đây vẫn là ngoài g ô ẹ tật trước nếu như có thể mà nói mời đến ta phòng khách đi ta hầu gái chủ nghệ rất tốt cũng sẽ pha t r à n g à i hẳn là cần một chén t r à nóng g ô ẹ tật phát ra mời kia thật là không thể tốt hơn rồi trạ xỉ khắc thở dài ra một hơi hắn cảm nhận được gỗ ẹ tật thiện ý hắn vì cái gì sớm như vậy tới không phải là vì cái này một phần thiện ý sao để để phần này thiện ý không bị vô cơ tiêu hao vị này chủ biên tại bên trong phòng tiếp khách vừa mới ngồi xuống về sau liền trực tiếp nói chỉ cần ngài bản thảo không có vấn đề kèn lệnh báo sẽ cho cùng ngài tối cao cấp bậc đ á y ngộ cũng sẽ không hạn chế tự do của ngài ngài không cần lập tức đáp ứng ngài có thể tư vấn một lần hạn tỉ nhờ cái khác tòa báo đ á y ngộ bọn hắn sẽ tới rất nhanh ngài là một vị thẳng thắn người gộ hẹ、e、tớ bưng lên ma di ạ đưa tới trả chính là thông thường trả nhưng cái này liền vậy là đủ rồi hắn cũng không tiếp tục muốn ăn trứng tráng tương rồi bởi vì c ù n g cái k h á c tòa báo so sánh với chúng ta kèn lệnh báo thực lực cũng không phải là ưu thế tuyệt đối sở dĩ chúng ta càng cần hơn thành khẩn đến thu hoạch được ngài hảo cảm Trạ thông tớ khắc minh. vừa vừa cười vừa nói. Người nói. Gô gáy đối á giá n h lấy. đ phương rất rõ ràng trải qua hắn ngày hôm qua tuyên truyền quyền chủ động sớm đã không phải tòa báo nắm giữ c h ỉ ít hiện giai đoạn chính là như vậy cùng hắn hà khắc mà mất đi không bằng phóng khoáng thẳng thắn thu hoạch được về sau hai người tán gấu ước chừng tại tám điểm đến tám giờ ba mươi phút ở giữa hạt t ị c nhờ bên trong bảy tám nhà có được tương đương thực lực tòa báo người liền nào h á o đến mà kết quả cuối cùng gỗ e t t e lựa chọn hạt t ì nhờ nhật báo đang nhìn qua bản thảo về sau đối phương cấp cho cùng kèn lệnh báo một dạng tự do đãi nộ càng là kèn lệnh báo còn nhiều gấp đôi đương nhiên quan trọng nhất là đối phương là hạt t ì nhờ lượng tiêu thụ thứ nhất báo chí hy vọng chúng ta lần sau có thể hợp tác cáo biệt lúc trà s ì khắc không có chút nào tức giận cùng gỗ e t t e nắm tay cáo biệt đương nhiên gỗ e t t e khẳng định nhẹ gật đầu hắn hiện tại quá cần chú ý lộ rồi vượt qua trước mắt cửa hải khó gỗ e t t không ngại cùng đối phương hợp tác ta cần nghỉ ngơi chạm vạng tối đánh thức ta không cần thiết lời nói không nên quáy rời ta g ô e d t e r phân p h ó lấy hầu cái được rồi chủ nhân ma di ạ liên tục gật đầu g ô e d t e r cất bước đi về phía lầu bà phòng ngủ đóng cửa thật kỹ hắn đi về phía tủ quần áo kéo ra tủ quần áo mấy cái túi tiền cứ như vậy rơi ra viết sách làm sao có thể viết một đêm tự nhiên là muốn đi làm điểm nghề phụ rồi giờ phút này g ô e d t e r trong tủ treo quần áo tràn đầy chất đầy tiền mặt có dạng này thu hoạch g ô e d t e r cũng là có chút ngoài ý muốn ban sơ g ô e d t e r chỉ là vì không khiến người ta nhớ thương b ả thân liền tìm mấy cái bang phái thành viên hỏi thăm chiều hôm qua bị hắn đánh chết năm người đến từ chỗ nào nhưng là ban sơ mấy đợt người đều không biết sở dĩ hắn không thể không nhiều chạy mấy nơi về sau lúc này mới hoàn thành mục tiêu trong bất chi bất giác liền vì hạn tỷ nhờ chị an làm ra chắc tuyệt c ô n g hiến của e t h e r s nhìn l ư ớ t qua đạt tới năm tài phú bắt đầu tỉ mỉ kiểm kê xong ngoài định mức thu hoạch về sau bắt đầu đem sau cùng cái đồi thu thập hết kim cờ rẳng có một trăm năm mươi tiền giấy thì là hai mươi đồng cờ rẳng trừ bỏ kim cờ rẳng bên ngoài ngân cờ rẳng đồng cờ rẳng càng phát thừa thất rồi tiền giấy ngay tại chân chính trên ý nghĩa trở thành chủ lưu tiền t ạ sao thông qua chung quanh mấy cái tiểu bang phái cống hiến gồ hẹ tờ bén nhảy phát hiện trong đó khác biệt hẳn là quốc gia phương diện điều tiết không chế bên trong có cái gì có thể lợi dụng địa phương nằm ở trên giường gồ hẹ tờ tự hỏi sau đó hắn liền nghe đến ma di ạ tiếng bước chân rất gấp g á p còn có chút bối rối sau một khắc cửa phòng bị g ó vang chủ nhân có hai vị cảnh sát muốn gặp lại chương sáu mươi hai trận có ngoại ý m ớ n câu cất giữ n g u y ệ n phiếu đề cử hai ách chi quan chương sáu mươi hai trận có ngoại ý m ớ n câu cất giữ n g u y ệ n phiếu đề cử lâu một phòng khách gồ h tờ cũng không có sử dụng phòng khách phòng khách là đúng bằng hữu cởi mở mà t sau đó gỗ hẹn tất cứ như vậy xuống tới đã không có mở miệng mời đối phương ngồi xuống cũng không có phân phó dân trà gỗ hẹn tất cứ như vậy nhìn xem hai người ngữ khí lãnh đạo mà hỏi thăm có chuyện gì sao đêm qua ngươi chúng ta là tới bãi phòng này chuyện phát sinh ngày hôm qua thật sự là xin lỗi hy vọng ngài có thể lý giải hắn cũng không lo lắng đối phương bên cạnh loại khí thế này rào rạt ra hỏa loại người này hết thảy đều viết trên mặt tính cách được sưng ơ tụng đơn thuần rất tốt ứng phó ngược lại là loại này một bộ cười tùng tìm bộ dáng ra hỏa đáng giá cảnh giác ở quê hương thời điểm có một loại đối loại người này chuẩn xác hình dung khẩu phật tâm xả kẻ trước mắt này cấp cho gỗ ẹ -E、tật chính là chỗ này loại cảm giác ta là cảnh sát trưởng giản sát. vị này chính là ta cộng tác dễ sắn rất vinh hạnh ngài có thể tiếp đại chúng ta phải biết ngài hiện tại coi là hạt t ì nhờ n h danh nhân rồi buổi sáng hôm nay ta xem rất nhiều báo chí đều ở đây đưa tin sự tích của ngài giặt lấy lòng gỗ ẹ -E、tật đối với lần này gỗ ẹ -E、tật duy trì lạnh lùng hắn biết rõ đối phương vì cái gì mà tới đã có chuyện ngày hôm qua cũng có chuyện tối ngày hôm qua đến như danh nhân nhìn lướt qua thanh danh hai một trăm l i gộ hẹ、e、tật rất rõ ràng định vị của mình không giống với quê quán nhanh tiết đấu báo chí loại này truyền thống báo truyền thống nhiệt độ cũng không nhanh ở quê hương thời điểm hôm nay xảy ra chuyện đại gia ăn dừa lòng đầy c a m phẫn sau đó ngày mai sẽ đến rồi đảo ngược đại gia m ộ t bước cảm giác bị đ u ồ n g n ị c h mà báo truyền thống khác biệt một tin tức lê n men cần mấy ngày thậm chí là sau mười mấy ngày chuyện này vẫn là tới mới bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ xem báo chí lại báo chí phát hành lượng có hạn đặc biệt là xem báo người đều có một cái thói quen phần lớn người đều sẽ lựa chọn một phần báo chí duyệt đọc mà nhìn rất nhiều báo chí tự nhiên là có toàn tính người rất quan tâm ta gỗ ẹ、e、tớ mở miệng hỏi đương nhiên bởi vì chuyện ngày hôm qua ta rất hy vọng nhận biết ngài sở dĩ ta hy vọng thông qua báo chí đến hiểu rõ ngài đáng tiếc bọn chúng cũng không có thực chất nội dung đối phương cười h í p mắt nói sau đó phản phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì ngài là hôm qua đoán được h ạ t tình nhờ a có thể cùng ta nói nói ngài trước trải nghiệm sao đối phương hỏi ngươi là cảnh sát tò mò lời nói liền tự mình đi điều tra đi Ta người có phải hay không đang nói láo tại gỗ hệ tật vừa mới cự tuyệt về sau giặt cộng tác liền không nhịn được nói đối phương nhìn chằm chằm gỗ hệ tật kỳ vọng gỗ hệ tật lộ ra nhưng lại thân xác nhưng là gỗ hệ tật lại là vớt vớt mì tâm lộ ra một bộ không kiên nhẫn bộ dáng tại các ngươi trước đó có chí ít tám nhà tòa báo biên tập tại ta chỗ này cuối cùng ta và h ạ t tỷ nhờ nhật báo ký kết hiệp ước hoang dã kỳ nộ g ký ngày mai sẽ sẽ bắt đầu đăng n h i ề u kỳ hiện tại còn có cái gì vấn đề sao nếu như không có mời rời đi nếu như muốn điều tra lời nói nhớ được mang lệnh tra xét tới gộ hẹn -E、tớ nói liền chỉ chỉ cửa phòng phương hướng cái này thái độ để dễ sắn rất là tức giận vị này xung động thám tử liền muốn làm chút gì lúc bị bản thân cộng tác ngăn lại vậy thì tốt chúng ta sẽ không quáy dày rồi rắn c ư i nói xong liền lôi kéo bản thân cộng tác rời đi kim hai ngươi đường phố số m ư ơ i một giặt ngươi lôi kéo ta làm gì tên kia khẳng định có vấn đề dễ sắn la hét hừng có vấn đề ngươi có chứng cứ sao mà lại ta không lôi kéo ngươi ngươi vậy nghĩ bị một thương đánh ngã giặt hỏi ngược lại bản thân cộng tác trực giác của ta tên kia dám nổ súng dễ sắn vô ý thức nói sau đó đ ô n g nhiên nhìn về phía r i n phòng chứa thi thể bên trong có sáu bộ thi thể tại chứng minh nhưng là trực giác của ngươi lại không thể đủ trở thành chứng cứ chúng ta cần chứng c ứ xác thực tài năng xác định đối phương là pháp nhân sau đó mới có thể bắt bằng không sẽ chỉ bị tên kia phản chế dẫn nhấn mạnh tiếp đó vị cảnh sát trưởng này hít một hơi thật sâu tiêu neo h lại hai mắt có chút mở ra lõe ra một vệ tinh mang hiện tại ngươi để hai người đi hạt t â nhờ nhật báo hỏi thăm sau đó lại sắp xếp hai người đi điều tra cái này và rốt m ạ pô đến hạt tây nhờ trước hành tung còn có lại phái hai tổ người hai mươi bốn giờ cho ta nhìn chằm chằm hắn minh bạch dễ sắn nhẹ gật đầu bước nhanh hơn mà dần vị cảnh sát trưởng này lại là quay đầu coi lại một dạng kim hai n g ư ờ i đường phố số mười một không đơn thuần là hắn cộng tác cảm giác pa rốt mã pô có vấn đề hắn cũng là cảm giác cái này pa rốt m ạ n pô có vấn đề nhưng không có chứng cứ bất quá hắn tin tưởng hắn sẽ tìm được chứng cứ hẳn là sẽ bị để mắt tới nằm ở trên giường gỗ hẹ、e、tật thầm nghĩ như vậy nhưng là hắn cũng không lo lắng hắn cái thân phận này tuyệt đối trải qua được điều tra cái kia chắc thắp vì an toàn nghỉ hưu sinh hoạt thế nhưng là hao tốn tương đối công phu lại thêm hắn che giấu hắn tin tưởng sẽ không lộ ra sơ hở đến như giám thị gỗ hẹ、e、tật càng là không thèm để ý hắn liền xem như là miễn phí hộ vệ suy nghĩ một lát sau gỗ h、e、t ậ ngủ thật say lúc chạm vào tối gỗ h、e、t ậ trên ma di ạ lâu thời điểm trực tiếp tỉnh lại thiếp tay có thể giữ tại đặt ở dưới gối đầu trôi thương bên trên tại xác nhận là của mình hầu gái về sau gộ ẹ、e、tớ lúc này mới rút tay về từ trên giường ngồi dậy đùng đùng đông chủ nhân chạm vào tối ngài c ầ n bữa tối sau nhẹ nhàng tiếng đập cửa về sau ma di a hỏi chuẩn bị bữa tối đi gộ ẹ、e、tớ vừa nói một bên mở cửa phòng ra nghe tới gộ ẹ、e、tớ khẳng định trả lời chắc chắn về sau hầu gái lộ ra thật cao hứng có chút nhảy câm hương lấy dưới lầu chạy tới ước chừng mười mấy phút sau bữa tối xuất hiện ở trên bàn tiến mặt cháo chen trà bánh gà tổ cùng sữa bỏ nóng không có ăn thịt dựa theo phân phó của ngài hết thể lấy phổ thông bình thường làm chủ hầu gái một bộ ta rất nghe lời ngươi nên khen ta một cái biểu lộ h ừ m không sai g ô ẹ tớ nhẹ gật đầu lấy cùng sáng sớm một dạng tốc độ sau khi cơm nước xong liền hướng đi ra ngoài vừa đi vừa nói nói kỳ thật đồ ăn có thể phong phú một điểm được rồi chủ nhân ta biết rồi hầu gái ngoan ngoan gật đầu g ô ẹ tớ mặc nam buộc đưa tới h áo khoác tại đối phương mở cửa xe về sau trực tiếp ngồi lên rồi xe ngựa mãn bộ tiên sinh ngài muốn đi đâu sa phu hỏi đến gỗ ẹ tớ rất dứt khoát đáp trả đi phụ cận tốt nhất câu lạc bộ sa phu xứng sở sau đó liền nợ nụ cười ngay ngồi xuống chúng ta lên đường g ô hẹ tật cũng không phải là tùy ý phong túng hắn chỉ là dựa theo kế hoạch tiến một bước đi tiếp tục mở rộng bản thân nổi tiếng đồng thời cũng là vì để cho hắn hiện tại càng phù hợp và rốt m ạ p ộ đã từng quý tộc n h â n thiết ân vì kế hoạch ân vì nhân thiết ân hắn tin chắc một đêm qua đi sáng sớm ngày mùa hè câu lạc bộ đột nhiên chuyển đến trận, trận tiếng t é t trói t a i mau tới người nhanh đi gọi bác sĩ mã pô tiên sinh dùng sức quá mạnh miệng vết thương ở bụng sụp ra rồi t r ư ơ n g sáu mươi ba cơm trưa hai ách c h i quan t r ư ơ n g sáu mươi ba cơm trưa sáng sớm lần nữa hoàn thành sáng tác nhiệm vụ gỗ ẹ -E、t tật r ỗ i lưng một cái đứng lên cầm lấy vừa mới hoàn thành bản thảo gỗ ẹ -E、t tật nhanh chóng quét mắt một lần xác nhận bản thân không có phát hiện lỗi chính tạ về sau liền cầm lấy sách bản thảo hướng về dưới lầu đi đến bản thân không phát hiện được không có nghĩa là người khác không phát hiện được khi biết ma di ạ biết chữ về sau gỗ ẹ -E、t tật liền đem hai lần trường học bản thảo nhiệm vụ giao cho hắn hầu gái nam buộc vẫn như cũ tận chức tận trách cùng sau l ư n g gỗ ẹ -E、t t thàng đến xác nhận gỗ ẹ -E、t t t không có phân phó lúc này mới quay ngược về phòng nghỉ trứng tráng bánh mì nướng s a l a d sữa bò còn có một chén canh hát hồ hồ tràn ngập thảo dự vị đây là ma di a đặc chế bổ huyết canh tại ba ngày trước sáng sớm hắn trở về kim m a i n g ư ờ i đường phố số m ộ ư ơ i một về sau hạt tỷ nhờ các tờ báo lớn liền trực tiếp thêm in một phần phát sinh ở ngày mùa hẹ câu lạc bộ sự t ì n h đồng thời còn đem trước đó phát sinh không sợ bắt chẹn dũng cảm phản kháng sự t ì n h lại lấy ra đến ghi lại việc quan trọng tóm lại gộ hẹ tật mục đích đ ặ t tới liên tiếp chuyện phát sinh để hắn trở thành hạt tỷ nhờ hấp dẫn ở thời đại này có cái gì là so đăng báo càng thêm dễ dàng thu hoạch được thanh danh tự nhiên là liên tục đăng báo nhất là làm liên tục trong báo cáo xuất hiện tương phản lúc gỗ hệ -E、tơ chú định liền sẽ hấp dẫn càng nhiều người chú ý đương nhiên gỗ hệ -E、tơ đã tận lực làm được không khiến người ta chán ghét sở dĩ hắn mới lựa chọn ngày mùa hè câu lạc bộ mà không phải ngân hàng mặc dù thanh danh cột bên trong không có ghi rõ là chính diện vẫn là mặt trái nhưng là vì có thể thuận lợi hơn an toàn tiếp xúc siêu phẩm giả gỗ hệ -E、tơ lựa chọn chính diện trên thực tế khi nhìn đến thanh danh cột thời điểm gỗ hệ -E、tơ liền từng nghĩ tới muốn hay không làm mấy món đại sự nhưng là cuối cùng lựa chọn từ bỏ một là vi phạm hắn làm người danh giới cuối cùng h a y là vạn nhất trước mắt bí cảnh cũng có cùng loại thủ bí người bình thường tổ chức hắn tỷ lệ lớn là sống không được mà dựa vào giai đoạn trước làm nền cho tới bây giờ đều ở đây gỗ hẹ tật trong d ự liệu bao quát một chút trên báo chí chỉ ra hắn khó mà vứt bỏ quý tộc gác liệt tập tính v v đối với cái này chút chỉ trích trải qua quê quán một ít truyền thông hun đúc gỗ hẹ tật đối với lần này không có bất kỳ cái gì tức giận ngược lại là tương đối kinh hỷ hắn nhưng là biết rõ nhiệt độ cái này đồ vật không sợ có người phu ngươi sợ là không có nhân lý ngươi bởi vậy hắn dự định cùng hắn biên tập thương lượng một chút làm như thế nào ôn hòa phản bác một lần những cái kia chỉ trích tốt nhất là liên tục hơn m ộ ư ơ i ngày đều để đối phương n í u lấy bản thân không thả đương nhiên cũng không phải hết thể đều dựa theo gỗ hẹ、e、tật dự đoán phát triển thì như ma di a bổ huyết canh đ á n g chát khó mà nuốt xuống để đồ ăn đều muốn mất đi vốn là hương vị nhất là một ngày ba bữa ma di a đều sẽ chuẩn bị như thế một bát ma di a ta đã khỏi rồi gỗ hẹ、e、tật nắm lỗ mũi uống xong cái gọi là bổ huyết canh về sau lần nữa nhắc lại được rồi chủ nhân ngôi ở gỗ hẹ、e、tật đối diện hầu gái chính một cách hết sắc chăm chú mà trường học bản thảo đối mặt gỗ h、e、tật lời nói cơ hồ là vô ý thức trả lời không hề nghi ngờ nếu có cơm t r ư a lời nói bổ huyết canh sẽ còn xuất hiện có lẽ cơm t r ư a có thể ra ngoài ăn gỗ hẹ tật tự hỏi mà ma di ạ thì là hao phí nửa giờ hoàn toàn chính là từng chữ từng chữ xem xong rồi bản thảo chủ nhân hết thể có m ộ ư ơ i bảy nơi lỗi chính t ả chủ yếu tập trung ở hồn mẹ tiên sinh đối mấy phạm nhân xưng hô hẳn là hắn không phải nó ma di ạ tỉ mỉ chỉ ra lỗ hổng về sau cầm bút lên liền sửa chữa lên tại ma di ạ trợ g i ú p gỗ hẹ tật trường học bản thảo về sau liền thu được sửa chữa quyền lợi làm sửa chữa hoàn thành về sau ma di ạ đem bài viết đưa cho gỗ ẹ tờ mời ngài lại kiểm tra một lần còn có đây là chung quanh các bạn hàng xóm gửi tới mời trong đó vượt phu nhân là kim hai ngươi trên đường rất có danh vọng người nàng tra chiều cùng đến hội đều rất thụ người chờ mong trợ phu của nàng vượt tiên sinh có được hai gian sửng dệt một gian luyện đường nhà máy còn có một chi xe chuyển vật đội hầu gái lấy ra một chồng thì mời nghiêm túc nói h ừ m vị này vượt phu nhân mời là nhiều biết g ô hẹ tớ giò hỏi cuối tuần này sáu giờ tối bắt đầu được rồi ta sẽ tham gia gỗ h tớ nhẹ gật đầu nếu là lấy pa rốt mạp c ủ thân phận ở tại kim hai ngươi đường phố Khi một chút một ộ hoạt đ n g c h í n h h là n ấ tật định phải gia, chỉ có cái này dạng, chân chính dung n phải tham chỉ thể h gia, cái mới có có p vào hoàn cảnh này cảnh bên trong. -e、rất o n g Goetaz r rõ ràng điểm này ta sẽ hồi phục một phu nhân hầu gái đã ngài lựa chọn tham gia hiến hội vậy ngài hẳn là chọn lựa một cái nhỏ quà tặng dựa theo trước đó hiến hội tiêu chuẩn giá trị ước chừng là hai mươi ba mươi khối cần ta vì ngài chuẩn bị sao ma di ạ hiển nhiên là cái xưng c h ứ c hầu gái những phương diện này có thể nói là chu đáo rồi đối với lần này gồ e tật tự nhiên sẽ không cự tuyệt bất quá cái này cũng không có để gồ h -e、t ậ bỏ đi đi ra ngoài ăn cơm chủ ý Ta sở dĩ đối mặt chuyến tình, cần tòa báo, có sự gỗ biên tập câu hẹn g tờ đưa ra cùng chỉ trích hắn người tiến hành ôn hòa câu thông yêu cầu c ũ n g không có tuyệt. Trên thực thế, dù cho Trên n g có cự tuyệt. rột dù ư ơ i k hoang ô thông. n nói, chúng ta cũng sẽ cùng những tên Ngươi g kia câu h ta sẽ dã kỳ nộ g ký hiện tại rất được h o a n g lên đặc biệt cách viết chưa từng có xuất hiện qua nội dung phải biết tại trước n g ư ơ i một đoạn thời gian rất dài bên trong phần lớn mạo hiểm nội dung đều là nông trường c h ố n g mưu cùng kẻ trộm g i ặ c c ư ớ p chiến đấu tốt nhất cũng bất quá là một chút như thế nào kỹ x ả o đem ngưu g i ấ u đi loại hình hiện tại n g ư ơ i tiểu thuyết xuất hiện hoàn toàn chính là khai sáng mới lưu phái người săn ma hồn mẹt cùng hắn người dẫn đạo bác sĩ h o t sởn quả thực quá tuyệt vời biên tập mạ dị nói như vậy nói cách khác những tên kia là ôm ác ý tới gồ hẹn tờ bén nhạy phát hiện mạ dị nói bóng gió đương nhiên đ ấ u kỵ thế nhưng là nguyên tội mạ dị rất khẳng định nhẹ gật đầu như vậy sao cái kia phiền p h ứ c ngươi nếu như có kết quả mời cho ta biết g ô h ẹ tờ nói liền cùng mình biên tập cá o biệt loại tình huống này vẫn tại gồ hẹn tờ trong dự liệu liền như là mạ dị nói như vậy đ ấ u kỵ là nguyên tội chỉ là hy vọng những tên kia tuân thủ quy tắc đừng ra cách nếu không hắn chọn dùng bản thân phương thức đến giải quyết vấn đề tiếp đó gồ hẹn t ắ t đầu đem những này đáng ghét sự tỉnh vùng da náo hải hắn hiện tại trong đầu chỉ còn lại có một sự kiện phong phú không có bổ hết u y canh công chưa d i c đi phụ cận đánh giá cao nhất phòng ăn được rồi thiên sinh xe ngựa lần nữa tiến lên rất nhanh liền đạt tới mục đích tại m ớ i d i c bị đối phương rất lễ phép c ự tuyệt về sau gỗ ẹ n tật không có ngừng lưu hào hứng chạy chậm tới đẩy ra phòng ăn môn liền trực tiếp đi tiến vào nhưng ngay lúc này d i c lên một tiếng vang lên a a a a chủ bếp chết rồi chương sáu mươi bốn g ư ơ i chính là hung thủ cầu cất giữ cầu nguyện phiếu cầu đặt mua hai ếch chi quan chính văn chương sáu mươi bốn g ư ơ i chính là hung thủ cầu cất giữ cầu nguyện phiếu cầu đặt mua gỗ ẹ n tật khe g i ậ mình cơ hội là theo bản năng g ô、e、ẹ tân nhìn về phía tiếng thét trói thai vang lên phương hướng phòng bếp c ó c mày g ô、e、ẹ tật tớ đi tới sau đó hắn liền thấy một bộ cái hót lõm đầu góc đều băng ra tới thi thể mặt hướng bên dưới ngã trong vũng máu chung quanh thì là loạn thành một mảnh báo cảnh báo cảnh nhanh lên báo cảnh tất cả mọi người không nên rời đi bản thân vốn là chỗ ngồi chúng ta đợi cảnh sát đến ở đây liên tục trong tiếng thét trói thai một cái thể hình béo tốt mặc đầu bếp phục nam nhân la lớn một tiếng này hô to để hốt hoảng đám người dần dần khôi phục trấn tĩnh mà rất nhanh cảnh sát liền xuất hiện là người quen dắt cùng dễ sắn tại gỗ hẹ -E、t ậ nhìn thấy hai người thời điểm hai người cũng nhìn thấy gỗ hẹ -E、t ậ dễ sắn cơ hội là nháy mắt hai mắt sáng lên ba chân bốn cẳng đi tới gỗ hẹ -E、tật r ư ớ c mặt người làm sao ở chỗ này dễ sắn chất vấn rất rõ ràng a ăn cơm gỗ hẹ -E、t ậ chỉ chỉ sau lưng nhà hàng biển hiệu ăn cơm người t ớ i ăn cơm nơi này liền xuất hiện án mạng t r ù n g hợp như vậy sao dễ sắn gương mặt không tin chính là chỗ này a xảo mặc dù ta cũng không tin tưởng t r ư n g hợp nhưng là có lúc sự tình chính là chỗ này a đột nhiên xảy ra ngươi có thể hỏi thăm nhân viên cửa hàng còn có trong nhà ăn k h á c h nhân ta vừa mới đẩy cửa ra liền nghe đến tiếng thét chói thai g o etters bất đắc dĩ thở dài lúc này g o etters là thật bất đắc dĩ hắn thật sự chính là muốn trôn tránh ma dị ạ làm bổ huyết canh vô cùng đơn giản ăn bữa cơm thôi ngươi tốt nhất đừng nói láo dễ sắn tàn bạo nói đạo tiếp đó vị cảnh sát trưởng này cộng tác liền mang theo cảnh sát tuần tra bắt đầu hỏi thăm tình huống lúc đó mà rất nhanh thì có kết quả gô e t e r s là nói thật lập tức dễ sắn liền sì hơi giống như không cần vào trước là chủ tỉnh táo mới có thể trợ giúp ngươi giặt vỗ vô, vô cộng tác bả vai sau đó một mặt mỉm cười đi về phía gỗ h -E、t n tờ chúng ta lại gặp mặt mạp b ồ tiên sinh nếu như có thể mà nói ta cũng không muốn muốn gặp được ngươi gỗ h -E、t n tờ trả lời như vậy ánh mắt thì là phong q u a giản xạ nhìn về phía ngay tại hỏi thăm hiện trường nhân viên dễ sắn có thể nhanh chóng xác nhận gỗ h -E、t n tờ lời đã nói ra là thật trừ bỏ dễ sắn hành động lực mạnh bên ngoài cũng bởi vì lúc này cũng không phải thật sự là giờ c ô n nhi sở dĩ khách nhân cũng không nhiều không bao gồm gỗ h -E、ẹ tờ ở bên trong chỉ có sáu người trong đó một đôi là tình yêu cùng nhiệt người yêu vị nữ sĩ kia vừa mới thét lên nhường cho người ký ức vẫn còn mới mẻ giờ phút này vẫn là sắc mặt t r ắ n g bệnh ở bên cạnh nam sĩ không ngừng an ủi bên dưới đ ứ q u ó nói n ta ta nghe tới phòng bếp nơi đó có tiếng thét chói thai sau đó chạy tới liền thấy thi thể cô thi thể kia rất khủng bố nói vị nữ sĩ này lại lần nữa khóc thút thít ai cái thứ nhất phát hiện thi thể dễ sắn truy vân lấy là ta một cái nam tính người phục vụ chủ động n h ấ t tay bởi vì lập tức liền muốn tới phòng ăn chính thức kinh doanh thời gian nhưng là chủ bếp tiên sinh còn không có công bố hôm nay đặc sắc đồ ăn sở dĩ ta liền đi phòng bếp tìm chủ bếp tiên sinh nhưng là môn lại từ bên trong khoá trái ta gõ mấy lần không có cửa đâu người trả lời ta sẽ đem sự kiện báo cho phó đầu bếp tiên sinh cuối cùng phó đầu bếp tiên sinh quyết định phá cửa sau đó ta liền thấy chủ bếp tiên sinh thi thể nói đến đây nam tính người phục vụ nuốt n g ụ m nước bọn không thể nghi ngờ đối với cái này tương lai nói nhìn thấy thi thể cũng không phải dễ chịu như vậy ai là phó đầu bếp dễ sắn dò hỏi ta trước đó vị kia chủ trì đại cục béo tốt đầu bếp đi tới xác nhận người phục vụ lời nói vì cái gì không dùng chìa khóa mở cửa dễ sắn truy vân lấy chìa khóa không tìm được nó bình thường liền treo ở nơi này nhưng là vừa mới làm sao tìm được cũng không tìm tới phó đầu bếp chỉ chỉ một bên vách tường ở nơi đó có một cái treo chìa khóa móc lúc này lại là dốc thuyết ồ dễ sắn bắt được điểm mấu chốt đ ó lấy bắt đầu từng cái hỏi thăm những người còn lại bao quát mặt khác ba tên người phục vụ cùng bốn vị khác h nhân trên cơ bản tất cả mọi người lời nói đều cùng vị thứ nhất nam tính người phục vụ một dạng đều là nghe được tiếng thét trói hai về sau v ọ sau đó cảnh g sát trưởng phó cảnh sát trưởng chìa khóa ở đây một vị kiểm tra cảnh sát tuần tra đột nhiên hô lớn tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn sau đó liền thấy bị lật qua thi thể cùng mã viên kia bị xiết trong tay chìa khóa Cái Nếu à y dễ sắn mắt. trận tròn n có chút như người chết cầm chìa khóa, hung thủ là làm sao từ khóa trái trong phòng rời đi vừa mới dễ sắn đã đã kiểm tra khóa cửa tại không có chìa khóa điều kiện tiên quyết từ bên ngoài căn bản không có khả năng khóa trái phá cửa trước đó cửa đang khóa bên trên chìa khóa lại tại người chết trong tay nói cách khác hung thủ trừ phi sẽ suy tưởng bằng không căn bản không có khả năng rời đi phòng b ế p đột nhiên một vệ thanh nhâm vang lên là trừ bỏ đôi kia người yêu bên ngoài khác nhân bốn vị này khách nhân là cùng hành giả gộ ẹ、e、tớt nhìn sang đối phương một hàng bốn người trừ bỏ vừa mới mở miệng vị trẻ tuổi k i a là đang ngồi bên ngoài còn thừa ba cái dáng người to con trung niên nhân đều là lấy người trẻ tuổi làm tâm điểm đứng vững ba người chỗ đứng rất chú trọng một người đứng thẳng sau lưng hai người chia làm tả hữu mà lại đều là bên cạnh chỗ đứng nhường cho mình tầm mắt đạt tới lớn nhất trình độ bảo tiêu gỗ ẹ、e、n tớ ngay lập tức liền xác nhận ba người thân phận sau đó ánh mắt bên trong lóe lên hiếu kỳ ăn cơm còn mang theo ba cái bảo tiêu cũng không phải bình thường người mà kia xem ra liền có giá trị không nhỏ q u ầ áo cùng một cây hoàng kim biểu dây xích cũng đều tại biểu đạt điểm này đối mặt với gỗ hẹ、e、tớ đánh giá người trẻ tuổi mỉm cười đáp lại đứng ở một bên dễ sắn lại làm mày nhân lại lại là một cái chơi b ờ i lêu lỏng con em nhà giàu vị này phó cảnh sát trưởng đáy lòng đánh giá lấy sau đó dùng mười phần giọng khẳng định nói trên thế giới căn bản không có khả năng có xuyên tường thuật hung thủ nhất định là dùng chúng ta không biết phương thức rời đi phòng bếp nói không chừng trong phòng bếp có mật đạo loại hình sau đó sẽ để cho thủ hạ bắt đầu lần nữa tỉ mỉ lục soát kết quả tự nhiên là không thu hoạch được gì gỗ ẹ tầm nhìn thoáng qua tại làm vô dụng công phó cảnh sát trưởng nhịn không được lắc đầu mãi bộ tiên sinh ngài có phát hiện tại ngài viết hoang dã kỳ nộ g ký bên trong vị kia người săn m a h ồ n mẹ thế nhưng là quan sát bén nhạy chắc hẳn có thể viết ra nhân vật như vậy ngài cũng có được bén nhạy sức quan sát ta một mực chú ý đến gỗ ẹ、e、n tờ dàn sắt lập tức phát hiện gỗ ẹ、e、n tờ động tác lúc này vị cảnh sát trưởng này liền dò hỏi đồng thời thanh âm của đối phương cũng không có đẻ thấp bởi vậy toàn bộ người của phong an cơ hồ đều nghe được khách nhân người phục vụ ánh mắt lập tức liền tập trung đến gỗ ẹ、e、n tờ trên thân phải biết mấy ngày nay tại hạt tinh nhờ và rốt mãi bộ cái tên này thế nhưng là đã thanh danh vang rồi, rồi. giá hỏa này là cố ý gỗ hẹ tớ hướng răn sắt nhìn lại vị cảnh sát trưởng này vẫn là cười híp mắt bộ dáng ta không có ác ý chỉ là thân là hoang dã kỳ nộ g ký độc giả hy vọng tác giả có thể giống dưới ngoài bút nhân vật một dạng thần kỳ đối phương lúc nói lời này một mặt chờ đợi cái này tự nhiên là không nghi ngờ chút nào diễn kịch đến như đối phương vì cái gì làm như thế có thể là muốn xem hắn số mặt càng có có thể là nghĩ suy yếu thanh danh của hắn hắn càng lúc càng lớn thanh danh đối với còn nhìn chằm chằm hắn đối phương tới nói cũng không phải là chuyện gì tốt nhìn xem bị ngăn tại ngoài cửa trước đó còn ầm ĩ không thôi bây giờ lại tất cả đều an tính lại nhìn chằm chằm hắm nếu hắn i ê u xấu những ký giả này cũng sẽ không thủ hạ lưu tình dù cho trước đó quan hệ bọn hắn cũng không tệ lắm bất quá hắn nhất định làm cho đối phương thất vọng rồi tác giả cùng dưới n g o i bút nhân vật cũng không giống nhau liền như là một cái tác giả yêu thích đồ ăn hắn dưới n g o i bút nhân vật rất có thể đối đồ ăn không chút nào cảm thấy hứng thú một dạng ta và ta dưới n g o i bút nhân vật cũng không giống nhau g ô ẹ tật khiêm tốn nói giặt vẫn là cười híp mắt dáng vẻ thật sao đây thật là thật là làm cho người ta thất vọng rồi ta coi là bất quá ta vẫn là có chút phát hiện giặt lời nói vẫn chưa nói xong liền bị gồ hẹ tật cắt đứt tại đối phương nhìn chăm chú gỗ hẹn tật đi tới một vị người phục vụ trước mặt đưa tay một chỉ đối phương người chính là hung thủ chương sáu mươi lăm xuất hiện canh thứ nhất hai á c h c h i quan chương sáu mươi lăm xuất hiện canh thứ nhất bị xác nhận vì hung thủ người phục vụ xứng sở sau đó cựu liên tiếp khoác tay ta không phải chìa khóa tại chủ bếp tiên sinh trong tay ta không có khả năng khóa trái môn đối phương lớn tiếng nói gỗ hẹn tật thì là hít mắt nói từng chữ từng câu ai nói hung thủ tại giết người sau rời đi phòng bếp lập tức tất cả mọi người xứng sở một mực cười h í p mắt duns hai mắt đ ố n g nhiên vừa mở hiển nhiên vị cảnh sát trưởng này nghĩ tới điều gì mà vị kia từng mở miệng nói ra xuyên tường người trẻ tuổi cũng là có chút hăng hái mà nhìn xem goệ tờ những người còn lại thì còn không có kịp phản ứng chủ bếp tiên sinh tiến vào phong bếp phó đầu bếp tiên sinh phá cửa mà vào tất cả mọi người ngay lập tức đều bị thi thể trên đất hấp dẫn bọn hắn xem nhẹ người bên cạnh hoặc là chuẩn s á t mà nói phía sau cửa vị trí goệ tờ tiếp tục nói lần này tất cả mọi người kịp phản ứng hắn vừa mới giấu ở phía sau cửa mọi người kinh nghi bất định nhìn xem người phục vụ người nói vậy ta rõ ràng là cùng mọi người cùng nhau phát hiện chủ bếp tiên sinh thi thể người phục vụ giống to thật sao cái kia phiền phức ngươi đem phía sau lưng khối kia tràn dầu lau sạch sẽ giặt cảnh sát trưởng mời ngươi kiểm tra một chút cửa phòng bếp tường sau trên vách phải trăng có một khối tràn dầu bị cọ rơi mất g ỗ ẹ tớ không có chút nào hăng hải nói trước mắt đột nhiên xuất hiện vụ án đối một cái ở quê hương theo dõi sáu trăm nhiều tập tử vong học sinh tiểu học cùng toàn kịch lấy ra ra danh nghĩa g ỗ ẹ tớ tới nói thật là quá đơn giản nhất là khi hắn thể cơ hồ là thường nhân ba lần lúc một chút thường nhân quan sát không tới chi tiết ở trong mắt gồ ẹ tớ liền bị vô hạn phóng đại tiếng tim đập trước mắt người phục vụ từ vừa mới bắt đầu nhịp tim liền tương đương kịch liệt liền ngay cả vị kia thét lên nữ sĩ đều nhịp tim thong thả đối phương lại như cũ như cũ cái này tự nhiên đưa tới gỗ hẹ、e、tật chú ý tinh tế quan sát về sau gỗ hẹ、e、tật liền phát hiện m ở ám liền tựa như làm bài sớm lật nhìn đáp án bình thường toàn bộ quá trình rất nhanh liền có thể được suy luận ra tới ân toán học ngoại trừ dễ sắn rắt lập tức hô vị kia phó cảnh sát trưởng lúc này xông về phong b ế p sau đó ở sau cửa phát hiện trải rộng tràn dầu trên vách tường thật sự có một khối bị cọ rơi mất lập tức dễ sắn liền xông về vị thị giả kia không có bất kỳ cái gì phản kháng làm dễ sắn vọt tới thời điểm vị thị giả kia liền hỏng mất là của hắn sai là hắn nói cho ta biết tại trong đồ ăn gia nhập một chút dược vật về sau sẽ để cho đồ ăn trở nên mỹ vị nhưng lại không có nói cho ta biết làm như thế sẽ để cho thực khách thành nghiện tử vong vị thị giả kia hô to gỗ ẹ tớ lông mày nhữ lại nói thật hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy không có ở nơi này ăn được cơm trưa không phải như vậy đáng tiếc mà lại còn cảm thấy ma di ạ bổ huyết canh có lẽ cũng không phải khó như vậy trở xuống ướt có lẽ ta hẳn là về nhà ăn cơm ma di ạ hiện tại nấu cơm lời nói hẳn là còn kì ba g o editor tự hỏi nhưng trên mặt đã nổi lên một cái lễ phép mỉm cười bởi vì một đám bị cảnh sát tuần tra ngăn tại ngoài cửa phóng viên lúc này đã vọt vào vào mãi bộ tiên sinh xảy ra chuyện gì ngài là làm sao phát hiện hung thủ ngài vừa mới trợ giúp cảnh sát dẫn độ hung thủ sao những ký giả này từng cái vây quanh ở g o editor trước mặt hỏi đến dù cho bọn hắn mắt thấy toàn bộ quá trình nhưng ở lúc này vẫn là tràn đầy phấn khởi mà hỏi thăm không đơn thuần là bởi vì nghề nghiệp u y ê n cớ cũng bởi vì bọn hắn thật sự cảm thấy hứng thú gặp được cô e t o r bọn hắn đã cảm thấy mình là gặp bảo tàng bình thường mỗi khi bọn hắn cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ gỗ hẹ tật lúc gỗ hẹ tật luôn luôn sẽ h i ể n lộ ra càng thêm mới m ẹ một mặt đầu tiên là can đảm ác ôn thân sĩ sau đó là ưu tú lữ hành tác giả tiếp theo là máu về câu lạc bộ thiếu niên hiện tại thế nào thám tử không phải loại kia đi điều tra ngoài giá thú tình cùng tìm m è o con chó con tam lưu thám tử mà là có thể phá được án giết người nhất lưu thám tử nghĩ đến những thứ này các phóng viên lúc này hưng p h ấ n nếu như không phải là không hợp thời thích hợp bọn hắn thật sự muốn đem gỗ hẹ t ậ gỡ ra đến xem phải chăng còn có cái gì thân phận mới như là mọi người thấy như thế nơi này xảy ra một cái bất hạnh sự tình nguyên bản ta chỉ là hy vọng có thể khao bản thân một bữa cơm trưa hoàn toàn không nghĩ tới sẽ c u ố n vào trong đó mà ta có thể phát hiện hung thủ là bởi vì ta có thể nghiêm túc quan sát hết thẻ t r u n g quanh nếu như không phải rằng cảnh sát trưởng không kịp chờ đợi hướng ta tìm kiếm trợ giúp lời nói ta chỉ biết kiên nhận chờ đợi đến một khắc cuối cùng hung thủ có thể muốn đào thoát thì lại vạch ra đối phương gỗ hẹ tật mỉm cười đáp trả mà trả lời như vậy thì để tại chỗ các phóng viên kích động bọn hắn đều nghe rõ ràng gỗ hẹ tật trong lời nói có ý riêng nhất là một câu cuối cùng không kịp chờ đợi kiên nhẫn chờ lợi đào thoát thì mấy cái từ ngữ khiến cái này phóng viên miên man bất định lập tức những ký giả này liền nhìn về phía răn lúc này đối mặt với một đám phóng viên r ặ n đều không thể bảo trì cười h i ế p mắt bộ dáng nụ cười của hắn có chút cứng đờ mà gồ hẹ tớ lời nói cũng không có dừng lại ta không có ác ý chỉ là thân là một tên thông thường thị dân hy vọng mỗi một cảnh sát có thể giống tuyên truyền một dạng bảo hộ an toàn của chúng ta cơ hội là đem trước răn lời nói gồ hẹ tớ nguyên đếm hoàn trả rặt vốn là có chút cứng đờ tiêu dung hoàn toàn ngưng kết trên mặt nhìn xem răn bộ dáng này gồ ẹ tớt tiếp tục nói Ta người h cảnh ĩ rằng sát t ở n nhất định g t có xem được A. Vừa một ớ i nói hung còn thủ m chút hắn nhiều nhân tử cũng không có kêu đánh kêu giết chỉ là làm cho đối phương mệt mọi buôn bán thôi tiếp đó gỗ hẹn tật sẽ nhẹ đường quen đứng phó xong phóng viên về sau liền hướng lấy nhà hàng đi ra ngoài lúc này g ỗ ẹ ệ t ớ thanh danh cột bên trong chỉ số đã đạt đến hai mươi mà cái này xa xa không phải cực hạn g ỗ ẹ ệ t ớ rất rõ ràng đến ngày mai phát sinh ở chuyện nơi đây bị đưa tin về sau thanh danh của hắn sẽ lần nữa cất cao một mảng lớn xem như thu hoạch n g o à i ý muốn a g ỗ ẹ ệ t ớ nghĩ như thế liền chuẩn bị leo lên xe ngựa mà ở lúc này mạng bộ tiên sinh sau lưng chuyển đến một vệ tiếng la là trước kia trong nhà ăn mang theo ba tên bảo tiêu vị trẻ tuổi kia lúc này đối phương cũng không có để bảo tiêu đi theo mà là ra hiệu bảo tiêu dừng lại tại nguyên chỗ về sau một mình hướng về gộ hệ t ấ đi tới vì duy trì và ruột m ạ p bộ nhân thiết gỗ ẹ tật d ừ n g bước quay người nhìn về phía đối phương rất mạo mội quái dày m ạ p bộ tiên sinh ngài suy luận thật sự là đặc sắc liền như là ngài viết tiểu thuyết một dạng mà ngài tự mình trải nghiệm nhất định so ngài tiểu thuyết còn có đặc sắc đối phương bước nhanh tới liên miên tán dưng ơ lấy cảm ơn khích lệ gỗ ẹ tật mỉm cười đáp lại không không không ta đây cũng không phải khích lệ ta là đang nói sự thật người trẻ tuổi nói liền t h ấ p giọng dùng ngón tay viết ra một cái ký hiệu lập tức gỗ ẹ tật con ngươi còn dù lại bởi vì kia là hắn dấu ở trong tiểu thuyết đồ phụ n ữ chương 66, tiếp xúc canh thứ hai hai ách c h i quan chương 66, tiếp xúc canh thứ hai siêu phàm giả nhìn trước mắt người trẻ tuổi gỗ hẹt -E、tớ vô ý thức nhìn chăm chú lần nữa dò xét đối phương hai mắt có thần khuôn mặt nhìn như non nớt nhưng là trên nét mặt nhưng lại có một cỗ thành thục ả m giác có thể được xưng là thiếu niên l á o thành nhưng là tại trên người đối phương gỗ hẹt tớ cũng không có phát giác được cùng loại mõ hệ vận phu nhân loại kia đặc l ư u khí thức càng không có trong x ư ơ n g mù sắt nhân cuồng huyết nục giáo hội thành viên điên cuồng cảm giác là ẩn tàng vẫn là bí cảnh bên trong cùng neo điểm thế giới có một chút khác biệt goethe suy đoán sau đó hắn lắng nghe đối phương nhịp tim khi n g ư ờ i vô pháp xác nhận một sự kiện lúc vậy liền đi tìm càng nhiều tin tức hơn cùng chứng cứ mặc dù cuối cùng khả năng không thu hoạch được gì nhưng dù sao cũng so không làm gì tốt mà lần này goethe vận khí không tệ hắn nghe được kịch liệt tiếng tim đập kia là bối rối càng là khẩn trương goethe a i mắt,、e、tật nhẹ g i ọ n g phun ra cái này ấm tiết không có tương ứng bí thuật đến tiếp sau chỉ biết một cái âm tiết gỗ ẹ n tật ự nhiên vô pháp như là b ậ t phu nhân một dạng trong tay dâng lên sáng lời nhưng là dùng để lần nữa nghiệm chứng người tuổi trẻ trước mắt cũng là đủ rồi nó là có ý tứ gì gỗ ẹ n tớ hỏi nó là nó là đối phương hoàn toàn nói không nên lợi một cái nguyên cơ tới trên thực tế đối phương đang nghe cái này âm tiết lúc rõ ràng trong mắt lóe lên bối rối mà như tim càng là gấp bội đáp án đã hiện lên đối phương cũng không phải là siêu phàm giả nhưng lại sơ sơ biết một chút siêu phàm tri thức sau đó phát hiện hắn ẩ n nút tin tức tiếp đó dự định tay không bắt sói g o ẹ -E、t h e chán ghét l ừ a gạt nhất là tại liên quan đến lợi ích thời điểm bởi vậy nên có người nghĩ đối với hắn tay không bắt sói thời điểm liền chạm tới g o ẹ -E、t h e danh giới cuối cùng g o ẹ -E、t h e quét mắt liếc mắt cách đó không xa ba cái bảo tiêu đánh giá một chút khoảng cách xác nhận mình có thể tại ba người kịp phản ứng trước đó đem người tuổi trẻ trước mắt xử lý bất quá g o ẹ -E、t h e cuối cùng cũng không có đậu thủ hắn bây giờ là lữ hành tác giả và rốt m ặ bộ không phải báo thủ thiếu n ê n goethe ngươi nên cảm t ạ vận khí của ngươi goethe nói như vậy cũng không phải là bỏ qua đối phương mà lại à n đối phương t h có h hợp. Gô thể cảm giác được rõ ràng tử vong cũng không có rời xa dù là gỗ hẹn tớ nói hắn rất gặp may mắn rất xin lỗi mãi bộ tiên sinh ta không phải cố ý ta nguyện ý đền bù ngài mời ngài cho ta cơ hội này đối mặt tử vong n g uy hiếp người trẻ tuổi không chút do dự làm ra lựa chọn chính xác nhất đền bù người có thể ra bao nhiêu gỗ e tật neo lại hai mắt mặc dù ta vừa mới thừa kế một số lớn di sản nhưng là ta có thể vận dụng kim cờ rằng cũng không nhiều có ở đây không ảnh hưởng những thứ khác điều kiện tiên quyết một nghìn kim cờ rằng chính là ta cực hạn người trẻ tuổi trả lời ngay đạo có thể gỗ e tật nhẹ gật đầu một nghìn kim cờ rằng thay mặt biểu mười điểm tài phú giá trị cái này đối trước mắt gỗ h、e、tật tới nói có thể làm bồi thường một phần đến như còn dư lại một bộ phận tự nhiên là liên quan tới siêu phàm đối phương mặc dù không phải siêu phàm giả nhưng là đối phương ứng nên cùng siêu phàm giả có quan hệ chí ít tiếp xúc qua siêu phàm giả hoặc là siêu phàm tri thức bởi vậy tại người trẻ tuổi trong mắt hiện hiện ngạc nhiên thời điểm gỗ h t n tật i ế p tục nói ngươi là từ nơi nào nhận biết vừa mới cái kia văn tự một bản bị thiêu hủy bút ký còn sót lại bên trên người trẻ tuổi thực sự đáp trả bị tiêu h hủy gỗ h t n tật trong mày đúng vậy bị tiêu h hủy ta có thể phát thể ta không có lửa cả n g à i Bản、bút ả n b ký này vốn là mẫu thân của ta di vật mẫu thân của ta hẳn là không hy vọng ta nhìn thấy những này sở dĩ đưa nó ném vào lò sưởi trong tường bên trong nhưng là nó cũng không có đầy đủ thiếu đốt vẫn còn dư lại một chút mời ngài tin tưởng lời của ta ta tuyệt đối không có l ừ a gạt ngài có quan hệ ta sự tại h ạ t t y nhờ rất nhiều người đều biết đối phương thể phát thể người rất nổi danh gộ ẹ p tớt bắt giữ lấy đối phương trong lời nói chi tiết đương nhiên so ra kém ngài ta chính là cái tia tại nửa năm trước thừa kế mẫu thân đại bút di sản kẻ may mắn en đi nam đối phương giới thiệu bản thân mang trên mặt cười khổ en đi nam gộ ẹ n tớ nghe cái này tên quen thuộc không khỏi kinh ngạc nhìn thoáng qua đối phương hắn nhưng là tinh tường nhớ được chắc thắp bốn người mục tiêu chính là đối phương mà ở đối phương bốn người trong miệng a n d y nam hẳn là một cái vừa mới thừa kế mẫu thân đại bút di sản chuẩn bị đi du lịch vòng quanh thế giới không buồn không lo người trẻ tuổi mới đúng nhưng là bây giờ nhìn lại nhưng căn bản không phải như vậy đối phương cẩn thận đã sớm vượt ra khỏi bình thường phạm trù tại chỗ thuê cầm kiếm người rõ ràng vô pháp lỡ hẹn về sau đối phương lại nhanh chóng tìm được ba tên bảo tiêu đến bảo vệ mình dạng này cấp bách đủ để chứng minh đối phương bên người cũng không an toàn tại dạng này điều kiện tiên quyết đối phương lại tại liên tục mạo hiểm thăm dò hắn hiện nhiên đối phương đã sớm nhận ra hắn cho nên mới tại trong nhà ăn đưa ra cái gọi là xuyên tường thuật sau đó tại phát hiện hắn không có bất kỳ phản ứng nào thời điểm càng là đi thẳng tới trước mặt hắn vốn nên cẩn thận một chút đối phương nhưng lại trở nên lớn gan lô mang lên cái này dạng cử chỉ khắc t h ư ờ n g tăng thêm mẫu thân di vật một cái suy đoán đã tại gỗ ẹ tớn đ ấ y lòng nhật lên mẹ của ngươi là thế nào chết gỗ ẹ tớn hỏi chết bởi ngoài ý mớn cảnh sát bác sĩ cái này dạng nói cho ta biết mẫu thân của ta là bởi vì say rượu ngã vào trong hồ sau đó b ấ ta hạnh mình. cho bọn Dù t nói bọn hắn, thân từng uống nhưng bọn hắn cho của chưa mẫu rượu, ta là vậy ẫ n kiên định cho rằng, kia cho r là một t n ngoài mớn. rồi điều ý một Sở Sau ta bắt đầu rồi một chút điều tra. Sau đó, ta đầu đó, v ậ tao ngộ hai lần ngoài ý mớn nếu như không phải vận khí ta tốt lời nói ta đã sớm chết rồi mà khi ta lần nữa đi báo c ả n h lúc những cảnh sát kia cũng chỉ sẽ từ chối nói đ â y hết thẻ đều là t r ù n g hợp ta ít ít ít, ít trùng hợp. ít ít trường ự c t i k hợp chỉ là mấy cái hô hấp đối phương liền khôi phục bình thường sở dĩ ta không thể không lựa chọn thuê người đến bảo vệ mình đồng thời bắt đầu lấy càng thêm cẩn thận phương thức điều tra m â u thân tử vong chân tướng người trẻ tuổi tiếp tục nói gỗ hẹ tớ lại là những mày hắn rất để ý đối phương trong lời nói nhắc tới vật khí t ừ n g tại quê quán kiêm chức công nhân vệ sinh gỗ hẹ tớ thế nhưng là rất rõ ràng một người vật khí cho dù là cho dù tốt cũng không thể liên tục né tránh hai lần n g o ạ i ý muốn tử vong trừ phi chế tạo ngoài ý muốn tử vong người cũng không muốn chân chính giết mục tiêu lại hoặc là đối phương rất không bình thường rất rõ ràng đối phương ứng nên thuộc về cái sau là thiên phú vẫn là đạo cụ g ô e t tờ suy đoán người tuổi trẻ trước mắt thì là sơ sơ dừng lại về sau hướng g ô e t tờ phát ra mời ta hy vọng ngài có thể trợ giúp ta điều tra mẫu thân của ta chết ta sẽ đưa cho ngài tuyệt đối hài lòng thù lao trừ ngài bên ngoài ta còn tiếp xúc qua cùng ngài cùng loại hiểu được những kiến thức tiếng người bất quá bọn hắn còn lâu mới có được ngài cẩn thận thông minh cũng chính là bọn hắn để cho ta trở nên lân ý coi là không gì hơn cái này người trẻ tuổi nói đến đây lộ ra một vệ cười khổ sau đó đối phương rất chờ mong mà nhìn xem cô ed tờ g ô h ẹ tớ thì là nhắm lại lên hai mắt trong con ngươi quang mang dầu dếm siêu p h ả m giả không thông minh g ô h ẹ tớ kém chút không kèm được rồi chương sáu mươi bảy chủ động hai ếch chi quan chương sáu mươi bảy chủ động canh ba đối mặt e n đi nạn lời nói g ô h ẹ tớ rất muốn nói cho đối phương biết hắn tại l ợ sắt tờ gặp phải những cái kia siêu p h ả m giả trong x ư ơ n g mù sắt n h ấ n c u ồ n g hạ thông t khách sạn l ã o bản huyết n ụ c giáo hội thành viên có thể nói trừ bỏ luôn luôn bị ảnh hưởng đến mỏ hệ cùng cũng không có chân chính trên ý nghĩa hoàn thành tẩy lễ bậc phu nhân bên ngoài sở dĩ đối với en dinan t g xương miêu ũ sát m n g n vẫn g là tả gỗ hẹn c bản, lại hoặc ế tật nục h h à dưới đáy lòng đánh cái dấu hỏi đồng thời phỏng đoán đối p h ư ơ n với lần này gỗ hẹ tật trầm âm hoặc là nói do dự dựa theo gỗ ẹ t ậ n tính cách tại phát hiện có người câu cá về sau tự nhiên là muốn làm giòn cự tuyệt trước mắt cái này t ụ h ộ i nhưng là gỗ ẹ t ậ n lại lo lắng bản thân sẽ bỏ lỡ cơ hội phải biết hoang dã kỳ ngộ ký đã đăng nhiều kỳ ba ngày theo lý mà nói toàn bộ hạn tế nhờ phạm vi bên trong chỉ cần là xem báo chí người đều hẳn phải biết rồi thế nhưng lại không có một cái cùng loại siêu phàm giả người đến tìm hắn có lẽ là những người kia phát hiện hắn cho siết cũng có thể là là những người kia đang âm thầm quan sát hắn những n à y gỗ h ẹ tật đều không được biết nhưng gỗ h ẹ tật biết đến là trước mắt e n đi nặn là ba ngày đến nay cái thứ nhất cũng là một cái duy nhất chủ động tìm tới hắn lại vẫn cùng siêu phàm lực lượng dính dáng người sở dĩ gỗ h ẹ tật có chút do dự đang suy tư ước chừng mấy phút về sau gỗ h ẹ tật cuối cùng nhẹ gật đầu quá tốt rồi em đi nặn cao hứng nói nhưng là gỗ hẹn lại lắc đầu người cao hứng quá sớm ta sẽ không trực tiếp tham gia cái này tụ hội ta chỉ biết đứng ngoài quan sát gồ h t n t ậ nói như vậy đã lo lắng phong hiểm nhưng lại không muốn từ bỏ vậy cũng chỉ có thể là độc lập tại giữa hai bên cái này có lẽ không phải một cái biện pháp tốt nhất nhưng là một cái thích hợp nhất gồ h t n tật h ờ i khắc này biện pháp nếu như an toàn hắn liền tham dự trong đó nếu như nguy hiểm hắn liền lập tức rời đi tóm lại tật khả năng lấy đứng ngoài quan sát phương thức nắm giữ chủ động đương nhiên có thể người trẻ tuổi không có cự tuyệt liên tục gật đầu gồ h t n t ậ nhìn thoáng qua hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra bộ dáng h ẹ đi nạn rất rõ ràng người tuổi trẻ trước mắt đối mặt một đám siêu p h ẳ n giả mặc dù giai đoạn trước hù dọa những người này nhưng là đợi đến đêm nay tụ hội thực sự tiếp xúc lúc vẫn như cũ đ ấ y lòng rủ rè dù cho đối phương ứng nên chuẩn bị tương đương tường tận kế hoạch nhưng là lại tường tận kế hoạch cũng có thể là phạm sai lầm dù sao truy nguyên lời nói đối phương kế hoạch là xây dựng ở hư giả phía trên chỉ khi nào hắn cái này chân chính siêu p h à m giả gia nhập vậy liền triệt để không giống nhau không nói không có sơ hở nào đi cũng là lực lượng mượn phần cơ hội là một máy mắt gỗ ẹ tớ duyền đem nắm chặt rồi ẹ n đi nạn ý nghĩ mà cái này để gỗ hẹ tớ minh bạch là thời điểm vì chính mình tranh thủ càng nhiều ích lợi làm tham gia lần tụ hội này thù lao ta hy vọng gặp lại ngươi mẫu thân kia phần di vật trong thời gian ngắn nhất sẽ đưa đến trong tay của ta g ô h ẹ tờ nói lần này người tuổi trẻ trong mắt hiện lên g i ấ y r ù a nhưng vẫn là nhẹ gật đầu có thể nhưng là hy vọng ngài có thể đáp ứng ta trước yêu cầu trợ giúp ta điều tra mẫu thân của ta nguyên nhân cái chết h n đi nạn lần nữa đưa ra trước đó nói qua t h ỉ n h cầu ta đã nói rồi nó là ta tham gia lần tụ hội này thù lao đến như ngươi muốn để cho ta trợ giúp ngươi điều tra mẫu thân ngươi chết ngươi cần xuất g a càng nhiều tính thực chất đồ vật đến gồ h tờ trực tiếp cự tuyệt h n đi nạn thình cầu Hắn biết rõ, bây giờ rõ, là đơn giản tới nói chính là bất luận phát sinh cái gì hắn đều có thể nhìn thấy đối phương mẫu thân di vật còn nhiều ra một cái thay hắn ra mặt đá dò đường tử nếu như vận khí không tệ thậm chí có thể thu hoạch được càng nhiều cùng siêu phạm tương quan đồ vật quả thực là cả hai cùng có lợi nhất là khi hắn ám hiệu xuất r a càng nhiều tính thực chất đồ vật lấy đối phương thông minh không có khả năng không biết là có ý tứ gì nếu đối phương thật sự muốn điều tra mẫu thân tử vong chân tướng muốn bắt đến hung thủ vậy đối phương liền nhất định sẽ nghĩ hết biện pháp thu hoạch được càng nhiều tính thực chất đồ vật dù sao tại đối phương trong mắt hắn chính là trợ thủ tốt nhất một cái muốn so những cái kia tham gia đêm nay tụ hội ra hỏa mạnh giúp đỡ sở dĩ chỉ cần đưa ra không phải vi phạm đối phương danh giới cuối cùng yêu cầu đối phương vì thu hoạch được trợ giút của hắn Liền nhất đối ị n ứng. Trên thực tế, cũng h thực sẽ đáp tế, với eddin nạn đi n biết mình địa chỉ gộ edd t cũng chẳng suy nghĩ gì nữa từ khi phát biểu hoang dã kỳ nộ ký về sau địa chỉ của hắn là thuộc về làn nửa công khai chỉ cần có tâm điều tra muốn tìm được cũng không khó khăn chúng ta sau đó thấy người trẻ tuổi vẫy tay từ biệt cùng ba vị bảo tiêu ngồi lên rồi xe ngựa của mình căn bản không có để ý tới gặp thoáng qua răn sức c ù n g dễ sắn hiện nhiên vị trẻ tuổi này đối với cảnh sát cực kỳ chắn ghét đối với lần này dễ sắn không có bất kỳ cái gì phản ứng vị này phó cảnh sát trưởng không thích chơi bởi lêu lồng con em nhà giàu đồng dạng cũng không trông cậy vào đối phương có thể thích chính mình mà răn sức thì là quét mắt một dạng em đi nạn rời đi xe ngựa liền cười híp mắt hướng về gỗ ẹ tật tớ đi tới mạng p tiên sinh nhận biết e đi nạn sao vị cảnh sát trưởng này tựa như nói chuyện phiếm bình thường mà hỏi mà đồng d ạ n g không thích cùng trước mắt vị cảnh sát trưởng này tiếp xúc gỗ h -E、t n t lại là mặt mỉm cười đáp trả mới vừa quen vị trẻ tuổi kia rất không tệ cùng ta rất trò chuyện đến sau đó mời ta tham gia ban đêm trong nhà tụ hội ta cảm thấy rất hứng thú sở dĩ ta muốn xin lỗi không tiếp được rồi vì không thất lễ ta phải sớm chuẩn bị một lần nói xong gỗ h -E、t n t khẽ vứt c ằ m quay người leo lên xe ngựa chỉ để lại đứng tại chỗ túi đầu suy tính rằng cảm thấy rất hứng thú vị cảnh sát trưởng này lúc này liền xoay người đối c ộ n t á thấp giọng nói bây giờ lập tức đem liên quan tới em đi nản hồ sơ toàn bộ tìm cho ta ra tới chương sáu mươi tám tụ hội hai ếch c h i quan chương sáu mươi tám tụ hội c ả n h thứ tư ngồi ở trên xe ngựa gỗ ẹ n tật không có t h a m dò đến xem cũng có thể đoán được vị cảnh sát trưởng kia rằng đang làm cái gì hán là cố ý làm đối phương có thể một ngụm kêu lên ẹ n đi nạn danh tự lúc gỗ ẹ n tật liền đoán được đối phương nhất định đối ẹ n đi nạn khắc sâu ấn tượng lúc này đến đáp lời tự nhiên là ô m t h a m dò mục đích mà tới nếu như là bình thường gỗ ẹ n tật tuyệt đối sẽ không để ý tới đối phương nhưng là ở thời điểm này cũng không một dạng bởi vì gỗ ẹ n t ậ vô pháp xác nhận ễn đi nạn nói đến đều là thật không sai đối phương là en đi nạn giật xác nhận điểm này nhưng hắn đâu sẽ là có thật không vạn nhất toàn bộ sự việc đều là en đi nạn thiết được cục đâu từ gặp mặt đến trò chuyện lại đến người chính là vì đem hắn dẫn vào trong cạm bấy đâu khả năng này không phải là không có sở dĩ gỗ edt cảm thấy lại nhiều ra một đạo bảo hiểm cũng không phải là chuyện gì xấu húng chi liền xem như en đi nạn cái thân phận này gỗ e t t cũng là trong lòng còn có hoài nghi dù cho đối phương tại hạt t nhờ bị rất nhiều người biết rõ cũng giống như vậy dù sao hắn quá rốt mạo bộ tại hạt t nhờ cũng bị rất nhiều người biết rõ chỉ cần làm nền đủ nhiều kia hết thầy đều sẽ là thật sự mà lại gỗ hẹt tớ tương đối rõ ràng một điểm ở quê hương thời điểm hắn sở dĩ có thể sống đến nghỉ hưu không phải là bởi vì hắn so với ai khác lợi hại hơn mà là bởi vì hắn so với ai khác đều cẩn thận đến l u s t e r gỗ hẹt tớ không có ý định cải biến tiến vào bí cảnh gỗ hẹt tớ càng không có ý định cải biến hắn cũng không muốn cứ như vậy chết đi c h ỉ ít không thể không có hưởng thụ chân chính nghỉ hưu sẽ chết đi mà như thế nào hưởng thụ nghỉ hưu tự nhiên là trước từ mỗi ngày đồ ăn vào tay còn có đầy đủ tiền hưu cái sau cần từng được i điểm, từng điểm góp nhặt. Cái ể m từng nhặt. t góp r ớ c cần một phần cơm trực Magia, một Kim Mai ta trưa, sau, thường, thông Gộ rồi. ngươi tiếp phân phó nói. tốt tờ trở phần bình đường phân phổ phố phó ư là số ẹ về về đ rồi chủ nhân đối mặt đột nhiên trở về gỗ ẹ n tờ ma di a là tương đương kinh ngạc bất quá là một tên hợp cách hầu gái nàng cũng không có hỏi nhiều mà lại lập tức liền bắt đầu chuẩn bị đột nhiên xuất hiện cơm trưa trong phòng bếp có đầy đủ đồ ăn dự trữ ma di a vì không để cho mình chủ nhân chịu đói và nhanh nhất tốc độ làm xong cơm trưa l ạ n thịt bò trứng khoai tây canh cà chua còn có nướng quả táo nướng quả táo là ta hướng một vị từng tại gia đình quý tộc phục thị qua nữ đầu bếp sư học tập nghe đồn ngay lúc đó nàng có thể đem mười mấy loại hoa quả hoàn mỹ tiêu đốt ngài đến nếm thử nói ma di a liền mong đợi nhìn về phía gỗ e t t lạnh thịt bò cùng loại gỗ hẹt t gian rồi thịt bò kho tương mặn n h ạ t vừa lúc đặc h ư u thịt bò cảm giác phối hợp mềm nhu sút khoai tây lại uống một ngụm chua ngọt canh cà chua thật sự là dễ chịu tại ngắn như vậy thời gian bên trong chuẩn bị kỹ càng n h ữ n à y gỗ hẹt t là tương đương hài lòng chứ nướng quả táo cầm lấy nào có chút cháy đen quả táo gỗ h g ô hẹ t ớ bất động thanh sắc đem điều này nướng quả táo đặt ở một bên chuyên tâm ăn cái khác đồ ăn khi đó nó đồ ăn quét sạch sành xanh về sau g ô hẹ t ớ một m ặ t t i ế c rẻ nói đồ ăn ăn thật ngon ta thật sự là không ăn được ta biết rõ lãng phí đồ ăn không tốt nhưng là ngươi có thể đem nó lưu cho khải chạm vạng tối sẽ tỉnh ngủ khải nhất định sẽ rất thích g ô hẹ t ớ vừa nói một bên hướng về đi lên lầu hắn cho là mình ở thời điểm này tốt nhất nghỉ ngơi một hồi được rồi chủ nhân ma di ạ thanh em có chút thất lạc nàng rõ ràng nhất dụng tâm nướng đúng là cái này quả táo rồi nàng còn tưởng rằng bản thân lại nhận chủ nhân khích lệ lâu ba phòng ngủ gỗ hẹn tớt nằm ở trên giường còn có thể nghe tới hầu gái thu thập bộ đồ ăn thanh â m hắn có chút không thể nào hiểu được vì cái gì mà gì ạ sẽ đi học tập những cái k i a k ỳ kỳ quái quái thực đơn rõ ràng bình thường làm đồ ăn cũng rất tốt ăn là vì đã tốt muốn tốt hơn chỉ là phương hướng có thể hay không sai rồi lắc đầu tạm thời nghi không hiểu gỗ hẹn tớt bắt đầu kiên nhẫn đợi hắn đang chờ đợi ẹ n đi nạn ước chừng sau một tiếng kim ai ngơi ư đường phố số mười một cửa phòng bị gõ người trẻ tuổi k i a m mang theo bản thân ba cái bảo tiêu xuất hiện ở cổng ra hiệu ba cái bảo tiêu lưu tại ngoài cửa chờ người trẻ tuổi tại ma di ạ dưới sự chỉ dẫn đi về phía lầu hai phòng khách muốn uống thứ gì sao g o e t t e m ỉ m c ư ờ i hỏi cà phê đi e d d i nan nói ma di ạ giúp ta bưng một chén trà xanh cùng một chén cà phê tới goetter phân phó nói m à đợi đến hầu g á i bưng tới đồ uống thôi lui ra khỏi phòng khách về sau e d d i nan không do dự lập tức móc ra một cái đốt cháy k h é t bú t ký đặt ở g o e t t e trước mặt đây chính là ta mẫu thân di vật người trẻ tuổi nói g o e t t e cầm lên cái này đốt cháy khép bú ký laptop hoàn chỉnh số trang gỗ ẹ ệ tật vô pháp biết được nhưng dựa theo phong bị coi như hoàn chỉnh hai cái bên cạnh còn s ó t lại tỷ lệ tính toán chân chính hoàn chỉnh bút ký hẳn là so trưởng thành nam tính bàn tay còn muốn lớn hơn một vòng m ớ i đúng mà bây giờ thì chỉ còn lại ước chừng một phần ba trình độ loại trình độ này đừng nói gỗ ẹ ệ tật đồ phục ngữ ngay cả cơ sở cũng không có liền xem như chân chính trên ý nghĩa tinh thông đồ phục ngữ gỗ ẹ ệ tật cũng vô pháp minh bạch bên trong viết là cái gì nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng gỗ ẹ ệ tật nói ta cần sao chép một lần về sau ta sẽ đem nó trả lại cho người đương nhiên người trẻ tuổi không có cự tuyệt nếu như có thể mà nói hắn là tuyệt đối không muốn mất đi mẫu thân di vật hiện tại gồ ẹ、e、tật chỉ là sao chép người trẻ tuổi tự nhiên là hết sức vui vẻ gồ ẹ、e、tật thật lòng sao chép lấy ước chừng nửa giờ sau laptop bên trong còn sót lại mười ba trang nội dung liền bị gồ ẹ、e、tật sao chép ở bút ký của mình bên trên gồ ẹ、e、tật dựa theo vốn là laptop số trang tiêu chú số lượng ngài có cái gì phát hiện sao ẹ、e、đi n ă n hỏi nó còn cần thời gian đi giải đọc buổi tối tụ hội ngươi có ý nghĩ gì gồ ẹ、e、tật không để lại dấu vết rời đi chủ đề ta dự định tạo thành một cái cỡ nhỏ giao dịch hội đương nhiên vì đó chúng ta làm chủ giao dịch hội chúng ta đi trụ trí nó đồng thời tận khả năng để nó trở thành lệ cũ sau đó từ đó đạt được chúng ta mong muốn vì đạt tới mục đích này ta trước đó có một chút kế hoạch nhưng là cái này cũng không bảo hiểm may m à c ó ngài xuất hiện để chúng ta có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành mục tiêu sở dĩ cái này cỡ nhỏ giao dịch hội cuối cùng sẽ lấy ngài làm chủ ta chỉ cần biết rõ mẫu thân của ta tử vong t r ậ n tướng điểm này ngài cần c a m đoan hẹ、e、đi n ả n cũng không có d ấ u giếm mình ý nghĩ đồng thời cấp cho hứa hẹn l i ê n như là gỗ hẹ、e、t ậ đánh giá như thế người tuổi trẻ trước mắt là một tương đương người thông minh mà lại biết mình mong muốn là cái gì ngươi chuẩn bị kế hoạch là cái gì g ô h ẹ tớ hỏi biểu hiện ra sự cường đại của ta để bọn hắn tâm phục khẩu phục ta có thể lợi dụng khí cầu cùng phật phổ chế tạo quỷ hỏa có thể lợi dụng tấu h kính lồi cùng m à n sáng chế tạo huyết ảnh sơ hở quá lớn rất khó d â u giếm được người hữu tâm mà lại đơn thuần c ư ờ n g đại còn chưa thể để bọn hắn tâm phục khẩu phục g ô h ẹ tớ cắt đứt lời của người tuổi trẻ sau đó nói ra đề nghị của mình ngươi sẽ diễn kịch sao diễn kịch người trẻ tuổi xứng sở đúng diễn kịch gỗ h ẹ tớ nhẹ gật đầu sau đó thanh âm trầm thất nói ngươi cần nhường bản thân giống một cái Thên điên. hội. cho chi c hội. h quan trương tụ đến bây giờ rất nhiều siêu phàm giả bên trong ai cho gỗ ẹ n tờ di lưu lại khắc sâu nhất t ấn tượng thân ra không ít hạ tông t h khách sạn lão bản bố cục sâu xa huyết n ụ c giáo hội không đều không phải cái kia đã bị hắn giết chết trong x ư ơ n g mù s ắ t nhân cùng mới là nhất làm cho hắn ấn tượng khắc sâu nhất g i a hỏa trong đó tự nhiên có đối phương là hắn cái thứ nhất siêu phàm địch nhân duyên cớ nhưng trong sương mù sát nhân cùng điên cuồng cũng là cực kỳ trọng yếu sở dĩ làm e n đi n ả n đưa ra để những khả năng k i ế n là siêu phạm giả ra hỏa tâm phục khẩu p h ụ c lúc gỗ ẹ tật cơ hồ là theo bản năng nghĩ tới trong sương mù sắt nhân cuồng có cái gì là so tên đ i ê n đáng sợ hơn sao đương nhiên là có lực lượng tên đ i ê n tại gỗ ẹ tật đưa ra kiến nghị về sau e n đi n ả n hai mắt sáng lên thông minh người trẻ tuổi một nháy mắt liền đem nắm chặt rồi gỗ ẹ tật ý nghĩ mà lại em đi n ả n mười phần tin tưởng gỗ ẹ tật chuyên nghiệp ý kiến thần bí cùng điên cuồng vốn là như là một đôi song sinh tử giống như đủ để cho người tin phục nếu như không tin vậy sẽ phải mệnh của hắn ta hiểu người trẻ tuổi dùng sức nhẹ gật đầu về sau thời gian hai người bắt đầu kỹ càng thương lượng chi tiết rất nhanh mà n đêm buông xuống từng chiếc xe ngựa lái về phía thành lũy đường phố số sáu so với kim m a i n g ư ờ i đường phố tới gần hạ tị t nhờ vị trí hạ c h tâm thành lũy đường phố thì là đã ở vào hạ tị t nhờ hạ c h tâm khoảng cách vương thất thành lũy cung điện cũng liền cách xa một bước ban đêm thành lũy đường phố số sáu bởi vì lần này tụ hội đã sớm đem đại môn mở ra lộ ra ngay tại phun tán suối phun từng vị nghiêm trình huấn luyện người phục vụ chờ tại kia đem từng vị quần áo vừa vạn khách nhân dẫn vào tụ hội đại sành ẩn nấp ở trong bóng tối gỗ etters đánh giá những khách nhân này tổng cộng bốn người mỗi một cái xem ra đều tương đối sung túc cưới xe ngựa đều không dưới gỗ etters xe ngựa trên người phối sức bên trong không thiếu hụt vàng bạc có một vị còn mang theo bào thạch trâm ngực đối với lần này gỗ etters cũng chẳng suy nghĩ gì nữa mặc dù không phải tuyệt đối nhưng có thể tiếp xúc đến siêu phạm c h i thức người gia cảnh cũng đều là hậu đãi dù sao thư tịch ở niên đại này cũng không tiện nghi mà lại có năng lực có thời gian đi duyệt bọc người đại bộ phận đều là không vì sinh kế phát sầu người đến như người bình thường người tiếp xúc đến siêu phạm tri thức khả năng cũng có nhưng lại rất ít ở quê hương thời điểm có một vị l ô đại sư từng nói qua con đường nào cũng dẫn đến la mã nhưng là có người trời sinh ngay tại la mã cụ thể là ai nói gỗ ẹ tật không nhớ rõ sở dĩ hắn liền cho rằng là l ô đại sư nói rất hiện thực cũng rất trân trọng hoặc là nói chính là bởi vì trân trọng mới là hiện thực tại hạ tầy nhờ khu dân nghèo rất nhiều người lại bởi vì một trận tật bệnh mà không có tiền trị liệu cứ như vậy chết đi nhưng cách đó không xa trung lưu lại suy nghĩ nên ăn cái gì mới có thể lộ ra thể diện cuối tuần lại nên đi cái nào xạ lọn mới có thể nhường cho mình giai tầng lộ ra lên cao còn chân chính phú hảo nhưng lại nghĩ đến là nên làm sao đem trung lưu xem như giao hẹn để bọn hắn cam tâm tình nguyện bị cắt người nghèo làm thức ăn trung lưu vì mặt m ũ i phú hảo vì vững chắc sở dĩ nhân loại vui buồn cũng không tương thông g ô h ẹ tân h ì n về phía viên náo đại s ả n h theo khách nhân lần lượt đến e đi nạn biểu diễn bắt đầu rồi người trẻ tuổi ra hiệu người phục vụ rời đi bảo tiêu giữ ở ngoài cửa về sau liền mời bốn vị khách nhân ngồi ở ghế s o f a bên trong đã sớm đưa ra vị trí đại sành chống trại đã có chút ưu tĩnh mà lại chỉ có vài chiếc ánh đến càng làm cho toàn bộ đại sành trở nên u ám thật cao hứng đại gia có thể đúng hẹn m à tới em đi nạn ngồi ở chỗ đó dùng mừng rỡ thanh â m nói tiếp đó thanh â m kia liền trở nên chấm thấp vậy hy vọng đại gia đừng để ta thất vọng ánh đến mẻ lên để em đi nạn khuôn mặt trở nên như ẩn như hiện một loại quỷ dị cảm giác tự nhiên sinh ra những này tự nhiên là em đi nạn cố ý tại cổ h n t h ra hiệu hắn diễn xuất điên cuồng về sau em đi nạn đã muốn rất nhiều hắn không phải chuyên nghiệp diễn viên khẳng định làm không được như vậy phong phú bộ mặt biểu lộ hoặc là nói là một ánh mắt cũng làm người ta cảm thấy điên cuồng bởi vậy e đi nạn lựa chọn thanh â m cao thấp biến hóa và bầu không khí đến tô đậm từ trước mắt đến xem hiệu quả không thể trước mắt bốn vị khách nhân đã có chút khẩn trương rồi đương nhiên sẽ không có được điểm giống nhau chúng ta được x ư n g tụng là bằng hữu đồng bạn làm sao có thể lừa gạt đâu một cái đem hai tay khoác lên thủ trượng bên trên lão giả tóc hoa dâm nói năng có khí phép nói đang khi nói chuyện lão giả ánh mắt không để lại dấu vết nhìn lướt qua người bên cạnh đây là một vị trung niên dáng người cường tráng khuôn mặt có chút hung hãn tại tiếp xúc đến lao nhân ánh mắt về sau lập tức nói đúng vậy a thân là bằng hữu đồng bạn trọng yếu nhất chính là tin tưởng nói đối phương ngồi thẳng thân thể dựa vào thân thể cường tráng cực lực biểu hiện mình cảm giác an toàn còn dư lại nam sĩ cùng nữ sĩ nhẹ gật đầu nhận rồi trung niên nhân lời nói vị tiên nam sĩ tiếp tục giữ yên lặng mà vị nữ sĩ kia thì là mở m ra quả xếp ngăn tại trước mặt mình nhẹ nói em đi nạn tiên sinh chúng ta không có che lấp xuất hiện ở đây chính là lớn nhất thành ý không phải sao phải biết tại vài thập niên trước cùng loại chúng ta dạng này t ụ h ộ i nhưng là muốn bị thiêu chết đương nhiên đương nhiên em đi nạn liên tục gật đầu nữ tốc điều thú vị tăng nhanh nguyên bản ta chuẩn bị á o choảng mặt nạ hy vọng tất cả mọi người có giữ lại dù sao mỗi người đều có bí mật của mình nhưng là có chút bí mật chú định không phải tất cả mọi người biết rõ tăng tốc ngữ tốc trở nên cao vút ngồi ở kia e n đ i n nạn càng là đứng lên d i ơ cao lên hai tay phản phất là đang nên tiếp cái gì bình thường một màn này để bốn vị khách nhân giật này mình bọn hắn hai mặt nhìn nhau cơ hồ là theo bản năng trung niên nam tử to con cùng vị nữ sĩ kia liền đem ánh mắt nhìn về phía láo giả lao giả lại là bất động thanh sắc bí mật là dạng gì bí mật lao giả hỏi như vậy đương nhiên là một chút đặc thù lực lượng eddin ạ n túi đầu xuống nhìn chăm chú lao giả loại kia gắt gao nhìn chăm chú ánh mắt để lão giả cảm thấy không được tự nhiên bản năng tránh được ánh mắt mà ở lão giả tránh đi ánh mắt về sau người trẻ tuổi mới tiếp tục nói ta sẽ cùng đại gia chia sẻ như thế bí mật bất quá có cái khảo thí nghe tới chia sẻ bí mật lúc bốn vị khách nhân hô hấp đều dồn dập lên nhưng khi nghe tới khảo thí lúc bốn người tất cả đều nhỡ mày chẳng lẽ đây chính là ngài đối đãi bằng hữu lễ nghi sao nếu là như vậy ta rời khỏi tay cầm quạt xếp nữ sĩ đứng lên liền muốn rời khỏi h đi nạn nợ nụ cười từ nhẹ giọng đến lớn thanh âm tiếp theo là cùng thiếu tới chỗ này người không có người nào có thể rời khỏi ở đại sảnh dưới sàn nhà trôn năm trăm kg thuốc nổ ta làm một cái chỉ hoãn trang bị chỉ cần ta không đóng ước chừng năm phút sau thuốc nổ liền sẽ bạo tạc tiếng cười ngừng người trẻ tuổi quét mắt bốn vị khách nhân bốn vị khách nhân thân thể run lên vị nữ sĩ kia càng là gầm nhẹ người điên rồi nói vị nữ sĩ kia liền nhanh chóng g ọ t tới trước cổng chính muốn rời khỏi nhưng là dùng sức nửa này g cũng không có kéo ra đại môn đại môn bị ta phái người khóa cứng có lẽ các ngươi có thể thử một chút cửa sổ nhưng là ta không bảo đảm các ngươi sẽ không lọt vào cái gì ngoài ý mới hoặc là các ngươi có lựa chọn tốt hơn đến đụng vào một lần viên này thủy tinh cầu e d d i nạn lời nói tiếp tục nguyên bản đã tới gần cửa sổ cường tráng t r u n g nhân nhân như tránh rắn giết bình thường thoát đi một lần nữa trở về cùng còn thừa ba người một đợt nhìn về phía người trẻ tuổi chỉ vào góc khuất nơi đó có một viên được trưng bày tại giá gỗ nhỏ bên trên thủy tinh cầu bốn người vốn cho là là vật phẩm trang sức nhưng không nghĩ tới lại là khảo thí đạo cụ e d d i nạn ánh mắt từng cái quét qua bốn người trên mặt hiện lên một cái tiêu dùng ai tới trước người trẻ tuổi hỏi đồng thời ánh mắt không để lại dấu vết nhìn về phía trầm mặc không nói vị tia nam sĩ em đi nạn không phải người ngu vừa mới cường tráng chung nhân nhân vị nữ sĩ kia cùng lao giả ở giữa hố động hắn thấy rõ ràng không hề nghi ngờ ba người chính là lừa đảo cái này khiến người trẻ tuổi có chút mất mát hắn hồi tưởng đến bản thân lần thứ nhất gặp được vị lao giả kia về sau liền liên tiếp gặp được siêu p h à m giả tình hình đương thời hắn còn tại cảm thán bản thân thời vận k é o đến nhưng là hiện tại xem ra hoàn toàn chính là đối phương tại bố của tôi thật sự là ngu xuẩn nếu như không phải đụng phải mạ bổ các hạ lời nói ta hiện tại đã bị lửa xoay q u á n rồi đáy lòng cảm thán người trẻ tuổi tràn đầy may mắn bởi vì, hắn không đơn giản đụng phải một vị siêu p h ả m giả mà là hai vị vị k i a m ộ t mực trầm mặc không nói nam sĩ cũng là một vị siêu p h ả m giả mà ở người trẻ tuổi còn tại suy tư b ư ớ c kế tiếp nên như thế nào cùng đối phương hợp tác lúc liền gặp vị kia trầm mặc nam sĩ đột nhiên từ sau heo móc ra một thanh súng lục trực tiếp chỉ hướng hắn em đi n ả n xứng sở sau đó liền thấy cường tráng t r u n g n h â n nhân vị nữ sĩ kia cùng lão giả cứ như vậy chạm đến rồi trầm mặc không nói nam sĩ sau lưng Người trần ẻ tuổi là v mặc nam tử giơ súng đôi em đi nạn nói ha ha ha ha ha ha ha eddie nạn lớn tiếng cười cười đến ngựa tới ngựa lui cười đến sách nước mắt chảy ngang giờ phút này người tuổi trẻ bộ dáng so trước đó càng thêm điên cuồng lúc này eddie nạn mặc dù là tại diễn kịch nhưng là có chút chân thật ý vị người trẻ tuổi là ở cười nhạo mình bố chi đương nhiên càng nhiều hơn chính là không biết làm sao mời bốn người vậy mà đều là lừa đảo để hắn kế hoạch hoàn toàn vô pháp tiến hành tiếp rồi hiện tại hắn không có biện pháp rồi đáng được ăn mừng chính là hắn còn có dựa vào n g ư ờ i không sợ chết sao vị tia thân thể khỏe mạnh trung niên nam nhân ngoài mạnh trong yếu hô năm phút liền sẽ bạo tạc cái này nam nhân nhưng không có quên trên thực tế còn lại ba người đều nhớ chớ do dự xử lý hắn lao giả tàn nhân nói trước đó giữ yến lặng nam sĩ nhìn xem en đi nạn lần nữa mở miệng nói ta nặng nói một lần thả chúng ta rời đi nếu không chúng ta thì cũng chết nói cái này nam sĩ trong mắt hiện lên sắc c ơ đến a e d d i nạn dừng lại cười to nhìn đối phương trực tiếp đi thẳng về phía trước dù sao hắn hiện tại đã không biết nên làm sao bây giờ vậy liền đem hết thẻ đều giao cho mạ b ộ các hạ đi chắc hẳn vị kia các hạ sẽ không để cho hắn thất vọng có được cái này dạng kiên định ý nghĩ người trẻ tuổi mặt không đổi sắc mà bộ dáng này thì để lừa đảo tổ bốn người hoàn toàn khẳng định người trẻ tuổi đã đi rồi đáng chết ta trước đó cũng đã nói quyển sách kêu bên trên văn tự là chịu tội n g u y n rủa Chúng cái cùng sách có thì không nên lại tham nên luận cái gì cùng quyển sách kia có liên quan sự kiện. gì ta bất kia lại l dự sự ừ a đảo trước ổ bốn bên người t o vong, gào n nữ lớn. g sĩ sụp đối đổ mặt tử thét đó chia tiền thời điểm ngươi thế nhưng làm ánh liệt yêu cầu cầm nhiều nhất kia phần dù sao có thể đem quyển sách này từ cái kia lùi bại quý tộc trong tay lừa gạt ra tới ngươi công lao lớn nhất lao giả cười lạnh kế hoạch lúc trước ngươi vậy đồng ý mà lại ngươi nói ra hỏa này là một đồ đẩn rất dễ bị lừa nhưng vì cái gì lại biến thành hiện tại bộ dáng này cường tráng trung niên nhân đem đầu mâu chỉ hướng lao giả đối mặt tử vong uy hiếp lừa đảo tổ bốn người bên trong ba người Bắt đầu nổi lên nội chiến. Chớ nào. Chớ dẫn đầu người kia hét l ớ n s a u đảo xứng sở theo bản năng dùng sức bóc cỏ nhưng là liền tựa như bị hàn giống như chết ổ đạn căn bản bất động sau đó không có sau đó hạ bộ truyền tới kịch liệt đau đớn để dẫn đầu l ử a đảo ngã xuống đất rồi sau đó là to con trung n g i ê n nhân cùng láo giả ba người đều là một tư thế che lấy hạ bộ tại i đó, lấy đầu đ lấy xử ệ người Vị nữ sĩ kia, ẹ、e、t cho đãi, đưa tay đánh ngất xỉu. Cơ là một mắt, chiến đấu kết thúc. các đánh hồ hạ. ưu đưa xỉu. đấu đãi, liền tay ngắt một mắt, kết ngáy là Mạp trẻ tuổi nhìn xem không l ư n g quét dọn chiến trường gỗ ẹ p tất liền muốn nói cái gì nhưng là hoàn toàn không biết bắt đầu nói từ đâu hẹn đi nạn một mực tin tưởng mình là người thông minh mà người thông minh đều là tương đương tự phụ có thể hiện thực lại hung hăng cho hắn một bắt h a i để hắn rõ ràng chính mình thông minh là ngu xuẩn cỡ nào thậm chí người trẻ tuổi đều có ấn mở bắt đầu hoài nghi nhân sinh mà gỗ ẹ p tất nhưng không có càng nhiều để ý tới ẹ n đi nạn không hề nghi ngờ hết thể trước mắt chính là một trận nào g kịch nhưng là không phải không có chút nào thu hoạch lừa đảo tổ bốn người lời nói hắn nhưng là rõ ràng nghe được sách một bản ghi lại đồ phục ngữ văn tự sách đến như trên sách văn tự chịu tội nguyền rủa rất rõ ràng đây cũng là một loại bảo hộ thủ đoạn g ô hẹ tương đối với lần này có tương đối nắm chắc dù sao nếu quả như thật có nguyền rủa lời nói trước mắt lừa đảo tổ bốn người tuyệt đối sẽ không mặt mày tỏa sáng tham gia tối nay tụ hội siêu phàm lực lượng gỗ h t được chứng kiến sở dĩ hắn biết rõ trong đó khủng bố cuối cùng gỗ h ẹ tân là dùng mang theo r a găng tay tay từ lừa đảo tổ bốn người bên trong người dẫn đầu háo khoác bên trong lấy ra quyển sách kia ở trong quá trình này người cầm đầu kia muốn phản kháng gỗ h ẹ tân lại bù đắp một ước đối phương hoàn toàn trung thực rồi sách chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu nâu phong bì dùng một sợi dây thừng quấn quanh bên trong trang giấy sớm đại ô vàng biểu hiện ra xà xưa niên đại bất quá những này đều không trọng yếu quan trọng là gỗ hẹn tân tiếp xúc đến quyển sách này lúc trước mắt văn tự trực tiếp hiện hiện phát hiện bí thuật tăng trí nhìn chăm chú phán định bên trong có lược tâm thuộc tính phán định thông qua chưa nắm giữ đồ phụ nữ cơ sở phán định chưa thông qua phán định chưa thông qua vô pháp lợi dụng huyết tinh vinh dự học tập bí thuật gỗ ẹ tật trong mắt hiện lên vui mừng dù cho sau đó phán định cũng không có thông qua cũng không có che giấu dạng này mừng rỡ bởi vì hắn cuối cùng có thu hoạch chứng minh trước mắt bí cảnh tồn tại siêu phàm mà lại hắn còn chứng minh cho dù là bí thuật chỉ cần thỏa mãn điều kiện huyết tinh vinh dự vẫn có thể đối với sự nhanh chóng học tập đương nhiên vậy chứng minh lúc trước hắn suy đoán thuộc tính tâm cùng siêu phàm cùng một n h ị thở hít một hơi thật sâu gỗ ẹ tật nhìn về phía bản thân còn chưa nắm giữ đồn lần này g o e t tật không do dự hắn lựa chọn học tập cùng lúc trước có thể hướng bật phu nhân học tập khác biệt hắn hiện tại nhưng không có dạng này dạy bảo người mà lại liền xem như quay trở về lờ s t e r hắn đồng dạng không có cơ hội học tập mà ở về sau thời kỳ cùng siêu phàm liên hệ lại sẽ không đổ phụ nữ h i ệ n nhiên là sẽ xuất hiện đại phiền thoái bởi vậy dựa vào huyết tinh vinh dự đến để cao độ phụ nữ chính là giờ phút này lựa chọn tốt nhất rồi trong chốc lát phức tạp về nào tri thức xuất hiện ở gô h t t r o n g đầu gô hẹt mắt tối xâm lại t h ư n h ư là bị người đánh ám côn giống như trọn vẹn ba giây đồng hồ gô h t mới khôi phục đi qua sau đó văn tự bắt đầu hiện hiện đồ phụ c ngữ bị động cơ sở đồ phụ c ngữ là một môn ngôn ngữ cổ xưa nó chỉ lưu truyền tại bí ẩn tổ chức cùng thế lực thần bí bên trong trong truyền thuyết nó trải qua tương ứng tổ hợp phối hợp với nghi thức sẽ sinh ra bất khả tư nghị hiệu quả nhưng những n à y khoảng cách ngươi q u á xa ngươi vẹn vẹn chỉ là nắm giữ nó cơ sở đẳng cấp này ngươi cho dù là duyệt đọc đều là tương đương chật vật cần tiêu xài phí càng nhiều tinh lực tài năng miễn cưỡng phân do ý tứ trong đó làng bộ hệ tật có cơ sở cấp bậc đồ phụ ngữ lúc lại nhìn về phía quyển sách trên tay lúc phán định toàn bộ thông qua chỉ cần tiêu xài phí một phần huyết tinh vinh dự liền có thể học chút phần này bí thuật bất quá gỗ e t t e s cũng không có ngựa đi học tập huyết tinh vinh dự số lượng có hạn nếu như có thể mà nói hắn hy vọng dựa vào cố gắng của mình đi học biết cái này phần bí thuật gỗ e t t e s đem thư tịch sắp xếp gọn về sau thuận thế đem lừa đảo tổ bốn người trên thân vàng bạc c h â u đáo đồ trang sức cùng túi tiền đều chứa vào trong túi cái này thành thạo thủ pháp để vừa mới lấy lại tinh thần ẹ n đi nạn xương sở ngay tại người trẻ tuổi có chút không biết làm sao thì phanh phanh phanh dày đặc lại liên miên bất tuyệt tiếng súng đột nhiên văng lên cơ hồ là bản năng phản ứng gỗ e t t e nắm lên ẹ n đi nạn trực tiếp lui về phía sau sau một khắc thành lũy đường phố số sáu cửa sổ liền bị đập vỡ một bó b ư ớ c khói lên bom bay tiến đến vây anh t r ư ơ n g bảy mươi một g i á p công hai á c h chi quan t r ư ơ n g bảy mươi một g i á p công cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu a ánh lửa sóng sung kích tiếng vang thành lũy đường phố số sáu trong đại sảnh huyết nục văng tung tóe lừa đảo tổ bốn người tại bạo tạc nháy mắt liền bị vỡ nát bị gỗ ẹ t ậ n mang theo cổ áo đứng tại phòng khách lập sau cột mặt hẹn đi nạn hai lỗ thai oanh minh trước mắt một mảnh màu xám bụi bằng bên trong tinh hồng cấp tốc bao phủ bay múa huyết nục nện ở trên vách tường hào hào bắn ngược mà quay về trong đó một khối liền đập vào người tuổi trẻ trên mặt lại không có rơi xuống mà là đính vào trên mặt ở mức hồ hồ khét l ẹ n mùi máu tươi đập vào mặt mà tới dị dạng cảm giác để người trẻ tuổi cấp tốc lấy lại tinh thần cơ hồ là bản năng người trẻ tuổi đem trên mặt khối thịt cầm xuống tới túi đầu nhìn lại hẳn là nửa khối phổi hẹn khi thấy rõ trong tay cơ quan nội tạng người trẻ tuổi không chút do dự ném xuống đất sau đó không thể khống chế nôn khăn lấy lúc này người trẻ tuổi bắt đầu có chút thống hận tại sao mình muốn đi tham quan hoàng gia học viện các bác sĩ giải phâu mà lại có n phần nhớ những giảng trọng hơn ràng đương tràn phấn buồn ôn. mười thời dõi kia giải. khởi. thấy hết đầy giờ bác Bây cảm sức c sĩ Là là, lại rõ yếu có thể nút ẩn mật thất thể Hoặc sao? có có là rời đạo i mật đ sao? g trong a không khan. hắn thấy bình thường, chỉ thuộc thuộc đến ẹn nản này cần quen quen để đi ý Cái một tốt là là ồ i Có, có có mật mật thất. Không đ ạ t r o dạ dày dịch acid bị bỏng lấy hết h ầ u khiến người trẻ tuổi trả lời có chút cả l ầ m trốn vào đi Goetaz ch bởi vậy muốn dựa vào thành lũy đường phố số sáu lực lượng phòng ngự đến ứng đối dạng này đột phát cục diện hiển nhiên là không thể nào về phần hắn một người lao ra xử lý kẻ tập kích tại không có làm rõ ràng kẻ tập kích đến rồi bao nhiêu người có được dạng gì hỏa lực thậm chí có không có siêu phàm giả điều kiện tiên quyết cứ như vậy lao ra cũng không phải gỗ hẹn tật phong cách gặp chuyện gỗ h ẹ tật sẽ không lùi bước nhưng cái này không có nghĩa là gô h、e、tật sẽ không nao đến tự nhận là đào thương bất nhập dù là thể chất tiếp cận thường nhân ba lần bị một đám tay súng bắn một lượn cùng người bình thường hạ tràng cũng không có cái gì khác nhau thú chi những kẻ tập kích này còn chuẩn bị bom không thể xung đột chính diện chỉ có thể là tập kích may mắn là gô h、e、tật sớm có an bài g i ặ n cùng dễ sắn hai người hẳn là liền tại phụ cận chỉ là không biết hai người là một mình hành động vẫn là dẫn người tới ngàn vạn muốn mang nhiều chọn người gô h、e、tật riêng lặng thầm nghĩ bạo tạc trước một khắc giặt cùng dễ sắn giấu ở thành lũy đường phố số sáu bên ngoài dễ s ẵ n không nhìn lấy thành lũy đường phố số sáu bên trong xa hoa chăm chú nhìn những cái kia tới chơi khách nhân không có phát hiện m ạ n bộ g i a hỏa này sẽ không là gặt chúng ta a vị này phó cảnh sát trưởng hạ giọng nói sẽ không giặc rất khẳng định lắc đầu tại lần thứ nhất cùng gỗ ẹ n tật gặp mặt lúc vị cảnh sát trưởng này liền trực giác giống như cho rằng gỗ ẹ n tật có vấn đề mà ở về sau trong điều tra vị cảnh sát trưởng này càng phát tin trực giác của mình thân phận không có vấn đề tương đối hoà mỹ thậm chí còn có người làm chứng có thể chứng minh nhưng càng như vậy vị cảnh sát trưởng này lại càng thấy phải có vấn đề bởi vì quá mức hoàn mỹ p h ả n phất như là nhìn một cái sân khấu kịch một cái tên là bà rốt mãn bộ diễn viên xuất hiện ở sân khấu bên trên hướng hắn cái này người xem biểu diễn bình thường còn có Vừa i trưa hôm nay coi như một cái tác giả có thể có được bén nhạy sức quan sát nhưng đối mặt thi thể lúc loại kia thản nhiên là chuyện gì xảy ra kia là chỉ có thường xuyên cùng thi thể giao thiệp người mới sẽ có thân sắc mà bất kỳ một cái nào tác giả h i ệ n nhiên cũng không thể có dạng n à y tố dưỡng trừ phi là một pháp y đi viết tự truyện bất quá vậy làm sao khả năng những cái kia pháp y kiêm chức nhiều một công việc công việc đàng hoàng đều bận không quan nổi đâu có thể nào đi viết sách mà lại và r ộ t mạp bộ cũng không có pháp y trải nghiệm Và r ộ t mạp bộ n g ư ơ i đến tột cùng ẩn nút cái gì g i ậ t thấp giọng lẩm bẩm sau đó ngay lúc này phanh phanh phanh tiếng súng rền r ĩ đột nhiên chuyển đến g i ậ t dễ sắn cơ hội là nháy mắt bỏ xuống hai người lấy ra súng lục hướng về tiếng súng chuyển tới thành lũy đường phố số sáu nhìn lại chẳng biết lúc nào một chi sáu người đội ngũ xuất hiện ở thành lũy đường phố số sáu bên trong mỗi một cái đều là tay cầm súng ống b ó cỏ viên đạn hình thành lưới hỏa lực nháy mắt liền bao trùm thành lũy đường phố số sáu bên trong người ba cái đứng ở ngoài cửa bảo tiêu là trọng điểm chiếu cố đối tượng ngay lập tức đã bị đánh thành tài sản còn có những thị giả kia vậy hào hào ngã xuống trong vũng máu sau đó giật dễ sắn liền thấy kẻ tập kích bên trong một cái hướng về phong ốc bên trong ném bom toàn bộ quá trình không cao hơn m ộ ư ơ i giây giật dễ sắn bị đám người này cường h ã n chấn kinh rồi thân là hạ tầy nhờ cảnh sát trưởng phó cảnh sát trưởng dù là không phải tổng cục nhưng hai người có thể khác biệt với bình thường cảnh sát tuần tra tự nhiên là năng lực hơn n g i không đơn thuần là phá án năng lực còn có s ạ c kích cận chiến v â n v â n sở dĩ hai người rất rõ ràng những người này đáng sợ đồng thời còn có một chút cảm giác quen thuộc hai người liếc nhau một cái đáp án sau đó xuất hiện quân đội hơn nữa còn là tinh nhuệ n đạt được câu trả lời hai người hít vào ngụm khí lạnh nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hai người đưa tay s ạ c kích không sai kẻ tập kích nhiều người không sai kẻ tập kích cưỡng hãn không sai kẻ tập kích bối cảnh bất phảm không sai trước mắt sự kiện bên trong tất nhiên có rất nhiều phiền thức nhưng bọn hắn vẫn là nổ súng bởi vì trong lòng bọn họ kiên trì đối mặt với rất nhiều dụ hoặc uy hiếp vẫn tồn tại kiên trì không nhiều cũng liền một chút phanh phanh phanh hai chi súng lục liên s ạ n g kẻ tập kích hiển nhiên không nghĩ tới sau lưng vậy mà lại có người mai phục lúc này thì có trong hai người thương ngã xuống đất tiếp đó giặt dễ sắn hai người liền bị kẻ tập kích h ỏ a lực á p c h ế không ngóc đầu lên được dù là hai người nổ súng về sau liền lấy tốc độ nhanh nhất thay đổi địa phương cũng giống vậy hai người dị thường chật vật nhất là dễ sắn còn bị viên đạn trà sát cái một bên đau đến vị này phó cảnh sát trưởng nghe răng q ấ t miệng Cũng làm cho vị này phó cảnh sát trưởng hận không thể cho mấy tên khốn kiếp này m ấ y phát nhưng là làm không được đừng nói cho đối phương mấy phát đánh lại hắn hiện tại liền đứng lên đều làm không được đ ấ y lòng lo lắng dễ sắn nhìn về phía r à n sau đó dễ sắn liền phát hiện lão h ư u của mình vậy mà một bộ lạnh nhạt lắp đạn bộ dáng tựa hồ căn bản không đem những kẻ tập kích này để ở trong lòng hả dễ sắn s ứ n g sờ đ ó lấy vị này phó cảnh sát trưởng liền nghe đến bất đồng tiếng súng tại chỗ xa hơn tại kẻ tập kích sau lưng là tên kia phó cảnh sát trưởng lập tức kịp phản ứng cơ hồ là đồng thời vị này phó cảnh sát trưởng cùng mình lao h ư u đứng lên b ó cỏ phanh phanh phanh một tấm tiền hậu giáp kích lưới hỏa lực đem kẻ tập kích toàn bộ bao trùm khói lửa tràn ngập v ò đạn vẩy ra chờ đến tiếng súng lần nữa ngừng lúc gỗ hẹ、e、thật đưa tay chào hỏi ban đêm tốt giặt cảnh sát trưởng dễ sắn phó cảnh sát trưởng nhìn trước mắt khốn nạn tiêu dùng giặt hận không thể một thương đánh nổ đối phương đầu không sai chính là khốn nạn đang tập kích người xuất hiện thời điểm giặt liền hoài nghi mình bị lừa rồi mà ở nhìn thấy gỗ hẹ、e、thật nụ cười trên mặt lúc dắt xác nhận chính mình là bị lừa rồi trước mắt khốn nạn nhất định là tại buổi trưa liền phát hiện không thích hợp mới có thể cố ý đem hắn cùng dễ sắn dẫn tới thành lũy đường phố số sáu bất quá đáy lòng tức giận nhưng là vị cảnh sát trưởng này vẫn là cười hết mắt mà vị kia phó cảnh sát trưởng liền trực tiếp nhiều há mồm liền sông trên mặt đất chửi t h ề m ộ t tiếng biểu thị thái độ của mình đối với lần này g ô ẹ tật căn bản không quan trọng nổ trên mặt đất lại không phải nổ ở trên người hắn đương nhiên thiện ý nhắc nhở vẫn là cần dễ sắn phó cảnh sát trưởng đây là tư nhân nơi ở ngại cần chú trọng nô hành cử chỉ bằng không ngươi sẽ lọt vào chủ nhân khiếu lại gỗ hẹn tờ mỉm cười nói a dễ sắn cười lạnh một tiếng lại chửi thêm một tiếng chết cười hắn sẽ sợ khiếu n ạ i vị này phó cảnh sát trưởng nghĩ đến không hết hận tiếp tục chửi thêm một tiếng sau đó quay đầu nhìn xem gỗ hẹn tờ một độ ngươi có thể làm gì ta không có việc gì dù sao không phải nhà ta gỗ hẹn tờ mỉm cười vẫn như cũ lập tức vị này phó cảnh sát trưởng siết chặt nằm đấm liền muốn cho gỗ hẹn tờ trên gương mặt kia đến một lần nhưng lại bị dằn sức cản lại rồi ed đi nằm đâu vị cảnh sát trưởng này hỏi ở bên trong lần này tập kích quá đột nhiên ed đi n ặ n bị hù hỏng rồi mà ta cũng là lòng còn sợ hãi ta sẽ tại về sau trên báo chí nói rõ chi tiết tình huống tối nay gỗ ẹ n tớ một đ ộ nghĩ mà sợ bộ dáng quay người hướng về phòng ốc bên trong đi đến giặt giật giật, giật khoe miệng hắn đương nhiên nghe được gỗ ẹ n tớ dý tứ không nên nghĩ chủ mũ hắn sẽ đăng báo lập tức vị cảnh sát trưởng này có chút hối hận vừa mới ngăn lại bản thân hợp tác hắn cũng có chút muốn đánh người rồi nhưng ngay lúc đó vị cảnh sát trưởng này liền thấy trong đại s ả n h lừa đảo tổ bốn người phá thành mảnh nhỏ thi thể lập tức vị cảnh sát trưởng này liền nhữ mày một cái bọn họ là tham gia lần tụ hội này tân khách ta vừa mới chỉ có thể tới kịp cứu ẹ n đi nạn g ô ẹ t tớ giải thích nhưng vị cảnh sát trưởng này căn bản không tin trước khi tới hắn nhưng là kỹ càng đã điều tra ẹ n đi nạn từ khi đối phương mẫu thân sau khi chết đối phương liền từng không chỉ một lần báo cảnh nói mình mẫu thân là bị giết người mà lại hung thủ kia còn muốn giết hắn gần nhất càng là cùng một đám giả thần giả quỷ lừa đảo pha trộn cùng một chỗ những thi thể này hẳn là những cái kia lừa đảo ha người là cố ý giặt đột nhiên lên tiếng ừ n cái gì cố ý g o e t tớ một mặt không hiểu ngươi lợi dụng lần này cơ hội tập kích mượn người khác tay giết chết cái này bốn cái lừa đảo bọn hắn hẳn phải biết ngươi một chút không muốn bị người biết sự t ì n h hoặc là ngươi tử trên người bọn họ biết rồi một ít chuyện thu được một chút đồ vật sở dĩ ngươi giết người diệt khẩu giặt một mực neo lại hai mắt mở ra long lanh có thần địa nhìn chằm chằm goethe mà goethe nợ nụ cười giặt cảnh sát trưởng ngài so với ta càng thích hợp đi viết tiểu thuyết cần ta hướng ngài đ ể cử một vị biên tập sao g o e t h hoàn toàn phủ nhận coi như đối phương nói đúng vậy thì thế nào không có chứng cứ sau đó Goethe hướng liền đi vị ề phía sắc mặt còn có chút tái nhìn xem phạm chút nhận Nhìn Goethe hận hàm không không thể bắt càng khó sắc rắn còn có cả có cái trước càng mặt xem mắt tái tới tội bắt ẹn nạn. bóng lưng, đến ngỡ răng. rắn nói, ràng đi Đối lại gì là rõ ở u hơn rồi. Ta nhất định rồi. tới Ta tìm sẽ v ạ cảnh h chứng trần ngươi chứng cứ. c Vị cảnh sát trưởng này i ê n l ạ n g phát thề về sau đi thẳng tới ẹ n đi nạn trước mặt có thể cùng ta nói nói ngươi mẫu thân sự t ì n h sao vị cảnh sát trưởng này hỏi đủ thông minh người trẻ tuổi đã trải qua chuyện mới vừa rồi về sau rất rõ ràng mình bây giờ phải nên làm như thế nào Cho h dù ắ nhưng bây bản giờ căn k là, là người t r của các ngươi n n hắn g là l kiên trì là chết đầu lối bởi vì mẫu thân của ta toàn thân không có vết thương lại phù hợp chết đối đặc thù nghe lời của người tuổi trẻ giặt lông mày nhữ lại em đi nạn mẫu thân chết đối hồ sơ hắn nghi qua nhưng là phần này hồ sơ bên trên trừ đánh dấu là chết đối bên ngoài cũng không có viết càng nhiều thi thể đâu giặt vô ý thức hỏi lời nói mới xuất khẩu liền thấy ẽ m đi nạn hướng hắn quăng tới khinh bị ánh mắt đã qua nửa năm thi thể tự nhiên là an táng ở mộ đ ị a ta nghĩ người nghĩ cũng không cần nghĩ vị cảnh sát trưởng này lời nói vẫn chưa nói xong liền bị ẽ m đi nạn cắt đứt người tuổi trẻ trước mắt dùng một loại trước đó chưa từng có hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm vị cảnh sát trưởng này nói từng chữ từng câu ngươi nghĩ đụng đến ta mộ của mẫu thân đ ị a tự nhiên cần chưng cầu mẫu thân của ta ý kiến ta không ngại đưa ngươi xuống dưới hỏi một chút mẫu thân của ta có đồng ý hay không tin tưởng ta ta có năng lực này ta toàn bộ thân gia cộng lại vượt qua sáu mươi nghìn kim c ờ rằng ngươi dám động mẫu thân của ta m ộ đ ị a ta hay dùng toàn bộ thân gia đi treo thưởng ngươi và bên cạnh ngươi hết thể mọi người loại kia phát ra từ đáy lòng phẫn nộ khiến người tuổi trẻ khuôn mặt đều vặt mẹo lúc này e đi nản không cần đi đầm vai xem ra liền tựa như thật sự g i n có thể nhìn thấy em đi nạn trong mắt nghiêm túc đối phương không phải đổ dỡn sở dĩ thật có l ỗ i là l ỗ i của ta bất quá mẫu thân ngươi vụ án ta tiếp nhận rồi ta nhất định sẽ trợ giúp ngươi tìm tới t r ậ n tướng g i n không lưng t ạ l ỗ i đồng thời cấp cho hứa hẹn nhưng là em đi nạn chẳng thèm nó g tới người trẻ tuổi căn bản không tin tưởng vị cảnh sát trưởng này đối với lần này g i n chưa hề nói lại nhiều quay người hướng về ngoài cửa chạy tới chi viện đi đến dễ sắn tự nhiên là theo sát phía sau nhưng là trước khi đi vị này phó cảnh sát trưởng lại hướng về phía gỗ hẹ tớp giọng nói ngươi thành thật điểm ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi gộ e ẹ n tớ tiếp tục dùng mịm cười đáp lại mãi bộ các hạng ngài không buồn giận sao tại hai người sau khi rời đi e d d i n ă n hỏi tại sao phải tức giận ta cũng không có làm cái gì vi phạm lương tâm sự t ì n h bọn hắn thích nhìn chằm chằm liền nhìn chằm chằm đi mà lại ta không ngại bọn hắn nhìn ta chằm chằm nếu như là ta một người gặp được cùng loại hôm nay tập kích có lẽ có thể giải quyết những người tập kích kia nhưng lại tuyệt đối không có thoải mái như vậy định nhân tại không có lộ ra răng n g a trước luôn luôn tương đối gộ h、e、tớ nói như vậy người trẻ tuổi như có điều suy nghĩ mà gỗ h ẹ t ự t i ế p tục nói có đơn độc an tính gian phòng sao đương nhiên mời đi theo ta mặc dù bị bom tập kích nhưng là thành lũy đường phố số sáu trừ bọ đại s ả n h bị hủy bên ngoài rất nhiều gian phòng vẫn như cũ có thể sử dụng tại chọn lựa một gian cửa sổ tương đối hoàn chỉnh gian phòng h n đi nạn lui ra ngoài về sau gỗ h ẹ t ự chọn sáng ngọn đèn tiếp đó gỗ h ẹ t ự lại kiểm tra một lần gian phòng xác nhận không có bất cứ vấn đề gì về sau lúc này mới lây ra trước đó từ lừa đảo tổ bốn người nơi đó lấy được thư tịch không chuẩn xác mà nói là bất ký toàn bộ lấy đồ phục ngữ viết bất ký do bất gia tộc muốn cử hành thịnh đại lễ mừng rồi thân là do bất gia tộc ưu tú nhất người thừa kế một t r o n g ta sẽ tham gia lần này lễ mừng mặc dù huynh trưởng cùng đệ đệ rất đ ấ u kỵ ta nhưng là bọn hắn không có ta thiên phú chỉ có thể là đ ấ u kỵ mà ta phải đi n h a n h đón một đời mới thiên phú người xuất sinh trở thành bọn họ người chỉ dẫn liền như là đương thời ta người chỉ dẫn làm như thế vì cái gì vì sao lại xảy ra chuyện như vậy rõ ràng là cường đại thiên phú người vì sao lại tại vừa mới lúc sinh ra đời sẽ chết vong rồi mười năm do bất gia tộc sở hữu vừa ra đời có được thiên phú hải nhi đều tử vong không đơn thuần là do bất gia tộc gia tộc khác cũng là cái này dạng đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà lại vì cái gì ta lực lượng sẽ bắt đầu suy yếu rồi ta mới bốn mươi tuổi thần bí tại tiêu vong thần bí tại tiêu vong thần bí tại tiêu vong ba mươi năm trừ bỏ cá biệt ngoại lệ cơ hồ sở hữu có được thiên phú hải nhi đều ở đây ra đời một khắc này sẽ chết vong rồi mà đã từng có được lực lượng chúng ta vậy cơ hồ suy yếu đến cùng p h à m như vậy mặc dù còn có thể điều động lực lượng nhưng lại phải trả ra cái giá cực lớn thuốc nổ ta thấy được một loại mới đồ vật nó để cho ta cảm thấy bất an xong do bất gia tộc xong những cái kia tham lam vô trị nhưng lại hung á c p h ả n nhân vậy mà phát động phản loạn coi như ta sắp trả giá cái giá bằng cả mạng sống điều động lực lượng cũng vô pháp ngăn cản những cái k i a hỏa pháo tiến lên con đường nhưng ta nhất định phải vì gia tộc làm chút gì đó ta không có chết ta bị một vị tự xưng mổ ợt người trẻ tuổi cứu người trẻ tuổi này lại là tương đương ưu tú thiên phú người mổ ợt thiên phú quá xuất sắc tại thần bí biến mất niên đại vẫn như cũ có thể sử dụng lực lượng lại trả ra đại giới cực nhỏ hắn nhất định sẽ trở thành cái thời đại đỉnh điểm ta tin tưởng vững chắc Cùng ta học tập nửa năm sau. m ộ a ớt muốn đi xa hắn nói hắn muốn đi giải quyết một vài vấn đề m ộ a ớt trở lại rồi bị thương rất nặng lấy m ộ a ớt cường đại tu dưỡng trọn vẹn sáu tuần mới có thể xuống giường m ộ a ớt lần nữa đi xa mà lần này hắn rời đi trọn vẹn một năm m ộ a ớt lần nữa khi trở về rất hưng phấn tựa hồ giải quyết vấn đề rồi nhưng hắn không có nói cho ta biết mỗi người đều có bí mật của mình đây không tính là cái gì thân là lao sư của hắn ta hiểu hắn nhưng ta vậy hy vọng hắn lưu lại dòng dõi dù sao dạng đồng cần người thừa kế mùa ớt đáp ứng rồi thỉnh cầu của ta hắn cùng với chúng ta tỉ mỉ chọn lựa ra nữ tính thiên phú người kết hợp. bọn nhỏ ra đời mặc dù chết yểu một nửa nhưng còn có một nửa chúng ta tin tưởng v ữ n g chắc những hải tử này sẽ mang đến chân chính dạng đông mổ ớt lại một lần đi xa lần này mổ ớt thần tình nghiêm túc cáo chi ta muốn đi làm một chuyện cực kỳ quan trọng có khả năng sẽ chết ta chúc phúc hắn đồng thời dựa theo phân phó của hắn không có đem điều này tin tức bảo hắn biết người mười năm trôi qua mổ ớt không trở về những hải tử này ngay tại thuận lợi trưởng thành chỉ là có chút g i a hỏa theo mổ ớt rời đi mà trở nên không quá đáng tin phản đồ phản đồ ta sẽ không khuất phục dạng đông nhất định sẽ mang đến dạng đông thất bại hoàn toàn thất bại bọn hắn vậy mà lại cùng những cái kia cựu địch cấu kết dạng đông không có mùa ớt từ tôn chết bởi chiến tranh chết bởi ám sát chết bởi ngoài ý mớn chúng ta xong ngồi ở trước b à n sách gồ ẹ -E、tớ nhìn xem bút trong tay nhớ sắc mặt dần dần quái dị chương bảy mươi ba gồ ẹ tớ luôn có người bất ta hai ếch chi quan chương bảy mươi ba gồ ẹ tớ luôn có người bất ta mùa ớt ở... rót giờ y v u a điên khi nhìn đến mùa ớt cái tên này thời điểm gồ ẹ -E、tớ nháy mắt liền nghĩ đến vị kia vừa điên vị kia vừa điên tới qua nơi này gồ ẹ -E、t ớ hai mắt nhữ lại đó cũng không phải chuyện không thể nào phải biết chiếc nhẫn này vốn là v u a điên di vật đối phương tới qua nơi này thật sự là quá bình thường còn có gỗ ẹ n t ơ l i ế c nhìn chỉ có chính mình có thể thấy văn tự rất nhanh l i ề n tìm được tiến vào bí cảnh lúc ban sơ giới thiệu vốn có bí cảnh người nắm giữ đã tử vong gỗ ẹ n t ơ nhìn chằm chằm cái tin này ban sơ hắn cũng không có nhiều nghĩ nhưng là hiện tại ban sơ người nắm giữ hẳn là v u a điên rồi hắn tiến vào nơi này lưu lại thuộc về mình sự tích sau đó trở về neo điểm thế giới không nói không chừng là có được thiên phú hắn ở đây thu được đem thiên phú thực hiện phương pháp từ đó tại neo điểm thế giới đối kháng nữ vu mới thành lập bản thân v u a điên thanh danh cuối cùng chết ở neo điểm thế giới gồ hẹ tơ phân tích ánh mắt càng ngày càng sáng liên quan tới v u a điên với hắn mà nói quá mức xa vời có thể v u a điên huyết mạch với hắn mà nói lại là cực kỳ trọng yếu gồ hẹ tơ túi đầu xuống lần nữa nhìn xem trong sổ câu nói dạng đông không có một ợ tử tôn chết bởi chiến tranh chết bởi ám sát chết bởi ngoài ý mớn huyết tinh vinh dự gồ ẹ tơ đông nhiên một năm quyền có chút độ vật thử một lần liền khó mà quên t ỉ như mùa hè đồ nướng đồ nướng thì bịa bịa thì tôm hùm đất tôm hùm đất thì lắm điều ngón tay lắm điều ngón tay thì đậu tương cụ lạc nhân sinh chính là như vậy khi ngươi không có nếm thử trước luôn cảm thấy không quan trọng nhưng khi ngươi có lần thứ nhất về sau liền ăn tùy biết vị có chút thân ở trong bóng tối người dù có được luồng thứ nhất q u có lúc liền sẽ trở thành đời này quyết trí thể không đổi truy cầu còn đối với gỗ ẹ tớ g i ớ nói liền đơn giản hoàn toàn chính là nhất thời b ậ t học nhất thời thoải mái một mực bậc học một mực thoải mái dù là đáy lỏng luôn luôn đối với tinh vinh dự ôm lấy cảnh giác nhưng khi đối mặt tình huống tuyệt vọng lúc liền xem như uống rượu độc giải gỗ ẹ、e、tật vậy hy vọng sống sót đến như về sau vậy thì chờ sống sót về sau lại nói dù sao chết rồi liền không có sau đó có thể nói laptop bên trên ghi chép tin tức khiến gỗ ẹ、e、tật cấp bách thần kinh đã thả l ò n g một chút trước mắt bí cảnh hẳn là tồn tại huyết tinh vinh dự dạng đông sao gỗ ẹ、e、tật lật xem laptop hắn nhẹ dọn lẩm bẩm tổ chức này danh s ư n g sau đó kỳ vọng từ laptop bên trong tìm kiếm càng nhiều nhưng không có trước mắt laptop rõ ràng chính là vị kia cái gọi là do bớt ra tập kế thừa nhân loại như tủy bút bình thường đồ vật đã không có chính xác thời gian càng thậm chí n tất cả à n mọi chuyện nguyên nhân gây ra đều là bởi vì thần bí tại tiêu vong dù cho chỉ là đơn giản miêu tả gô hệ tật thế phạm nhân bình minh mặc dù vị tia do bất gia tộc người thừa kế không có càng nhiều miêu tả phạm nhân vào niên đại đó bộ dáng nhưng là từ một chút khinh miệt xưng hô bên trong gỗ hẹn tất dựng đã đoán được đại thái tuyệt đối không phải là cái gì ngày tốt lành như vậy đẩy ngã thần bí thống trị phạm nhân sẽ là bộ giá gì lúc đó đã đối thần bí hận t ấ u xương nhưng lại thu được thắng lợi phạm nhân sẽ làm thế nào còn có theo thời gian chuyển rời quyền lợi biến hóa những người phạm tục kia hoặc là những người phạm tục kia hậu đại lại làm cái gì gỗ hẹn tất dựng trầm âm vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân tính hào quang nhưng là vĩnh viễn không cần đánh giá cao lòng người danh giới cuối cùng ở quê hương thời điểm gỗ ẹ t t d được chứng kiến quá nhiều bởi vậy hắn biết rõ trên thế giới khó khăn nhất chính là không quên sơ tâm nhớ kỹ sứ mệnh nếu như một người có thể làm được điểm này vậy nhất định sẽ là người vĩ đại nếu như một quần thể có thể làm được điểm này vậy sẽ trở thành vĩ đại dân tộc sẽ ngày càng ngạo nghễ không thể chiến thắng nhưng trước mắt bí cảnh không phải thông qua tại hạt t n h nhờ kiến thức gỗ ẹ t tật có thể xác nhận điểm này cuối cùng hạt t n h nhờ lại biến thành cái dạng gì gỗ ẹ t tật không biết hắn hiện tại chỉ có thể xác nhận một điểm trước mắt bí cảnh siêu phàm thưa thớt kia l so với trong tưởng tượng còn ít ỏi hơn trách không được tiểu thuyết của ta đăng báo nhiều ngày như vậy cũng không có bất kỳ phản ứng nào gô ẹ t tớt h ở dài siêu p h à m số lượng trở nên phượng mao lân rác để trước mắt b i cảnh tính an toàn tăng lên thật nhiều gô ẹ t t ớ không cần phải nhắc tới phòng gặp được một chút căn bản vô giải sự tình nhưng cái này đối tìm kiếm xem bói cùng quấy nhiều xem bói phương pháp gô ẹ t t ớ i nói cũng không phải là chuyện gì tốt hắn tìm kiếm độ khó đường thẳng tăng lên gô ẹ t t ớ lại một lần lật xem một ký trừ bỏ những này ghi chép bên ngoài đằng sau chính là bí thuật tăng trí nhìn chăm chú học tập phương thức lại không có bất luận cái gì cùng siêu phạm tin tức tương con rồi có chút phiền nhưng là muốn tìm được độ khó cũng là vượt qua tưởng tượng c h ỉ ít ta hẳn là hiểu rõ kia đoạn từ phổ thông nhân thư viết lịch sử mới có thể tìm kiếm được một chút manh mối g ô ed tớ tự hỏi đáy lòng kế hoạch bắt đầu hoàn thiện ước chừng nửa giờ sau g ô ed tớ toàn thân tự a ở trong g h ế b u ô n g l ỏ n g lấy bởi vì suy nghĩ cùng phiên dịch đồ phục ngữ mà n ở đ ạ i não tìm kiếm đoạn lịch sử kia hiện tại khẳng định không xong rồi ít nhất cũng phải đợi đến hừng đông về sau lại đi mà bây giờ thời gian cô e tớ cũng sẽ không lãng phí hắn lần nữa lật ra b ư ớ ký bắt đầu duyện đọc có quan hệ tăng trí nhìn chăm chú bộ phận tăng trí nhìn chăm chú có thể nói là lần này trực tiếp nhất thu hoạch. đối với siêu phàm lực lượng g ô hẹn tật cũng là khát vọng hồi lâu nhưng hắn vẫn cố nén sử dụng huyết tinh vinh dự h á n cần nhờ bản thân thông tin đọc xong tất về sau g ô h ẹ tật đối tăng trí nhìn chăm chú có một cái đại khái hiểu rõ tăng trí nhìn chăm chú có thể để người sử dụng thông qua cùng đối phương hai mắt tiếp xúc làm đối phương lâm và o hối loạn sợ h a i chờ tâm tình tiêu cực nhưng khi đối phương ý chí thông qua p h á n định lúc lại không hề có tác dụng nói cách khác thành công liền sẽ thu hoạch được ưu thế chỉ khi nào thất bại liền sẽ không có chút nào đạt được ngược lại là bạch bạch tiêu hao cực đoan mang tới cương đại sơ hở đồng dạng rõ ràng g ô edters ấ y lòng đánh giá như thế lại đối tiếp tục học tập tăng trí nhìn chăm chú không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn ngược lại càng phát mong đợi không đơn thuần là bởi vì tăng trí nhìn chăm chú là hắn trong tay duy nhất bí thuật cũng bởi vì tại trong sổ tiêu chu tăng trí nhìn chăm chú hai cái đặc chất đầu tiên tại sử dụng tăng trí nhìn chăm chú trước mắt bất kỳ cái gì cùng người sử dụng hai mắt tiếp xúc sinh vật đều sẽ lâm vào phán định đây là một cái quần thể phán định đối với thiếu khuyết tương ứng thủ đoạn cô edters nói thực tế khó được tiếp theo lúc trước bước hoàn thành tăng trí nhìn chăm chú lúc không cần thủ thế đồ phục ngự phối hợp liền có thể trực tiếp phát động câu nói này gỗ hẹn gộ tớ nhớ u được tương đối rõ ràng sở dĩ hắn đều sẽ vứt bỏ phức tạp chiêu thức lựa chọn trực tiếp nhất sở dĩ hắn tin tưởng mình sẽ tìm được trang trí nhìn chăm chú thích hợp nhất sử dụng thời cơ nghĩ tới đây gỗ hẹn tớ không tiếp tục trì hoãn Hắn m ộ theo lần lần nữa tăng n duyệt một trí đọc ì n hạng liền chỉnh trạng phun ngữ. chăm chú chú mục chậm cái phục thái, h một ý về điều sau, ra đầu dãi bắt t đồ cái này đồ phục ngữ bị niệm đi ra gỗ ẹ t tớ khống chế hô hấp nhường cho mình nhịp tim cùng bị đọc lên thanh âm phù hợp đồng thời trong đầu quan tưởng đặt bút viết nhớ bên trong vẽ lấy một con mắt trong sổ ghi chép con mắt này họa được mười phần kỹ cảng có thể nói là mảy may thất hiện nhưng không có bất luận cái gì gỗ ẹ t tớ quen thuộc đặc thù để gỗ ẹ t tớ không cách nào phân biệt đây là cái gì sinh vật con mắt chí ít không phải nhân loại dù sao không có cái kia nhân loại lông mi sẽ là rán bộ dáng mà lại còn có sáu cái con n g ư ờ i trên thực tế khi nhìn đến bức tranh này thời điểm gỗ ẹ t t ớ sau trên cổ lông t ơ đều đứng thẳng lên đó là một loại cực kỳ cảm giác không thoải mái nhất là theo o ưu đồ phục ngữ đ ọ c lên dị dạng cảm đạt tới một cái mát trị số nhưng chính là bởi vì cái này dạng lại làm cho gỗ h o à n t o vào à n in t r o n này, g gỗ đầu. Dù là lúc này, gỗ ẹ t hai mắt nhắm lại không cần đi nhìn bản vẽ cũng có thể dễ như t r ở bàn tay ở trong đầu phát họa ra con mắt này tới nhưng tới phối hợp hô hấp lại là vô pháp trừng khống theo hô hấp trì trệ gỗ ẹ t t ớ lần thứ nhất thất bại đối với lần này g ô h ẹ tớ không ngạc nhiên chút nào thất bại là mẹ thành công g ô h ẹ tớ tự nói với mình như vậy tiếp đó chính là lần thứ hai lần thứ ba sau đó đến sáng sớm thất bại 183 lần sau g ô h ẹ tớ mắt đỏ chuẩn bị nếm thử thứ 184 lần lúc trong hai c h u y ể n tới động tĩnh để hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ quá đen t r ứ n g trên trăm con quá đen liền tựa như mây đen giống như che đ ậ y sáng sớm ánh nắng chính lấy cực nhanh tốc độ hướng về thành lũy đường phố số s bay tới nổ súng nổ súng xua tan bọc chúng còn tại bảo hộ hiện trường cảnh sát tuần tra phát hiện dạng này dị dạng trực tiếp cao giọng hô hào chung quanh đồng liêu lập tức xa kích lúc này thì có mấy cái quạ đen rơi xuống nhưng là hạt cắt trong sa mạc căn bản vô dụng những này quạ đen số lượng nhiều lắm mà lại đối mặt tập kích những này quạ đen chẳng những không có bị đ ổ i tản g ra ngược lại là càng phát ra c u n c bạo những này quạ đen thẳng tắp rơi xuống dùng sắc bén móng đuốt x é rách lấy cảnh sát tuần tra nhóm huyết n ụ dùng bén nhọn mỏ chim mổ lấy cảnh sát tuần tra con mắt bảo hộ hiện trường bốn cái cảnh sát tuần tra nháy mắt liền kêu thảm n ã xuống đất sau đó những này quạ đen xoay quanh mà lên đ ó lấy liền hướng về phía đứng tại bên cửa sổ goetter lần nữa lao xuống đứng ở cửa sổ goetter nhìn xem một màn này hai mắt nhắm lại hàn mang loại qua siêu phàm không nghi ngờ chút nào siêu phàm tại tối hôm qua tay súng không công mà lui về sau đối phương phái ra siêu phàm giả e d d i nạn đến tội cùng chọc người nào vì cái gì có loại vô hình ảo giác dẹ chà -E、t r à vu goetter tự hỏi luôn cảm thấy đối phương cùng tại neo điểm thế giới bản thân có điểm giống sau đó đáy lòng liền dâng lên một tia hắn giận không phải là bởi vì e d i nạn mà là bởi vì lại một lần nữa bị đánh đoạn kế hoạch Ta dựa rõ ràng là vào vẫn luôn chương í n mình. Vì cái gì? Vì cái gì luôn luôn muốn h Vì gì? Vì gì cái cái b bảy mươi bốn trấn n hiếp hai ách c h i quan chính văn chương bảy mươi bốn t ấ n hiếp tiếng súng đem hẹn đi nạn bừng tỉnh xảy ra chuyện gì người trẻ tuổi lớn tiếng hô qua đen chủ nhân là quá đen thành lũy số sáu bên trong trải nghiệm tối hôm qua tập kích mà may mắn còn sống sót người hầu lập tức trả lời qua đen hẹn đi nạn xứng sở sau đó người trẻ tuổi ngay cả giày cũng không co xuyên cứ như vậy cầm lấy đặt ở dưới gối đầu súng lục chân trần liền chạy hướng về phía cửa sổ đ ó lấy hắn liền thấy trên t r ă m q u ả đen đập xuống mộ t cảnh sát tuần tra nhóm huyết nục tình hình bậy q u ả bay múa màu đen không rõ tiêu rên tiêu thảm tinh hồng huyết nục cái này người trẻ tuổi hít vào ngụm khí lạnh trái ngược lẽ thường một màn cơ hồ là trong nháy mắt để người trẻ tuổi từ đáy lòng tung ra một cái từ ngữ siêu phàm sau đó theo bản năng người trẻ tuổi nhìn về phía một bên sân thượng nơi đó là gỗ hẹ tật chỗ thư phòng cũng là người trẻ tuổi đáy lòng chỗ dựa lớn nhất chỉ có siêu phàm mới có thể đối kháng siêu phàm tại sơ bộ hiểu rõ siêu phàm về sau hẹn đi nạn thì có dạng này minh lộ nhưng là khi tuổi trẻ người nhìn thấy đứng tại trong phòng gỗ hẹn tật trực tiếp đưa tay đẩy ra sân thượng môn đi tới trên sân thượng lúc vẫn như cũng nhìn không được hoảng sợ nói mãi bộ các hạ trước mắt số lượng quả đen tự nhiên không phải một cái cửa phòng liền có thể ngăn cản nhưng là dù là cửa phòng lại mỏng cũng là nhiều hơn một tầng phòng hộ cũng làm cho người có một tia cơ hội t h ở dốc nhưng bây giờ gỗ hẹn tật lại là đẩy ra sân thượng môn đi ra đem chính mình hoàn toàn bại lộ cái này khiến h ẹ đi nạn quá sợ hãi đặc biệt là nhìn thấy đám kia quạ đen lần nữa đáp xuống thời điểm người trẻ tuổi bản năng liền muốn ngăn cản quạ đen tới gần vì gộ ẹ n thật tranh thủ một chút hy vọng sống trực tiếp đẩy ra cửa sổ giơ lên trong tay súng lục bóc cỏ phanh phanh phanh tiếng súng văng lên người tuổi trẻ thương pháp bình thường bất quá dày đặc quạ đen căn bản không cần nhắm chuẩn mấy cái quạ đen trực tiếp rớt xuống nhưng là căn bản là chuyện vô bổ rơi xuống mấy cái quạ đen hoàn toàn không có ảnh hưởng đến toàn bộ quạ đen bởi tiến công m ã bộ các hạ nhỏ ẹ n đi nạn lần nữa kinh hô nhưng là tiếng hô lập tức im mặt mà d ư n g rồi bởi vì thành đàn đáp xuống quả đen theo gỗ ẹ、e、tơ ngẩng đầu nhìn lại mà h o h o rất xuống liền như là là trời mưa bình thường trên trăm con quả đen lốt bốt ngã ở gỗ ẹ、e、tơ chung quanh trắng đoan trên sân thượng màu đen màu đỏ trong chốc lát nở rộ đại biểu cho không rõ màu đen lông vũ khắp nơi bay múa sừng s ư n g trong đó gỗ ẹ、e、tơ bị trực tiếp vượt quanh liền như là là bị mấy cái cánh chim màu đen bao vây giống như theo màu đen lông vũ chậm rãi rơi xuống đất gỗ ẹ、e、tơ sắc mặt lạnh nhạt quay người rời đi ba nhẹ nhàng tiếng đóng cửa thức tỉnh đờ đất ẹ n đi nạn người trẻ tuổi hai mắt trận to bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. hắn nhìn thấy cái gì trên t r ă m con quạ đen theo mạ bổ các hạ một ánh mắt mà nháy mắt rất xuống cái này cho dù là biết rõ mạ bổ các hạ là siêu p h ẩ m giả lại đối mạ bổ các hạ có dị thường lòng tin nhưng edn đi n ạ n ở thời điểm này vẫn như cũ cảm giác mình phảng phất đặt mình vào trong n ậ u không n h ì n được vị trẻ tuổi này bấm bản thân một lần sau đó t ê đau quá người trẻ tuổi túi đầu xoa bị bản thân bóp sưng lên bắp đ u ổ i tại sát vách thư phòng gỗ e tớt rõ ràng nghe được edn đi nặn hô đau thanh âm nhưng là giờ phút này ngồi ở ghế xô p a bên trong gỗ h t ớ hoàn toàn liền đứng dậy khí lực cũng không có trí ă n g nhìn chăm chú so với trong tưởng tượng dùng tốt nhưng tiêu hao vậy so với trong tưởng tượng lớn trí ă n g nhìn chăm chú lấy ánh mắt làm môi giới ép buộc đối thủ tiến hành một lần tâm phán định đã từng do bất nhà dựa vào một lần di tích thăm dò thu hoạch ngoài ý mớn thu được phần này lực lượng cái này khiến bọn hắn huy hoàng nhất thời nhưng chủ quan để bọn hắn cuối cùng tàn lụi hiệu quả cùng ngươi ánh mắt tiếp xúc người đều sẽ tiến hành một lần tâm là không một phán định phán định thông qua lúc đối phương đem không bị ảnh hưởng phán định chưa thông qua lúc đối phương sẽ lâm vào hỗn loạn cùng sợ hãi mỗi một lần phán định bất luận thành công thất bại đều sẽ tiêu hao ngươi một chút thể lực đánh dấu một tâm phán định theo người thi triển tâm biến hóa mà biến hóa đánh dấu hai này b i thuật vô pháp tăng lên đẳng cấp g ô hệ tật có thể khẳng định nếu như không phải là của mình thể cơ hồ là thường nhân ba lần vừa mới trong nháy mắt kia trăm lần phán định liền phải để hắn trực tiếp hôn mê nhất định phải k h ô n g chế sử dụng phạm vi g ô hệ tật cảnh cáo chính mình trên thực tế không dùng hôn mê vẹn vẹn là giờ phút này thể lực hao hết trạng thái hắn cũng chỉ có thể mặc người chém dết rồi đồng dạng gỗ hệ tật vậy minh bạch do bất gia tộc siêu phàm giả là thế nào tử vong rồi hẳn là bị tiêu hao trí tử đối mặt người bình thường tạo thành quân đội trong phạm vi nhỏ do bất gia tộc dựa vào tàng trí nhìn chăm chú tự nhiên là mọi việc đều thuận lợi nhưng khi số lượng của quân đội từ mấy trăm biến thành mấy ngàn biến thành mấy vạn lúc hình thức liền sẽ trực tiếp bị l ị c chuyển mà ở lúc kia vì thắng lợi người bình thường quân đội tuyệt đối sẽ không keo kiệt tiêu hao như thế l ư ợ n g biến đưa tới chất biến gỗ hẹn tờ r i ê n lặng thầm nghĩ sau đó lần nữa nhanh chóng hít thở mấy lần điều chỉnh bản thân thể lực hao hết thân thể lấy tận lực vững vàng bộ dáng đi mở cửa gỗ ẹ t đã nghe được ẹ n đi nạn tiếng bất chân người trẻ tuổi giơ tay lên còn chưa xuống trên cửa muôn liền mở ra nhìn đứng ở phía sau cửa goethe người trẻ tuổi khẽ giật mình sau đó liền khôi phục bình thường m ạ pô các hạ có thể làm được vừa mới một mặt kia hiện tại chỉ là sớm dự báo hắn đến cái này tự nhiên hoàn toàn chính là bình thường sau đó người trẻ tuổi này trên mặt liền hiện lên một loại khác thường cuồng nhiệt cùng sùng bái kia là người bình thường đối mặt siêu phạm thì thường thấy nhất tình hình nhưng cùng người bình thường bất đồng là e đi nạn rất thông minh người trẻ tuổi này cũng không có hơn quy càng cự m ạ pô các hạ rắn cùng dễ sắn đến rồi ngài có phải không muốn gặp bọn hắn e đi nạn do hỏi h ừ n để bọn hắn tới đây đúng có thể giúp ta chuẩn bị một phần b ữ a sáng sao tốt nhất là loại thịt cùng đồng ngọt gô e t t ậ đối với dàn sắc, dễ s ắ n đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lấy vị cảnh sát trưởng này cùng phó cảnh sát trưởng tính cách không xuất hiện mới là ngoài ý mớn bất quá hắn hiện tại nhưng không có khí lực đi xuống lầu ứng phó hai người chỉ có thể là để cho hai người đi lên đến như không gặp gô e t t ậ cũng sẽ không làm như thế chỉ ít khi hắn thể lực triệt để khôi phục trước đem hai người giữ ở bên người mới là lựa chọn tốt nhất làm xuất hiện nguy hiểm lúc ngươi cũng không thể trông cậy vào h đi nằn a được rồi mãi bộ các hạ Người tuổi trẻ k hai ô n g có c bất kỳ người đối, n để một bên tra xét sân thượng một bên dùng ánh mắt kỳ quái len lén đánh giá gỗ hẹp tờ mà gỗ hẹp tờ thản nhiên tự nhiên ăn bữa sáng bò bít tết nóng khả khả bánh tặc trứng bánh gà tô thành lũy đường phố số sáu các đầu bếp triển hiện bản thân năng lực khiến gỗ ẹ、e、tất bị mùi thơm của thức ăn hấp dẫn căn bản không nhìn hai người lúc này dò xét kỳ thật không đơn phần là dạ dễ sắn đánh giá gỗ ẹ、e、tờ tại thành lũy đường phố phụ cận mấy đạo ẩn núp ánh mắt vậy một mực dòm ngó nơi này bọn họ là đi theo quạ đen mà tới bởi vậy bọn hắn mắt thấy toàn bộ quá trình sau đó những n à y kẻ nhìn l é n từng cái gần gũi rên dị giống như thì thầm một cái từ ngữ bán kính chừng một mét vông kim loại trên bàn một con lớn chừng bàn tay màu đen quạ đen pho tượng bên trên xuất hiện một vết nứt quỷ gối pho tượng trước người khoác mũ túi trường bảo nam nhân bản năng liền muốn đi thăm dò nhìn bản thân pho tượng nhưng vừa có hành động ý nghĩ liền trực tiếp há mồm phun ra một ngụm máu tươi về sau run r à y ngã xuống đất một bên đứng thẳng quần áo hoa lệ người trẻ tuổi quá sợ hãi các hạ các hạ thế nào người trẻ tuổi một bên truy vấn vừa muốn muốn nâng người khoác mũ túi trường bảo nam nhân nhưng là cái này người khoác mũ túi trường bảo nam nhân lại k h á t tay áo ngài xác định h n đi nản bên cạnh đã không có bất luận cái gì lực lượng nam nhân hỏi như vậy ta xác định em đi nạn mẫu thân mặc dù tiếp xúc đến lực lượng nhưng lại cũng không thể chân chính trên ý nghĩa sử dụng lực lượng mà khi mẹ của hắn sau khi chết ở hắn bên người không có khả năng lại xuất hiện có được lực lượng người người trẻ tuổi mười phần khẳng định nói mẫu thân hắn ra tập đâu người đã điều tra sao nam nhân truy vấn đã điều tra rồi Chứ một cái trước kia thất lạc mội mội bên ngoài sớm đã bị tàn sát không còn người trẻ tuổi trả lời ngay đạo như vậy sao nam nhân giấu ở mũ chụp xuống khuôn mặt nổi lên n g h o ặ c chấm từ một hai giây về sau cái này nam nhân tiếp tục hỏi vậy ngài biết do và giút m ạ n pộ cái này người sao bắt r ộ t m ạ n pộ cái kia lữ hành tác giả hắn gần nhất rất nổi danh ta nghe các người hầu đã nghe q u a hắn nhưng là ta không có chú ý qua người trẻ tuổi thực sự đáp trả sau đó nhẹ giọng hỏi các hạ hắn có vấn đề sao ừng ta chăn nuôi quả đen bị hắn toàn diện lấy long uy phương thức nam tử nhẹ gật đầu long uy người trẻ tuổi một tiếng k i n h hô cả người sắc mặt cũng vì đó biến đổi là ta biết rõ cái kia long uy sao người trẻ tuổi truy vấn chính là chúng ta biết đến cái kia long u quả nhiên do bất gia t ộ c còn có chuẩn bị ở sau người khoác trường bảo nam tử chậm rãi từ dưới đất đứng lên hắn cầm lên trước mặt quạ đen pho tượng bị âm ảnh bao phủ trên mặt mũi tràn đầy đau lòng cùng s á c ý nhưng là vị này người khoác trường bảo nam tử nhưng không có bị phẫn nộ chi phối hắn phân phó lấy ngươi trước tạm dừng tất cả đối với h n đi nạn hành động chúng ta cần làm rõ ràng vị này quá rốt mạp bộ tiên sinh mục đích thực sự ta cũng không tin tưởng đối phương sẽ không duyên vô cơ xuất hiện ở h n đi nạn bên người đúng các h ạ người trẻ tuổi sau khi gật đầu quay người liền hướng đi ra ngoài lập tức trong mật thất liền chỉ còn lại có cái này nam nhân có được long uy người xuất hiện những tên kia nhất định sẽ không thể chờ đợi có lẽ đây là một cơ hội thấp giọng thì thầm tại trong mật thất quanh quần cuối cùng theo ngọn nến dập tắt mà biến mất thành lũy đường phố số sáu một bữa phong phú đ ữ a sáng để g ô ẹ tật cảm giác mình bị móc sạch thân thể phong phú lên thể lực khôi phục gần nửa hắn đã có thể tự do hành động rồi m ạ n bồ các hạng có thể hướng ta giải thích một chút nơi này xảy ra chuyện gì sao giặt cười h í p mắt hỏi bọn này quạ đen không biết vì sao lại đột nhiên tập kích chúng ta sau đó lại đột nhiên từ không trung rất xuống tử vong có lẽ là mắc bệnh gỗ hẹn t ậ nghiêm trang nói hiệu nói vượn g thật sao vậy ngài biết rõ bọn chúng phạm vào bệnh gì sao giặc tương đương phối hợp mà h ỏ i t h ă m không biết ta cũng chỉ là suy đoán ta cũng không phải là cái gì loại chim học ra có lẽ ngươi có thể tư vấn một lần nhân sĩ chuyên nghiệp gỗ hẹn t ậ hướng về phía giăn xua hai tay một cái sau đó hay dùng giọng hết sức nghiêm túc tiếp tục nói giặc cảnh sát trưởng đối với tôi hôm qua kẻ tập kích ngài có tin tức gì sao trước đó hắn thể lực tiêu hao cần giàn sức tiếp thân bảo hộ mà bây giờ hắn khôi phục không ít tự nhiên không cần thân là một cái hiện thực người gồ ẹ d t e cũng không hy vọng bị dàn xếp loại này cười híp mắt ra hỏa theo bên người không đợi dàn xếp trả lời một bên ẹ n đi nạn liền thừa cơ tiến lên một bước giặc cảnh sát trưởng đã qua một buổi tối ta còn cái gì cũng không biết ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là tại tiêu cực b i ế n n h á t phải biết ta ba vị bảo tiêu cùng bốn cái tân khách toàn bộ chết ở lần này tập kích bên trong còn có hai tên người phục vụ bất hạnh lâm nạn bọn hắn cần một cái công đạo ta cũng cần một cái công đạo nếu như ngươi không cho được lời nói ta liền đi tìm n g i cục trưởng người trẻ tuổi chắn gồ e d t e cùng dàn xếp ở giữa dùng cực kỳ nghiêm nghị nữ khí nói tiên tâm đi. Rất đi. liền nhanh có kết quả. g i ậ t một thanh ngăn cản bản thân cộng tác c ư ờ i h í p mắt nói tiếp đó không còn hỏi quá nhiều lôi kéo bản thân cộng tác liền hướng đi ra ngoài g i ậ t ngươi vì cái gì ngăn đó ta hai tên kia chính là cố ý đi tới thành lũy đường phố số sáu bên ngoài dễ sắn nổi giận đùng đùng nói ta đương nhiên biết rõ hai tên kia là cố ý nhưng ta không muốn đổi cộng tác ca lúc này g i ậ t trên mặt sớm không có tiếu dung chỉ còn lại có cựu hận cũng không phải là nhằm vào gỗ ẹ tân còn sống ẹ n đi nản mà là những cái kia quá đen hán không phải lần đầu tiên nhìn thấy những này quá đen lần trước gặp là của hắn thê tử bị mổ hai mắt vị cảnh sát trưởng này một lần nhớ tới tình hình lúc đó song quyền lập tức nắm chặt làm sao vậy giật dễ sắn phát hiện hảo hữu không thích hợp không có gì nghĩ tới một chút không mấy vui vẻ sự tình chúng ta đi trước điều tra tối hôm qua kẻ tập kích đúng ngươi trước đi hỏi thăm một lần người qua đường phải chăng có người nhìn thấy quả đen là từ đâu bay tới giật lắc đầu nói h ừ m biết rồi dễ sắn quay người liền chuẩn bị rời đi bất quá vị này phó cảnh sát trưởng vẫn là dừng lại một chút hắn nhìn rằng chúng ta là cộng tác chúng ta là bằng hữu sở dĩ có chuyện lời nói nhất định phải cáo chi ta dễ sắn nghiêm túc nói đương nhiên giặt lập tức cười một truy dễ sắn ngực dễ sắn cũng cười lên về sau vị này phó cảnh sát trưởng lập tức quay người hành động giặt nhìn xem dễ sắn bóng lưng tiếu dung thu liễm phát ra thấp giọng thở dài chính là bởi vì chúng ta là cộng tác chúng ta là h ả o hữu ta mới không hy vọng ngươi biết một ít chuyện a trước mắt thế giới hạ cám so ngươi biết còn muốn cho người tuyệt vọng giặt mí môi một cái một lần nữa hắn quay đầu nhìn về phía thành lũy đường phố số sáu lúc này gỗ h ẹ t ậ đang đứng tại trên sân thượng nhìn thấy r ắ n sập nhìn lại lập tức phất phất tay dặt cơ hội là nháy mắt biến trở về cười híp mắt bộ dáng vị cảnh sát trưởng này đồng dạng phất tay sau đó xoay người rời đi vẫn chưa tới một bước cuối cùng hắn cần nhờ bản thân mà không phải tên hôn đặc kia gỗ h ẹ t ậ đưa mắt nhìn dằn sập bóng lưng đi xa hẹn đi nặn thì là chỉ huy người hầu bắt đầu q u é t dọn túi đầu nhìn xuống đất bên trên bị tụ lại quạ đen thi thể gỗ h ẹ t ậ có chút meo lại hai mắt siêu phàm xuất hiện ngoài gỗ h ẹ tật đ ứ n trước đang nhìn cái kia bút ký về sau cô ettles cho là mình tại thời gian ba tháng bên trong đều không nhất định sẽ gặp phải siêu phạm dù sao thần bí tại biến mất nhưng là một màn trước mắt lại cáo chi lấy cô ettles hắn không để mắt đến một cái trọng yếu điểm e n đi nạn đối phương bị không biết cái gì thế lực theo dõi mà lại cái thế lực này còn tại thần bí đã dần dần biến mất trong thế giới có được siêu phạm chi lực cái này đủ để chứng minh một vài vấn đề rồi đương nhiên là trọng yếu hơn là bởi vì e n đi nạn hắn vậy hoàn toàn xuất hiện ở những người kia trước mặt đã xuất hiện liền chú định vô pháp trốn tránh trốn tránh sẽ chỉ tăng tốc tử vong sở dĩ nhất định phải đối mặt goethe t biết rõ điểm này bất quá kia là sau đó sự tình hiện tại goethe t chỉ hy vọng tại đối mặt t r ậ n vật chiến đấu trước lợi ích tối đại hóa hắn quay đầu nhìn về phía en đi nạn từ từ goethe t trong mắt hiện lên k i c h quang cấp tốc tạo thành tựa như ký hiệu chương bảy mươi sáu hoàn thành một hạng hai ếch chi quan chương bảy mươi sáu hoàn thành một hạng goethe t nhìn về phía en đi nạn thời điểm người trẻ tuổi này vậy quay đầu nhìn về phía goethe t m ạ i bộ các hạng ta hy vọng cùng ngài tiến một bước hợp tác những n à y đồ vật ngài hiểu thông minh người trẻ tuổi k h ô n gồ ed tờ g o trả lời như vậy đạo ed đi nạn xứng sở vị trẻ tuổi này có chút không rõ gồ ed tờ gì tứ ta chỉ cần ngươi toàn bộ thân ra một phần sáu mười nghìn kim cơ rằng bởi vì ta vô pháp một trăm phần trăm làm được bảo hộ ngươi và ban điều tra ngẫu thân ngươi tử vong trần tướng ta chỉ có thể hứa hẹn ta sẽ đem hết khả năng bảo hộ người đồng thời tận khả năng trợ giúp ngươi điều tra mẫu thân ngươi tử vong trần tướng gồ hẹ tật giải thích nói giải thích như vậy khiến trước mắt xứng sở người trẻ tuổi lộ ra một cái t i ế u d u n g ngài là người ta gặp qua bên trong đáng giá nhất tin cậy không có cái gì là so một cái có thể đối mặt càng nhiều tiền tài đều không động tâm người đáng giá tín nhiệm h ơ n rồi tại v ừ a mới người trẻ tuổi vẫn là trong lòng còn có thấp t h ỏ n g ẹ n đi nạn thông minh là không thể nghi ngờ sở dĩ nhưng trẻ đã s mạ liếc m bố lại bất đồng vị này các hạ chỗ biểu hiện ra nguyên tắc khiến người trẻ tuổi cảm nhận được các tâm tối thiểu nhất hắn không cần lo lắng đối phương bởi vì tiền tài mà nhường cho mình bị tự sát gặp được ngài là ta đáng giá nhất may mắn sự t ì n h nói người trẻ tuổi không lưng hành lễ trả giá bao nhiêu hồi báo chính là bao nhiêu không ít cầm một điểm không cần nhiều một điểm gộ ẹ n tất bản năng nói ra ở quê hương thường nói ta sẽ lập tức kiếm tài chính bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến tay của ngài bên trên hẹn đi nạn cam kết sau đó tiếp tục hỏi chúng ta bây giờ làm gì ngươi cần lại thuê ba sáu vị trung thành bảo tiêu can đoan bên cạnh người hai mươi bốn giờ bên trong không ít hơn hai vị bảo hộ sau đó ngươi lại thuê càng nhiều người đi tìm những cái kia quạ đen đầu mờn không cần tìm tới chân chính thao túng quạ đen người chỉ cần tìm được một cái đại khái phương hướng là được dĩ nhiên càng kỹ càng càng tốt còn có tại hạt t â n h ở có loại kia nghiêm chỉnh có thể nghịch súng xả kích câu lạc bộ sao đối mặt người trẻ tuổi hỏi thăm gỗ ẹ tật rất nói thẳng đứng đắn nghịch súng người tuổi trẻ ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía gỗ ẹ tật theo nơi có quan hệ trước mắt vị này các hạ tin tức hắn nhưng là biết được rõ rõ ràng ràng bất quá lập tức liền phát hiện ánh mắt như vậy không quá lễ phép người trẻ tuổi lập tức h a nhẹ một tiếng đứng thẳng người sau đó sơ sơ lo lắng nhìn xem g o e t t làm phát hiện g o e t t trên mặt chỉ là có chút xấu hổ nhưng không có bất luận cái gì tức giận lúc trẻ tuổi nhẹ nhàng thở ra hắn nhưng là rất sợ tiến một bước hợp tác còn chưa bắt đầu liền kết thúc kia là ngoài ý muốn g o e t t nhấn mạnh sau đó hắn một lần nữa tổ chức ngôn ngữ ta cần chính là có thể luyện tập bao quát nhưng không giới hạn trong súng lục xạ kích câu lạc bộ xạ kích câu lạc bộ sao cái này ta có một gian lựa cho tốt bảo tiêu của ta chính là ở nơi đó thuê vừa vặn ta còn cần một lần nữa thuê mấy vị bảo tiêu chúng ta lúc nào xuất phát e đi nạn hỏi đến chờ ta ứng phó xong bọn hắn gộ h tật chỉ chỉ thành lũy đường phố số sáu bên ngoài ở nơi đó tụ tập rất nhiều phóng viên bọn hắn người trẻ tuổi không hiểu nhìn về phía lầu dưới phóng viên có chút tại tối hôm qua liền xuất hiện lại bị dàn xạ lệnh cũ trục hiện tại bọn hắn lần nữa tụ tập lại mà lại nhìn phó bộ dáng rõ ràng là có chuẩn bị đầy đủ đầu súng qua đen tử vong những này từ ngữ xen lẫn đủ để cho những ký giả này hưng ơ phấn đến cao ý rồi dù là muốn bị câu lưu ẩ đà bọn hắn cũng muốn tìm tòi hư thực bất quá bất bắt nhất tình huống cũng không có xuất hiện thành lũy đường phố số sáu cửa mở ra bọn họ người quen gỗ ẹ、e、tật đi ra các phóng viên xứng sở sau đó liền n g a lên đem gỗ ẹ、e、tật bao bọc vây quanh mãi bộ các hạ có thể cáo chi chúng ta nơi này sẽ ra chuyện gì sao mãi bộ các hạ vì cái gì ngươi luôn luôn sẽ xuất hiện ở nguy hiểm hiện trường mãi bộ các hạ vừa mới quạ đen vì cái gì đột nhiên rơi xuống một cái tiếp theo một cái vấn đề ném ra ngoài gỗ ẹ、e、tật nhìn lướt qua giờ phút này đã đạt đến ba mươi thanh danh trải qua mấy ngày thời gian trước tin tức lực ảnh hưởng ngay tại từng bước giảm xuống thanh danh tăng trưởng tốc độ ngay tại chậm lại sở dĩ hắn đôi trước mắt các phóng viên lộ ra một cái nụ cười hiền hòa tối hôm qua ta nhận em đi n à n mời tới tham gia tiệc tối chúng ta là tại hôm qua bởi chưa phòng ngăn đủ phải trò chuyện vui vẻ sở dĩ ta tiếp nhận rồi mời ai biết tối hôm qua nơi này tiến vào tao ngộ tập kích ta đem hết toàn lực cũng chỉ có thể bảo vệ tốt hẹn nị nạn những người còn lại gỗ hẹn tớ nói đến đây thuận tay tháo xuống ngũ thanh âm bắt đầu nghẹn n à o hốc mắt đều hơi đỏ lên một màn này để chung quanh phóng viên rất là cảm động mãi bộ tiên sinh xin đừng nên thương tâm khó qua ngài đã làm được đủ tốt rồi một vị nữ phóng viên nhịn không được lên tiếng an ủi đúng vậy a cái này không trách ngài không sai đều do những cái kia cảnh sát tuần tra không đủ cố gắng chung quanh các phóng viên lập tức phủ họa gô h t tớ dẫn đầu thừa cơ quay người móc ra khăn tay lau lau rồi một lần quay mắt chỉnh sửa một chút ý phục chung quanh các phóng viên kiên nhận chờ đ ợ i đây là đối một vị thân sĩ vốn có lễ nghi không có người nào đang thúc giục gấp rút ước chừng mười mấy giây sau gô h t tớ cảm giác chia làm tô đậm không sai bị lắm lúc này mới quay lại tới ai cũng không muốn đối mặt ngoài ý m u ố n nhưng người nào cũng vô pháp biết rõ ngoài ý muốn cùng ngày mai ai tới trước tới ta thường xuyên đối mặt ngoài ý m u ố n chỉ là đơn thuần t r u n g hợp l i ê n như là vận mệnh tại bên thai ta thì thầm người vô pháp chống cự do bão ta sẽ cao giọng trả lời ta chính là do bão gỗ h t tờ dần dần cất cao ngữ đ i ệ u đến cuối cùng cơ hội là kêu đi ra t r u n g quanh các phóng viên bị cái này thanh â m cao vút hấp dẫn nhất là vị kia vừa mới đặt câu hỏi nữ phóng viên càng là kích động đến vỗ tay lên vị này rõ ràng đa sầu đa cảm nữ phóng viên giờ phút này nhìn về phía gỗ h t tờ đánh mắt đều trở nên bất đ ộ n g liền như là quân bài đổ mỹ nổ bình thường nên có người dẫn đầu về sau còn lại người đều sẽ làm như vậy không tin ngươi đi thử một chút dù sao nhân loại bản chất chính là máy l ậ p lại tiếng vỗ tay kéo dài nửa phút gỗ h t t khẽ k h ó người t h ư ờ tiếng vỗ tay gửi tới lời cảm ơn sau đó trên mặt hắn lộ ra một cái khổ sở bộ dáng đến như các ngươi hỏi thăm ta quả đen vì sao lại từ không trung đột nhiên rớt xuống nói thật cái này ta thật sự không biết cái này đã chạm tới kiến thức của ta điểm mù rồi bất quá xin tin tưởng ta ta tại về sau sẽ hướng loài chim học ra thỉnh giáo vấn đề này sau đó lại cáo chi các ngươi các bằng hữu thật cao hứng cũng rất vinh cùng các ngươi gặp lại lần nữa nhưng là xin tha thứ ta đây cái đã trải qua tập kích về sau còn phải thức đêm viết bản thảo tác giả ta cần phải đi ngủ đủ rồi mang theo hài hước trả lời lần nữa bị chung quanh phóng viên tán thưởng không có bất kỳ cái gì ngăn cản g o etters quay trở về thành lũy đường phố số sáu các phóng viên thì là hài lòng tán đi mà ở trên sân thượng e d d i nạn nhìn xem không chút phí sức tiếp nhận phỏng vấn g o etters lại là nhìn không được rơi vào t r ầ m tư m ạ n bộ các hạ vì cái gì như vậy thích tiếp nhận phỏng vấn rõ ràng hiện tại hẳn là điệu thấp chủ bị lực lượng đề phòng cái kia phía sau màn ra hỏa v v chẳng lẽ là đang thị uy m ạ n bộ các hạ vì tuân thủ hứa hẹn vì cam đoan an toàn của ta ngay tại chủ động hấp dẫn lấy cái kia phía sau màn kẻ tập kích lực chú ý người trẻ tuổi tự nhận là năm chắc điểm mấu chốt lập tức đáy lòng một mảnh cảm động nhìn về phía gỗ hẹ、e、tật r o n g ánh mắt hiện lên càng nhiều tôn kính sau đó vị trẻ tuổi này âm thầm nắm tay ta không thể ngồi mát ăn b ặ t vàng ta cũng phải giúp bận điệu nói cho cùng mạng bộ các hạ cũng là bị ta làm liên lụy vị này các hạ rõ ràng chỉ là tại truy tìm lấy siêu phàm c h i thức nhưng là bây giờ lại không thể không cùng không biết siêu phàm giả liệu mạng sở dĩ ta có thể trở thành ngồi dẫn những cái kia không biết vì cái gì để mắt tới ta ra hỏa ra tới sau đó để mạng bộ các hạ cấp cho bọn ra hỏa này một cách trí mạng nghĩ tới đây người trẻ tuổi này trong đầu liền hiện lên một cái kế hoạch hắn muốn cực điểm có khả năng lợi dụng ưu thế của mình đương nhiên hiện tại cần phải làm là mãi bộ các h ạ cảm ơn người trẻ tuổi trịnh trọng cảm ơn không k h á c h khí chúng ta lên đường đi g o ẹ t t e r cho rằng ẹn đi nạn là ở vì chuyện mới vừa rồi nói lời cảm tạ đối với lần này g o ẹ t t e r cũng không để ở trong lòng hắn cầm thù lao tự nhiên làm u ố n thực hiện trách nhiệm được rồi ngài sa phu đã tại đợi ngài rồi ngài là ẹn đi nạn d ò hỏi ngồi xe ngựa của ta đi g o e t t e trả lời như vậy đạo dù sao hắn nhưng là bỏ ra tiền Go nản ngồi chung một chiếc xe ngựa, nản xe ngựa Ethers, em một thì là đi theo chiếc đi đi đi Đi nạn nạn sau. xe xe là bạch sư câu lạc bộ em đi điệu đó, đi cái tại xe ngựa tiến nản hướng go giới thiệu cái nạn hướng danh. ngựa lên nạn hướng này câu lạc Ethers sư Go dịp báo bộ. Bạch bộ, ra Sau một lúc, câu câu lạc xe ở vào hạt tề nhờ thị khu mặt phía nam có được thất nội thất ngoại mã trảng sân bắn hơn nữa còn cung cấp đồ ăn cùng nghỉ ngơi gian phòng ở trong phòng còn có pizza đ ấ u kiếm tay không cận chiến trờ hoạt động phòng câu lạc bộ lao bản từng là vương quốc tinh nhuệ bạch sư quân đoàn một vị thượng tá trong câu lạc bộ đại đa số huấn luyện viên cũng là đến từ quân đội mà hội viên cũng đều là con em nhà giàu về phần tại sao là con em nhà giàu bởi vì bạch sư câu lạc bộ một năm hội viên phí chính là mười kim cơ rằng đây chỉ là cơ sở cưỡi ngựa x ạ kích đ ấ u kiếm cận chiến loại hình chương trình học là mặt khác tính toán đương nhiên cũng có một chút sĩ、si、quan hội viên những quân quan này hội viên làm i ễ n phí vị l a o bản kia là một người tốt cuối cùng e đ i n nạn đánh giá như thế đạo nhưng ổ ed tớ lại là những mày bởi vì e d i n n n càng nói hắn lại càng cảm giác cái này bạch sư câu lạc bộ cùng hắn ở quê hương một ít trụ sở huấn luyện rất giống ở quê hương thời điểm gỗ hẹ、e、tân sở dĩ lựa chọn cái kia đã từng nghề nghiệp cũng là bởi vì một lần ngộ nhập cùng loại câu lạc bộ trải nghiệm hắn coi là kia là chuyên nghiệp câu lạc bộ sau đó chuyên nghiệp hơi quá đã triệt để chuyên nghiệp hóa rồi hắn có thể làm sao không gia nhập bị tự sát gia nhập mãn tính tự sát sở dĩ chỉ có thể là giả ý gia nhập sau đó để câu lạc bộ những người khác bị tự sát kia là gỗ ẹ、e、tân một bạn nghĩ lại mà kinh ký ức dù cho hiện tại nhớ tới cũng là t r o mày trong chốc y ư lát em đi nạn liền nghĩ đến càng nhiều chi tiết ngài là nói tối hôm qua kẻ tập kích cùng bạch sư câu lạc bộ có quan hệ người trẻ tuổi đồng dạng nhữ mày tiếp đó người trẻ tuổi này nhẹ giọng tự nói lên sắp xếp của ta không gọi được g i ố n g chống thua chiêng có thể biết rõ tối hôm qua tụ hội người cũng sẽ không rất nhiều mà lại đối phương tại trước đó có tốt hơn cơ hội lại lựa chọn tối hôm qua là bởi vì ta tại hôm qua giữa chưa tiếp xúc đến n g à i mà ngài tại trên báo chí ẩn n ú t siêu phàm tin tức là chân chính siêu phàm giả không phải những cái kia lừa đảo sở dĩ bọn hắn không kịp chờ đợi ở b u ổ i tối động thủ nhưng là bọn hắn không nghĩ tới ngài trước đó làm ăn bài một lần thất bại không để cho bọn hắn từ bỏ bọn hắn lập tức liền phát động hai lần tập kích sau đó lại một lần thất bại xem cả sự kiện vị trẻ tuổi này t h phào n h ạ nhóm Có t h như ể ta h hữu hiệu nhìn ế t chằm chằm có khác. phục không những nhà không hắn mặt. Mà người, trừ bỏ kêu ba vị bảo tiêu bên ngoài, liền không có những người、khác. Trong nhà người phục vụ căn bản ngài bọn còn phiên gặp tiêu biết lại, trừ ta thay bỏ ba bảo kêu vị vụ và đột ả m nhiệm phu. sa Ta T. đ nhiên cảm giác mình giống như là không mặc gì cả đứng ở trong gió lạnh người trẻ tuổi hít vào ngụm khí lạnh cho dù ai đều không thích bị người giám thị hơn nữa còn là hai mươi bốn giờ không gián đoạn kiến thức đương nhiên là trọng yếu hơn là kêu ba vị bảo tiêu chết rồi tại tối hôm qua kẻ tập kích xuất hiện ngay lập tức kêu ba vị bảo tiêu liền bị bắn loạn đánh chết giết người diệt khẩu loại này thủ đoạn tàn nhẫn khiến người trẻ tuổi cảm thấy trái tim băng giá mãi bộ các hạng chúng ta đổi một nhà câu lạc bộ sao e n đ i n ă n hỏi dù cho người trẻ tuổi này hận không thể lập tức quay đầu ngựa lại đi một cái an toàn hơn địa phương nhưng là hắn cũng không quên chừng cầu go edt không cần chúng ta cần nhường chúng ta ở vào bọn họ dưới sự theo dõi c h ỉ í là để bọn hắn cho là chúng ta ở vào bọn họ dưới sự theo dõi go edt lắc đầu so với truy tung cái kia thao túng quả đen siêu phàm giả trước mắt bạch sư câu lạc bộ rõ ràng càng thêm thực tế đối phương đã dám thao túng quả đen tập kích hắn tất nhiên là có vạn toàn thủ đoạn che giấu hành tung của mình sở dĩ dù cho đưa ra nhường cho người đi tìm nhưng gỗ hẹ tương đối kết quả cuối cùng cũng không có ô m hy vọng chỉ là xuất phát từ quen thuộc mới làm như thế có thể bạch sư câu lạc bộ không giống nếu bạch sư câu lạc bộ thật là thế lực của đối phương phạm vi tại đối phương không biết bọn hắn đã biết rồi thân phận đối phương điều kiện tiên quyết một chút sơ hở liền sẽ xuất hiện mà hắn chỉ cần bắt được cái này sơ hở là đủ xoay chuyển thế cục thậm chí sẽ có ngoài định mức thu hoạch là như vậy sao minh mặt rồi h đi nặn nhẹ gật đầu sau đó đáy lòng yên lặng oán trách chính mình h đi nặn a người ơ i mới nghĩ muốn trợ giúp i vừa muốn mạng nghĩ hạng, kĩ trợ của các hạn, bây l ạ nghĩ đến chạy trẻ ố muốn muốn n không nên. Chẳng lẽ ngươi cái này liền quên mình Chẳng ngươi nhau thân mình hung Ngươi thật thề từ giết chết thủ tra t Hô! sự sao? sao? là lẽ lời lẽ cái của điều mẫu bỏ r tuổi hít thở sâu một lần về sau ánh mắt trở nên kiên định ta sẽ nỗ lực em đi nạn nói năng có khí phách một bộ cam đoan bộ dáng đừng lộ ra sơ hở tật khả năng đợi tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong g ô hẹn ta lần nữa căn dặn được e đi nạn lần nữa gật đầu về sau đường xá hai người không tiếp tục nói bất luận cái gì liên quan tới bạch sư câu lạc bộ sự t ì n h mà là t á n g â u gỗ hẹt tật hy vọng từ h n đi nạn trong miệng biết được càng nhiều có quan hệ trước mắt thế giới sự t ì n h mà người trẻ tuổi thì là vui lòng hướng mình tôn kính người chia hưởng lấy chuyện lý thú nửa giờ sau xe ngựa chậm rãi dừng lại mạng bộ tiên sinh đến sa phu di nói đồng thời vì gỗ hẹt t mở cửa gỗ hẹt t đi xuống xe ngựa đánh ra trước mắt bạch sư câu lạc bộ không có dễ thấy biển hiệu liền ngay cả tường ngoài đều là tối tăm mờ mịt cực kỳ không đáng chú ý vị trí càng là ở vào hạt thể nhờ nội thành mặt phía nam vùng ven vị trí nhưng là chiếm diện tích cực lớn từng k h ỏ a cây tùng tại trong tường đột ngột từ mặt đất mọc lên ngăn trở từ bên ngoài thăm dò ánh mắt cửa vị trí còn có hai cái thoạt nhìn như là thủ vệ bình thường người phục vụ mà lại gỗ ẹ n tớ có thể cảm giác bén mẹ đến khi hắn đi hướng xe ngựa về sau thì có chí ít ba đạo ánh mắt tập trung vào hắn đánh giá hắn không phải cửa thủ vệ mà là g i ấ u ở bốn phía trạm c á c n g ầ m quân doanh gỗ ẹ n tớ thấy lòng dâng lên ấn tượng đầu tiên mà lúc này đi nặn thì là mang theo mỉm cười đi tới buổi sáng tốt hai cái nghiêm túc thủ vệ lộ ra một cái tiêu d u n g chị mô khắc thượng tá ở đây sao ta mang đến một vị bằng hữu muốn làm nhập hội thủ tục người trẻ tuổi nói một bên thân giới thiệu sau lưng gỗ ett ờ gỗ ett ờ nâng tay phải lên đội lên một lần vành n ó n cũng không hề hoàn toàn ngã mũ nhưng là xem như lên tiếng chào hai cái thủ vệ lập tức gật đầu đáp lại trong đó cái kia tên là b i ể u thủ vệ thì là trực tiếp nói hẹn đi nạn thiếu g i a mời ngài cùng bằng hữu của ngài đi theo ta thượng tá ngay tại văn phòng chị mô khắc thượng tá chính là bạch sư câu lạc bộ lão bản bất quá cùng cái khác lão bản khác biệt vị này chỉ mổ khắc thượng tá kiên trì để mỗi một cái nhận biết mình nhân s ư n g hô bản thân vì thượng tá mà không phải tiên sinh các hạng càng không phải là cái gọi là quản lý dù cho đối phương kinh doanh câu lạc bộ lại cái này câu lạc bộ nhất định phải có hai vị phổ thông hội viên hoặc là một vị thâm niên hội viên để cử mới có thể gia nhập cũng giống như vậy e d d i n ả n không thể nghi ngờ là nơi này thâm niên hội viên mà lại tương đối được hoan n g h ê n một đường đi tới thỉnh thoảng liền sẽ có người dừng bước lại cùng e d i nạn chào hỏi liên đối lấy gỗ e d d i đều bị thiện ý chào hỏi cùng sau l ư n g h i u hai người đi vào câu lạc bộ một bên kiến trúc không giống với ba tầng kiến trúc chủ đạo bên này kiến trúc là một lều vải trong trướng đồng treo một tấm da bỏ chế tắc mà thành địa đồ phía trên dùng đỏ làm mặt nước ghi chú các loại ký hiệu trừ cái đó ra chính là một t r ư ơ n g hành quân giường đứng ở lều vải bên trong góc toàn bộ trong trướng đồng sạch sẽ sạch sẽ nhưng lại mang theo một cỗ lôi lệ phong hành cảm giác l i ê n như là đứng tại chỗ đổ trước trung niên nam nhân đồng dạng khuôn mặt cứng rắn hai mắt s ắ c bén tóc trải cẩn thận tỉ mỉ đối phương một thân quân trang nhưng không có quân hàm trên chân đủng chiến thì là lau được sạch sẽ ngăn nóc không có tí xíu đùi đất nghe tới tiếng bước chân về sau liền q a y quá mức đối biêu phất phất tay về sau liền trực tiếp nhìn về phía hẹn đi nạn hẹn đi nạn binh nhất ngươi nhiệm vụ hoàn thành rất xin lỗi trên mặt ta trường học nhiệm vụ của ta thất bại ta cần càng nhiều v i ệ n quân đồng thời ta mang đến quân đội bạn hẹn đi nạn phối hợp với t r i mô khắc thượng tá giới thiệu gỗ etters tại ta chỗ này hoan n ê n sở hữu hữu nghị hoan n ê n đi tới bạch sư câu lạc bộ bằng hữu ngay tại gỗ h ẹ tần suy nghĩ có phải là phải phối hợp một cái thời điểm chị mô khắc thượng tá khôi phục bình thường tiến lên một bước đưa bàn tay ra gỗ hẹn t ầ đưa tay cùng đối phương một nắm đầu ngón tay hộ khẩu lòng bàn tay cạnh bàn tay đều tràn đầy vết chai mà lại bàn tay rộng lớn hữu lực t i n h thông cận chiến s xa kích gỗ ẹ t tớ nháy mắt có phán đoán đồng dạng c h ỉ mô khắc thượng tá cũng làm ra phán đoán thật sự là rất tuyệt vệ i quân nói xong đối phương liền xoay người đi về phía trong trướng đồng treo địa đồ từ địa đồ đằng sau kéo ra một phần hợp đồng hẹn đi n ả n tân binh ngươi biết hẳn là đi tìm a i đương nhiên người trẻ tuổi cười hì hì trào một cái tại chị mô khắc thượng tá ra vẹ tức giận ánh mắt bên trong mang theo gỗ ẹ tớ rời đi l ề vải đi ra một khoảng cách về sau hẹ đi nạn bất động thanh sắc nhìn về phía gỗ ẹ tớ trong ánh mắt mang theo hỏi thăm gỗ ẹ tật sơ sơ trần trờ về sau không để lại dấu vết lất đầu hắn cũng không có tại trên người đối phương cảm nhận được siêu phàm giả khí t ứ c hoặc là chuẩn s á t mà nói không có ở trên người đối phương cảm nhận được hắn biết cái chủng loại kia siêu phàm giả khí t ứ c nhưng cũng không bài trừ đối phương là ẩn nút siêu phàm giả người trẻ tuổi nháy mắt liền hiệu gỗ ẹ tật ý tứ bắt đầu tiếp tục giới thiệu một chút có quan hệ bạch sư câu lạc bộ sự t ì n h về sau chính là giao nộp nhập hội chờ một hệ liệt quá trình không có phát sinh bất luận cái gì đáng giá để ý sự tỉnh hết thể đều bình thường thậm chí tại về sau trong vòng hai tuần đều là bình yên v cái này hai tuần coi là gỗ hẹ tật gần nhất trôi qua thoải mái nhất thời gian rồi mỗi sáng sớm ăn bữa sáng duyệt đọc cùng đã từng hắc cám vương triều có liên quan sách lịch sử tịch giữa trưa trong nhà ăn cơm buổi chiều thì là đến bạch sư câu lạc bộ luyện tập xạ kích đến qua câu lạc bộ bữa tối về sau trở về kim mai ngươi đường phố số m ộ ư ơ i một viết sách đến đêm khuya ăn bữa ăn khuya về sau ăn nhưng ngủ hẹ đi nạn toàn bộ hành trình tham dự trong đó cho dù là ban đêm vậy ở tại kim mai ngươi đường phố số m ộ ư ơ i một đây là vì an toàn cân nhắc đương nhiên vì nhanh gọn h đi nạn còn mang đến bản thân đầu b ế t đối với lần này gỗ h t ậ bày tỏ hoang cao hứng nhất lại là hầu gái ma di a bởi vì vị này hầu gái hướng đối phương học tập mới thức ăn đồng thời hướng gỗ ẹ、e、tật cam đoan bản thân gần nhất liền sẽ chế tạo ra món ăn mới gỗ ẹ、e、tật mỉm cười cấp cho cổ vũ về sau căn dặn ẹ n đi nạn cáo chi đối phương đâu b ế p nhất định phải dạy bảo bình thường thông thường đồ ăn vị trẻ tuổi này sơ sơ sau khi tự hỏi liền hiểu gỗ ẹ、e、tật gì tứ m ạ b ô các hạ xuất thân tất nhiên bất phàm sở dĩ m ạ b ô các hạ cái gọi là bình thường phổ thông đồ ăn nhất định là loại kia truyền thống quý tộc mới có thể ăn vào truyền thuyết đồ ăn sở dĩ nhắc nhở hắn bình thường phổ thông tự nhiên là bởi vì m ạ bộ các hạ bình dị gần gũi không nguyện ý biểu hiện khác nhau m ạ bộ các hạ không nguyện ý biểu hiện khác nhau nhưng ta không thể không nhìn ôm dạng này cách nghĩ người trẻ tuổi bắt đầu siêu tập truyền thống quý tộc đồ ăn nhường cho mình đầu bếp tận tâm tận lực dạy hầu gái ma di a mà lại đã mới gặp hiệu quả rồi m ạ bộ các hạ đêm nay ma di a sẽ cho ngài một kinh hỷ hai người vai sóng vai đi hướng bạch sư câu lạc bộ xạ kích phòng học thời điểm e đ i nan thần thần bí bí nói kinh hỷ ta chờ mong gỗ e tớ lập tức đoán được hẳn là ma di ạ số lượng nắm giữ kiểu mới thức ăn lúc này lộ ra một cái tiêu dung hắn có chút không thể chờ đợi bất quá sau một khắc gỗ ẹ tật giữ mày giam giữ cửa phòng xạ kích trong phòng học có người mà ở hai tuần trước ẹ n đi nạn liền đã bao xuống cái này xạ kích phòng học bởi vậy nơi này không có khả năng có người mới đúng nhưng lúc này bên trong nhưng có rõ ràng tiếng hít thở còn không chỉ một cái gỗ ẹ tật khỏe miệng hơi vện cuối cùng ăn không chịu nổi sao chương bảy mươi tám tin tức hai ách chi quan chương bảy mươi tám tin tức bạch sư câu lạc bộ lầu hai hành lang cửa sổ sáng tỏ buổi chiều ánh nắng xuyên thấu qua pha lê chiếu vào chiếu sáng khỏe miệng hơi vảnh gỗ ẹ t t ớ nháy mắt liền đem tia dừng lại thân ảnh kéo dài gỗ ẹ t t ớ đưa tay ra hiệu end đi nản lui lại về sau liền trực tiếp móc ra súng lục nhưng là còn không có đợi gỗ ẹ t tớs móc cỏ liền nghe đến trong phòng chuyển đến thanh âm đàm thoại mạng bộ các hạng đừng nổ súng chúng ta không có ác ý thanh âm hết sức trẻ tuổi sau đó xạ kích hoạt động phòng cửa phòng đã bị đánh mở một người mặc bốn kiện bộ người trẻ tuổi đi ra màu đen vải áo nhìn như rất phổ thông nhưng đường may vững chắc nhất là nút thác toàn bộ đều là bàn bạc đối phương trên mặt tay nay thiếu dung đối mặt họng súng khẽ không người rất xin lỗi mãi b ộ các h ạ ta vô ý mạo phạm nhưng là thân phận của ta lại làm cho ta không thể không làm như thế người trẻ tuổi nói liền đứng thẳng người một bộ thản nhiên đối mặt họng súng bộ dáng chỉ là người là ai gỗ ẹ tớ hỏi thản nhiên người trẻ tuổi s ư n g sở sau đó nghĩ tới điều gì giống như mãi b ộ các hạng à i đến từ nước ngoài tự nhiên không biết ta là ai nhưng lại em đi nạn nguyên nên nhận biết ta đi người trẻ tuổi mỉm cười nhìn về phía gỗ ẹ tớ sau lưng ẹn、e、đi nạn không biết ẹn、e、đi nạn lắc đầu lập tức người tuổi trẻ tiếu rung liền trở nên hơi cứng đờ rồi nhưng đối phương lập tức liền điều chỉnh tới bắt đầu làm lấy chính thức tự giới thiệu ta là gờ giặt đại công tước cấu tử tiểu gờ giặt tiểu gờ giặt c ư ỡ n ngược lên chuẩn bị nên đón gồ e tờs ed đi nạn sợ hai t h á n g phục phải biết hắn nhưng là đại công tức c h i tử đại danh đỉnh đỉnh gờ giặt đại công tước thứ tử thế nhưng là gồ e tờs nhưng căn bản không có một chút xíu phản ứng thậm chí liền ngay cả họng súng cũng không có rủ xuống mà e n đi nạn vị trẻ tuổi này to mày phản phất dụng tâm tự hỏi qua ước chừng ba bốn giây sau lúc này mới chợt hiệu đạo nguyên lai là tiểu gờ giặt các h ạ rất xin lỗi Tại trước đó trên ạ i t ư ớ c đó t r báo thực dù t n gỗ i ngài anh chủ, nhưng chủ, c là ngài chỗ đứng thật u ed ư i sau, tức chỉ công ghi nhớ gỡ giặt nhớ t đại công tức cùng em đi nạn chính là cố ý. ý hai tuần đến nay hai người giả thiết qua vô số khả năng trong đó tự nhiên bao quát hai xe cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt bọn hắn là ai cùng thân phận tự nhiên là vô pháp dự báo nhưng bất luận là ai là thân phận gì đối phương nhất định là không có hảo ý bất quá e d d i n ả n s ắ c thực không nghĩ tới cái thứ nhất xuất hiện lại là gờ giạt đại công tức thứ tử nhưng này không có chút nào ảnh hưởng hắn nếm thử chọc giận đối phương tại gỗ hẹ tớ cùng e d d i n ả n thảo luận bên trong hai người có tương đương minh sắc phân công gỗ hẹ tớ phụ trách luật p h á t chính diện tiến công chờ một chút cần vũ lực giải quyết sự kiện mà e d d i n ả n thì là phụ trợ tại hết hệ không cần vũ lực thời điểm tận lực dùng ngôn ngữ hành vi đảo loạn đối phương ăn bài nói đơn giản chính là chào phúng ngay từ đầu e n đ i nạn còn từng lo lắng bản thân vô pháp làm tốt nhưng là lúc này nhìn xem khuôn mặt cứng đờ tiểu g ờ giặt e n đ i nạn biết mình thành công bất quá tựa hồ có thể tiến thêm một bước bởi vậy ngay sau đó e n đ i nạn lại dùng bao hàm áy náy ánh mắt nhìn về phía tiểu g ờ giặt a ta đã quên tại gia tộc của ngài thứ tử là không có quyền lợi kế thừa đại công tước chi vị sở dĩ ngài tự nhiên là vô pháp đứng ở hàng phía trước tới nói e n đ i nạn một bộ cảm thán bộ dáng lắc đầu vị tiêu tiểu gợ g ặ t thì là có chút không kèm được rồi tình huống trước mắt cùng hắn trong dự tính hoàn toàn không giống hắn nguyên bản định vào t r ư ớ c là chủ tiến vào xạ kích phòng học cho m ạ bộ cùng e n đi nạn một kinh h ỉ sau đó lại dùng thân phận chấn kinh hai người cuối cùng lại nói ra bản thân nắm giữ tin tức thu hoạch đầy đủ lợi ích lại hoàn toàn trường không chủ động nhưng là vì cái gì cùng hắn tưởng tượng cũng không giống nhau trước mắt e n đi nạn so với hắn trong tưởng tượng còn muốn chán ghét vì cái gì mỗi một câu đều muốn nâng lên lớn gờ giặt tên hôn đ ả n g kia còn có cái kia gần nhất có được cực lớn thanh danh m ạ bộ vì cái gì đối với hắn thân phận một điểm phản ứng cũng không có chẳng lẽ đối phương không biết hắn là đại công tức chi từ sao chẳng lẽ không biết hắn tiên tổ là lật đổ hắc cám vương triều bảy anh hùng một trong sao tiểu gờ giặt n g h i hoặc cơ hội là không tự chủ được vị này tiểu gờ giặt nhìn về phía bản thân cố vấn hôm nay chính là chỗ này vị cố vấn đề nghị hắn không thể chờ đợi thêm nữa phải nhanh hành động hiện tại kế hoạch xuất hiện vấn đề tự nhiên là cần vị này cố vấn đến giải quyết liền như là dĩ vãng đồng dạng tại tiểu gờ giặt nhìn chăm chú cả người khoác trường bảo lại bông u xuống mũ túi lộ ra bản thân khuôn mặt lão già chậm rãi đi tới đối phương thần sắc lạnh lùng trong mắt có cao ngạo đến mức đối phương cái cầm k ẽ nâng lên đối gỗ hẹ tật cùng h n đi nạn nước chạy sẽ không để ý cự thạch chi m bay sẽ không để ý thu chạy chúng ta ôm thiện ý tới lại gặp phải vũ đ h ụ c đây không phải lỗi lầm của chúng ta l a o giả dùng ôn hòa ngữ điệu an ủi bên cạnh người trẻ tuổi mà lại tựa hồ là vì biểu hiện ra bản thân lễ nghi đối phương sử dụng cùng loại vịnh ngâm điệu g ô ẹ thật thì là không chút k h á c khí trực tiếp đổi thêm một câu nước chạy đá mòn chi m bay món ăn trong âm cái này khiến l a o giả nhữ m ả y mạp bộ các hạ thân là do bất gia tộc người thừa kế một chồng ngài chính là chỗ này a đối đãi bằng hữu sao đối phương xoay người lạnh giọng quất hỏi thiện ý bằng hữu ta chỉ thấy được mang theo ác ý định nhân g ô h ẹ t ậ bị ánh mặt trời chiếu sáng khuôn mặt bên trên hiện lên lạnh l é o vị lão giả kia thì là lắc đầu đưa tay chỉ c h ỉ ẹn đi n ạ n người đại biểu cho hắn ta đại biểu cho tiểu gờ giặt các h ạ n h ư vậy chúng ta là phủ định muốn tuân theo truyền thống đối phương lạnh lùng hỏi truyền thống g ô h ẹ tật r ê n mặt mũi sát ý càng phát ra nồng đ ậ m rồi tựa hồ một lời không hợp liền muốn động thủ bình thường g ô h ẹ t ậ đương nhiên không biết đối phương trong miệng truyền thống nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn diễn kịch đối phương trong miệm truyền thống đơn giản chỉ có hai loại khả năng thứ nhất thật sự có truyền thống thứ hai chính là tại hù dọa hắn nếu như là hù dọa hắn như vậy hắn thời khắc này cười lạnh cùng s ắ c ý liền có thể thuận lý thành trương giải thích làm chăn lựa gạt sau tức giận đến như loại thứ nhất cũng là hợp tình hợp lý mặc dù gỗ hẹ tật hoàn toàn không biết đối phương đang nói cái gì nhưng là đối với trước mắt thân phận của ông lão gỗ hẹ tật lại là tương đương khẳng định siêu phàm giả vừa mới hẳn là đối phương nhắc nhở tiểu gỡ dạn ngăn cản hắn nổ súng mà lại theo đối phương xuất hiện gỗ hẹ tật r ư ớ c một chút suy đoán cũng bị xác nhận siêu phàm tận thế phàm nhân bình minh về sau siêu phàm cũng không có loại tuyệt mà là thay đổi con đường vì người đang nắm quyền phục vụ mất đi tuyệt đối thống trị vậy liên biến thành phụ trợ thống trị dùng cái này thu hoạch được siêu phàm giả cần đồ vật có thể là thất lạc c h i thức cũng có có thể là một chút đặc thù tài liệu các loại các loại hoặc là liền dứt khoát là đơn thuần quyền lực đây là lật đổ hắc cám vương triều người bình thường cấp cho siêu phàm trần an cũng có thể là là thỏa hiệp dù sao siêu phàm lực lượng thật sự là mê người thì như trường sinh bất lão không có cái nào người đang nắm quyền có thể chịu nổi dạng này dụ h o ặ tóm lại tương h ỗ thỏa hiệp về sau thân phận của song phương có cải biến nhưng cũng không có để song phương biến thành từ、thủ. ngược lại là lấy phương thức hợp tác lần nữa ở chung đến như duy nhất k h ô n g biến tự nhiên là tầng dưới chốt nhất bình dân bất luận là triều đại diệt vong vẫn là triều đại hứng khởi bình dân luôn luôn thừa nhận đau đớn cái kia g ô h ẹ tật gáy lòng duy trì im lặng trừ phi là ở hắn quê quán tại kỳ tích phía dưới không phải chuyện như vậy tuyệt đối không cách nào tránh khỏi cho dù là đã từng đạt ngoa lý thị mà ở đen vung đình tư kỳ tích không có khả năng xuất hiện bởi vì nắm giữ kỳ tích người sớm đã cai nguyện sa đọa bất luận là trước đó vẫn là hiện tại đều là như thế nhưng là tại chỗ vị h ắ cám vương triều siêu phàm giả chắc chắn sẽ không phục vụ người bình thường sở dĩ gỗ hẹn tớ dư suy đoán cái gọi là truyền thống cũng bất quá là hắc cám vương triều diệt vong về sau ở thời đại này hưng ơ khởi thôi mà thân là siêu phàm giả tự nhiên không có khả năng toàn bộ công nhận dạng này truyền thống bởi vậy gỗ hẹn tớ tự nhận là trả lời như vậy không có vấn đề gì mà lại trước mắt siêu phàm giả lời nói còn để gỗ hẹn tớ dư liên tưởng đến càng nhiều đồ vật nếu siêu phàm giả phục vụ tại quý tộc lời nói kia trước đó chỉ huy quả đen siêu phàm giả phạm vi lập tức liền rút nhỏ không ít nhưng so sánh cùng nhau gỗ ẹ n tớ càng thêm để ý hay là đối phương trong miệm đối phương đại biểu cho tiểu gờ giặt mà hắn tại đối phương trong miệng thì là đại biểu cho hẹn đi nạn loại này phương thức nói chuyện phải chăng nói rõ hẹn đi nạn nói theo một cách khác đồng đẳng với tiểu gờ giặt khi này cái suy đoán xuất hiện thời điểm gỗ hẹn tật đột nhiên lại có một chút mới suy đoán bao quát hẹn đi nạn khả năng thân phận cùng đối phương mục đích tới nơi này nếu như hắn suy đoán chính xác đối phương cùng tiểu gờ giặt cũng không vẹn vẹn là không có hảo ý mà là từ đầu đến đôi ác ý lập tức gỗ h n tật meo lại hai mắt hắn quay đầu nhìn về phía tiểu gờ giặt mà động tác như vậy thì để lão giả trước mắt sinh ra hiểu lầm đối phương cất bước đứng ở tiểu g ờ giặt trước người mà vị trí này đúng lúc là gỗ hẹ t ớ mong muốn đã đối phương mang theo á c ý vậy hắn đương nhiên muốn có qua có lại tự nhận là sẽ không thỏa hiệp vậy ngươi vì cái gì xuất hiện ở hạt tề nhờ n h lao giả nhìn về phía gỗ hẹ tớt ránh mắt tràn đầy khinh thường ngươi cho rằng ta vì cái gì xuất hiện ở đen vùng đ ỉ n h tư gỗ hẹ tớt hỏi ngược lại hắn vừa mở mắt nhắm mắt lại chính là chỗ này hắn nào biết được tại sao mình lại xuất hiện ở hạt tề nhờ a đối phương tiếp tục cười lạnh một bộ không muốn cùng gỗ h t ớ dây dưa tiết bộ dáng ngươi nếu không muốn dựa theo truyền thống đến như vậy chúng ta liền đổi một cái ngươi nên là đúng thuốc nổ vũ khí tương đương tự tin a vậy chúng ta tỉ thí một chút xạ kích trình độ nếu như ngươi thắng rồi ta liền nói cho ngươi biết một tin tức nếu như ta thắng ngươi liền đáp ứng ta một sự kiện thế nào đối phương dò hỏi chẳng ra sao cả một cái không biết thật giả tin tức liền muốn để cho ta chống d ô n g hứa hẹn ngươi một sự kiện g ô ẹ t tớ lắc đầu sau đó mỗi chữ mỗi câu nói mà lại ta dựa vào cái gì nghe ngươi nói xong gỗ ẹ n tớ liền xoay tay một cái cổ tay lau sáng vô cùng súng lục lập tức phản xạ một t i ế nắng đối phương đang nghe gỗ ẹ、e、t t ư lời nói lúc liền t r ừ n g lớn hai mắt một cách hết sắc chăm chú mà nhìn c h ă m c h ă m gỗ ẹ、e、t t ư vừa lúc bị cái này một tia năng chiếu xả đến lập tức đối phương theo bản năng nhắm mắt lại sau đó tiếng súng nổ phanh chương 79, không thể nhìn thẳng hai ếch chi quan chính văn chương 79, không thể nhìn thẳng súng ống lấp lóe thanh âm v a n g rội tại thuốc nổ đẩy tới bên dưới viên đạn vừa nhanh vừa chuẩn cái này hai tuần buổi chiều liên tục câu lạc bộ xạ kích luyện tập gỗ ẹ t tớ nhưng không có hộp h í dựa vào bản thân gần gỗ ý thưởng nhân ba lần tố chất thân thể cùng viên đạn không hạ lượng cung ứng gỗ ẹ t tân thời gian dài không gián đoạn xạ kích về sau c u ố i cùng thuận lợi đem thuốc nổ vũ khí súng ngắn từ cơ sở cấp bậc tăng lên tới nhập môn cấp bậc thuốc nổ vũ khí súng ngắn nhập môn ngươi đã quen thuộc súng ngắn đối mặt mười em ở bên trong cố định đ ị a lúc có khá cao tỷ lệ chính xác đối mặt di động đ ị a lúc cũng có được nhất định tỷ lệ chính xác hiệu quả ký một giờ phút này khoảng cách song phương không đến năm m gỗ ẹ t tân một thương này tất chúng chỉ là một tầng hơi mở từ trường phòng ngự từ trên người lão giả dâng lên phản phất là một cái hậu thuẫn ngăn cản tại đầu đạn trước viên đạn đ ẻ vào lấy hơi mở từ trường phòng ngự bên trên nhanh chóng xoay trở lấy nhưng rất nhanh liền mất đi động năng đinh rơi trên mặt đất đầu đạn kim loại vừa đi vừa về nhảy lên mà ở này trước đó gỗ ẹ t tớ thì là liên miên bóc cỏ phanh phanh phanh ổ đạn bên trong còn lại năm k h o ả viên đạn toàn bộ kích phát đều không ngoại lệ đều là đụng vào hơi mở từ trường phòng ngự bên trên mất đi động năng rơi xuống trên mặt đất làm sao do bất gia tộc người thừa kế vậy ưu ái tại thuốc nổ vũ khí xem ra ngươi vậy vi phạm truyền thống a lão giả châm chọc gỗ ẹ t tớ nhưng là theo gỗ ẹ、e、tớ lại móc ra một chi súng lục về sau đối phương lợi nói một b ữ a nhưng càng làm cho lão giả biến sắc là gỗ ẹ t ậ n cầm trong tay không có viên đạn súng lục vứt cho ẹ e n đi nạn về sau còn t ừ á o khoác bên trong móc ra một cái khác chi súng lục b a chi súng lục ai sẽ ở trên người giấu ba khẩu súng hơn nữa còn là một cái tuân theo truyền thống gia hỏa lão giả dưới đáy lòng giống giận mà gỗ ẹ tật nhưng không có do dự hai súng nơi tay liên miên s ạ c kích phanh phanh phanh lần này lực trường phòng ngự hộ thuẫn xuất hiện vận sóng mà lại vận sóng bắt đầu hội tụ giao thoa siêu phàm hộ thuẫn cùng thuốc nổ vũ khí mậu cùng thuẫn ai là cuối cùng bến thắng hai súng sẽ cho ngươi đ ạ t án ba hơi mở lực trường hộ thuẫn trực tiếp bể nát cùng lúc đó gỗ ẹ tật trong tay hai súng cũng không có viên đạn nhưng là gỗ ẹ tật lại là mặt mỉm c ư ờ i hướng về tiểu gờ giặt nhìn lại lao giả quá sợ hãi nhanh nhắm mắt lại lao giả gào thét lớn long uy tiểu gờ giặt hiển nhiên cũng biết do bất gia tộc người thừa kế am hiểu nhất là cái gì lúc này liền nhắm hai mắt lại sau đó hắn liền nghe đến một tiếng v a n g trầm kia là thân thể bị đập nện tiếng vang tiểu gờ g ặ t sẽ không nghe lầm bởi vì hắn ẩu đã tôi tới thời điểm chính là như vậy tiếng vang chỉ là t â y lực khắc cố vấn tiếng k ê u thảm thiết so tôi tớ muốn muốn nhiều bản năng tiểu gờ giặt mở mắt ra liền thấy bản thân cố vấn chính che lấy hạ bộ liên tiếp lui về phía sau hai mắt đỏ bừng tựa hồ nước mắt đều chảy ra kia trải vớt được chỉnh chỉnh tề tề râu tóc lúc này vậy toàn bộ từng chiếc dựng lên mà cái kêu mạ bột thì là một mặt cười gần tiến lên đi tiểu gờ giặt hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm liền bị bản thân cố vấn kéo tay cánh tay tiếp đó hai người liền từ biến mất tại chỗ không gặp chỉ để lại h đi nặn là gờ giặt đại công tức con riêng thanh âm đàm thoại sen lẫn cảm giác đau đớn nhưng là vẫn như cũ hoàn ch t h anh em tại lầu hai q u e n q u ầ n gỗ h ẹ tớt cho mày đối mặt bất luận cái gì siêu p h à m giả lúc cũng không thể cho chủ quan sở dĩ hắn là tại có tương đương nắm chắc thời điểm mới ra tay nhưng lại không nghĩ tới đối phương lại có cùng loại truyền thống năng lực mà lại là thuật pháp đối phương lực trường h ậ thuẫn cũng là thuật pháp tại liên tưởng đến đồng dạng không cần thủ thế đ ồ phục ngữ liền có thể khu động tang trí nhìn chăm chú gỗ h ẹ tớt có một tiêu minh nộ g trước mắt b i cảnh t h â n bí tại biến mất sở dĩ siêu phạm giả nhường cho mình từ từ thích ứng cải biến có lẽ uy lực nhỏ đi nhưng lại càng phát thuận tiện hòa khó lòng phòng bị g o ett nhắc nhở lấy mình nhất định muốn càng thêm cẩn thận sau đó quay đầu nhìn về phía e d d i nạn lúc này người trẻ tuổi ngu ngơ tại nguyên chỗ không thể nghi ngờ người trẻ tuổi này bị vừa mới tin tức sợ ngây người ta là đại công tức con riêng e d d i nạn nhìn về phía g o ett e g o duy trì trầm mặc hắn cũng không biết đối phương nói đúng thật hay giả nhưng là dựa theo phỏng đoán của hắn tới nói e d d i nạn vô cùng có khả năng chính là đại công tức con riêng người trẻ tuổi tương đương thông minh tại từ ban sơ chấn kinh sau khi lấy lại tinh thần lập tức liền muốn nói sang chuyện khác có lẽ có lẽ là bọn hắn muốn đảo loạn ánh mắt Andy -E、sau đó eddie nan nói như vậy giờ phút này người trẻ tuổi một mặt bình tĩnh tự hồ đã hoàn toàn thoát khỏi tin tức ảnh hưởng go eddie không có ngăn cản xế chiều hôm nay cùng đi qua hai tuần không hề có sự khác biệt đều là một lần lại một lần xạ kích mà toàn bộ bạch sư câu lạc bộ tự hồ cũng không có phát hiện tiểu cờ giật đến hết thể tựa như bình thường nhưng là e đi nản bắn không trúng địa tỷ lệ tăng v ư t lên rất rõ ràng người trẻ tuổi còn lâu mới có được biểu hiện ra bình tĩnh như vậy mà gỗ hẹ、e、tớ giữ lại là duy trì bình thường tiêu chuẩn tựa hồ căn bản không có bị đột nhiên đến tham siêu phạm giả q u y nhiều đến dù cho đối phương triển phát hiện không tầm thường bí thuật ở quê hương thời điểm gỗ hẹ、e、tớ giữ liền minh bạch một cái đạo lý khi ngươi tâm phiền một việc thời điểm biện pháp tốt nhất chính là không đi nghĩ nó bằng không sẽ chỉ càng ngày càng bực bội thậm chí sẽ ảnh hưởng đến bản thân phán đoán mà còn có cái gì là so xạ kích lại càng dễ chuyển di lực chú ý sự tình tự nhiên là hai súng liên xạ đến như an ủi hẹn đi nạn đầu tiên gỗ hẹn tật không t i ệ n trường a n an ủi người khác tiếp theo quan hệ đến cha mẹ chuyện như vậy thân là một ngoại nhân gỗ hẹn tật tự nhận là không nên nói thêm cái gì dù sao hắn không có trải qua cùng loại chuyện phức tạp đứng ở đó há mồm liền đến lời nói nhưng là sẽ bị xét đánh sở dĩ gỗ hẹn tật duy trì trầm mặc mãi cho đến huấn luyện xạ kích kết thúc mang theo một thân mùi thuốc súng gỗ hẹn đi nạn quay trở về kim hai ngôi đường phố số m ộ ư ơ i một chủ nhân nước tắm đã cất kỹ rồi ngươi tắm rửa xong liền có thể ăn cơm ta chuẩn bị đặc sắc đồ ăn là ta tại truyền thống đồ ăn trên cơ sở tiến hành rồi cả i tiến hầu gái ma di ạ hào hứng nói tuất ta chờ mong g ô ẹ n tự tiện tay đưa qua áo khoác từ khi tham gia mấy lần kim m a i ngươi trên đường hàng xóm tụ hội về sau ma di ạ không thể bắt bẻ biểu hiện đã triệt để để g ô ẹ t tự yên tâm nhất là gần nhất đồ ăn càng làm cho hắn hài lòng cực kỳ không có đặc sắc nướng quả táo từng bữa ăn bổ huyết canh nhân sinh đều có h à o quang rửa mặt về sau gỗ ẹ n tự xuyên qua áo ngủ quay trở về phòng ăn em đi nặn thì là không có thay quần áo vẫn ngồi ở trong nhà ăn rất rõ ràng người trẻ tuổi là ở c h ờ gỗ e t t e đang nghe tiếng bước chân về sau người trẻ tuổi này lập tức ngẩng đầu há mùm đã muốn nói chút gì nhưng cũng không biết nên nói thế nào nhìn xem e d d i nan một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng gỗ e t t e kéo ra cái ghế ngồi xuống người trẻ tuổi đối diện ta không quá hiểu an ủi người nhưng là ngươi muốn nói cái gì lời nói ta có thể nghe đồng thời ta cũng có thể vì ngươi giữ bí mật bất quá ngươi không cần trông cậy vào ta cho ngươi ra ý định gì loại chuyện này chỉ có thể dựa vào chính ngươi gỗ e t t e nói như vậy e d i nan mật người đón lấy nợ nụ cười n g à i đừng n g à i trong tưởng tượng còn muốn về an ủi người không có cái gì là so lắng nghe lại giữ bí mật càng an ủi người ngài biết sao ta nhưng thật ra là kẻ ngốc người trẻ tuổi tự dễ ưu cứu một cái miệng cứ như vậy tựa ở trong ghế nửa ngẩng đầu lên nhìn lên trần nhà dừng lại vài giây sau người trẻ tuổi tiếp tục nói mẫu thân của ta không có quá nhiều để cập qua phụ thân của ta chỉ là nói cho ta biết hắn chính là người bình thường lại rất sớm đã chết rồi nhưng là mẫu thân của ta lại nói cho ta biết nàng từ phụ thân nơi đó thừa kế một chút di sản sau đó đợi đến ta kế thừa di sản thời điểm mới biết được mẫu thân trong miệng một chút Đến tổn cùng là sau n h giàu đó chỉ cần không ta lại vì cái gì tại mẫu thân của ta sau khi chết một chút không nên xuất hiện ra hỏa lại xuất hiện đâu trước đó ta không phải là không có chú ý tới những vấn đề này chỉ là ta không có đi suy nghĩ sâu xa ta đang trốn tránh người trẻ tuổi nói đầu ngẩng lên cao hơn ta trong sinh hoạt vốn nên không có phụ thân vai diễn nhưng là hắn nhưng lại ở khắp mọi nơi mà mẫu thân của ta một mực bầu bạn ta tả hữu nàng hy vọng ta trở thành một tên bác sĩ hoặc là luật sư với lúc ta đối y học cũng rất cảm thấy hứng thú tại kế hoạch của ta bên trong ta hẳn là sẽ tại bốn năm năm sau trở thành một tên thầy thuốc ưu tú mẫu thân của ta sẽ bằng vào ta làm kiêu ngạo công tác mấy năm sau ta sẽ lấy vợ sinh con để càng nhiều hài tử vây quanh mẫu thân đùa dỡn đây mới là kế hoạch của ta mà không phải c u ố n vào cái gì gia đình quý tộc cầu hết phân tranh ta không m u ố n đây cũng không phải là ta m u ố n người trẻ tuổi nói tựa đầu lần nữa ngang được càng cao g ô hẹn tớ có chút quay đầu nhìn về phía phòng bếp phương hướng hắn không hy vọng người trẻ tuổi xấu hổ trong nhà ăn trầm mặc năm phút theo h ầ u gái ma di ả đến mới đưa trầm mặc đánh vỡ a ẹ n đi nạn ngươi làm sao đột nhiên khóc vưng ơ lấy bàn ăn hầu gái kinh ngạc hỏi ngón chân đụng phải góc bàn sau đó thực tế không nhịn được ô ô ô đau quá quá đau rồi ẹ n đi nạn giải thích vốn chỉ là mượn cớ nhưng nói nói liền không nhịn được khóc lớn tiếng không khóc không khóc đến nếm thử ta làm được lớn bữa ăn có thể chữa trị hết thảy ma di a đưa tay vô vô hẹn đi nản đỉnh đầu sau đó liền đem che kín b à n ăn cái nắp vạch trần rồi lập tức e n đi nản ngưng thút t ế t không không phải là đình trị, mà là bị giật mình trước mắt trong bàn ăn đặt vào một con hiện ra màu vàng gà nướng gà trong bụng thì là đốt vào một con m ạ c h tuộc b ạ c h thuộc phần đầu hoàn toàn tiến vào gà trong bụng chỉ lộ ra những cái kia xúc rác mà ở gà nướng phần lưng thì là khảm nạm ở một con mở s ắ t con cua bên trên tám con mang theo gai nhọn tinh hồng chân cua t ừ n g c h i ế c đứng thẳng đây đây là cái gì e d d i nan lắp bắp hỏi gà nướng a ma di hạ chuyện đương nhiên hồi đáp sau đó lại vỗ c h á n một cái đúng nước tương hầu gái bước nhanh chạy trở về phòng bếp mang sang một bát nước tương đây là ta đ ặ c chế rau chân vị nước khỏe mạnh mỹ vị lời nói ở giữa hầu gái liền đem nước tương dính đi lên lập tức màu xanh thấm chất lỏng liền tràn ra khắp nơi ra vốn chỉ là có chút dọa người gàn nướng ở thời điểm này đột nhiên nhiều hơn một phần quỷ dị khí chất, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng phảng phất nhìn nhiều liền muốn hoàn toàn lâm vào điên cùng giống như muốn ăn nó em đi nạn khó khăn nuốt n g ụ m nước miếng nhưng động tác này để hầu gái trực tiếp hiểu lầm không thể chờ đợi a tới tới tới mong nếm thử hầu gái nói em đi nạn nhìn xem vừa mới an ủi bản thân hầu gái lại nhìn một chút không cách nào nhìn thẳng không thể miêu tả gàn nướng cắn răng đã muốn cầm lấy g a o n ĩ a nhưng là ngón tay tại tiếp xúc đến g a o n ĩ a một khắc này người trẻ tuổi liền chọn từ bỏ hán không thể đi xuống g a o n ĩ a h á n đối mặt một con gà nướng lui e sợ rồi h á n đột nhiên phát hiện vừa mới nói lâm vào gia đình quý tộc cầu huyết tranh chấp nan đ ề cũng không phải khó khăn như vậy chí ít thử vong tại có lúc cũng là giải thoát nhưng nếu thật sự ăn cái này gà nướng sẽ sống không bằng chết giống như đ ấ y lòng đánh giá en đi nạn nhìn về phía gỗ etters lập tức sinh lòng bội phục gỗ etters một mặt bình tĩnh s ắ c mặt như thường sửa sang lấy cổ áo bên trên khăn ăn sau đó cứ như vậy cầm lên d a o đ ĩ a lập tức người trẻ tuổi một mặt kính nghệ không hổ làm ạ tổ các hạ đối mặt với dạng này gà nướng đều có dũng khí ăn hết người trẻ tuổi nghĩ như vậy nhưng là ngay tại giao nghĩa sắp chạm đến gà nướng trước một khắc gỗ h t tật đột nhiên dừng lại hắn một mặt ngưng trọng nhìn về phía cửa phòng tiếp đó đặt dĩa xuống liền đi qua trực tiếp mở cửa phòng ra chỉ thấy dễ s ắ n chính g ơ tay lên một bộ chuẩn bị gõ cửa dán g vẻ mặc bộ ngươi có thể biết rồi chúng ta lập tức xuất phát gỗ h t tật cắt đ ứ t phó cảnh sát trưởng lời nói một phát bắt được đối phương cứ như vậy đi ra ngoài h ẹ đi nạn nhìn xem chuẩn bị rời đi gỗ h t t ậ lập tức liền kịp phản ứng ma di ạ xin lỗi mặc dù rất muốn nhấm nháp ngươi đồ ăn nhưng là có đột phát sự kiện chúng ta nhất định phải xử lý một chút đúng g à n ư ớ n g lạnh lời nói cũng không ăn ngon lại thêm nóng lời nói sẽ mất đi đồ ăn vốn là hương vị sở dĩ ngươi có thể để khải nhấm nháp một chút tay nghề của ngươi người trẻ tuổi đứng lên một bên hướng ngoại chạy tới một bên hướng về ma di a nói sau đó hai người chống trọi dễ sắn một trái một phải chạy ra khỏi kim m a i ngươi đường phố số m ộ ư ơ i một kéo qua góc đường hai người liếc nhau một cái có một loại sống sót sau hai nạn vui sướng các ngươi đang làm gì ta còn chưa nói xong bị hai người chống trọi dễ sắn bất mãn kêu la e đi nạn thì là khinh thường quệch khoe môi g i n xảy ra vấn đề rồi a chương tám mươi quỳ t r i t đề hai ách chi quan chương tám mươi quỳ t r i t đề dễ sắn s ứ n g sở làm sao ngươi biết hắn nhìn xem e d đ i n ạ n vô ý thức hỏi người trẻ tuổi thì là rất tự nhiên đáp trả ngươi và giàn x í vẫn luôn là như hình với bóng h ú ố hồ ngươi và mạ bộ các hạ quan hệ cũng không phải là như vậy thân mật lại đột nhiên một người xuất hiện ở kim m a i ngươi đường phố số mười một trừ bỏ giàn xảy ra chuyện ngươi cần tìm kiếm mạ bộ các hạ trợ giúp bên ngoài ta nghĩ không ra cái khác mà lại g i ặ xảy ra chuyện hẳn là cùng hai tuần trước lần kia quạ đen sự kiện có quan hệ a ẹ đi nạn nôn từ chuẩn xác dễ sắn trong mắt kinh ngạc trợt lóe lên đến giờ phút này vị này phó cảnh sát trưởng cuối cùng phát hiện người tuổi trẻ bất phàm đối phương cũng không phải là hắn nhận biết bên trong loại kia chơi bởi lêu lồng khắp nơi gây chuyện thị phi con em nhà giàu ừng chính là cùng quả đen sự kiện có quan hệ mà lại đây không phải hạt t ị n h nhờ lần thứ nhất phát sinh quả đen sự kiện tại quá khứ trong hai mươi năm hạt t ị n h nhờ hết thể phát sinh qua sáu lần quả đen sự kiện trong đó lần trước là ở ba năm trước đây một vị vừa mới tân hôn không lâu nữ sĩ tao nộ bất hạnh vị nữ sĩ kia là g i n thế tử vị này phó cảnh sát trưởng thần sắc nghiêm trọng quả đen sự kiện là hạt tê nhở phóng viên đối hai tuần trước thành lũy đường phố số sáu quả đen té chết sự kiện tên gọi tắt nhưng là theo vị này phó cảnh sát trưởng điều tra quả đen sự kiện cũng không vẹn vẹn chỉ có hai tuần trước lần kia ba năm trước đây sáu năm trước chín năm trước m ộ ư ơ i hai năm trước m ộ ư ơ i năm năm trước m ộ ư ơ i tám năm trước đều phát sinh qua tương tự sự kiện nhưng là cùng lần này quả đen té chết khác biệt trước sáu lần đều có chân chính trên ý nghĩa người bị hại hai mắt trái tim đều bị quả đen mổ thi thể thì là bị tùy ý vứt bỏ nhưng đối với ngẫu nhiên xuất hiện thi thể hạt tê nhở tới nói dạng này thi thể mặc dù có chút tìm kiếm cái lạ nhưng theo thời gian trôi qua lại rất nhanh mất đi nhiệt độ dù sao h ạ t tế h nhờ không thiếu hụt tin tức chứ giống dễ sắn vào sâu như vậy điều tra ta và rắn là ba năm trước đây bắt đầu cộng tác hợp tác căn bản không có nghe tên kia nói qua mình đã kết hôn rồi ta cho là hắn giống như ta đều là ở tại cảnh sát túc xá đàn ông độc thân nếu như không phải ta tại cảnh sát trong kho tài liệu s á t n h ậ t qua ta còn tưởng rằng là trùng tên người tên kia mặc dù không có biểu hiện ra ngoài nhưng là hai tuần trước quạ đen sự kiện nhất định là kích thích hắn cái này hai tuần đến nay ra hỏa này một mực đi sớm về trễ nhất là hai ngày trước hắn nói nhận được người liên lạc tin tức sau đó liền biến mất vô tung vô ảnh cho tới hôm nay cũng không có bóng người vị này phó cảnh sát trưởng một bộ lo lắng bộ dáng có lẽ là bị sự tình gì trì hoãn h n đi nạn suy đoán không thể nào hôm nay là tên kia thê từ ngày rỗ ta đi qua mộ viên mộ viên trông coi nói qua tên kia hàng năm hôm nay đều sẽ đi mộ viên cùng mình thê từ đợi một ngày hôm nay nhưng căn bản không có xuất hiện dựa theo tên kia tính cách trừ phi là thân bất do kỳ không phải không có khả năng lỡ hẹn vị này phó cảnh sát trưởng mười phần khẳng định đ ó lấy khuôn mặt thu c ù n phó cảnh sát trưởng liền cắn răng hung ác vừa nói, nói mà lại ta đi hỏi thăm ta biết sở hữu người liên lạc mấy ngày gần đây nhất cũng không có người gặp q u a r i n sắc tên kia nhất định là bị cái kia thao túng quạ đen k h ố n nạn thiết kế nói xong vị này phó cảnh sát trưởng liền nhìn về phía gỗ hẹ t ớ cùng e n đi nạn nếu như các ngươi có tên kia manh mối hy vọng các ngươi có thể cáo chi ta xin nhờ rồi nói vị này phó cảnh sát trưởng túi người chào gỗ hẹ t ớ cùng e n đi nạn đồng thời nghiêng người né tránh e n đi nạn n h ư mày y theo dễ sắn miêu tả g i ặ t tỷ lệ lớn chính là bị quạ đen người thao túng trói lại chỉ là bọn hắn cũng không biết đối phương ở đâu a dễ sắn bén nhạy chú ý tới ẽ n đi nạn thần sắc lập tức vị này phó cảnh sát trưởng thần sắc buồn bã vị này phó cảnh sát trưởng cũng biết loại này hoàn toàn không có đầu mối tìm kiếm là làm khó người khác nhưng là hắn trừ tới đây bên ngoài căn bản nghĩ không ra còn có những người khác có thể ở nơi này kiện rõ ràng lộ ra chuyện quỷ dị bên trên chợ giúp hắn đến như đồn cảnh sát người một nhóm người nguyện ý giúp chợ tìm kiếm nhưng càng nhiều người thì là cười trên n ỗ i đau của người khác dù sao hắn và dân cùng những tên kia không hợp nhau thật có lỗi là ta mạng vội ba năm trước đây hôm nay dân thê tử nộ hại sao vị này phó cảnh sát trưởng lộ ra c ư ờ i khổ liền cáo từ rời đi thời điểm đột nhiên một mực trầm mặc gỗ ẹ tờn hỏi h ừ m nói cho đúng là nửa đêm vị này phó cảnh sát trưởng nói cái kia hẳn là còn kịp ba năm trước đây sáu năm trước chín năm trước mười hai năm trước mười lăm năm trước mười tám năm trước như thế có quy luật hẳn là nghi thức cần đối phương sẽ không tùy ý c ả i biến nếu dàn s ắ rơi vào trong tay đối phương lời nói tại nửa đêm trước hẳn là an toàn gỗ ẹ tờn nói liền nhìn về phía ẹn đi nạn kỳ thật còn có một đầu không phải đầu nối manh mối gỗ ẹ tờn nói như vậy em đi nạn x ứ sở sau đó liền nghĩ đến cái gì lập tức vị trẻ tuổi này khuôn mặt nổi lên đ ắ g chát không thể nào thật sự muốn tìm tên kia hắn hiện tại hận không thể giết chúng ta mới đúng không thử một chút làm sao biết có lẽ chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút chúng ta liền sẽ có thu hoạch ngoài ý liệu tiểu cơ giặt tâm thần có chút không tập trung ở phòng ngủ đi tới đi lui tây lực k h á c ngoài ý muốn thụ thương để hắn vội vàng không kịp chuẩn bị không đơn thuần là rất nhiều kế hoạch sẽ bởi vì tây lực k h á c thụ thương mà mắc cạn là trọng yếu hơn là an toàn của hắn vậy gặp trước đó chưa từng có uy hiếp k h ô n nạn mã pô k h ô n nạn e nị nạn vị này đại công tức thứ t ử lớn tiếng mắng trọn vẹn mắng mười phút sau tiểu g ờ giặt rung nổi lên linh đ à n g đại nhân quản gia bước nhanh xuất hiện ở tiểu g ờ giặt trước mặt cung kính hành lễ lại điều hai đội bảo tiêu đến võ trang đầy đủ canh giữ ở chung quanh tiểu g ờ giặt phân phò nói đúng đại nhân quản gia gật đầu hẳn là mặc dù đây đã là tiểu g ờ giặt lần thứ ba tăng thêm hộ vệ toàn bộ trụ sở đã sớm tựa như như thùng sắt con rồi cũng bay không đi vào nhưng là đối mặt tiểu g giặt mệnh lệnh người quản gia này lập tức làm theo dù sao đây là đối phương chức trách đưa mắt nhìn quản gia rời đi tiểu g giặt nhưng như cũng cảm giác được bất an mà lại vị này đại công tức thứ tử rất rõ ràng tại tây lực k h á c hoàn toàn khôi phục trước hắn dạng này bất an sẽ còn kéo dài kể từ khi biết này cái thần bí thế giới về sau không có tây lực k h á c tại hắn thậm chí sẽ lo lắng đến mất ngủ vừa nghĩ tới đó vị này đại công tức thứ tử lần nữa phẫn nộ mãi pô e đi n ả n các ngươi chờ đó cho ta ta nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn đùng đùng đông tiếng đập cửa c á c đ ứ c tiểu gờ giặt chửi mắng tiến đến chỉnh sửa một chút cảm xúc về sau tiểu gờ g i t nói quản gia lại một lần nữa cất bước mà vào đại nhân hai vị tự xưng mãi p e n đi nản tiên sinh hy vọng thấy ngài quản gia chi tiết truyền đạt mãi bộ em đi nản bọn hắn thấy ta tiểu gợ giặt c h o mày sau đó vị này đại công tức thứ tử liền lập tức tự tuyển nói không gặp có lẽ vị này đại công tức thứ tử hư vinh cảm mười phần vậy tự cao tự đại nhưng là đối phương cũng không phải là đồ đần đối phương rất rõ ràng tại thiếu khuyết tây lực khắc ở bên người hộ vệ lúc đi gặp một vị siêu phàm giả cũng không phải là chủ ý gì tốt nhất là đối phương vẫn là do bất gia tộc người thừa kế một trong minh bạch đại nhân ta đây liền vì cái gì không nguyện ý nhìn thấy ta đệ đệ thân ái của ta quản gia lời nói vẫn chưa nói xong liền bị hẹn đi nạn cắt đứt người trẻ tuổi nên ngang đi đến một bộ thân thiết bộ dáng liền muốn ôm tiểu gờ rát nhưng là lại bị đại công tức thứ tự tránh ra quản gia giật mình liên miên la lên vệ binh vệ binh đừng tê bọn hắn đều mệt mỏi đều nghỉ ngơi ngươi bây giờ cũng hẳn là nghỉ ngơi hẹn đi nạn nói sau lưng gỗ hẹn tôi dây liền lên trước một bước quét quản gia lướt mắt lập tức người quản gia này liền một bộ hoảng sợ bộ dáng liên tiếp lui về phía sau cuối cùng té ngã trên đất hai mắt trắng ra hôn mê bất tỉnh một mặt này sợi tiểu gờ rát tiểu g ờ giặt biết rõ long uy tại do bất gia tộc người thừa kế một trong sau khi xuất hiện tây lực khắc cũng không dừng một lần hướng hắn miêu tả qua long uy đáng sợ đó là một loại căn bản là không có cách chống cự lực lượng cho dù là rất nhiều siêu phàm giả cũng vô pháp chống cự người bình thường trừ phi là mấy trăm hơn ngàn người bảo vệ ở bên người bằng không đối mặt long uy căn bản không có sức một mình đối với tây lực khắc miêu tả tiểu g ờ giặt tự nhiên là tin tưởng nhưng là coi như như thế tiểu g ờ giặt tại tận mắt thấy quản gia của mình vô thanh vô tức hôn mê toàn bộ trụ sở trí ít hai mươi cái bảo tiêu cũng không có âm thanh lúc vị này đại công tức thứ tử vẫn hoảng rồi n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì vị này đại công tức thứ tử mang theo cả l â m mà hỏi thăm không có gì ta chính là đối xế chiều hôm nay các ngươi lúc rời đi nói câu k i a ta là gỡ giặt đại công tức con riêng rất hiếu kỳ ta cơ hồ là ăn không biết vị đêm không thể say rớt sở dĩ h n đi nạn thở dài vừa nói một bên đem thân thể mò về đại công tức thứ tử sau đó đầu lâu theo lời nói tả h ư u bãi động tiếp đó lời nói bỗng nhiên một bữa người tuổi trẻ đầu lâu liền tựa như dì xét người máy một dạng dừng lại rồi ước chừng một g â y đồng hồ về sau người trẻ tuổi mới khôi phục bình thường tiếp tục nói sở dĩ ta đây mới lần nữa trong đêm bái phỏng ngươi nói xong liền nết miệng lộ ra một cái mỉm cười t r ắ n g mệt răng hết sức làm người ta sợ hãi chí ít đại công tức thứ tử bị giật mình vị này đại công tức thứ tử lui về phía sau hai bước nhìn trước mắt en đi nản sắc mặt tái nhuận một mảnh bởi vì hắn nghĩ tới rồi tây lực khắc một lần nào đó nói chuyện phiếm thì nói qua cố sự một vị không có thiên phú người kỳ vọng thu hoạch được siêu p h à m lực lượng mà đưa tới bi kịch tại cái kia cố sự bên trong không có thiên phú người vì lực lượng hiến tế bản thân hết thảy cuối cùng lại đ i rồi tại sát hại nhiều người về sau bị bắn loạn đánh chết về sau d á n tại dưới đèn đường chính là bởi vì cố sự này tại xác nhận bản thân không có thiên phú về sau tiểu g ơ giặt liền không có cưỡng cầu nữa nhưng là hắn khắt chế h n đi nạn nhưng không có khắt chế rõ ràng chính là tiếp xúc không nên tiếp xúc lực lượng trở nên điên điên khùng khùng n g ư ơ i n g ư ơ i không có chuyện gì ta có thời điểm hội hợp thường nhân có chút không giống nhưng là phần lớn thời điểm đều là giống nhau bây giờ ta tự nhiên là bình thường điểm ta cảm giác đầu góc của ta hết sức rõ ràng h đi nạn nâng tay phải lên chống được hữu khinh đầu lâu đem chậm rãi đời chính ta không biết là tây lực k h ắ p từ lớn g ờ giặt nơi đó tìm hiểu đến tin tức người ở đây thành lũy đường phố số sáu lọt vào tập kích chính là hắn dở cho quỷ đối mặt tiên điên nên làm cái gì tiểu g ờ giặt lựa chọn từ tâm mà sống q u ả đen sao e d d i nan thi t h ầ m sau đó đ ỗ n g nhiên hét lớn cái k i a q u ả đen ở đâu tiểu g ờ giặt bị dọa đến rụt cổ lại hắn ngự a tốc cực nhanh giao phó những gì mình biết hết thảy hắn đại đa số thời điểm tại lớn g ờ giặt bên người bất quá mấy ngày gần đây nhất đều ở đây hoàng gia loài chim sở nghiên cứu bởi vì trước tập kích để hắn quạ đen bị tổn thương hắn cần ở nơi đó tu dưỡng rất tốt sơ bộ đ ạ t thành mục tiêu ẹn đi nạn chuẩn bị kết thúc biểu diễn hắn dựa theo kế hoạch tiếp tục nói nhưng một cái n g o à i ý muốn lại tùy theo xuất hiện ta rất hài lòng mặc dù ngươi còn không chịu xưng hô ta là ca ca. huynh trưởng đại nhân tiểu gợ giặt một mực cung kính hỏi thăm chương 81, t í n h toán không bỏ sót đờ y hẹn hai ách c h i quan t r ư ơ n g 81, t í n h toán không bỏ sót đờ y hẹn nhìn xem mặt đều không cần tiểu gợ giặt ẹn đi nạn trực tiếp ngây ngẩn cả người loại tiêu biểu diễn ra đ i ê n cuồng nháy mắt liền tiêu tán may mắn là gỗ hẹ tự tay mắt lanh lẹ đưa tay liền đem đối phương đánh ngất xỉu thật có lôi ta sai lầm rồi e n đ i nạn ngượng ngùng gãi gãi đầu ngươi đã làm được đủ tốt rồi chỉ là người này cầu sinh dục la ta cũng không nghĩ tới gô e d d tớt túi đầu nhìn lướt qua tiểu c ờ giác từ một số phương diện tới nói đối phương cũng là một nhân tài giá hỏa này không có nói láo a e d d i nạn có chút không yên lòng hẳn không có gô e d d i nạn có chút không yên lòng hẳn không có gô e d nạn một mực chuyên chú lắng nghe đối phương nhịp t i m đối phương hoàn toàn chính là bị e n đ i nạn biểu diễn sợ rồi trái tim phanh phanh nảy loạn căn bản chính là hoang mang lo sợ đương nhiên gô ed t ớ không có tự tin trăm phần trăm đối phương không có nói sai sở dĩ gô ed t ớ cầm lên đối phương đi ra ngoài đồng thời không quên căn dặn em đi nạn siêu tập điểm vũ khí dùng đến đến minh bạch em đi nạn lập tức gật đầu một cái hai người bọn họ mới mang sáu chi súng lục cùng hai trăm kg g h m thuốc nổ ứng phó lúc bình thường vậy là đủ rồi nhưng là vạn nhất xuất hiện cái gì tình huống đặc biệt đâu để phong v ắ n nhất em đi nạn lập tức đem tiểu g ờ giặt bọn bảo tiêu súng trường kéo xuống vắt tại trên thân bởi vậy đợi đến dễ sắn thấy lần nữa hai người thời điểm liền thấy em đi nạn có năm khẩu súng trường trong tay còn cầm hai chi súng trường ngươi muốn làm con buôn vũ khí ngồi ở xa phu vị trí dễ sắn nhịn không được nói lo trước khỏi họa người trẻ tuổi nói cầm trong tay hai chi xuống trường ngay tiếp theo đạn dược túi đưa cho đối phương vị này phó cảnh sát trưởng rất dứt khoát nhận lấy từ lấy lòng hắn vậy cho rằng cần càng nhiều hỏa lực sau đó nhìn về phía gỗ h ẹ tật trong tay mang theo người chính là hắn biết rõ r ắ n ở đâu hắn đã nói r ắ n tại hoàng gia loài chim sở nghiên cứu nhưng là ta không xác thực nhận hắn là phủ định nói dối gỗ h ẹ tật như nói thật đạo đem hắn giao cho ta vị này phó cảnh sát trưởng trầm giọng nói người xác định người biết thân phận của hắn a gỗ h t ậ nhắc nhở lấy đối phương ta lại không phải người mù vị này phó cảnh sát trưởng nói cầm lên tiểu gờ giặt liền đi hướng về phía một bên ngõ nhỏ giặt có một bạn rất thân h、e、n đi nạn nhẹ nói dễ sắn cũng giống vậy gồ hẹn、e、tật nói như vậy hoàng gia loài chi m viện nghiên cứu đợi ý hẹn cất bước đi xuyên qua kia hành lang dài ràng g i ặ t về sau tiến vào cuối phòng làm việc của viện trưởng nguyên bản không phải của hắn văn phòng nhưng là hắn sau khi đến liền trở thành hắn mười mấy hạt hạt cà phê bị tinh tế m ả i phối hợp một chút đen hồ tiêu cùng rừng pha về sau cà phê có một loại quái dị mùi thơm đây là đợi ý hẹn từ cái nào đó truyền thống quý tộc nơi đó học được pha kỹ xảo ngay từ đầu sẽ có chút khó mà tiếp nhận bất quá uống nhiều rồi liền sẽ phát hiện thật sự khó uống thế nhưng là hắn không được chọn vì đối kháng long h uy hắn cần nhường đầu góc của mình thời khắc bảo trì tỉnh táo đây là hắn từ một chút truyền thống quý tộc nơi đó tìm đến thiên phương trên thực tế không đơn thuần là đồ uống gần nhất hai tuần đồ ăn cũng là lấy các loại c â y độc làm chủ đương nhiên đây chỉ là trụ cột nhất ngoài định mức thủ đoạn đến như hai tâm đợi y hẹn nhìn lướt qua vẽ ở trên mặt tường nghi thức nơi đó mới là một trong mấu chốt sau đó vị này lớn gờ g ặ t cố vấn liền nhìn về phía còn dư lại một cái khác mấu chốt g ặ t lúc này răn sắt tình huống không tốt lắm thời gian dài không có ăn uống gì cùng uống nước làm cho đối phương thân thể suy yếu đặc biệt là duy trì một tư thế bị gián tại giữa không trùng càng làm cho vị cảnh sát trưởng này lâm vào hôn mê đợi ý hẹn đưa tay liền đem hắn còn dư lại thực tế uống không trôi nửa chén cà phê ngã xuống vị cảnh sát trưởng này trên mặt nháy mắt giặt tỉnh táo lại chóp mũi chuyền tới mùi thơm để vị cảnh sát trưởng này lẻ lưỡi liếm một lần cho dù là bị đói bụng hai ngày loại cà phê này quái dị hương vị vẫn như cũ để vị cảnh sát trưởng này toàn thân r u n động s á c ngươi phẩm vị cùng ngươi người một dạng hỏng bét cực độ vị cảnh sát trưởng này lạ chỉ là thủ đoạn cần thiết thôi liền như là đem ngươi dẫn tới tới nơi này cùng lợi dụng ngươi làm m g i nhử dẫn tới càng nhiều người đối mặt tù nhân khiêu khích đờ ý hẹn thở ơ cười m ạ bộ là thông minh ra hỏa vị cảnh sát trưởng này nhấn mạnh mặc dù đờ ý hẹn cũng không có nói thêm cái gì nhưng là răn rất rõ ràng bản thân cộng tác cũng không đáng giá đối phương làm t o chuyện bản thân vị kia cộng tác chỉ có thể là đối phương trong kế hoạch một hoàn dùng để đem m ạ bộ dẫn tới, tới nơi này Hừng, hắn rất thông minh cũng rất cường đại nếu không phải ta ngoài ý muốn phá vỡ hắn tiềm phục tại ẹn đi nàn bên cạnh lời nói hắn kế hoạch thậm chí thật sự có khả năng thành công lợi dụng báo chí làm mồi nhử hấp dẫn một chút kiến thức n ử a về gia hỏa tụ tập ở bên người sau đó lại dùng bọn gia hỏa này hấp dẫn chúng ta xuất hiện cuối cùng lại một m ẹ hốt gọn hắn kế hoạch không sai có cực lớn có thể sẽ thành công đáng tiếc hắn đụng phải ẹn đi nàn đ ờ i ý hẹn không có phản bác giản s vị này lớn gờ giặt cố v ẫ n ngồi ở trong ghế nói chính mình suy đoán đ ó lấy lắc đầu hắn quá tham lam rồi hắn đã thừa nhận chế độ cũ nhưng lại thăm dò mới truyền thống cuối cùng, tự nhiên là cái gì cũng không chiếm được đợi ý hẹn thở dài ngằng đầu nhìn về phía bị gián tại kia dàn sập mặc dù lúc này chỉ là hắn tại sai thời gian nhưng là dàn sập phản bác vẫn như c ũ để hắn cảm thấy bất mãn sở dĩ sau một k h ắ c hắn liền mang theo ác ý mở miệng nói thấy không rõ bản thân điểm này ngươi và hắn có điểm giống rõ ràng ta đã bỏ qua ngươi ngươi lại không biết cảm ơn nhất định phải lần nữa xâm nhập tầm mắt của ta nguyên bản ta dự định huyết tế ta những bảo bối kia ngươi hẳn là càng thêm ngon miệng thật giống như t h tử của ngươi nàng nếm lên có điểm giống là đ ồ đất dạng này h ì n u n trực tiếp để dàn phẫn nộ vị cảnh sát trưởng này gào thét lớn dây rồi lấy nhưng là không dùng dây thường buộc chặt rất giám chắc dù cho vị cảnh sát trưởng này thời kỳ toàn thịnh đều không thể tránh ra khỏi càng không dùng lúc này đói mọi bệnh đan s é t lên rồi ngươi xem ngươi luôn luôn thấy không rõ chính mình t i ê u hao như thế chỉ là phí công ngươi nói đúng không m ạ n bộ nói đợi y hẹn nhìn về phía cửa phòng phương hướng vốn cũng không có đóng lại ngoài cửa phòng bóng người lắc lư sau một khắc gỗ ed tờ xuất hiện ở trong hành lang nhìn xem xuất hiện gỗ ed tờ đợi y hẹn lộ ra một cái tiêu dùng không phải vừa mới loại kia tràn đầy hài hước tiêu d u n g mà là đắc ý n g ư ơ i so với ta trong tưởng tượng tới chậm hơn một điểm là ta để lại cho ngươi manh mối không đủ rõ ràng sao tây lực khắc thẳng n ố c kia hẳn là sẽ lanh tranh đi tìm ngươi tiểu gợ giặt đối mặt với ngươi hỏi thăm lại không dám có một chút giữ lại nô、no, là dễ săn à? là hắn chậm trễ thời gian không biết mùi vị lòng tự trọng để hắn do dự a một hồi ta đem hắn trái tim móc ra đút ta bà bối vị này lớn gợ g i t cố vấn tiêu dung càng phát sán l ạ rồi dù sao hết thầy đều nằm trong dự đoán của hắn tất cả mọi chuyện đều ở trong lòng bàn tay cho dù là do bất gia tộc người thừa kế một t r o n g thì thế nào còn không phải đi vào bẫy dập của hắn mãi bộ cẩn thận trong này tất cả đều là ta xem không hiểu đồ vật ngươi tuyệt đối không được tiến đến b ị treo cảnh sát trưởng lớn tiếng nhắc nhở l ấ y đợi ý hẹn không có ngăn cản g i ặ n biết đến chính là hắn muốn để đối phương biết đến nói đơn giản giặc nói đều sẽ đối với hắn có lợi đều là hắn mong muốn vị này lớn gờ g i ặ t cố vấn mặt mỉm cười nhìn lướt qua g i ắ n về sau ánh mắt lần nữa nhìn về phía gỗ ẹ tờ vì cái gì không bắn súng hoặc là nói vì cái gì không thăm dò một lần đối phương giang hai tay ra phảng phất làng nên tiếp bộ dáng mà gộ hẹn tớ lại là lắc đầu không có nổ súng tất yếu đối phương chuẩn bị hai ngày không hẳn là tại hai tuần trước lần kia tập kích sau khi thất bại đối phương vẫn tại chuẩn bị có chuẩn bị đầy đủ thời gian đối phương tự nhiên là bố trí c h u toàn viên đạn ở thời điểm này căn bản sẽ không đưa đến một chút tác dụng không nói nói không chừng sẽ còn trở thành đối phương có thể lợi dụng cả b ấ y đến như thủ đoạn khác cùng viên đạn một dạng cũng vô dụng nhất là tang trí nhìn chăm chú đối phương bố trí nhiều như vậy vì chính là đem hắn dẫn tới, tới nơi này mà hắn đã hiện ra qua tăng trí nhìn chăm chú đối phương không có khả năng không phòng bị lúc này nếu như sử dụng tăng trí nhìn chăm chú lời nói gỗ hẹn -E、tật có hết sức nắm chắc tăng trí nhìn chăm chú không có bất kỳ tác dụng gì thậm chí sẽ còn lọt vào phản v ệ nhưng cái này cũng không hề đại biểu gỗ hẹn -E、tật sẽ ngồi chờ chết bởi vì gỗ hẹn -E、tật biết đại khái đối phương dự định là cái gì rồi thuốc nổ vũ khí hẳn là kích phát toàn bộ nghi thức mấu chốt lại không có thể từ bản thân hoặc là phe mình người kích phát chỉ có thể là từ đối thủ tới làm sau đó thuốc nổ vũ khí cùng tăng trí nhìn chăm chú sẽ mất đi tác dụng gỗ ẹ n t ậ thế nhưng là tinh tường nhớ được b ọ t phu nhân nói qua một khi một ít khu vực xuất hiện cấm chỉ siêu phàm lực lượng như vậy toàn bộ khu vực bị cấm chỉ lực lượng đều sẽ mất đi tác dụng mà không sẽ có một phương mất đi một phương có hiệu quả kết quả nghĩ tới đây gộ h ẹ t ầ n không tiếp tục do dự hắn đưa tay móc ra một đ i ề u thuốc trực tiếp nhóm lửa ánh lửa tại ban đêm là như thế dễ thấy đối phương có chuẩn bị hắn cũng có được căn bài mà lại vừa đúng vừa anh nương theo lấy một tiếng vang thật lớn hoàng gia loài chim sở nghiên cứu phòng làm việc của viện trưởng vách tường trực tiếp bị tạc ra một cái lỗ thủng trên vách tường vẽ lấy nghi thức phá thành m ả nhỏ đờ y hẹn càng là phảng phất gặp xung kích là đảo vọt vào hành lang hẹn đi nạn dễ sắn vọt vào g i ậ t dễ sắn xông về bản thân cộng tác hẹn đi nạn n h ấ t thương ngắm chuẩn lấy đờ y hẹn nhưng là phòng làm việc của viện trưởng cửa phòng nháy mắt đóng lại người trẻ tuổi chỉ có thể là nghe tới đờ y hẹn càng phát ra đắc ý thanh âm hoàn mỹ nguyên bản ta còn lo lắng các ngươi sẽ không làm như thế không nghĩ tới các ngươi phối hợp như vậy ngươi thật sự cho rằng phòng làm việc của viện trưởng bên trong bố trí là hải tâm sai rồi hành lang mới thật sự là hải tâm ngươi đoán đoán là cái gì kế hoạch hoàn toàn thành công đờ y hẹn kèm n é n không được nữa hắn đáp ý hỏi ức chế ta năng lực ức chế thuốc nổ vũ khí gỗ h tớ mười phần bình tĩnh nói không sai thuốc nổ vũ khí mới là khởi động nghi thức mấu chốt không chỉ có ức chế ngơi ư l o n g uy cũng sẽ để thuốc nổ vũ khí vậy mất đi tác dụng loại này nghi thức là ta chỗ học phái đối mặt do bất gia tộc cùng thuốc nổ hứng khởi về sau cho tới nay nghiên cứu chỉ là bố trí quá mức phức tạp cần vật liệu càng là chân quý cho dù là bố trí xong cũng chỉ có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn ảnh hưởng đến thu hẹp phạm vi căn bản là không có cách ứng dụng đến lớn phạm vi chiến trường mà lại Khuyết đ i ể một lớn n h là, nó sẽ ở bên trong phong h không, không nhân làm sao xứng biết rõ sự vĩ đại của hắn chỉ có đồng dạng thân là siêu phàm giả mạo bộ mới có thể đợi ý hẹn một bên hoạt động cất đối một bên tiếp tục nói chương ó ô n g có thể sử dụng năng lực tám h h n t u mươi hai một tiếng, một khoác, trên, khí, 82, khí khái nạo nhân gò dạ n hai ếch chi quan chương tám mươi hai khí khái nạo nhân gò dạ đợi ý hẹn cực tốc xông về gỗ hẹ tờ làm khoảng cách không đến một mét lúc đống nhiên vọt lên đầu gối tựa như trường m â u bình thường đâm ra tại vị này gỡ giặt lớn cố vấn trong lòng đã hiện lên gỗ hẹ tật bị một cái lên gối nổ đầu sau đó bị hắn từng quyền từng quyền đánh chết tươi chẳng diện sau đó giữa không trung đợi ý hẹn liên bị gỗ hẹ tật một c ư ớ c đạp ở trên mặt đợi ý hẹn trên mặt hung á c bên trong tràn ngập đắc ý biểu lộ nháy mắt ngưng kết tiếp lấy chính là theo lực tác dụng mà vằn b è o sụp đổ Phanh.、So、Đ không đợi đờ y hẹn t r ư ợ t xuống gỗ ẹ n tân một cái hung ác lên gối liền đè vào vị này gỡ i ắ t lớn cố vấn vừa mới bị đạp qua trên mặt phanh máu tơi ư phiêu tán máu thịt bé bét lực lượng khổng lồ càng đem chỉnh cánh cửa đều và sụp rồi mà đó cũng không phải kết thúc gỗ ẹ n tân thuận thế cơi tại đờ y hẹn trên thân song q u y ề n như lạnh như hạt mưa rơi đập ba ba ba ba ba ba vài giây đồng hồ về sau đ ợ y hẹn đầu lâu liền triệt để biến hình chờ đến gỗ ẹ n tân dừng lại lúc vị này gỡ rắt lớn cố vẫn càng là không có khí tức tùy ý đem trên hai tay máu tơi n g a xuống gỗ hẹn quay người liền đem đối phương áo kho sau một khắc cô ẹ tớ liền tìm được hắn mong muốn đ ổ vật một cái lớn chừng bàn tay có một đạo nhỏ b é vết dạn g q u ả đen p h o tượng bất tưởng chi minh tại thần bí biến mất sau khi xuất hiện thứ hai mươi năm đội nha thanh em thủ lĩnh hẹn sẽ dùng hết chế độ sở hữu tạo nó hẹn sẽ hy vọng dựa vào nó đến cải biến thiên phú người ngày càng thưa thất bị từng bước ép sắt tình cảnh nhưng vẫn như c ũ vô pháp vãn hồi xu hướng suy tàn cuối cùng toàn bộ đội nha thanh em xuống dốc hiệu quả một quả chi linh hai bảy quả ba huyết tế qua chi linh ngươi có thể triệu hoán một con vô hình đ ộ nha chi linh phục vụ cho ngươi đ ộ nha chi linh có thể cùng ngươi cùng hưởng tầm mắt ngươi cũng có thể ngắn ngủi khống chế đ ộ nha chi linh nhưng không thể vượt qua m ộ ư ơ i phút tâm một bậy quạ triệu hoắn mà ra đ ộ nha chi linh có thể khống chế chung quanh quạ đen quần sát thể phục vụ cho ngươi nhưng vô pháp chống giống chế tạo lại số lượng không nên vượt qua một trăm linh tâm một huyết tế cách mỗi ba năm ngươi cần tìm kiếm tươi s ố n g trái tim cấp cho đ ộ nha chi linh c a m đoan đ ộ nha chi linh sức sống đánh dấu một quạ chi linh bậy quạ sẽ theo ngươi tâm biến hóa mà biến hóa đánh dấu hai khi ngươi vượt qua tâm phạm vi chịu đựng lúc đem ngươi trở nên lắm lời đánh dấu ba huyết tế không giới hạn trong nhân loại. c ũ nếu g có thể là như không thể mang đi lời nói bất t ư ở n g chi minh giá trị sẽ đại đại giảm bớt không do dự gỗ hẹn tật n giành g n n t rơi cuối cùng để hắn không xuống tay được nhưng đối với bệnh nhân gỗ hẹn tật dùng bất cứ thủ đoạn nào không được nói chỉ là huyết tế nếu mà bắt buộc hắn có thể làm ra quá đáng hơn sự tới h ú n g chi không có cái gì là so cùng loại đờ i ý hẹn dạng này siêu p h à m giả trái tim càng thích hợp trí tuệ sức sống nói chuyện rồi một con thường nhân không thể gặp đội nha xuất hiện ở gỗ ẹ n tật trên bờ vai sau đó liền lao thẳng tới thi thể trên đất sau một khắc một cái l ô máu liền xuất hiện trên ngực đờ ý hẹn nhuấn máu độ nha chi linh không còn là vô hình mà là xuất hiện ở ẹ、e、n đi nạn giặt cùng dễ sắn trong mắt ba người rõ ràng bị đỏ thám độ nha giật này mình cơ hồ là không tự chủ được nâng thương nhắm chuẩn thằng đến phát hiện cái này đỏ thám độ nha chỉ là chuyên tâm ăn cũng không có tiến công về sau ba người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm sau đó ba người biểu lộ không đồng nhất h、e、n đi nặn là người thiếu niên hiếu kỳ giặt cùng dễ sắn hai người thì là thần sắc phức tạp kia là đã có cảm kích xen lẫn kinh hãi không biết làm sao cảm kích đối mặt sự thật thân cứu mạng kinh hãi cũng là đối mặt sự thật không biết mà không biết làm sao hai người có chút không biết nên như thế nào cùng gỗ hẹ、e、tật chung sống dù sao có ở đây không lâu trước hai người còn nhận định gỗ hẹ、e、t ậ là nguy hiểm tội phạm hiện tại loại cảm giác này cũng không có biến mất ngược lại là càng phát mãnh liệt kia bị đánh chết tươi lờ ý hẹn chính là tốt nhất chứng cứ hai người tin tưởng đ ờ i y hẹn tuyệt đối không phải cái thứ nhất bị trước mắt nam nhân đánh chết ra hỏa cũng sẽ không là cái cuối cùng bất quá hai người cũng không có nói thêm cái gì bởi vì đ ờ i y hẹn trừng phạt đúng tội mạng c ủ các hạ tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ hẹn đi nạn nấy lòng hết sức tò mò nhưng lại không có hỏi tham đột nhiên này xuất hiện tinh hồng độ nha người trẻ tuổi rất thông minh mà người thông minh đã biết có sự tình có thể hỏi có sự tình tốt nhất đừng hỏi thậm chí ngay cả biết rõ đều không nên biết rõ đương nhiên là bắt về ta nên được đ ổ vật gỗ ẹ tự chỉ chỉ thi thể trên đất nên được đ ổ vật ba người s ứ c sở b a quát ẹ n đi nạn ở bên trong đều có điểm không rõ ràng cho lắm g g i ặ t lớn có chút đứng ngồi không yên từ khi hắn cố v ẫ n bắt đầu nhằm vào vị tiêu mã t ổ bố cục về sau hắn liền luôn cảm thấy đây là một cái sai lầm mà lên một lần tập kích càng là chứng minh điểm này nhưng là hắn vô p h á t mệnh lệnh đối phương dừng lại song phương chỉ là hợp tác dù ai cũng không cách nào mệnh lệnh ai húng chi có thể thuận thế diệt trừ một cái con riêng lời nói hắn cũng không để ý dù là con riêng không có khả năng kế thừa tức vị nhưng liền xem như chia cắt tí xíu tài sản cũng là đủ để khiến hắn khó chịu sự t ì n h chỉ là khiến vị này g ờ giặt lớn không có nghĩ tới là tại cái kia con riêng bên người trừ đối phương mẫu thân bên ngoài vẫn còn có một vị nắm giữ lực lượng tồn tại mười phần chắc chín tập kích thất bại không nói hắn cô vẫn còn bị thương đến mức không thể không tu dưỡng một lần nữa bố cục lần này g ờ giặt lớn trực tiếp kiến nghị từ bỏ mà lại một lần nữa cho thấy thái độ có thể dùng một điểm tài sản đổi lấy cùng con riêng sống chung hòa bình thế nhưng là hắn cố vẫn cũng không có nghe hắn khuyên cáo ngược lại bảo hắn biết đây là một trận chiến tranh căn bản là không có cách sống chung hòa bình Cái này khiến này gợ vẫn vẫn giặt lớn nhìn thoáng qua đã sớm qua nửa đêm một m ư ờ i hai điểm kim đồng hồ hỏi đến quản gia không có các hạ cần ta phái người tiến về hoàng gia loài chim học viện sao quản gia xin chỉ thị không dùng g ờ giặt lớn lắc đầu vị này đại công tức trưởng từ rất rõ ràng đối mặt nắm giữ lực lượng tồn tại trừ phi có thể thu hoạch được nhân số bên trên ưu thế tuyệt đối bằng không cho dù là dưới tay hắn tinh nhuệ nhất tử sĩ đi cũng là chịu chết đã bởi vì n g o ạ i ý muốn mất đi sáu cái tử sĩ mà mỗi một cái tử sĩ bồi dưỡng đều là gian nàn không dễ dàng gờ i ặ t lớn tuyệt đối không muốn lại mất đi càng nhiều bởi vậy chỉ có kiên nhẫn chờ đợi chỉ có thể là kỳ vọng đờ y hẹn như là dĩ vãng một dạng mang theo thắng lợi trở về bất quá dạng này chờ mong chú định rơi vào khoảng không gờ rắt lớn cũng không có đợi đến đờ y hẹn trở về mà là chờ đến đệ, đệ mình gờ rặt nhỏ bãi phòng lập tức vị này đại công tức trưởng tử nhuế đối với mình vị đệ đệ này gờ g i ặ t lớn cũng không thích ai cũng sẽ không thích một cái hội chia cắt bản thân tài sản người dù là hắn đã thừa kế tuyệt đại đa số mà gờ g i ặ t nhỏ đồng dạng không thích linh trưởng của mình bởi vì theo gờ g i ặ t nhỏ nếu như không có gờ g i ặ t lớn lời nói hắn chính là cái kia kế thừa tước vị người bởi vậy quan hệ của song phương một mực không tốt thậm chí có thể được xưng là ác liệt cũng chỉ có tại trước mặt phụ thân cùng công cộng trường hợp mới có lấy mặt ngoài hòa bình bí mật sớm đã l à n h ư nước với lửa rồi nếu như không phải còn muốn cố kỵ phụ thân của mình song p ư ơ n g đã sớm chết người chết ta sống rồi sở dĩ gờ giặt nhỏ tại dưới tình huống bình thường căn bản không có khả năng tới bãi phòng hắn trừ phi nghĩ tới điều gì gờ giặt lớn đáy lòng xếp chặt một loại dự cảm không tốt bắt đầu hiện hiện sau đó làm quản gia mang theo gờ giặt nhỏ lúc tiến vào gờ giặt lớn dự cảm không tốt được chứng thực rồi s ư n g mặt s ư n g mũi gờ giặt nhỏ đem túi trong tay phục đưa cho gờ giặt lớn về sau ngay tại một bên không lưng nôn mửa liên t u đối với cái này vị đại công tức thứ tử tới nói cả cuộc đời trước mười sáu tuổi cộng lại cũng không có bởi tối hôm nay tới kích thích đầu tiên là bị phụ thân tên điên kia con riêng cước ép sau đó rõ ràng nói ra hết thảy còn bị ẩu đà tiếp đó mới từ trong hôn mê tỉnh lại liền tận mắt thấy cái kia có được long y khủng bố ra hỏa đem đờ ý hẹn đầu lâu chém xuống tới cuối cùng còn đem đầu lâu giao cho hắn đưa tin trên đường đi g ỡ giặt nhỏ đều bị viên này đấm máu đầu lâu dọa đến quá sức đến mức không thể không đem chính mình áo khoác t r ù m lên đầu lâu bên trên về sau càng là dùng áo khoác làm một cái bao nếu như không phải còn có chuyển thuật lời nói g ỡ giặt nhỏ một khắc đều không muốn chờ lâu hắn hiện tại chỉ muốn trở về trụ sở của mình không không phải trở về trụ sở mà là rời đi hạt tinh nhờ đi bờ biển đi có được bãi cắt cùng ánh mặt trời trăm viên đi đâu tìm kiếm một chút nữ sĩ an ủi có ở đây không đem những này đấm máu đồ vật toàn bộ lãng quên trước tuyệt đối không trở về hạt tình nhờ đấy lòng âm thầm t h ề gờ giặt nhỏ trực tiếp nói mạp bộ các hạ để cho ta chuyển cáo ngươi có quan hệ đờ ý hẹn hết thẻ đồ vật ở trước khi trời sáng đưa đến kìm mẹo đường phố số mười một đi kia là hắn nên được còn có huynh trưởng đại nhân nói ngươi tốt nhất đừng cùng mẫu thân đại nhân chết có quan hệ nói xong gờ giặt nhỏ xoay người rời đi nhìn xem gờ giặt nhỏ bóng lưng bị bản thân cố vấn đầu lâu khiếp sợ gờ giặt lớn chính là xương sở huynh trưởng đại nhân mẫu thân đại nhân c h ọ ngươi vẹn i giặt lớn mới â y đồng đ hồ lớn phản ứng gờ về sau, ợ c chỉ cái con cùng gờ giặt nhỏ chỉ là ai? Là cái kia con riêng ai. kia đối nhỏ h là Là p ư n thân. Nhu nhược, g mẫu h k ế p đảm gia Ngươi hỏa.、Người、cũng không có xưng hô qua ta một câu huynh trường đại nhân thật sự là gia tộc x ỉ nhục ta sẽ để ngươi xem một chút gờ giặt gia tộc vinh dự ta sẽ để ngươi biết vì cái gì ta mới là phụ thân đại nhân chân chính người thừa kế gờ giặt lớn nổi giận đùng đùng hô sau một giờ gờ giặt lớn quản gia mang theo hai chiếc xe ngựa gõ kìm mẹo đường phố số m ư ơ i một đại môn đối mặt với mở cửa ma di ạ vẻ mặt tươi cười nói ngày tốt mạ bộ các hạ thất lạc đồ vật chương ủ nhân nhà cho ta ta để đ a tới. c tám mươi ba mời hai ách c h i quan chính văn chương tám mươi ba mời kìm mẹo đường phố số 11, t ộ gồ hẹt t trong thư phòng kiểm tra chiến lợi phẩm của mình những vật phẩm này phần lớn là bút ký cùng thư tịch một số nhỏ thì là vật liệu tại cự tuyệt vị k i a g ở g i ặ t lớn quản gia trợ giúp tự mình từ trên xe ngựa chuyển vào nơi này lúc gồ h t t đã làm được trong lòng hiểu rõ bất quá đối với vị ký gờ rắt lớn quản gia trước khi đi nói nếu như ngài còn có cái gì đồ vật đã quên cầm mời ngài nhất định cáo chi ta ta sẽ lập tức vì ngài đưa tới gộ ẹ n t ậ nhưng không có cự tuyệt ai biết hắn có thể hay không thiếu khuyết đồ đâu đến như g ờ giặt lớn chỗ biểu hiện ra thái độ gợ ẹ n t ậ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý mớn thân là đại công tức chi tử g ờ giặt lớn không chỉ có có được làm người kinh ngạc t à i phú còn biết rất nhiều thường nhân không biết sự tình đối phương rất rõ ràng cùng một cái siêu phàm giả kết quả cuộc chiến đấu sở dĩ đối phương tuyệt đối sẽ không cự tuyệt hắn lưỡng bại câu thương loại kết quả này cũng không phải đối phương tưởng mớn g ô hẹ tớ rất rõ ràng tại không có chân chính có thể đem hắn đưa vào chỗ chết cơ hội trước vị t h i ê u đại công tức c h i tử nhất định sẽ biểu hiện mười phần hữu hảo bởi vậy hắn nhất định phải thời khắc nắm giữ lấy cục diện làm cho đối phương không có thừa dịp cơ hội rất muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã a g ô hẹ tớ nhẹ dọn g thở dài đáng tiếc thực lực của hắn không đủ duy trì cục diện bây giờ đã là có chút phô trương thanh thế cùng thụ xảo trên thực tế nếu như không phải hắn vừa lúc học xong tăng trí nhìn chăm chú để trước mắt bí cảnh bên trong dân bản địa có phán đoán sai lầm như vậy cục diện rất có thể sẽ là một cái khác bộ dáng mà sai lầm như vậy phán đoán theo cùng hắn tiếp xúc sẽ càng ngày càng ít c h ỉ ít đêm nay qua đi không có người sẽ cho rằng hắn tay không năng lực chiến đấu không mạnh mà lại đêm nay qua đi hắn đối mặt người sẽ càng thêm nguy hiểm thì như gờ giặt đại công tước thì như càng nhiều siêu phàm giả cái trước thân là gờ giặt lớn tiểu gờ giặt phụ thân chỉ cần biết đêm nay chuyện phát sinh liền nhất định sẽ xuất hiện thú chi đối phương vẫn là ẻn đi nạn phụ thân trước đó ẻn đi nạn thân phận không có lộ ra ánh sáng lúc đối phương có thể làm như không thấy nhưng ẻn đi nạn thân phận đã bị càng nhiều người biết rõ vậy đối phương liền nhất định sẽ cấp cho một cái công đạo g ô h ẹ t ậ quá hiểu rõ loại này cái gọi là quý tộc vinh dự rồi mà cái sau dựa theo tây lực khác đợi ý hẹn đôi câu vài lời miêu tả tại hạt tề nhờ rõ ràng có cái gì hấp dẫn siêu phàm giả đồ vật tại một chút siêu phàm giả chính là bởi vì này mà tụ tập h ắ n thì bị trở thành một thành viên trong đó mà không l u ậ n là gợi dặn đại công tước vẫn là những này siêu phàm giả đều cần g ô h ẹ t ậ cẩn thận đường đ ố i hy vọng sẽ có thu hoạch g ô h ẹ t ậ nhìn xem bày ở thư phòng bút ký cùng thư tịch đáy lòng lặng yên suy nghĩ về sau bốn ngày thời gian bên trong cô hẹ t ậ chân không bước ra khỏi nhà liền ngay cả buổi chiều câu lạc bộ xạ kích luyện tập đều từ chối đi trừ bỏ ăn cơm bên ngoài cả người chính là trong thư phòng liếc nhìn những n à y từ đồ phục ngữ cùng tiếng thông dụng hỗn hợp viết thành bút ký thư tịch hắn kỳ vọng từ đó tìm tới càng nhiều bí thuật sung làm át chủ bài càng kỳ vọng chính là tìm tới có thể quấy nhiều xem b ó i bí thuật đáng tiếc là không thu hoạch được gì cũng không phải những n à y bút ký trong thư tịch căn bản không có nâng lên bất luận cái gì bí thuật ngược lại ở nơi này chút bút ký trong thư tịch nâng lên khá nhiều bí thuật như là độ nha ẩn ấp độ nha trào kích độ nha bay lượn vân vân nhưng mỗi một hạng bí thuật bên cạnh đều ghi chú thiếu t h ô n chữ dù cho bút ký bên trong đã tận khả năng ở bù đắp những này đã từng mất đi bí thuật nhưng hạt cắt trong sa mạc đa số chỉ là một khái niệm hoặc là chính là một chút suy đoán duy nhất được xưng tụng hoàn chỉnh cũng chỉ có một tên là đội nhà màu đen lĩnh vực nghi thức chính là đờ y hiện tại hoàng gia loài chim học viện bố trí nghi thức toàn bộ nghi thức tương đối phức tạp nhưng càng khó chính là nghi thức vật liệu hoàn chỉnh hoàn mỹ kim cương cùng bí ngân mà muốn bố trí ra một cái cơ sở nhất phạm vi đ ộ nhà màu đen lĩnh vực cái trước cần ba viên cái sau cần một kỳ lọc đ trải qua ba ngày này đến nay rồi đọc gỗ hẹn tớ đối trước mắt bí cảnh siêu phàm tình huống đã có tương đối hiểu rõ không được nói hiện tại siêu phàm sớm đã xuống dốc cho dù là tại thời kỳ cường thịnh muốn tìm được ba viên hoàn chỉnh hoàn mỹ kim cương cùng một kỳ lò ghẹm bí ngân đô không phải chuyện dễ dàng không hề nghi ngờ đợi ý hẹn vị đối phó hắn lấy ra toàn bộ đ ộ nhà thanh âm trên trăm năm toàn bộ tích lũy đối phương chắc chắn chỉ cần giết chết hắn liền có thể cầm tới do bất ra tộc hết thảy có thể kết quả lại là đem gỗ h t nên được chiến lợi phẩm rút lại hơn phân nửa cầu chết không yên lành gỗ h t thẳng thắn sau đó hắn nhìn về phía một bên giá sách. trên ạ i t da xét phương một con vô hình chỉ có hắn có thể thấy được độ nha chi linh đang đứng tại kia cơ cảnh tra xét m ộ n phía l a m thu được gỗ ẹ tật đấy lòng chỉ thị về sau lập tức bay tới rơi vào gỗ ẹ tật đầu vai nhìn xem điều khiển như cánh tay độ nha chi linh gỗ ẹ tật tâm tình lập tức tốt hơn nhiều sở dĩ nói chiến lợi phẩm rút lại hơn phân n ữ a mà không phải không có chút giá trị trừ bỏ những cái kia bất k ý thư tịch bên trong dấu g i ế m tin tức đối gỗ ẹ tật tới nói vô cùng có giá trị bên ngoài cũng là bởi vì bất tường chi minh rồi dùng bất tường chi minh triệu hắn mà ra độ nha chi linh thật sự là dùng tốt bản thân mang theo thiên nhiên ẩn hình năng lực không nói tầm mắt còn cực kỳ rộng lớn cho dù là trong bóng đêm cũng có thể rõ ràng thấy v ậ t mà lại còn có nhất định năng lực chiến đấu đương nhiên quan trọng nhất là có thể mang ra bí cảnh chờ đến hắn trở về neo điểm thế giới lúc đội nha chi linh không thể nghi ngờ sẽ trở thành hắn trọng yếu nhất con mắt mà bây giờ thì là trực tiếp nhất lực lượng gỗ hẹn -e、tớ đứng người lên đem bàn đọc sách một bên thư mời cầm lên ba ngày trước buổi sáng vị kia gờ dặn đại công tức sẽ đưa đến rồi cái này phong thư mời bất quá gỗ e tớ cũng không có lập tức tiến về trừ bởi vì phải duyệt đọc vừa mới lấy được bút ký thư tịch bên ngoài tự nhiên là vì để cho bản thân an toàn hơn một điểm gỗ hẹt tơ sau lưng ngoài cửa sổ tìm trên đường từng khỏa trên đại thụ từng cái q u ả đen giấu ở cây lá rậm rạp bên trong những n à y q u ả đen đều là trong vòng ba ngày từ đội nha chi linh khống chế tổng cộng chín mươi chín con gỗ hẹt tơ thế nhưng là nhớ kỹ bảy quả hạn chế hắn cũng không muốn trở thành lắm lời chỉ cần vừa nghĩ tới bản thân khả năng đang chiến đấu là biến thành đờ i ý hẹn cái bộ dáng này gỗ hẹt tơ thì có loại sống không bằng chết cảm giác sở dĩ tại chính hắn tâm không có cái mới đột phá trước gỗ h t tơ tuyệt đối sẽ không để đ ộ nha chi linh khống chế vượt qua một trăm con quạ đen muốn tâm đột phá tiếp tục tăng lên tay không cận chiến có thể chứ gô hẹ tật suy đoán tại những cái kia bút ký cùng trong thư tịch mặc dù không chỉ một lần đề cập tới thiên phú người nhưng là có quan hệ thiên phú người miêu tả đều không ngoại lệ đều là trời sinh có được không có hậu thiên có được giống như là gô hẹ tật loại này dựa vào tay không cận chiến tiến vào siêu phảm mở ra tâm lại là tuyệt vô cận hữu bởi vì tại những cái kia bút ký cùng thư tịch ghi chép trong miêu tả người bình thường muốn có được thiên phú đều không ngoại lệ đều sẽ phát cuồng chí tử nhưng phát sinh trên người mình sự thật lại cáo chi lấy gô ẹ tật trong đó sai lầm người bình thường là có thể có được thiên phú có thể cần chính là dựa vào chính mình mà không phải độ nha thanh âm thí nghiệm như thế đổi một loại lại một chôn ma d ư ợ c chỉ là gỗ ẹ ệ tật vô pháp xác định siêu phảm về sau tay không cận chiến có hay không còn có thể tiếp tục gia tăng tâm vẫn là thiếu khuyết h u y ế tinh t vinh dự ta cần càng nhiều huyết tinh vinh dự tài năng càng thêm không chút phí sức nhìn lướt qua còn thừa lại ba phần huyết tinh vinh dự gỗ ẹ ệ tật trầm ngâm một lát sau cầm ơ giặt đại công tức thư mời đứng dậy hướng về bên ngoài thư phòng đi đến tại tiếp vào cái này phong thư m ư ờ lúc gỗ hệ tật thì có một cái đại khá ý nghĩ hiện tại trải qua ba ngày tích lũy ý nghĩ a đã có thể biến thành có thể thực hành kế hoạch rồi chủ nhân ngài cần ăn chút gì sao ta gần nhất có mới nghiên cứu thực đơn hầu gái ma di ạ nhìn thấy đi ra thư phòng gộ ẹ、e, tân mừng dỡ hỏi phải biết ba ngày qua này chủ nhân của mình vì chuyên chú duyệt đọc thế nhưng là mệnh lệnh nàng nhất định phải làm đơn giản nhất bình thường nhất có thể trực tiếp dùng ăn đồ ăn cái này khiến học tập rất nhiều truyền thống quý tộc thực đơn ma di ạ cảm giác sâu sắc bản thân không có đất dục võ bất quá hiện tại được rồi chủ nhân của mình đã hoàn thành duyệt đọc nàng có thể mở ra chủ nghệ rồi phải biết nàng gần nhất ba ngày thế nhưng là nghiên cứu một loại đặc chế bánh gà tổ tuyệt đối có thể nhận chủ nhân hữu hái ma di a l ạ i như thế tự tin gỗ hẹ tớ lại là một mặt tay nấy thật có l ỗ i ma di a ta cần phải đi đến hẹn cùng ẹ m đi nạn một đợt gỗ hẹ tớ nói xong liền sải bước đi ra khỏi cửa phòng mà ở phòng khách xó x ì n h bên trong từ khi ma di a sau khi mở miệng liền trầm mặc không nói ẹ m đi nạn càng là phảng phất thoát đi bình thường vọt ra khỏi kìm mèo đường phố số m ộ mươi một mãi bộ các hạ n g ư ơ i biết ba ngày này đến nay ta là làm sao qua sao mỗi lúc ăn cơm Ta đ ề người trẻ tuổi ệ n thở dài đối với lần này gô edt cũng không cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì hắn cũng giống vậy đối mặt tác ý lúc gô edt có thể mười phần nhẹ nhõm giải quyết nhưng đối mặt thiện ý lúc gô edt liền có chút không biết làm sao rồi bất quá chúng ta là may mắn c h ỉ ít so khải may mắn nhiều ba ngày đến nay hắn đã bị bệnh chín lần ở đây sao xuống dưới khải sợ rằng thật sự muốn bị bệnh người trẻ tuổi nói đến này vị đáng thương nam buộc không khỏi nhún vai một bộ không thể làm gì nhưng lại nén cười bộ dáng nhưng là gỗ ẹ tật có thể bén nhẹ chú ý tới người tuổi trẻ ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía trong tay hắn thư mời ba ngày trước tiếp vào cái này phong thư mời thời điểm ẹ n đi nạn liền minh sắc bản thân muốn đi gỗ ẹ tật lương thời không có phản đối giờ phút này thì càng sẽ không ra âm thanh hỏi tham dù là người trẻ tuổi biểu hiện m ư ơ i phần khẩn trương có một số việc những người khác căn bản giút không được gì là muốn đối mặt mình gỗ h ẹ t ớ nhắm hai mắt lại dựa vào ghế từ bên trong hắn mượn nhờ độ nha chi linh tầm mắt xem xét bốn phía cơ hồ là nháy mắt gỗ h ẹ t ớ liền phát hiện không ít dấu ở chỗ tối kẻ nhìn lén mà lại những này tay cầm vũ khí kẻ nhìn lén ngay tại nhanh trong hướng về xe ngựa của hắn tụ lại mà tới rất rõ ràng những này kẻ nhìn lén là lại một lần thăm dò đánh với đờ ý hẹn một trận về sau liền không có tại công chúng trước mặt xuất hiện hắn đưa tới một ít người tiểu tâm tư mà đây chính là gỗ h t ớ muốn gặp được hắn cần tiến một bước thanh danh hắn cần càng thêm bản thân uy hiếp đây có lòng ác ý kẻ nhìn lén nhóm cấp tốc c h ắ n trước kia mục tiêu t r ư ớ c xe ngựa bọn hắn nắm chặt súng trong tay coi như bọn hắn muốn nâng thương xạ k í c h lúc một đám quả đột nhiên đập xuống kẻ nhìn lén nhóm kêu thảm một mảnh cặp mắt của bọn hắn huyết n ụ c bị bảy quả đen mổ cơ hồ là hai phút không đến đợi đến quả đen bay lên lúc trên mặt đất liền chỉ còn lại có mấy cỗ tàn khuyết không đầy đủ hải cốt phần lớn huyết n ụ c nội tạng đều bị quả đen mổ lái xe dịp n g dại mà lúc này đây gỗ ẹ、e、tật thanh em bình tĩnh nhàn nhạt văng lên tiếp tục đi tới đúng các hạ dịn lập tức thao tức cứ như vậy t h ằ n g t ắ c nghiền ép lên này chút không trọn vẹn hải cốt tại két két tiếng vang lanh lảnh bên trong xe ngựa mang theo hai đạo rõ ràng huyết sắc vết tích chậm rãi lái vào hạt tỉ nhờ khu vực hạch tâm sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời cái này vệ tinh hồng vô cùng chớp mắt kia xoay quanh trên không trung đen nhánh càng là thâm thúy rắc rắc một tiếng lại một tiếng chói hai q u ả đen kêu to p h ả n phất đ a n g cáo chi lấy tất cả mọi người không rõ cùng hai á c h đến rồi chương tám mươi b ố mạo bộ các hạ ngươi thấy thế nào hai ếch chi quan chương tám mươi b ố mạo bộ các hạ ngươi thấy thế nào xe ngựa nghiên ép đường lát đá bên trên dưới bánh xe tinh hồng đ ã ả m đạm có thể bánh xe biên giới tinh hồng lại càng phát ra tiên diễm canh dự ở cửa pháo đài binh sĩ cảnh giác mà khiếp đảm nhìn xem chiếc này chậm dài đến gần xe ngựa màu đen giắt giắt qua đen mỗi một lần kêu to các binh sĩ tâm cũng không từ để lọt g m y vỗ không có bất kỳ cái gì ngăn cản nhất là làm dịp lấy ra gỡ dạt đại công tức thư mời về sau sở hữu binh sĩ đều nhẹ nhàng thở ra động tác nhanh chóng bông xuống cầu treo để xe ngựa thông qua đây chính là hạt tề nhờ khu hạch tâm vệ binh ta khi còn bé từng không chỉ một lần nghe qua thủ vệ khu hạch tâm vệ binh chỉ cần một cái sẻn trượt li ẹ đi nạn thì là có chút khó tin làm sinh trưởng ở địa phương hạt t n h nhờ người ẹ đi nạn đối với khu vực nồng cốt nghe đồn thế nhưng là từ nhỏ nghe tới lớn như là g i ầ n vương thất giàu có quốc vương nhân tử thủ vệ sâm nghiêm v v đều là nghe nhiều nên thuộc đặc biệt là thủ vệ vệ binh là tinh nhuệ trong tinh nhuệ cái này một nghe đồn người trẻ tuổi là tin tưởng không nghi ngờ nhưng bây giờ thất vọng có lẽ ban sơ g i ầ n vương thất có được dạng này vệ binh nhưng là theo thời gian trôi qua ban sơ một nhóm kiến quốc vệ binh già đi về sau bọn hắn những cái kia thừa kế quý tộc đầu hàm tử tôn còn có mấy cái có thể đạt tới tiên tổ vinh dự bất luận kẻ nào đều là ham ăn biếm làm ngươi cùng ta cũng đều đồng dạng gỗ ẹ、e、tớ lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ở hắn quê quán hộ phụ khuyển tử đều nhiều hơn đi hắn đã sớm không cảm thấy kinh ngạc rồi ta có thể là nhưng là mạ bộ các hạ ngài cũng không đồng dạng ngài là người ta gặp qua bên trong chăm chỉ nhất hẹn、e、đi n ằ n nói ánh mắt bên trong lộ ra khâm phục người trẻ tuổi cũng không phải là t â n bốc mà là ăn ngay nói thật tại kìm mèo đường phố số m ộ ư ơ i một ở khoảng thời gian này người trẻ tuổi đối g ỗ h ẹ tật làm việc và nghỉ ngơi thật là rõ như lòng bàn tay trừ bỏ cần thiết giấc ngủ thời gian bên ngoài mỗi thời mỗi khắc đều ở đây làm lấy sự tình không phải duyệt đọc chính là sáng tác hoặc là luyện tập thương thuật giải trí thời gian căn bản không có hắn chưa bao giờ từng thấy vị này m ạ bộ các hạ có cái gì giải trí hoạt động nếu như không phải có trước đó ngày mùa hẹ câu lạc bộ nghe đồn h ẹ đi nặn sẽ chỉ coi là m ạ bộ các hạ là một cái khổ tu sĩ chẳng lẽ mã bộ các hạ bị thương so sánh nặng theo bản năng người trẻ tuổi nghĩ tới điều gì g ô h ẹ tớ nhìn lướt qua e n đi nạn lập tức đoán được người trẻ tuổi này hiểu lầm rồi nhưng là hắn nhưng không có giải thích loại chuyện này càng là giải thích càng nói không rõ ràng liền như là hắn sẽ không nói cho e n đi nạn h ắ n tại neo điểm thế giới đang bị tử vong uy hiếp nếu như không ở trước mắt bí cảnh bên trong nhanh chóng đ ể cao thực lực nói kia thật sự đó là một con đường chết rồi g ô h ẹ tớ nhìn lướt qua nhiệm vụ chính tuyến t à i phú một trăm một trăm thanh danh sáu mươi hai một trăm tại e n đi nạn làm tròn lời hứa về sau tại phú một cột liền đã hoàn thành mà thanh danh một cột thì là tại dừng lại vài ngày sau b ắ tiên đầu ở g y t sinh đại i công u tức phủ đệ đến dịp thanh âm chuyển đến cho dù là hết sức bình tĩnh nhưng bộ hệ tân còn có thể nghe ra trong đó tiêu dùng tình cảnh lúc trước không đơn giản để binh sĩ cảm nhận được sợ hãi cho dù là xe của mình phu cũng giống vậy trên thực tế dịp đến bây giờ còn có thể điều khiển xe ngựa đã đủ để cho gỗ h -E、t n tật cảm thấy kinh ngạc bất quá nhìn xem tia trắng bệnh sắc mặt gỗ h -E、t n tật liền biết bản thân vị này sa phu nhanh đến cực hạn dịp ngươi có thể nghỉ ngơi một ngày gỗ h -E、t n t ậ nói không tiên h sinh xin ngài yên tâm ta có thể kiên trì sa phu lắc đầu dù là hắn hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn rời khỏi nhưng là lý trí nói cho hắn biết nếu như không muốn vứt bỏ mạ cổ tiên sinh khách hàng lớn như vậy nếu như không muốn mất đi t â y m ạ c h xe ngựa đi tốt nhất phu xe thanh danh vậy sẽ phải kiên trì chỉ. chỉ cần không phải tử vong vậy thì phải kiên trì hoặc là nói cho dù chết cũng được kiên trì bởi vì hắn đã sớm không phải vì bản thân một người mà sống rồi cha mẹ thế tử ba đứa hai tử đều cần hắn tiền lương đến nuôi sống đối mặt phu xe kiên trì gỗ ẹ tớ không tiếp tục thuyết phục mỗi người đều có bản thân nhất bất đắc dĩ lựa chọn hắn xoay người nhìn về phía bước nhanh đi tới đại công tức phủ đệ còn ra hoa dâm cóc áo đôi tôm găng tay trắng giày da đen cho dù là bước nhanh hành tẩu mỗi một bước khoảng cách cũng là giống nhau trên mặt mũi càng là duy trì mỉm cười vừa chiêu tốt mạp t ổ các hạng vừa chiêu tốt e d d i n ả n thiếu ra lao quản gia tao nhã lễ phép hỏi thăm vừa chiêu tốt e d d i n ả n đáp lại sau đó tò mò nhìn về phía đại công tức phủ đệ nói là phủ đệ trên thực tế chính là thành lũy một sừng cải biến còn lâu mới có được trong tưởng tượng đại khí hoa lệ thoải mái dễ chịu ngược lại âm ú đầy từ khí còn có chút âm lãnh âm ức người trẻ tuổi có hơi thất vọng nhưng càng thất vọng chính là lao quản gia về sau lời nói e d d i nản thiếu ra xin ngài chờ một chút điện hạ hiện tại chỉ tiếp thấy mạ bổ các hạng hy vọng ngài không cần đoán trách điện hạng hắn mỗi ngày thời gian cũng không nhiều người trẻ tuổi ánh mắt thảm đạo nhưng ngay lúc đó liền cười nói đương nhiên e d d i nản tỏ ra là đã hiểu gợ g i ạ t đại công tước tên đầy đủ gợ g i ạ t giai ân là đương nhiệm quốc vương dần cựu thế thân đệ đệ nhưng là cùng từ nhỏ đã người yếu nhiều bệnh huynh trưởng khác biệt gợ g i ạ t đại công tức lúc còn trẻ chính là lấy vũ dũng nghe tiếng còn từng có qua tay cầm trùy thủ xử lý qua sói sự tích mặc dù kia là một con bị thương sói cô độc nhưng là cũng đủ làm cho người kính n g theo số tuổi tăng trưởng gờ giạt đại công tức trí tuệ vậy bắt đầu hiện hiện vị kia càng phát ra ốm yếu dần cựu thế thì là yên tâm bị quyền tất cả mọi người đều biết không có dòng dõi dần cựu thế sau khi mất đi chính là gờ giạt đại công tức kế thừa quốc vương sẽ trở thành dần m ớ i thế cho dù là giờ phút này còn không có chân chính trên ý nghĩa trở thành dần m ớ i thế gờ giạt đại công tức cũng ở đây thực hiện bộ phận quốc vương nghĩa vụ sở dĩ làng g ộ h ẹ tân nhìn thấy vị này đại công tức thời điểm vị này đại công tức còn tại làm việc tại ban này cũng cần ánh đến chiếu sáng thành lũy gian phòng bên trong gợi d t đại công tức mang theo kính mắt phê duyệt lấy văn kiện khi nhìn đến quản gia của mình mang theo gỗ ẹ tật đi tới về sau lập tức đáy n ấ y làm thủ thế ra hiệu c h ờ một lát đại khái năm phút sau vị này đại công tức từ b à n đọc sách sau đứng lên xin lỗi mãn vụ các h ạ để ngài đợi lâu gợi d t đại công tức đi tới hướng gỗ ẹ tật đưa bàn tay ra gỗ ẹ tật đưa tay cùng đối phương một nắm liền cảm nhận được đối phương trên bàn tay vết chay kia là trường kỳ luyện tập kiếm thuật cùng thương thuật mới có thể lưu lại hơn nữa đối với mới tính được vóc người khôi ngô không thể nghi ngờ trước k i a n g h e đồn vẫn có lấy một hai phần độ có thể tin đại công tức khuôn mặt đường nét cứng rắn ngũ quan thông thúy nhưng hoa dâm tóc lại bị đối phương tùy ý trải ở sau đầu ngay lập tức sẽ làm cho đối phương uy nghiêm bên trong nhiều hơn một điểm không bị trói buộc nhường cho người sau khi thấy liền sẽ sinh lòng hảo cảm càng khiến người ta có hảo cảm là đối phương dứt khoát hành vi m ạ bộ các hạ gờ giặt lớn cùng gờ giặt nhỏ cho ngài thêm phiền thoái bọn hắn luôn luôn để cho ta hài náy mời ngài nhất thiết phải nhận lấy nói vị này đại công tức quay người liền từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra một cái vương vớt hộ đưa cho gỗ đại công tức t、e、vô vô vừa nói một bên liền mở ra hộ lộ ra bên trong bút ký thậm chí vì gỗ hệ tớ gian tâm còn chủ động là xem bút ký mà khi gỗ hệ tớ tiếp nhận bút ký thì phát hiện bí thuật thiêu đốt t r loại thủ phán định bên trong có được tâm thuộc tính phán định thông qua nắm giữ đồ phụ nữ cơ sở phán định thông qua phán định thông qua có thể lợi dụng huyết tinh vinh dự học tập thiêu đốt chi thủ gỗ ẹ n tớ nhìn xem tin tức âm thầm nhữ mày cũng không phải gờ d ặ t đại công tức mở miệng hù dọa mà là hắn phát hiện tựa hồ là vấn đề xưng hô tại trước đó t ă n g trí nhìn chăm chú bên trên liền xuất hiện qua trước mắt bí cảnh siêu phàm g i ả xưng hô t ă n g trí nhìn chăm chú vì long uy mà ở hắn có thể thấy văn tự bên trên lại biểu hiện là tang trí nhìn chăm chú bây giờ thiêu đốt chi thủ cũng là cái này dạng nhìn trước mắt xuất hiện văn tự gỗ ẹ tớ liền từ đáy lòng dâng lên một cỗ xúc động hắn hết sức muốn điểm kích học tập sau đó lại hướng gợi dặn đại công tức cho thấy bản thân đã sớm học được cái gọi là lòng tức h t h u ậ n phải chăng có thể đổi lấy một phần thiếu lễ nhưng cuối cùng gỗ hẹ tật không có làm như thế hắn vô pháp vi phạm điểm mấu chốt của mình có một số việc có thể làm có một số việc tuyệt đối không thể làm đây là ở quê hương thời điểm người hiền lành kia nói cho hắn biết mặc dù ngay lúc đó gỗ hẹ tật biểu hiện chẳng thèm nó g tới nhưng là về sau thời kỳ nhưng đang kiên trì lấy về phần tại sao gỗ hẹ tật cũng không biết có lẽ cái này khiến hắn thoạt nhìn như là một cái người mà kia xúc động ý nghĩ tự nhiên là không thể tránh khỏi hắn chỉ là một có điểm mấu chốt người lại không phải t h á n h nhân hắn không biết xuất từ chỗ nào liền cho rằng là lỗ đại sư vị kia đều từng nói qua l u ậ n việc làm không luận tâm luận tâm không người hòa mỹ hắn chỉ cần là cá nhân là được t h á n h nhân không thể nào nhìn thấy gỗ ẹ、e、tân nhận tiếu lễ gỡ dạt đại công tức nhẹ nhàng thở ra liền như là hắn nói như vậy hắn hiện tại chỉ hy vọng hắn tể nhờ bình an có được long uy do bất gia tộc người thừa kế tại trong thành thị một khi triển khai phá hư lời nói thật sự là quá đáng sợ hắn cũng không hy vọng tại ứng đối những người kia thời điểm lại nhiều ra như thế một vị khó giải quyết tồn tại mà lại hy vọng của hắn là có thể đem đối phương kéo đến phe mình trận danh nghĩ đến liền làm tính cách duy trì một điểm ngay thẳng gỡ d ặ t đại công tức lập tức hỏi m ạ i bộ các hạng à i đối phát sinh ở hạt tây nhờ chuyện kia thấy thế nào ta thấy thế nào ta đứng nhìn gỗ ẹ tật không nhịn được quan thẩm hắn căn bản không biết hạt tây nhờ chuyện gì xảy ra nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng gỗ ẹ tật giữ mày trên mặt toát ra thần tính phức tạp nhìn thấy gỗ ẹ tật bộ g á n g vị này đại công tức lập tức thở dài một cái quả nhiên bất kỳ cái gì một vị có được lực lượng người đều không thể không nhìn mùa ợt miệng hạ danh tự chương tám mươi lăm không rõ bắt đầu hai ách tri quan chính văn chương tám mươi lăm không rõ bắt đầu mùa ợt v u a điên g ô ẹ tật trong lòng thất kinh hắn không chỉ một lần suy đoán hạt t ì nhờ đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra nhưng không có một lần nghĩ đến hội hợp v u a điên có quan hệ bởi vì căn cứ độ nhà thanh em b ĩ a ứ c ký thư tịch đ i chép g ô ẹ tật có thể suy tính r a n e o điểm thế giới cùng bí cảnh thời gian tốc độ chạy cũng không giống nhau cái trước có lẽ chỉ là quá khứ trăm năm nhưng là cái sau căn bản là không có cách chuẩn xác tính toán thậm chí sớm đã trở thành truyền thuyết、chỉ ở trước mắt cái này bí cảnh bên trong dựa theo độ nhà thanh n â m miêu tả mùa ợt không chỉ có bị mang theo vĩ đại trợ tề i n tố càng là có trở thành thần linh ghi chép nếu như không phải hắn biết rõ v u a điên kết cục sau cùng sợ rằng đều sẽ tin tưởng trong sổ ngôn từ chuẩn xác miêu tả thế nhưng là hắn biết rõ những người khác cũng không biết cho dù là trước mắt g ỡ giặt đại công tức đối v u a điên truyền thuyết cũng là vô cùng tin tưởng vị k i ê u miện hạ rời khỏi nơi này nhưng là lưu lại chi thức lại làm cho vô số người điên cuồng n g ư ờ i rất khó tưởng tượng tại truyền thuyết thời đại đen tối vậy mà liền có động cơ hơi nước nguyên hình bản vẽ còn có điện lực nảy sinh càng không dùng là súng ống cải tiến lo những này kỹ thuật đặt ở hôm nay đều chẳng qua lúc ta hoàn toàn nghĩ không ra vị kia miệng hạ là thế nào làm được có lẽ chính là bởi vì cái này dạng vị kia miệng hạ mới trở thành thần linh đi tại ánh sáng năm màu bên trong ngồi ngay ngắn đám mây tiến vào thuộc về mình quốc gia g ơ g i d t đại công tức thấp giọng thì t h ầ m mang trên mặt không có che giấu hướng tới cùng hiếu kỳ dạng này miêu tả cùng đ ộ nhà thanh â m miêu tả là nhất trí cũng càng để gỗ ẹ tần hoài nghi những này miêu tả đều là lúc trước vị kia ưu tú do bất ra tộc kế thừa học viện nghệ thuật nhân dân thuật gia công sau miêu tả lấy đương thời loại tình huống kia vì duy trì dạng đông ổn định đối phương rất có thể sẽ làm ra chuyện như vậy trở thành thần linh dù sao cũng so đi xa mất tích tôi ta gộ h t n tớ nhớ lại đ ộ nha thanh n â m một ký đại công tức lời nói thì là tiếp tục lấy lần này mùa ợt miệng hạ phòng thí nghiệm là bị ta cố vấn trong lúc vô tình phát hiện theo ta cố vấn sơ bộ điều tra bên trong có thể sẽ có thuốc trường sinh bất lao tể h thuốc trường sinh bất lao tể h gộ h t n tớ cũng không còn cách nào che giấu trên mặt mình kinh ngạc hắn nhìn về phía gờ g i t đại công tức đại công tức thì là nghiêm túc nhẹ gật đầu ta lần thứ nhất biết đến thời điểm Cũng cùng bổ các hạ ngài một dạng, không thể tin Nhưng mạ một Mặc hạ bổ thể sinh trưởng đây là gỗ hẹ tật tại nghe song gợ giặt đại công tức miêu tả về sau trong đầu ngay lập tức nứt ra ý nghĩ không phải ghim hắn mà là nhằm vào sở hữu bị hấp dẫn đến hạt tỷ nhờ siêu phàm giả đến như trước mắt đại công tước hẳn là bị dẫn vào trong cuộc ngồi dù sao từ một vị vương quốc đại công tức chứng thực hiển nhiên là cực kỳ nhường cho người tin tưởng sự tỉnh nhất là vị này đại công tức còn thu được một ít chỗ tốt làm g ợ giặt nói ra vô pháp cáo chi thời điểm gộ hẹn tất liền đoán được trước mắt vị này đại công tức nhất định là từ phòng thí nghiệm kêu bên trong thu được không ít chỗ tốt cũng đang bởi vì cái này chỗ tốt mới khiến cho đối phương xác nhận thuốc trường sinh bất lao tề tồn tại ta hy vọng hợp tác với ngài giai đ n vương thất lực lượng đã toàn bộ bộ tập trung lại bao quát ta cố vấn ở bên trong bọn hắn kỳ vọng trong khoảng thời gian ngắn mở ra mổ ợt miệng hạ phòng thí nghiệm đại môn sở dĩ toàn bộ hạt tỷ nhờ trở nên cực kỳ không an toàn trừ bỏ một chút cần thiết cương vị bên ngoài cơ hồ không có cường đại có được lực lượng siêu phẩm giả chỉ cần ngài nguyện ý giúp giúp ta tại thời khắc tất yếu xuất thủ vậy ta có thể hướng ngài hứa hẹn mùa ợt miệng hạ trong phòng thí nghiệm ích lợi sẽ có ngài một phần đại công tức một mặt kỳ vọng mà nhìn xem goethe đồng thời cấp cho hứa hẹn sau đó goethe nhẹ gật đầu siêu p h à m giả đối mặt mùa ợt phòng thí nghiệm sẽ không cự tuyệt lại càng không cần phải nói bên trong có như là thuốc trường sinh bất lao tề rồi nếu như hắn lúc này cự tuyệt nhất định sẽ gây nên phiền thoái không cần thiết thật làm trước mắt đại công tức làng l y nóc có thể chấp trưởng một cái quốc gia người tại sao có thể làng l y nóc một khi cự tuyệt đại công tức nhất định sẽ hoài nghi đại công tức cô vẫn cũng sẽ hoài nghi thậm chí toàn bộ giờ ẩn vương thất siêu phàm giả sẽ hoài nghi sở dĩ đáp ứng trước lại đứng ngoài quan sát mới là lựa chọn tốt nhất đến như rời đi trừ phi có thể làm được thần không biết quỷ không hay và không mạng mọi rời đi là so cự tuyệt càng thêm hỏng bét t u y ể n hạn g tưởng tượng một lần một ở phòng thí nghiệm sắp mở ra nhưng có vốn nên thủ vững người đột nhiên rời đi sẽ phát sinh cái gì phần lớn người đều sẽ cho rằng người rời đi lấy được c h ỗ t ố t lại càng không cần phải nói ở nơi này đằng sau còn có hát thủ lửa cháy thêm dầu rồi gỗ hẹt tơ hoàn toàn có thể tưởng tượng chỉ cần mình rời đi cái kia chuẩn bị ở sau sẽ trực tiếp đem mạ bộ đạt được thuốc trường sinh bất lao tề tin tức truyền khắp toàn bộ hạt tỉ nhờ thật là quá tốt gợi ra đại công tức cao h ứ n g nói ta còn có một yêu cầu ta muốn thu hoạch được cùng xem bói tương quan bí thuật nếu như có ta có thể thích hợp cắt giảm tan nên được kia bộ phận tại mổ ở miệng hạ phòng thí nghiệm ích lợi đã hạ quyết tâm muốn lưu tại hạt tỉ nhờ đứng ngoài quan sát gỗ ẹ t t ự nhiên không ngại vì chính mình tranh thủ chỗ tốt xem bói tương quan bí thuật giai vươn vương thất bên trong cũng không có tương quan bí thuật đã từng ờ nạ kẹ vương thất nghe đồ Ở nạ kẻ,、e、kẻ vương quốc cũng là đã từng lật đổ hát cám vương triều bảy anh hùng một trong thành lập quốc gia nhưng là sớm đã suy yếu không chịu nổi cuối cùng bị dở hồn vương thất phóng thâu sở hữu quốc thổ tại bốn mươi năm trước tuyên bố vương quốc không đơn thuần là ờ nạ kẻ vương quốc đã từng cường đại nhất khắc cách vương quốc hiện tại quốc thổ diện tích không đủ thời kỳ cường thịnh một phần sáu còn lại thổ địa cũng là bị dở hồn vương thất vương thất b ệ tạ vương thất chỗ c h i ế n đoạt x ó n g vai chiến đấu anh hùng hậu dạy nhóm sớm đã sử dụng bạo lực rồi hô tự hồ là hoàn thành một kiện đại sự gợi dặn đại công tức nhẹ nhàng thở ra sau đó trên mặt hiện lên một tia không tốt làm ý tứ t h ầ n sắc ta có thể hỏi thăm một chút hẹn đi nạn sự tình sao rất xin lỗi ta đến bây giờ cũng không biết làm như thế nào đối mặt hắn sở dĩ ta muốn hỏi một chút hắn là một cái dạng gì người trẻ tuổi mặc dù ta đã nhìn qua không ít tư liệu nhưng là ta hy vọng có thể nghe một chút ngài miêu tả đại công tức trên mặt hiện lên một vệ cười khổ thông minh tiến tới hiểu được cảm ơn g ô hẹn tớ như thật đánh giá lấy lập tức đại công tức hai mắt sáng lên mời ngài nói k ỹ càng một chút đối mặt đại công tức yêu cầu g ô hẹn tớ cũng không có cự tuyệt tại về sau trong nửa giờ g ô hẹn tớ đều là đang giảng giải hẹn đi nạn ngay sau ngài miêu tả về sau ta có chút lòng tin gặp hắn rồi hy vọng hắn c h ư a có trách ta có thể cho ta một lời giải thích cơ hội đại công tức thở d à i sẽ g ô hẹn tớ trả lời như vậy ngay tại quản gia dưới sự chỉ dẫn rời đi gỡ giặt đại công tức thư phòng k i a mang theo lễ phép tính chất mỉm cười tại sau lưng cửa phòng đóng lại t r ớ c mắt liền biến mất nghiêm túc cũng không cố chấp còn mang theo chân thành gỡ dạn đại công tức rất dễ dàng thu hoạch được người hào cảm không sai nhưng là vị này đại công tức mục đích tính thật sự là quá mạnh mẽ hoặc là nói đối phương chân thành đều là mang theo mục đích tính cái này cho gỗ ẹ、e、tật một loại hư giả cảm giác tóm lại là có thể trung đội người nhưng cần đề phòng nhất là khi cùng đối phương mục tiêu không nhất trí lúc nhất định phải cẩn thận dù sao đối phương bên người không phải chỉ một vị siêu phàm giả ngay tại vừa rồi thư phòng ngô hẹ tật thế nhưng là nghe tới trừ đại công tức bên ngoài một cái k h á c tiếng t i m đập đang cùng một vị siêu phàm giả gặp mặt lúc làm sao có thể không định một điểm thủ đ nào đâu đến như đối phương từng minh s á c biểu thị bản thân cố vấn đi mở ra mổ ở phòng thí nghiệp rồi cái này tự nhiên là lời nói dối mục đích minh s á c nói thật nói dối một đợt nói thế lực còn cực lớn nếu như là địch nhân nói nhất định phải tiên hạ thủ vi cường ngô hẹ、e、t ậ cái này dạng cáo chi lấy chính mình mà ngồi ở trong thư phòng g dặn đại công tước tương tự nhớ lại mình cùng n ô h gặp mặt tình hình hãm trực giác vị này mà bổ ẩn nút một chút đồ vật nhưng đại đa số thời điểm đều là thẳng thắn cái này liền vậy là đủ rồi ai còn không có bí mật chứ chỉ cần lợi dụng tốt không trở ngại hắn kế hoạch đó chính là bằng hữu g ơ giặt đại công tước nghĩ tới đây đứng lên đi tới trước gương hắn sửa sang lấy y phục của mình lại một lần trải vớt tóc đối với thấy mình cái kia con riêng g ơ giặt hy vọng chính thức một chút thế nhưng là hắn không có thời gian có thể ở thời điểm này thấy đối phương một mặt đã là hắn để ép xử lý công văn thời gian bất quá nhanh chỉ cần hắn tìm tới thuốc trường sinh bất lao tề hết thể liền đều sẽ thay đổi thế nào g ơ giặt đại công tức hỏi ngài tuyệt đối là một vị hợp cách phụ thân trong vách tường siêu phàm giả hồi đáp nghe tới cô vẫn trả lời g ơ giặt đại công tức thỏa mãn tốn hướng về phía linh đăng ra hiệu lão quản gia đem hẹn đi nạn mang vào về sau an vị trở về trong ghế gỗ h ẹ tơ tại thành lũy p h ò n g trước thấy được một bộ bình tĩnh dò xét bốn phía hẹn đi nạn cùng lúc trước ra vẻ bình tĩnh khác biệt lúc này người trẻ tuổi là thật bình tĩnh trở lại đối mặt với gỗ h ẹ tơ ránh mắt người trẻ tuổi một núi bay khi hắn lựa chọn trước gặp ngươi thời điểm ta liền biết hắn là hạng người gì rất tự nhiên ta liền từ bỏ một chút ảo tượng không thực tế thông minh người trẻ tuổi thở dài tiếp đó lập tức lắc đầu ta đi gặp hắn một lần sau đó chúng ta về kìm mẹo đường phố số m ộ ư ơ i một đi hy vọng ma di ạ tuân theo phân phó của ngài không cần làm cái gì kỳ kỳ quái quái đồ ăn không phải đáng thương khải đoán chừng liền muốn từ t r ư ớ c người trẻ tuổi cười hì hì nói xong liền hướng lấy vị kia dẫn đường lão quản gia đi đến gộ ẹ、e、thật đ ứ n g tại chỗ l ặ n g lặng chờ đợi hắn tin tưởng cuộc gặp mặt này sẽ không quá lâu cũng sẽ không quá vui sướng bất quá thông minh như là em đi nạn còn trẻ như vậy người khẳng định biết do phải nên làm như thế nào gỗ hẹ -e、tật lối én đi nạn có tương đối lòng tin sau đó tước chừng qua mười phút ồn ào tiếng la tiếng bước chân r ồ n r ậ p gỗ h -e、tật vừa nghiêng đầu liền thấy én đi nạn cầm một thanh n h u ố n máu truy thủ chính nhất mặt kinh hoàng chạy ra ở phía sau hắn vị tiêu l á o quản gia cùng rất nhiều binh sĩ ngay tại truy đuổi hô to lấy ngăn hắn lại én đi nạn ám sát đại công tước t r ư ơ n g tám mươi sáu liên tiếp hai ếch c h i quan trương tám mươi sáu liên tiếp én đi nạn ám sát gỡ giặt đại công tước không có khả năng đây là gỗ h -e、tật phản ứng đầu tiên bởi vì lấy én đi nạn thông minh Coi như thật sự hận g ợ giặt đại công tước cũng sẽ không dùng loại này ngu dốt thô lỗ phương thức hẳn là càng thêm xào rượu nhưng là gỗ hẹn t ậ biết rõ như vậy lời nói tuyệt đối không cách nào làm cho trước mắt l a o quản gia cùng các binh sĩ tỉnh táo lại bởi vậy tang trí nhìn chăm chú gỗ hẹn tật i ế n lên một bước đem e n đi nạn kéo về phía sau ánh mắt khẽ quét mà qua bịch bịch v ọ tới t lao quản gia cùng mười cái binh sĩ trực tiếp ngã xuống đất hôn mê có thể càng nhiều binh sĩ ngay tại chạy đến đi không chút do dự gỗ ẹ n t ậ một bả nhấc lên em đi nạn liền hướng bên ngoài chạy tới ở ngoài pháo đài sa phu dịp đang nghe edn đi nạn ám sát gỡ giặt đại công tức thời điểm cả người đều ngây n g ẩ n cả người phải biết thế nhưng là hắn chở edn đi nạn đi tới trong pháo đài cái này nếu là truy cứu tới hắn sẽ bị xử c ự c hình còn có thê tử của hắn hải tử dịp toàn thân đều run rẩy lên là sợ hãi là lo lắng chờ đến hắn lấy lại tinh thần lúc đã thay đổi đầu xe hướng về phía cầu treo phương hướng bất quá dịp cũng không có lái xe rời đi mà là nhìn thấy mang theo edn đi nạn lao ra gỗ hẹ t ớ lúc cứ như vậy mẹ xuống lập tức xe quỳ trên mặt đất hắn không thể chạy chạy lời nói thê tử của hắn hai t ử đều không sống nổi nhưng hắn có thể làm cho mình cố chủ chạy càng nhanh một chút bởi vì hắn tin tưởng mình cố chủ tuyệt đối sẽ không tham dự vào đâm g i ế t bên trong cảm tạng gỗ ẹ tớ thấy được quay đầu xe xe ngựa cùng sa phu gặp thoáng qua thời điểm thấp giọng nói quỳ trên mặt đất bò lổn ổ m thân thể sa phu không có trả lời chỉ là đang nghe xe ngựa khởi động thanh âm về sau mới có chút quay đầu nhìn thoáng qua đón lấy cứ tiếp tục quỳ tại đó động cũng không dám động binh sĩ tựa như, như thủy triều từ trong pháo đài bừng lên vượt qua sa phu hướng về phi nhanh xe ngựa đuổi theo ta không có rết cơ g ạ t ngồi ở bên trong buồng xe đi nạn vương đầu mặc cho phi nhanh gió đập ở trên mặt cũng muốn lớn tiếng hướng về lái xe gỗ hẹ tật h hô ta biết rõ gỗ hẹ tật bình tĩnh nói loại an t ĩ n h này giọng điệu khiến em đi nạn xưng sở sau đó người trẻ tuổi liền muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cũng không nói gì xuất khẩu sau một k h ắ c người trẻ tuổi chỉ là xốc lên xe tỏa đem phía dưới thuốc nổ đem ra nhóm lửa hai cây về sau liền trực tiếp hướng về sau ném ra ngoài v a n n v a n n thuốc nổ bạo tạc ngăn cản truy binh tới gần ban sơ gỗ hẹ tật h e o xe mang theo thuốc nổ cách làm người trẻ tuổi mặc dù không có phản đối nhưng ấy lòng lại là mang theo lo lắng hắn lo lắng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn nhưng bây giờ nhưng không có còn có cái gì ngoài ý muốn có thể so với được hiện tại đáng chết người trẻ tuổi phát tiết to bằng âm thanh g à o thét trong tay thuốc nổ một cây tiếp lấy một cây ném ra ngoài không đơn thuần là hướng về sau còn có hướng về phía trước tại cầu treo phương hướng còn có thủ vệ đối mặt với kia hai vọt tới xe ngựa n h ữ n g thủ vệ này vốn là khiếp đảm không thôi bọn hắn nhưng không có quên trước đó phát sinh một màn bây giờ thấy bom rơi xuống càng là trực tiếp chạy từ phía rồi kéo cầu treo bàn kéo trực tiếp bị tạc nát một sừng thòng lọng trực tiếp đứt gãy nặng nề g h cầu treo đập ầm ầm bên dưới to lớn phản tác dụng lực để cầu treo lần nữa nhảy lên nhưng không có chờ nó lại hạ xuống xong gỗ ẹ t ậ t lái xe ngựa đã xông lên cầu treo tiếng vó ngựa bánh xe thanh âm tiếng la g i ế t tràn ngập tại gỗ ẹ t ậ trong t hai gỗ ẹ t ậ t lực chú ý trước đó chưa từng có tập trung không thể nghi ngờ lần này đâm g i ế t là sớm có dự mưu đối phương một mực chờ đợi đối hắn cùng ẹ n đi nạn được mời đi tới trong p h á o đài sau đó vũ oan giá họa cho e n đi nạn đồng thời để hắn cũng trở thành chuột chạy qua đường đối phương đoán chắc hắn không có khả năng ném e n đi nạn hoặc là nói hắn không có khả năng nhường cho mình trở thành tù nhân mà ở hoàn thành những n à y sau đối phương sẽ để cho hắn a n nhiên rời đi sao chắc chắn sẽ không đối phương nhất định sẽ phục kích hắn mà còn có cái gì là so cầu treo nơi này thích hợp hơn gỗ ẹ tớt một tay nắm lấy dây c ư ờ n g một tay nắm chặt xuống lục cặp mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước hai lỗ thai của hắn phân biệt lấy bất kỳ di động nhưng thẳng đến gỗ ẹ tớt lái xe thông qua cầu treo cũng không có bất kỳ khác thường gì lập tức gỗ ẹ tớt i ữ mày vì sao lại cái này dạng đối phương vì sao lại từ bỏ phục kích cơ hội trừ phi thả ta đào tẩu muốn so lưu lại ta mang tới chỗ tốt càng nhiều trong m g à y gợi hẹ tờ hai mắt xuất hiện một vệ tinh mang hắn nghĩ tới rồi gợi d ặ t đại công tức nói thuốc trường sinh bất lao t ể lập tức gợi hẹ tờ đ ấ y lòng đã xuất hiện một cái to gan suy đoán hy vọng kịp gợi hẹ tờ l ặ n g yên suy nghĩ đã trở thành định của ca gợi giặt lớn nhận được thủ hạ b ẩ m báo phụ thân vị kia con riêng đệ đệ của mình đã tiến vào thành lũy điều này có ý vị gì gợi giặt lớn tự nhiên là biết đến trên thực tế kia buổi tối về sau gợi g t lớn liền biết sẽ là cái này dạng hắn quá chính hiểu rõ phụ thân rồi hết thể đều vì đó vương quốc dần làm trọng còn dư lại cũng có thể dựa vào bên cạnh đối với lần này g ờ g i ặ t lớn cũng không chán ghét bởi vì hắn cũng giống như nhau chỉ là hy vọng phụ thân của hắn không cần xuất ra quá nhiều tài sản đến phải biết đó cũng đều là hắn a hắn mới là hợp pháp người thừa kế a nhất định phải sẽ tìm tìm một vị có được lực lượng cố vấn vâng không tài sản của ta nhưng là sẽ từng bước từng bước xâm chiếm dĩ nhiên nhất định phải đầy đủ thông minh không mù quáng g ờ g i ặ t lớn yên lặng thầm nghĩ vì sao lại xuất hiện cục diện trước mắt còn không phải bản thân cố vấn đời y hẹn tự tiện chủ trương kết quả gờ giặt lớn rất tự nhiên liền đem hết t hệ sai lầm đẩy lên đã tử vong đờ y hẹn trên đầu về phần hắn ngầm đồng ý không có tuyệt đối không có chính là đờ y hẹn tự tác chủ trương hắn cũng là vô tội người bị hại một trong gờ giặt lớn như thế tin chắc cho dù là bị một cây t r ù y thủ cắt thiết hầu lúc hắn chỗ tin tưởng vững chắc cũng không có cải biến bởi vì một cách này thật sự là quá nhanh sắp đến rồi gờ giặt lớn hoàn toàn chưa kịp phản ứng chờ đến vị này đại công tức trưởng từ cảm giác được đau đớn phát hiện không đúng thời điểm đã chậm、hắn、che lấy ít hầu muốn để máu tươi không cần chạy sôi mà ra nhưng nào gặt mà d a máu tươi lại cấp tốc nhiễm đỏ sàn nhà g ơ giặt lớn chết rồi t r ừ n g lớn hai mắt nhìn về phía trước v ẫ n đục trong hai mắt tràn đầy mờ mịt tựa hồ là không tin mình cứ như vậy chết rồi chờ đến gỗ etters e d d i n ả n tiến vào thư phòng thời điểm thấy chính là như vậy một màn cùng g ơ giặt đại công tức một dạng đều là bị người cắt thiết hầu mà chết e d d i n ả n sắc mặt khó coi nói hắn tại trước đó tiến vào đại công tức thư phòng trước mắt liền bị người đánh ngất xịu trên mặt đất đợi đến hắn lúc tỉnh lại đại công tức đã bị cắt thiết hầu mà trong tay hắn cầm một thanh nhuấn máu truy thủ còn không có đợi hắn phản ứng vị kia đưa tới t r ả bánh lão quản gia liền g õ cửa tại mấy lần g õ cửa không có chờ đến lớn công đáp lại lúc lão quản gia quả quyết la lên binh sĩ hắn không có do dự trực tiếp liền chạy một khi lão quản gia dẫn người xông tới hắn ngay cả giải thích chỗ trống cũng không có mà khi gỗ ẹ tật mang theo hắn hướng về gờ giặt lớn phủ đệ vọt tới lúc thông minh ẹ n đi n ả n đã đoán được cái gì nhưng là khi nhìn đến gờ giặt lớn thi t h y lúc người trẻ tuổi minh bạch bọn hắn trầm một bước vì cái gì vì sao lại cái này dạng tức giận người trẻ tuổi gầm nhẹ bởi vì một cái hư vô phiêu miểu. Không. hẳn là đã có một điểm tính thực chất chỗ tốt cũng đủ để cho người trở nên điên cuồng cảm ấy g ô etters chắc chả dạng gì cảm ấy người trẻ tuổi nhữ mày không hiểu hỏi mong mà không được cảm ấy cháu mày e n đi nạn nhìn về phía g ô e t t trong ánh mắt tràn đầy hãy nhiên là g ô e t t nhẹ gật đầu không tiếp tục dừng lại nếu kẻ sau màn thật là lời của người kia kêu mục tiêu l i ê n trả có một h ạ t l n h nhờ toàn thành giới nghiêm cảnh sát tuần tra một đội một đội ra đường nhưng căng nhiều thì là binh sĩ những n à y lính võ trang đầy đủ từng nhà lục xoát đâm giết đại công tức phạm nhân mạng v cùng e đi nạn trong lúc nhất thời nghe thấy cái tin tức nhân thần tình khác nhau thiên kia làm sao có thể làm chuyện như vậy dễ sắn trận to hai mắt gương mặt không thể tin lấy mã pộ tên kia mức độ nguy hiểm làm sao có thể chỉ là tòng phạm nếu làm phạm án lời nói vậy nhất định sẽ là thủ phạm chính a mà lại Đâm g i ế t đại công tức chuyện như vậy làm sao lại mang lên hẹn đi nạn dạng này vương hữu nhất định là tại lợi dụng xong liền giết người diệt k h ẩ u sở dĩ vị này phó cảnh sát trưởng hoàn toàn không tin sẽ là mạng tổ hẹn đi nạn hai người ám sát gờ giặt đại công tức đương nhiên là có người giá h ỏ a giặt cười h í p mắt nói lần nữa run run dây cường để con ngựa tốc độ càng nhanh một chút cưới ngựa không phải ngồi xe giặt dễ sắn hai người nghe tới hẹn đi nạn đâm giết gờ giặt đại công tức tin tức về sau lúc này liền cưới ngựa vọt ra khỏi đồn cảnh sát mục đích của bọn họ kim mèo đường phố số m ư ơ i một có một phần ân tình bọn hắn thế nhưng là nhớ hiện tại là thời điểm trả lại mà khi hai người chạy đến thời điểm một đội binh sĩ đang muốn vây quanh nơi này c h ờ một chút chủ nhân nơi này mãi tổ hoa xin cùng một cái đặc thù vụ án có quan hệ chúng ta thụ mệnh tiếp quản nơi này giặt cao giọng hô hào liền đem một phần cục trưởng ký tên văn kiện ném cho dẫn đầu sĩ quan một cái cục trưởng ký tên văn kiện tự nhiên không cách nào làm cho những binh lính này rời đi nhưng nếu như người cục trưởng này có được quý tộc dòng họ lại đủ để cho những binh lính này tạm hoán bắt người hành động ta sẽ xin chỉ thị thượng cấp thứ ba trước các ngươi không thể mang đi bên trong bất kỳ người nào các ngươi cũng không thể rời đi dẫn đầu binh sĩ nói như vậy đương nhiên giặt cơi híp mắt cùng dễ sắn đi vào kìm mẹo đường phố số 11 bên trong hướng về phía kinh hoàng ma d i ạ khả i khoa tay một cái an tâm thủ thế về sau an vị ở phòng khách ghế s o f a bên trong kiểm tra s ú n g ống mặc dù hắn suy đoán bên trong xấu nhất khả năng hẳn là sẽ không phát sinh nhưng để phòng v ậ t nhất sau lần này hai người chúng ta nói không chừng liền phải xin nghỉ hưu sớm rồi dễ sắn một bên thở dài một bên vậy kiểm tra s ú n g ống bởi vì hắn biết rõ bạn tốt mình kia phần cục trưởng ký tên là ngụy tạo văn kiện là hắn khởi thảo ký tên là bạn tốt ký nghỉ hưu không tốt sao có thể phơi thái dương giặt vẫn là cười híp mắt bộ dáng tựa hồ không có chút nào để ở trong lòng chỉ là dấu dếm ánh mắt lại tràn đầy lo lắng gờ giặt đại công tức chết rồi h ạ t tấy nhờ sợ rằng sắp biến thiên rồi đang nghe cha mình bị en đi n à n đâm giết về sau gờ giặt nhỏ cả kinh trực tiếp té ngã trên đất ngươi nói cái gì ngươi lặp lại lần nữa gờ giặt nhỏ từ dưới đất bỏ dậy một thanh nữ lấy người phục vụ cổ áo giống giận người trẻ tuổi này khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà vặt mèo hắn chán ghét gờ g i t lớn nhưng tuyệt đối không ghét phụ thân của mình mặc dù có thời điểm rất e ngại phụ thân của mình nhưng là từ đáy lỏng hắn rất tôn kính phụ thân của mình thậm chí có một chút xíu nhi sùng bái tại gờ giặt nhỏ trong lòng phụ thân của mình là khôi n ô cường tráng là có thể một tay bóp chết sói nam nhân dù cho so ra kém những cái kia lực lượng có được nhưng là tuyệt đối sẽ không kém bao nhiêu dạng này phụ thân làm sao lại chết hơn nữa còn là bị cái kia con riêng đâm g i ế t gấm thét mặt mũi dữ tợn do a đến người phục vụ tốc tốc phát run hoàn toàn nói không ra lời là h đi nạn ám sát đại công t ư c trong pháo đài đã chuyển đến tin tức xác thực một bên tây lực khắc đi tới chương g nói. tám mươi bảy quốc vương i n rời đi. Gờ g thích khách hai cách tri quan chương tám mươi bảy quốc vương thích khách giai đoạn kiểu thế một vị tồn tại cả một ư ơ i phần yếu quốc vương trừ bỏ hàng năm vương quốc đại điện bên ngoài tại h ạ tĩnh nhờ đám người ít sẽ ý thức được bản thân vẫn còn có như thế một vị quốc vương bệ hạ đại gia nhớ chỉ có gờ giạt đại công tức thậm chí tại năm ngoái trong vòng ba ngày vương quốc khánh điện trong lúc đó vị này quốc vương bệ hạ cũng chỉ là ngày đầu tiên xuất hiện về sau hai ngày liền thân thể không ổn đều là do gờ giạt đại công tức thay chủ trì tất cả mọi người cho rằng d gờ giạt đại công hội trở thành quốc vương gờ giạt nhỏ cũng cho rằng như thế nhưng là lúc này gờ giạt đại công tức nhưng đã chết mà gờn cựu thế còn sống vô hình gờ giạt nhỏ cảm thấy một tia khẩn trương hắn không biết khẩn trương như vậy đến từ đâu nhưng chính là xuất hiện theo bản năng g ờ giặt nhỏ nhìn về phía bản thân cố vấn tây lực k h á c nhớ mày vị này giàn mua cố vấn vậy cảm giác được có cái gì không đúng nhưng lại nhẹ dọn g an ủi g ờ giặt nhỏ không có chuyện gì có ta ở đây cố vấn an ủi khiến g ờ giặt nhỏ tâm tình khẩn trương lấy được buông l ò n g mời vị kia cố vấn tiến đến đại công tức thứ tử nói một lát sau một người trung niên đi đến không phải cố vấn nhóm t h ó i quen mũ túi trường bảo ngược lại là quần áo trong áo lót quần tây mặc áo bốn kiệt bộ tây lực khắc người ở đây là tốt rồi trung nhiên nhân sau khi đi vào liếc mắt liền thấy được giàn mua cố vấn lập tức nhẹ nhàng thở ra sau đó tại tây lực khắc gờ giạt nhỏ ánh mắt nghi hoặc bên trong vị này cố vấn tiếp tục nói vừa mới hẹn đi nạn ám sát gờ giạt lớn cái gì gờ giạt nhỏ lên tiếng kinh hô tây lực khắc cũng là chấn động toàn thân vị này còn riêng oán khí so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn Bệ hạ biết được tin tức về sau lập tức để cho ta tới bảo hộ gờ giạt nhỏ các hạng ải nhưng là đối mặt vị kia do bất gia tộc hậu duệ ta cũng không có phần thắng may mắn tây lực khắc ngươi cũng ở đây hai chúng ta coi như không thắng được mang theo g ờ giặt nhỏ các hạ đ o mệnh vẫn là có thể làm được hiện tại chúng ta lập tức xuất phát đi thành lũy đi nơi đó an toàn hơn nam tử trung niên c ư ờ i khổ ấ gì người nói là thật tây lực khắc tiến lên một bước hỏi đương nhiên chuyện này đã phát sinh tất cả mọi người biết rõ tin tức chẳng mấy chốc sẽ t r u y ề n đến được xưng là ấ gì nam tử trung niên nghiêm túc nói tây lực khắc nhìn chăm chú lên ấ gì đối với trước mắt vị này quốc vương cố vấn tây lực khắc tiếp xúc cũng không nhiều trên thực tế đối với hạt t â nhờ cái khác cố vấn tây lực khắc tiếp xúc cũng không nhiều cho dù là gờ giặt lớn cố vấn đề ý hẹn cũng là bởi vì lo lắng gờ giặt nhỏ an toàn mà không được không tiếp xúc dù sao tây lực khắc sớm nhất đầu nhập gờ giặt nhỏ trừ bỏ là bởi vì vị k i a đại công tức an bài bên ngoài chính là vì nghỉ hưu tây lực khắc hy vọng an độ tuổi già mà còn có cái gì là so một cái đại công tức nhi tử lựa chọn tốt hơn sao tự nhiên là cái này đại công tức nhi tử là một vị đã không có quyền kế thừa cũng không có cái gì giã tâm thứ tử có lẽ tính tình không tốt lắm nhưng còn tại chịu đựng phạm vi bên trong sở dĩ tây lực khắc vẫn luôn là được chăng hay chớ nhưng này cũng không đại biểu tây lực khắc thật sự lao hồ đồ nhất là đã trúng gỗ hẹ tân một cước về sau vị này lao cố hỏi nháy mắt liền từ thường ngày nghỉ hưu trong trạng thái thất tình hắn chỉ là tựa như nghỉ hưu cũng không phải thật sự là nghỉ hưu sở dĩ tại vừa mới cảm thấy có cái gì không đúng lúc tây lực khắc liền cảnh giác mà theo lời nói của đối phương cảnh giác không chỉ có không có biến mất ngược lại càng diễn càng liệt mọi người đều biết vị tia quốc vương bệ hạ là bất kể sự trừ bỏ cần thiết hai tên cố vấn bên ngoài chính là sáu cái thiếp thân người hầu cùng một chi thành lũy thủ vệ quân nhưng là chi này thủ vệ quân ban sơ chính là gờ g ạ t đại công tức chọn lựa có thể nói tại toàn bộ hạt t i n h nhờ vị tiêu quốc vương b ệ hạ tuyệt đối là cuối cùng biết sau cảm thấy người cho dù là muốn xem hạt t i n h nhờ n h ậ p báo đều phải chờ đến xế chiều mới có thể đưa đến tại dạng này điều kiện tiên quyết làm sao có thể so bọn hắn càng trước biết gỡ giặt lớn tử vong mà lại còn có thể nhanh như vậy liền phái người chạy đến cái này không thích hợp vị tiêu miệng hạ phòng thí nghiệm thế nào rồi tây lực khắc đột nhiên hỏi tất cả mọi người ở nơi đó nỗ lực hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả hiện tại chúng ta đi nhanh lên đi nếu không ông ây dĩ lời nói vẫn chưa nói xong toàn thân liền bị một tầng vô hình lực t r ư ờ n g ba phủ tầng này lực t r ư ờ n g xuất hiện chớp mắt tựa như bên trong đẻ xuống lực lượng khổng lồ lập tức liền để ấ y gì hít thở không thông nhưng đó cũng không phải vết thương trí mạng tây lực khắc trong tay pháp trượng mới là đủ để một người cao tựa m ụ c chế thành pháp trượng phía trước tráng kiện trường lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay phần đôi nhỏ bé lại bé nhọn tựa như mũi thương tây lực khắc vung lên pháp trượng trực tiếp xuyên thủng lấy gì cổ họng đến chết vị này quốc vương cố vấn đề là trận to hai mắt hắn không rõ mình tại sao bị phát hiện người tới quá nhanh còn có tại lần chức nâng lên vị t i ê miện hạ phòng thí nghiệm lúc trong mắt ngươi cực nóng giống như thực chất nhưng là vừa mới một khắc này lại là bình tĩnh vô cùng ánh mắt như vậy không nên xuất hiện ở trên người của ngươi trừ phi hết thể đã bùi bằm lặng xuống tây lực khắc giải thích giơ tay lên lại bù đắp một cái lần này là đâm xuyên qua ấy gì lồng ngực xác nhận vị này quốc vương cố vấn triệt để sau khi chết lão nhân trước mắt cũng không có bất luận cái gì vẻ mặt nhẹ nhòm ngược lại hắn một mặt nghiêm trọng mà gỡ giặt nhỏ hoàn toàn sợ tròn v á n g vị này đại công tức thứ t ử chưa bao giờ từng thấy bộ dáng này cố vấn tây lực khắc đại công tức thứ tự thăm dò mà hỏi tham không có chuyện gì có ta lao cố hỏi lộ ra một cái mỉm cười thân thiện hy vọng an ủi đến vợ rất nhỏ nhưng ngay lúc này một bên trong bóng tối đột nhiên nhảy lên ra một thân ảnh trong tay hàn quang đâm thẳng mà tới nhanh lại quỳ dị tây lực khắc ngay lập tức phát hiện không đúng vung lên trong tay pháp trượng liền hướng lấy kẻ tập kích đâm tới lao cố hỏi dự định bước l u i đối phương dù sao hắn pháp trượng đầy đủ d à i nhưng là vượt quá lao cố hỏi đ o á n trước kẻ tập kích cánh tay thân thể vậy mà tựa như là như rắn c u ố n quanh ở hắn trên pháp trượng dao găm trong tay càng là không ngừng nghỉ chút nào đâm về phía hắn cổ họng có thể chống cự viên đạn lực trường h ộ thuẫn xuất hiện ở lão cố hỏi trên thân có thể đối mặt trôi này truy thủ liền tựa như giấy rán ba một tiếng v a n giòn liền nát truy thủ có chút dừng lại cứ tiếp tục hướng về phía trước nhưng một trận này lại vậy là đủ rồi giắt giắt q u ả đen kêu to bên trong đàn quạ tựa như mây đen bình thường hướng về kẻ tập kích đánh tới lão cố hỏi được đến cơ hội t h ở dốc lào đào lui lại kinh nghi bất định nhìn xem bị quạ đen ngăn t r ở kẻ tập kích mà vị tia kẻ tập kích một kích không trúng trực tiếp bước ra liền đi trừ bỏ lưu lại mấy cái quạ đen thi thể bên ngoài dấu vết gì cũng không có lưu lại lao cố hỏi không có truy hắn biết rõ hắn trọng yếu nhất chức trách là cái gì bảo hộ gờ giặt nhỏ lao cố hỏi tay cầm pháp trượng đứng tại gờ giặt nhỏ trước người đem gờ giặt nhỏ cực kỳ chặt chẽ ngăn ở phía sau vị k i a đột nhiên xuất hiện kẻ tập kích có chút h ù đến vị này lao cố hỏi không đơn thuần là loại kia tiềm hành kỹ xảo còn có loại kia không nhìn hắn lực trưởng hộ t h u ậ n công kích đều để hắn nghĩ tới rồi một cái bản nên diệt vong quốc gia ở nạ kẻ tại d ầ n tám thế thời kỳ vị này tuyệt đối được xưng tụng hùng tài vĩ lược quốc vương một lần hành động tiêu diệt ở nạ kẻ, kẻ vương quốc vương phòng càng là toàn bộ bị chém giết hầu như không còn m không i ờ ai từng nghĩ tới vị này quốc vương bệ hạ vậy mà âm thầm nuôi dưỡng như thế một vị quốc vương thích khách nếu như không phải mổ ợt miệng hạ phòng thí nghiệm xuất hiện lao cố hỏi tin tưởng vị này quốc vương bệ hạ nhất định sẽ làm cho vị này quốc vương thích khách tiếp tục cần ấp thế nhưng là theo m ù a ợt miệng hạ phòng thí nghiệm xuất hiện bên trong còn có thuốc trường sinh bất lao tể uống thuốc trường sinh bất lao tể quốc vương bệ hạ tất nhiên một lần nữa thu được khỏe mạnh một vị thân thể khỏe mạnh quốc vương bệ hạ sẽ thả quyền sao sở dĩ g ờ giặt đại công tức phải chết sở dĩ g ờ giặt đại công tức các con phải chết mà lại còn chưa thể cùng vị này bệ hạ nhắc lên bất kỳ quan hệ gì nghĩ rõ ràng hết thể lao câu hỏi thật sự nghĩ lập tức liền thoát đi hạt tình nhờ hắn chính là một cái muốn về hưu láo nhân cũng không muốn lại muốn c u ố n vào loại này đấu tranh tới đáng tiếc là Hắn hoàn không chạy ấn công ấn toàn sớm đã đại được Đã lạc tức gờ giặt rồi. ký, qu nhất là gờ giặt nhỏ phủ đệ t r u n g quanh càng là thùng sắt giống như con rổi cũng bay không đi ra mặc dù hắn có thể mang theo gờ giặt nhỏ tạm thời chạy khỏi nơi này nhưng về sau đâu nghĩ tới đây vị này lao cố hỏi thở dài bất quá cũng không phải không có hy vọng lao cố hỏi nhìn về phía rơi vào phụ cận quá đen mãn pô a rốt hoặc là nói do bất gia tộc người thừa kế đây chính là hy vọng cuối cùng mà gồ ẹ、e、tật cũng không có để vị này lao cố hỏi chờ lâu mấy phút sau gồ ẹ、e、tật liền mang theo ẹ n đi nạn xuất hiện ở gờ giặt nhỏ phủ đệ pa rốt các h ạ cảm ơn ngài viện trợ không có xưng ơ hô mạ bộ các h ạ mà là dựa theo càng cổ lao truyền thống lao cố biểu thị lấy cảm kích của mình ta chỉ là tự cứu ta cần nhường g ờ giặt nhỏ đứng ra nói rõ hết thảy nhưng bây giờ chúng ta cần rời đi ta quả đen thấy được càng nhiều binh sĩ ngay tại chạy tới nơi này gộ ẹ tật ngữ tốc cực nhanh nói xong liền muốn mang theo tất cả mọi người rời đi nhưng lao cố hỏi lại khoát tay á o ta chỗ này có dễ dàng hơn đường hầm chạy trốn mời đứng ở bên cạnh ta đến lao cố hỏi nói khi tất cả người đều tụ tập khi đi tới vị này lao cố hỏi bỗng nhiên vung tay lên sau một khắc tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa chờ đến lần nữa xuất hiện lúc đã đi tới một cái tràn đầy vàng bạc trâu đ á u trong mặt thất từng mai từng mai kinh tệ tựa như, như núi h ư n t r ồ n g chất liếc nhìn lại căn bản khó mà ngay lập tức tính toán các loại bảo thạch tựa như là đặt ở siêu thị kệ hàng bên trên thư phẩm thành đống bày ra tại kia đây đây là gia tộc kho báu gỡ rặt nhỏ xương sở mà hỏi thăm hắn từng tại lúc còn rất nhỏ cùng phụ thân đến qua nơi này một lần một bên h n đi n à n càng là một mặt t r ứ n kinh hắn biết đạo cách lạp thì đại công tức giàu có nhưng là trước mắt tài phú y nguyên vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đúng vậy đây là đại công tức vì để phòng v ắ n nhất để cho ta bố trí truyền thống địa điểm làm bên người có chạy x ô i lai ân g i a tộc hết u y mạch người lúc liền có thể sử dụng lão cố hỏi giải thích ánh mắt lại nhìn về phía gỗ ettus bởi vì hắn phát hiện tiến vào kho đáo sau gỗ ettus có chút k ỳ quái không có chân kinh càng không có tham lam ngược lại là không nhìn lấy những cái kia tài bảo ánh mắt thẳng vào hướng về phía bảo khố một chỗ ngóc ngách nơi đó đặt vào hai cái toàn thân khôi giáp cùng hai thanh sớm đã vết gì loang lộ trường kiếm vâng hiếu kỳ sao lão cố hỏi nghĩ đến lập tức hướng gỗ ettus giới thiệu đạo kia là gia ẩn vương thất tiên tổ cùng ở nạ kẻ vương thất tiên tổ tại lật đổ hắc cám vương triều thì mặc khôi giáp cùng sử dụng vũ khí trong truyền thuyết hai người chém giết mấy vị hắc cám vương triều nhân vật mấu chốt mới khiến cho bảy anh hùng thu hoạch thắng lợi cuối cùng chương tám mươi tám đào vong thuyết không hai ách chi quan chương tám mươi tám đào vong thuyết không lật đổ hắc cám vương triều thì mặc khôi giáp cùng sử dụng vũ khí chém giết qua mấy vị hắc cám vương triều nhân vật mấu chốt đang nghe tây lực khác sau khi giới thiệu gỗ hẹ cuối cùng có thể xác nhận suy đoán tại kia hai thanh sớm đã vết gì loang lộ trên trường kiếm phải có huyết tinh vinh dự Ta có thể nhìn một chút có -E、nhìn c á i nhìn à y a sau. i khôi bộ khí h rắp cùng n Goetaz vũ về phía g ờ giặt nhỏ cùng e d d i nạn trên danh nghĩa tại g ờ giặt đại công tức cùng g ờ giặt lớn sau khi chết nơi này đồ vật đều là do hai người kế thừa đương nhiên e d d i nạn hoàn toàn sẽ không phản đối trước đó gỗ e t d i tín nhiệm cấp cho người trẻ tuổi lớn nhất tán ủi giờ phút này không cần nói chỉ là xem xét một lần kia hai đầu rõ ràng là kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn ý nghĩa thực tế khôi giáp cùng vũ khí liền xem như cái này tàng bạc ố người trẻ tuổi vậy nguyện ý phân cho gỗ e d d mà g ợ giặt nhỏ có chút nghĩ phản đối nhưng không dám g ơ g i á c nhỏ mặc dù không bằng e n đi nạn thông minh nhưng là không phải chân chính ngu xuẩn vị này đại công tức thứ tử rất rõ ràng hiện tại chính là muốn dựa vào gỗ hẹ、e、tư thời điểm ở thời điểm này c ự tuyệt kia là cực kỳ không sáng suốt sở dĩ không có vấn đề g ơ g i á c nhỏ hồi đáp lấy được hai vị chủ nhân cho phép gỗ hẹ、e、tư xài bước đi hướng về phía góc khuất hàn tỷ mỹ tra xét cái này hai bộ khôi giáp vũ khí trường kiếm tràn đầy vết dị khôi giáp càng là trải qua tầng tầng tu bổ phản phất có mảnh vá bình thường dạng này khôi giáp cùng trường kiếm một dạng tự nhiên mất đi tác dụng vốn có nhưng lại đại biểu cho v i dự giai đoạn vương thất tiên tổ vinh dự ở ngạ kẹ vương thất tiên tổ vinh dự trên lưới kiếm mỗi một cái khe khôi r ắ á p bên trên mỗi một chỗ tu bổ đều đại biểu cho hai chi vương thất tiên tổ trải qua mỗi một lần chiến đấu tại vương thất trong có lấy chuyên môn ghi chép người có thể đem mỗi một cái khe mỗi một chỗ tu bổ đại biểu chiến đấu cũng đủ số ra bảo nói ra sau lưng gỗ e t t e lao cố hỏi giải thích lấy gỗ e t t e trước đến nay sẽ không hoài nghi quý tộc đối vinh diệu chấp nhất dù cho bản thân không có tiên tổ có đó cũng là đ ồ n dạng thậm chí trọng yếu hơn bởi vì đây là gia tộc lịch sử dù cho xuống dốc chỉ cần miệm đầy đủ linh xảo cũng có thể dựa vào đoạn lịch sử này thu hoạch được một lần thậm chí là mấy lần đông sơn tái khởi cơ hội sở dĩ mỗi một cái quý tộc người thừa kế đều sẽ tỉ mỉ bảo dưỡng tiên tổ lưu lại khôi giáp vũ khí nhưng ra lần vương thất tiên tổ cùng ở nạ kẹ vương thất tiên tổ cái này hai bộ khôi giáp vũ khí niên đại quá dài lâu dài đến cho dù là tỉ mỉ bảo dưỡng cũng khó có thể cam đoan hai bộ khôi giáp vũ khí như là lúc trước trên thực tế cái này hai bộ khôi giáp vũ khí còn có thể cơ bản bảo tồn hoàn hảo đã vượt quá gỗ hệ tân dữ liệu tạ gỗ hệ tân sớm nhất suy đoán bên trong dù cho có từ thời đại đen tối bảo tồn lại khôi giáp vũ khí. vậy đã sớm nhìn không ra vốn là hình dáng bởi vậy gỗ ẹ n tớ kế hoạch ban đầu là tìm kiếm được cùng loại xem bói bí thuật thông qua xem bói bí thuật tìm kiếm huyết tinh vinh dự mà bây giờ không cần gỗ ẹ n tớ đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trước mắt khôi giáp vũ khí vết dỉ loang lộ trường kiếm đây là đã từng g dờn vương thất t i ê n tổ danh s ư n g sư vương dờn bội kiếm thợ gen xuất thân đạt l ạ n g tự tay chế tạo bội kiếm của mình vì khai sáng một cái hòa bình quốc gia hắn dung manh can đảm công kích phía trước chém giết lấy cái này đến cái khác bệnh nhân cuối cùng tại kiến lập dờn vương quốc về sau đem vương vị chuyển cho trường tử lựa chọ cùng hắn toạ kỵ đồng bạn sư tử xìm bạ vượt qua quãng đời còn lại thu hoạch được huyết tinh vinh dự x ba vết dỉ loang lộ trường kiếm đây là đã từng ở nạ kẻ vương thất tiên tổ có ảnh rắn danh hiệu ở nạ kẻ bội kiếm xuất thân hắc cám vương triều gia đình quý tộc ở nạ kẻ b ơ n ở ạ kẻ bởi vì trùng hợp gia nhập anh hùng đội ngũ tại phát hiện có thể có lợi lúc kiên định đứng ở sư vương dờn sau lưng vì đó bày mưu tính kế làm bảy nước thành lập giai đ n vương quy ẩn về sau ở nạ kẻ g ã tâm bộ phát muốn chiếm đoạt còn thừa sáu nước nhưng là tại sắc phát động trước chiến tranh lại Gô trong tật mắt dự v hiệu mừng. c quả tiêu hao một chút thể lực lấy lòng bàn tay của ngươi làm điểm xuất phát hướng về phía trước phung ra hình mũi khoan hỏa diễm hỏa diễm góc độ vì ba mươi độ chiều dài là năm m phán định cấp bậc vì viên đạn cấp bậc tiếp tục phun ra lúc sẽ tăng lớn thể lực tiêu hao